Chương 163, Quỷ dị quỷ thú, chương 163, Quỷ dị quỷ thú. Trời tối thời gian. Tuyên ngừng. Đường thị trong doanh địa khắp đốt đống lửa, để trong băng thành thoáng ấm áp một chút. Đầu tiên, cử hành tộc nhân mới nhập tộc nghi thức, Lưu Lãng Hoa dân chính thức trở thành Đường thị tộc nhân. Sau đó, các tộc nhân giưn cổ lên, nhìn xem tộc trưởng làm đồ ăn. Thịt kho tàu hoàng cấp thịt hung thú, hoàng cấp thịt a. Đường Long triển khai tư thế, lựa chọn sử dụng chu yếm trên người nửa mập nửa gầy chi nục. Đầu tiên, cắt thịt, hạ dao đem thịt cắt thành 2 cm tả hữu khối lập phương. Sau đó là chặt thịt ở trong nồi gia nhập số lượng vừa phải thanh thủy nước lạnh vào nồi đổ vào chu yếm thịt đợi đại hỏa nấu mở sau lướt qua phù mạng vớt ra dự bị đường long chỉ có hai loại phối liệu một là quả ớt hai là muối ăn cho nên cách làm rất đơn giản hắn đem trong nồi nước đổ sạch sau lại đem nồi đốt nóng sau để vào thú dầu khi trong nồi dầu ấm năm thành nóng lúc đường long lại rót nhập chu yếm thịt thú vật kích xào ra dầu sau đó đường long trực tiếp đổ vào nước để vào muối cùng quả ớt im lìm nấu cuối cùng nấu đến nước canh nổ lúc đem kim hoàng thịt kho tàu ra nồi cứ như vậy Đại hoang bàn thứ nhất hoàn cấp thịt kho tàu gì thế? Loại kia tinh khiết mùi thịt thắng qua thế gian bất luận cái gì gia vị hương liệu làm cho người thèm nhỏ dãi. Đây là áp dụng tươi mới nhất, thuần thiên nhiên thần thú thịt, cả thế gian khó tìm chân phẩm. Đường Long nhăn tỉnh tỏa sáng, làm cái thứ nhất ăn chiến tranh cự thú thịt người, cảm giác không sai. Hắn kẹp lên một khối thịt kho tàu để vào trong miệng, không cứng, dán, không mềm, không ngán, không dầu, mang cho răng vô tận thoải mái cảm giác. Dưới thịt bụng, một cỗ ủ rũ năng lượng từ phần bụng dâng lên, thân thể phảng phất đều nhẹ mấy phần. Hoàn cấp thịt thú vật năng lượng ẩn chứa rất nhiều, chất lượng rất cao. Đường Long hài lòng mà hỏi thị kho tàu cách làm học xong sao đến học món ăn các thiếu nữ cùng teo lên đáp học xong đường long phất vẩy tay đi thôi không bao lâu trong doanh địa liền tung bay đầy hoàng cấp thịt kho tàu mùi thơm dầm dầm dầm vô số huyết khí lang yên phóng lên tận trời đây cũng là một trận đột phá thị kiến so hướng long vượng canh trận kia càng sâu trong lúc nhất thời đường thị trên doanh địa không máu ngây áp đỉnh lồng lộng tráng quan đột phá kết quả mới tăng vương cấp chiến sĩ 6 người đường thị vương cấp chiến sĩ đạt tới hai người cấp ba giang thú chiến sĩ đạt đến bảy người cấp hai giang thú chiến sĩ đạt tới sáu người Cấp một giang thú chiến sĩ 400 người. Đường thị bộ lạc thực lực lần nữa tăng vọt. Trọc nhân cười đến không ngậm miệng được. Lúc đêm khuya, Đường thị trong doanh địa hoàn toàn yên tĩnh, mọi người phảng phất đều lâm vào trong ngủ say. Đường Long nhắm hai mắt, lặng lặng đứng tại trên tường băng, tựa như pho tượng bình thường, giống như là đang chờ đợi cái gì. Đột nhiên, một đoàn bóng đen từ trên trời giáng xuống, rơi vào Đường Long trên bờ vai. Nhà chi chi, tiểu lục thai kêu nhỏ vài tiếng, "Chủ nhân, những vật kia tới." Đường Long nhãn tỉnh đột nhiên mở ra, từ mang lại lên, phá vỡ trước mắt há hám. Lôi đỉnh chi nhãn bên trong một mảnh đủ mọi màu sắc xương mù chính hướng băng thành bảy tới trong xương mù có bóng ảnh thức tha cao lớn bóng dáng tình hình nhìn khá quỷ dị đường long níet miệng lên trên mặt hiện hiện một tia cười lạnh những vật này thật đúng là tới chính là không biết trong đó có quỷ hay không mặt tam đầu quyền đường long âm thầm cầu nguyện nếu đã tới liền đến chỉ đại cầu đi hắn đối với thiên địa thể nếu như lại bắt được đại cầu hắn nhất định sẽ ăn chức rơi tuyệt đối không cho tân hỏa thư viện bất cứ cơ hội nào xương mũ từ từ tiếp cận tường băng trong xương mũ bóng dáng cũng càng sinh động một chút đường long trầm giọng nói nội trống là đông đông đông chống trận kinh thiên vang đồng đồng đồng trong doanh địa trên tường băng đóng lửa đồng thời nhóm lửa trên tường băng tất cả đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch đường tộc binh sĩ cung tiễn thủ đã cải tên cao cung làm xong công kích chuẩn bị lần này tên ở trên cung có chút kỳ lạ trên tên bọc lấy một tầng da thú phía trên dính đầy dầu thực vật dầu hỏa danh tự là đường long lấy một loại to lớn cây được chất lỏng loại này dầu chân một chút liền đốt là thiêu đốt tuyệt hảo vật liệu đường long lạnh lùng nói hỏa tiễn bắn siêu siêu siêu đây trời hỏa tiễn bay ra tựa như trong bầu trời đêm trượt xuống mưa sa băng trông rất đẹp mắt rầm rầm rầm. Hỏa tiện rơi xuống đất, mặt đất đột nhiên cháy bùng bao quanh đống lửa, đốt sáng lên toàn bộ bầu trời đêm. Đống lửa nối thành một mảnh, biến thành một vùng biển lửa, ngăn cản lại quỷ vụ. Xì xì xì. Đủ mọi màu sắc quỷ vụ bị thiêu đến từ từ rung động, sau đó tiêu tán. Hung ác quỷ thú hiện ra tại đường long cùng các chiến sĩ trước mặt. Những quỷ này thú toàn thân đều là quỷ dị hoa văn, màu xanh cùng màu lam xen lẫn, sâu nhìn vài lần cũng làm người ta đầu váng mắt hoa, giữ tận làm cho người khác tê cả da đầu. Đường Long định tình xem xét Quỷ thú mọc ra một viên không có con mắt đầu báo, miệng to như chậu máu bên trong tràn đầy răng nhọn, làm người ta phát ghét. Lúc này, quỷ thú bị biển lượng ngăn trở. Bọn chúng thẳng lên thân thú, dùng hai cái tráng kiện chân thú chống đỡ lấy thân thể, để Đường Long nhìn càng thêm là rõ ràng. Quỷ thú chi thân rất giống dê, trên thân mọc ra hai cái thon dài trước thú tí, thú trưởng thượng phân bốn chảo, đen nhánh đầu ngón tay sắc bén như lao. Đột nhiên, Đường Long con người co rụt lại, nguyên lai like những quỷ này thú không phải là không có con mắt. Ánh mắt của bọn nó là sinh trưởng ở trước thú tí phía dưới, xanh mơn mởn con mắt ngay tại luận chuyện, quỷ dị đến dọa người. Đường Long tâm niệm khẽ động. Tân hòa thư viện so sánh, kết quả, không. Đường Long tiếp tục tìm kiếm Sơn Hải Kinh, Bảo Hảo Áo Sì Ổ. Câu ta chi sơn, có thú chỗ nào? Nó trạng thái như thân dê mặt người, nó mắt tại dưới nách, răng hổ người chảo, nó âm như hải nhi, tên là Bảo Hảo, là ăn thịt người. Hoa hoa. Quỷ thú phát ra giống như trẻ nít tiếng khóc nỉ non, thanh âm kêu người. Bọn chúng vàng phất e ngại ánh lửa, không dám tới gần, tại biển lửa trước táo bạo quanh quẩn một chỗ. Đường Long lại không hoài nghi, phía dưới quỷ này thú chính là Bảo Hảo Áo Sì Ổ. Chỉ bất quá trong sách ghi chép là mặt người thân dê, đại hoang bên trong lại là đầu báo thân dê. Đường Long tại thư viện làm ra sửa chữa. Đại hoang có thú chỗ nào? Nó trạng thái như thân dê đồ báo, nó mắt tại dưới nách, răng hổ người chảo, nó âm như hải nhi, tên là Bảo Hảo. Tộc trưởng đại nhân, loại này hung ác quỷ thú chưa từng ăn qua đâu. Đường Chiến hổ mắt trừng trừng, nhìn qua quỷ thú hầu kết trên dưới hoạt động. Đường Kiếm cũng lạnh lùng nói, lần trước ăn quỷ thú vị thịt nói không sai, lần này nhìn hẳn là tốt hơn. Đường Chiến không khỏi có chút hiếu kỳ, kiếm, quỷ thú thịt như thế nào phân biệt tốt xấu? Đường Kiếm lanh khóc nói, sư phụ nói qua, càng độc rắn, thịt rắn càng tươi đẹp. Đồng dạng đạo lý, càng hung ác càng khó nhìn quỷ thú, thịt hương vị cũng hẳn là tốt hơn. Đường Chiến vô đầu một cái, bừng tỉnh đại ngộ, quả nhiên cao kiến. Đường Long Nguyên lặng không nói, đại chiến trước mắt, có thể nói điểm cùng đại chiến có liên quan sự tình sao? Phía dưới quỷ thú không đáng sợ sao? Vừa gặp mặt liền muốn ăn người ta thịt có phải hay không quá mức điểm a? Bất quá, quỷ này thú nhìn cơ bắp cường kiện, chất thịt hẳn là không sai. Nếu như nó thịt dùng quả ớt đến sao, nghĩ đến hẳn là mỹ vị a. Đường Long đưa mắt nhìn bốn phía, tìm kiếm lấy mặt quỷ tam đầu khuyển tung tích. Thứ này không đến, chính mình hẳn là đi nơi nào tìm đâu? Hắn chau mày, đầu trâu quỷ thú cùng mặt ngựa quỷ thú tới rồi sao? Hai loại quỷ thú thịt cũng không có nên qua cũng không biết hương vị như thế nào. đột nhiên, ba ba ba bốn. một trận khủng bố tiếng khóc nỉ non từ trong rừng rậm truyền đến. một cái cự đại bóng đen từ trong rừng rậm trôi ra. chương 164, bạch vô thường. chương 164, bạch vô thường. đường long trong mắt tử mang lóe lên, chỉ là một cái vương cấp bảo hảo quỷ thú mà thôi. trong mắt của hắn hiện lên một tia nghi ngờ, chẳng lẽ lần này cũng chỉ tới điểm ấy mặt hàng? phía sau không có con to sao? quả nhiên, ô ô ô. một trận âm trầm tiếng khóc nỉ non từ trong rừng rậm truyền ra, thanh âm quỷ dị đến làm cho người hàn khí lỡ ra. Hai bầy bóng đen khổng lồ từ trong rừng rậm thoát ra. Đường Long Định Tình xem xét, đến thú rất quen thuộc. Mặt xanh nhanh vàng đầu trâu quỷ thú, 10 cái. Mặt xanh nhanh vàng mặt ngựa quỷ thú, 10 cái. Đàn thú quỷ khí âm trầm, nhìn nó như thế, cũng đều là vương cấp quỷ thú. Đường Long đầy mắt nghi hoặc, những này quỷ dị chi thú nhìn cùng phổ thông hung thú rất là khác biệt, đến tụt cùng là từ đâu đi ra? Bọn chúng cũng là thú triều một bộ phận sao? Đường Long nghi ngờ hỏi, đại trưởng lão, từng nghe nói quỷ thú ban ngày ẩn hiện tin tức sao? Đường Hà lắc đầu nói, trong truyền thuyết, quỷ thú đều chỉ xuất hiện tại ban đêm. Đường Long như có điều suy nghĩ ban đêm chi thú. Đồng nhiên. Đường Chiến vui mừng nói, "Tộc trưởng, 20 đầu vương cấp quỷ thú đâu? Bọn chúng dáng dấp như vậy hung ác khó coi, thịt khẳng định ăn thật ngon." Đường Long từ chối cho ý kiến nói nhìn ra một đầu ước chừng nặng 5000 cân, 20 đầu liền đạt tới 10 và cân, có thể làm cho chúng ta bộ lạc ăn chán chê đã mấy ngày." Đường Kiếm Lanh khốc tiếp lời nói, "Phía trước còn có một đầu, lại thêm 5000 cân." Đường Vu Long Mi thật dài run rẩy, ngân nha thẩm câm lấy, dùng tay ngọc nhẹ nhàng vuốt vuốt mi tâm. Nàng rất muốn hỏi, "Chúng ta bộ lạc trừ ăn ra còn có khác truy cầu sao?" Đường Long có chút không cảm tâm, trong mắt tự mang lấp loé, lại đem đàn thú quan sát một lần kết quả làm hắn thất vọng, quả thật không có mặt quỷ tam đầu khuyển giấu ở trong đó. Đường Long đành phải đem lực chú ý chuyển rời đến đầu châu quỷ thú cùng mặt ngơ quỷ thú trên thân. Hai thú hình xăm thật khó nhìn, hơn nữa thoạt nhìn rất béo tốt, trên người thịt mỡ hẳn là rất nhiều. A Vu, quỷ này thú chất thịt phải rất khá, chúng ta muốn hay không bắt hai cái trở về lai giống thuần dưỡng. Đường Long thử hỏi. Đường Vu cái chán gân xanh hẳn lên, cắn răng nói, quỷ thú như vậy hung ác khó coi, ngươi mơ tưởng ta sẽ thuần dưỡng? Đường Long có chút không cam lòng nói, khả năng thật rất tốt tan a. Đường Vu sắc mặt bất thiện nhìn hắn một cái. Đường Long vội vàng tự cứu không đuôi, kiên quyết giết sạch. lúc này, một cỗ ung tùn quỷ khí từ trong rừng dẫm phóng lên tận trời, đánh thẳng vào tất cả mọi người thần hồn. tùy theo mà đến là một trận quái dị tiếng khóc. anh anh anh. trong thanh âm tràn ngập tâm trầm, khủng bố, huyết tinh nghe tiếng liền có thể để cho người ta lâm vào vô tận trong sự sợ hãi. đông đông đông. phụ trách nổi chống chiến sĩ phản ứng rất nhanh, trong nháy mắt liền gõ vang quỷ châu chống trận. xua tan cái này kinh khủng tinh thần công kích. lúc này, trong rừng dẫm đi ra một cái đứng thẳng hình tàu quỷ màu trắng thú, cao chừng có mười mét, vô cùng to lớn, chí ít có vạn cân nặng. chỉ thấy vậy quỷ thú toàn thân bóng loáng. Không có lông tóc, trên da thú chỉ có trắng, đỏ nhị sắc, tại dưới ánh lửa nhìn mười phần huyết tinh khủng bố. Một cái cự đại than lằn cự đầu, trên đầu mọc ra một cây dẹp thô màu trắng ngọc sừng, nhưng là mọc sừng lại không nhọn, nhìn giống một cái mũ giống như. Con mắt đỏ ngầu, huyết hồng con mắt, huyết hồng cái mũi, huyết hồng lỗ mũi. Một tấm miệng to như chậu máu bên trong không nhìn thấy răng, chỉ có một đầu lưỡi dài màu đỏ tươi rũi tại miệng thú bên ngoài lắc lư, phản phất miệng thú không gói được nó đâu dạng. Rầm rầm rầm. Đường long não trong biển thiên lôi cuồn cuộn. Toàn thân tuyết trắng mũ màu trắng giống như quỷ thất cổ bình thường huyết hồng lưỡi dài, từng cái tin tức tụ đến chấn động đến đường long linh hồn phát run. Cái này hắn a mỗi chẳng lẽ là trong thần thoại Bạch Vô Thường? Bất quá này Bạch Vô Thường là thần lan đầu, bào hào thân, thật sự một quỷ thú. Trong truyền thuyết Bạch Vô Thường là mặt người thân người, là u linh hình thái. Quỷ thú thật sự là quỷ dị đến làm cho lòng người kinh. Đường Long con ngươi lại co lại, khắc Bạch Vô Thường cho tới bây giờ là như hình với bóng, Bạch Vô Thường đã hiện thân, cái tia đen vô thường đâu? Khắc Bạch Vô Thường phía sau còn có cả hung ác quỷ thú sao? Không có lửa thì sao có khói, chẳng lẽ không phải không nguyên nhân? Nếu hậu thế liên quan tới âm tạo địa phủ truyền thuyết bắt nguồn từ quỷ thú tộc đã nói, quỷ kia tộc phán quan thú lại sẽ là bộ dáng gì? Diêm Vương quỷ thú lại là dáng dấp ra sao? Chẳng lẽ quỷ thú bảy thật đến từ dưới mặt đất? Đường Long nhắm mắt lại, lặng lặng cảm thụ được bên người gió. Kết quả, trong gió không có cái gì cảm nhận được. Trong hắc ám, dường dẫm trở nên quỷ dị. Đường Long hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tân hỏa thư viện so sánh, kết quả, không. Kết quả này tại Đường Long trong dữ liệu, như thật so sánh ra kết quả, mới là thật gặp quỷ. Đường Long lại giống một tiếng nói, che mặt, là Các chiến sĩ cùng kêu lên đáp bọn hắn móc ra chữa bệnh và chăm sóc đội chuẩn bị linh dược gia thú che tại mũi trên gương mặt ở sau hốt đánh cái kết Đường Thị che mặt chiến sĩ xuất hiện chỉ để lại hai cái chiến ý dặn dào con mắt linh dược gia thú tên như ý nghĩa là tại hai tầng gia thú ở giữa may giải độc dược thảo Đường Long đã sớm dự liệu được Đường Thị cùng quỷ tộc tất có một trận chiến linh dược gia thú chính là chuẩn bị vật liệu chiến bị một trong anh anh anh quỷ màu trắng thú phát ra vài tiếng ý vị không rõ rít gào gọi ngay tại trước mặt nó quỷ thú nhau nhau nhường đường chỉ gặp quỷ màu trắng thú mở ra miệng to như chậu máu hút mạnh khí trong ngay mắt liền đem bụng trướng thành một cái viên cầu sau đó chỉ thấy nó dùng sức phun một cái đất bằng đột phá gió xoáy đường long nhãn tỉnh sáng lên chẳng lẽ cái này bạch vô thường là con bị yêu quỷ thú bên trong yêu dị người chính là bị yêu đường long cảm thấy danh tự này chính mình lấy được rất chuẩn xác cung bạo gió xoáy đem đống lửa cuốn lên trời sau đó phong tiêu mất tuổi lửa nhao nhao từ trên trời rơi xuống hỏa hoa vang khắp nơi tuổi bay loạn đường hà quát cản cản đang đang đang tuổi rơi xuống tại thiết thuận bên trên tiếng va chạm vang lên thành một mảnh đường chiến ngay mắt ra hiệu giật dây nói tộc trưởng đại nhân hoàng cấp da trắng quỷ thú khẳng định ngang ngón đường long ánh mắt lại sáng lên rất nhiều hoàng cấp quỷ thú thịt sắp thực chưa từng gắn qua quỷ màu trắng thú không lý do cảm thấy thú tâm phát lạnh nó cảm giác mình bị cái gì cực hung đồ vật để mắt tới quỷ màu trắng thú huyết nhãn cấp tốc tìm kiếm sau đó nó thấy được một đôi giống như đầm sâu con mắt chính trực thẳng nhìn chằm chằm nó ánh mắt lục lục tựa như nhìn xem một đoàn đồ ăn giống như quỷ màu trắng thú tâm bên trong có vô tận nghi hoặc vì sao trên tường những nhân loại này không sợ nó trước kia thấy nó người hoặc là hôn mê hoặc là chạy trốn có thể trước mặt những nhân loại này thật to khác biệt không chỉ có không sợ nhìn còn rất nghi vấn thậm chí như thấy được mỹ vị đồ ăn giống như đối với đó chính là chính mình nhìn thấy thức ăn ánh mắt quỷ màu trắng thú giận dữ ngửa mặt lên trời thét giải anh anh anh nó mệnh lệnh quỷ thú bảy tiến công chỉ thấy bảo hào bắt đầu chạy tốc độ từ chậm đến nhanh thẳng đến tường băng mà đến đường long chỉ huy nói cung tiến thủ hướng về phía trước Bán là siêu siêu siêu 300 cung tiến thủ đối với bảo hào quỷ thú bảy triển khai điên cuồng tình chuẩn xạ kích các chiến sĩ đã rất có kinh nghiệm bắn trước phía trước quỷ thú loạn nó trợn cước liền có thể tranh thủ đến càng nhiều xạ kích thời gian ba bị điên cuồng mưa tên qua đi bảo hào đàn thú tiên phong toàn đổ. Tường băng trước máu chảy thành sông, quỷ thú khóc thảm thương thanh chân trời. Bao hào đàn thú bị ngạnh sinh sinh bắn ở trận cước, căn bản là không có cách tới gần tường băng. Cung tiễn chính là vũ khí lạnh thời đại viễn trình hỏa lực chi vương. Chỉ cần mưa tên đủ nhiều đủ mạnh, cũng có thể diệt địch tại xa. Mũi tên là câu hồn đoạt mệnh chi tiễn, cung là đường thị tỉ mỹ chế cường cung. Người, đều là người mang mấy ngàn cân khí lực thần sát thủ. Cho nên, chỉ dùng trong chốc lát, ngàn con bảo hào quỷ thú tử thương hầu như không còn, ngay cả bỏ tường băng cơ hội đều không có. Quỷ màu trắng thú không cách nào tin, cảnh tượng trước mắt nhất định là ảo giác đến tột cùng ai là cường thế một phương. Nó được chứng kiến nhân loại cung tiễn, ngay cả bào hào ra đều bắn không xuyên. Vì cái gì nơi này cung tiễn lại có thể một tiễn đem bào hào bắn chết? Nó rất phẫn nộ, một cỗ phấn hồng mê vụ theo nó trong lỗ núi phun ra. Chương 165, trăm diệt quỷ thú. Chương 165, trăm diệt quỷ thú. Công kích. Đầu châu quỷ thú cùng mặt ngựa quỷ thú đối với băng thành phát khởi công kích. Bọn chúng mở to huyết hồng chi nhãn, trung điệp trả đạp lấy lại địa. Điên cuồng khí thế làm cho người kinh hãi. Đường thị chiến sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch, chỉ cảm thấy một cô âm trầm quỷ khí nào tới trước mặt, thấm vào ruột gan, làm cho người sợ hãi. Đường Long lạnh lùng quát, bán. Siêu siêu siêu. Đầy trời mưa tên, mang theo sát ý lạnh như băng bắn ra. Phốc phốc phốc. Thiết tiến chi uy, như thế nào huyết nhục phàm thai có thể ngăn cản? Chỉ bất quá, vương cấp quỷ thú phòng ngự so phổ thông bảo hào mạnh hơn rất nhiều, bắn ra không sâu, thương thế không nặng. Mũi tên như mưa xuống, đưa chúng nó no toàn bộ bắn thành từng cái con nhím lớn. Đầu châu mặt ngựa toàn thân máu tươi, càng lộ vẻ dữ tợn. Đường Long đốt lên thể nội tinh quang, tinh độ vòng sáng tại hắn sau đầu xoay tròn, giống như một đầu chảy xuôi tinh hà, đẹp để cho người ta không rời nổi mắt. Ý niệm của hắn khẽ động, từ tân hỏa trong tiệm sách xuất ra lôi đỉnh thần cung dựng vào hàn quang lõi lõi thiết tiễn chuẩn bị đánh giết vương cấp quỷ thú giờ khắc này như thủy tinh trên tường băng một cái đầu đỉnh tinh hà thiếu niên anh tuấn giống như từ trong tinh không hạ phạm thần vương giống như hắn kéo ra một tấm tử quang lập lõi thiết cung dương cung bắn quỷ vương để tay mũi tên đi siêu siêu siêu thiết tiễn mang theo hào quang màu tím bắn ra tử tiễn xoay trở lấy giống như từng đạo lôi đỉnh phá vỡ không gian mang theo sát ý vô biên dót vào quỷ thú thân thể phanh phanh phanh đầu trâu quỷ thú cùng mặt ngựa quỷ thú nhào nhào trúng tên bọn chúng cứng rắn đầu lâu bị màu tím tiết tiễn bắn ra một cái động lớn đầu nổ tung thân thú tại hồ quang điện màu tím bên trong run rẩy sau đó ầm vang ngã xuống đất máu lằng lặng chảy gió hô hô thổi dưới tường băng một mảnh núi thây biển máu nồng đậm mùi máu tươi làm cho người buồn nôn đầu trâu mặt ngựa mắt thu trận thật lớn bọn chúng sinh cơ đang từ từ biến mất vương cấp ở giữa độ sức không phải là mặt đối mặt cứng rắn làm gì vì cái gì ngay cả người đều không có đủ phải liền đem bản thú làm chết khô để tuột cùng là cái gì giết bản thú a bọn chúng mang theo vô tận nghi hoặc chết đi Đường Long xem hiểu bọn chúng trong mắt chi ý, cười ngạo nghễ nói ta có thần cung lợi khí, chẳng lẽ còn cùng gia thú liều nhục thể. Hắn tại sao muốn phát minh những này sắc bén binh khí? Không phải liền là là càng nhanh, càng dùng ít sức, tổn thất nhỏ hơn giết địch sao? Về sau, hung thú nếu như còn muốn lấy nhục thân cường hãn đến khi phụ đường thị tộc nhân, cái kia tất nhiên sẽ đã chết rất khó coi. Anh anh anh, quỷ màu trắng thú trong tiếng gào tràn ngập phẫn nộ. Cho tới bây giờ đều là chính mình tộc đàn truy sát nhân loại, chưa bao giờ từng gặp phải bị người phản sát sự tình. Quỷ mầu trắng thú đã phẫn nộ được mất đi lý trí, điên cuồng hướng tưởng băng vào tới. Quỷ thú chưa đến Nhưng là một cỗ quỷ khí đã hướng đường long đánh tới. Tinh hà biến ảo. Đường Long đầu đỉnh tinh đổ biến thành mỹ lệ tinh y Ilie. Ngôi sao trong khi xoay tròn, hắn giống như chiếc tiên. Đường Long hai chân đạp một cái, mang theo đầy người tinh quang huyễn khốc giết ra ngoài. Hắn lấy vương cấp chiến sĩ chi thần, tai chiến hoàng cấp quỷ thú. Tộc trưởng đại nhân lại biến thành thần. Đường Tráng đầy mắt ngôi sao sùng bẻ nói, Đường Kiếm lạnh lùng nói, không phải thành thần, chính là đốt sáng lên 36 vì sao mà thôi. Đường Tráng nghi ngờ hỏi, đại hoang đời đời chuyển lại, vương cấp chiến sĩ chỉ có thể thắp sáng 18 vì sao, nhưng vì sao tộc trưởng đại nhân cũng có thể thắp sáng 36 quả? Đường Chiến mặt mày hớn hở tiếp lời nói, bởi vì tộc trưởng không phải người a. Đường vu nghe được khẽ miệng giật giật, lời này nghe làm sao như vậy khó chịu a. Đường Long người khoác tinh ý dáng vẻ, đồng dạng để quỷ màu trắng thú mê hoặc, đây là một người sao? Làm sao cảm giác không giống như là người đâu. Giờ phút này, nó kinh nghi bất định, chỉ gặp quỷ màu trắng trong miệng thú hồng quang lóe lên, đầu lưỡi màu đỏ hướng Đường Long đánh tới, giống như một thanh màu đỏ chi kiếm, nhanh như thiểm điện. Hừ. Đường Long hừ lạnh một tiếng, dáng ở trước mặt mình há miệng lé lưỡi tự gây nghiệt, không thể sống. Ý niệm của hắn khẽ động, tay cầm thạch côn dùng sức hướng xuống cắm xuống cây gậy đem nó lôi đóng ở trên mặt đất, máu tươi văng khắp nơi. đồng thời, đường long tại tinh y bên trên lấy xuống 10 sao tinh liên tục gậy mười ngón tay, xiu xiu xiu, tử tinh trực tiếp bắn vào quỷ màu trắng thú không cách nào khép kín trong miệng. đường long nét miệng lên một tia tà mị chi ý, há miệng nhẹ nhàng nói, bạo, dầm dầm dầm, quỷ màu trắng miệng thú bên trong tử quang chợt hiện, sông thẳng tới chân trời, đau khổ lồ ầm vang nổ tung, huyết vũ trùng thiên, tràn diện doạ người. phúc, đường long cũng là máu tươi cuồn cuộn, mười cái đại việt bị lôi châu nổ nát, thân rất đau, bị thương rất nặng, sinh mệnh chi dịch bắt đầu điên cuồng tu bổ đại việt. Đường Long hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong tay xuất hiện một mảng lớn vạn năm linh chi, trực tiếp hướng trong miệng ném. Tại sinh mệnh chi dịch cùng vạn năm linh chi song trọng trị liệu song, thể nội đại huyệt ngay tại nhanh chóng tái tạo. Đột nhiên, Đường Long chỉ cảm thấy lưng một mảnh lạnh bước, vô tận hàn ý từ đáy lòng dâng lên. Gặp nguy hiểm, đột nhiên, hắn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, lôi đỉnh chi nhãn vậy mà đều không cách nào thấy vật. Đường Long trong mắt tử mang chốc động, phá vỡ trước mắt há dám, địch nhân đến tận cùng ở nơi nào? Hắn thấy được, là đen vô thường bị thú, cung bạch vô thường bị thú giống nhau như lúc, chỉ là màu sắc khác nhau mà thôi. Nó vẫn luôn trốn ở Bạch Vô Thường trong bóng dáng, cùng bóng dáng hòa làm một thể, khó mà cảm giác. Bạch Vô Thường quỷ thú chết, nó mới tập kích Đường Long. Đường Long trong lòng hàn ý rất nặng, thứ quỷ này rất quỷ dị. Trong cơ thể hắn chân khí điên cuồng vận chuyển, còn sót lại 26 vì sao sáng rõ. Dưới ánh sao, một cái đen kỳ thú chảo chính vô thanh vô tức hướng hắn chụp tới, trên thú chảo hàn tinh điểm điểm, giống như cực mặt chi sắc, mùi tanh kinh người, đã xuyên thấu tinh ý phòng ngự. Da thịt đã có gai đau nhức cảm giác. Đường Long đại kinh, hét lớn, cho lão tử bạo. Rầm rầm rầm. Tinh ý nổ tung, 20 tiếng nộ kinh thiên động địa. Đường Long đồng thời nổ hai mươi khỏa lôi châu, cũng phát nổ chính mình hai mươi cái đại huyệt. Tử quang cự hiện, lôi đỉnh lập lòe, hồ quang điện màu tím cuồng thiểm, tạo thành một mảnh lôi đỉnh chi điện. Mặt đất chấn động mãnh liệt, đất đá khơi băng bay loạn, nổ ra một ngụm hồ to. Sóng xung kích như gió lốc đảo qua, dương lên đầy trời băng tuyết. Đen vô thường bị tạc đến bay lên cao cao, máu tươi tiêu sạ. Trọng thương, phúc. Đường Long máu tươi cuồn cuốn. Đồng thời, hắn rút lên mặt đất thạch côn phi thân lên, thân như phản cung, nâng côn qua đỉnh, hướng đen vô thường cuồng niệm xuống. Để cho ngươi đánh lén lao tử. Chết, bành. Mười vạn cân cự lực chi côn trực tiếp nện phát nổ đen vô thường đầu thần lằn, liền như là nện phát nổ một quả dưa hấu giống như huyết nục phát nổ một chỗ, đường long chật vật rơi trên mặt đất. Hắn liên tục nổ nát 30 cái đại huyệt, làm bằng sắt thân thể cũng chịu không được a. Đường long lung la lung lay, thẳng tấp hướng về sau liền ngã. Đường thị đám người quá sợ hãi. Tộc trưởng mặc dù làm chết khô hai đầu hoàng cấp thông thú, nhưng phảng phất bị trọng thương. Đây là cho tới bây giờ không có sự tỉnh. Đường thị quân trận phi thân bên dưới tường, vương cấp chiến sĩ tinh quan của nốt cấp tốc hướng đường long phóng đi. Đây là tộc trưởng thời điểm suy yếu nhất, nhất định phải bảo hộ nghiêm mật. Đột nhiên, sơn tuyền bên trong mặt băng bỡ tan, một cú cột nước phóng lên tận trời, một cái bóng người màu xanh xông ra mặt suối, như một giải khói xanh phóng tới Đường Long. 9. Cảm ơn mọi người lễ vật cùng duy trì. ủng hộ của các ngươi là ta viết ra sách hay độc lực. Hoạt động trong lúc đó cầu lễ vật. Ta tiếp tục gõ chữ, chương 166, ám sát, chương 166, ám sát. Địch Tập. Đường Hà sắc mặt đại biến, quáp, Đường Nưu, ngăn trở nó. Ong ngóng ngóng. Đường Nưu ánh mắt như băng, cấp tốc thiêu đốt lên đầy người tinh quang, tốc độ tay toàn bộ triển khai, dây cùng vàng không ngừng. Nhưng là khói xanh kia tốc độ cực nhanh, đường lưu chi tiễn căn bản là không có cách khóa chặt. Các chiến sĩ Hoàng Hốt, từng cái bỏ mạng chạy vội, nhất định phải đoạt tại khói xanh kia trước đó ngăn tại tộc trưởng trước người. Nhưng là, tốc độ của bọn hắn cùng khói xanh kia so sánh với Thiên Xoa Địa Viễn, không tại một cái lượng cấp bên trên. Nháy mắt, cái kia sợi khói xanh liền bay tới đường lòng trước người, lộ ra một tấm giữ tận mặt lông, trong độc nhãn tràn đầy hung quang. Chính là tại bờ sông bị tạc đoạn thú tí Hoàng cấp thủy viên Vu Chi Kỳ. Hô, tay vượn xuyên thẳng đường lòng trái tim. Thú chảo như thiết kiếm, lóe điểm điểm hà quang. Nó muốn đào ra đường lòng trái tim mới có thể giải tay cục mối hận. Không, không cần." Đường thị đám người giận dữ hết. "Người người kinh hai muốn chết, trời muốn sập." "Không có khả năng." Đúng lúc này, Đường Long nhãn tỉnh đột nhiên mở ra, trong mắt tử quang nổ bắn ra, Vu Chi Kỳ trong lòng hoảng hốt, "Không tốt." "Vành." Đường Long bên người đột nhiên bạo khởi một đoàn đông tuyết, một vệt kim quang bắn ra mà ra, thẳng đến Vu Chi Kỳ một mắt, nhanh không thể đỡ. "Nhà Chi Chi." Tiểu Lục thai tốc độ nhanh như thiểm điện, tay khỉ kim quang long lảnh, càng là không gì không phá. "Dám đuổi bạn khí chủ nhân độc thủ, ngươi đi chết đi." Chuyện đột nhiên xảy ra, làm cho Vu Chi kỳ vội vàng không kịp chuẩn bị. Lần nữa ném đến tiểu Lục thai thiết chảo. Bành Vu Chi kỳ độc nhãn bị tiểu Lục thai vồ nát, máu tươi cuốn phun như mưa. Đồng thời Đường Long giận dữ hét Tam Hoa Tụ Đỉnh, chỉ gặp hắn đỉnh đầu sông ra ba đóa huyết khí hoa nhỏ, nhìn Tiêu Diễm không gì sánh được. Cháy lên đi! Chỉ gặp ba đóa huyết sắc hoa nhỏ như ngọn lửa bắt đầu thiêu đốt, ở trong hư không yêu gì không gì sánh được. Đây chính là Đường Long sau cùng át chủ bài, thiêu đốt tinh khí, thần thu hoạch được sức tái chiến. Đây là thiêu đốt sinh cơ cùng tối thọ. Người bình thường tuyệt đối không dám như vậy. Nhưng Đường Long không phải người bình thường hắn có được sinh mệnh chi dịch một bên đốt một bên bổ sung năng lượng đỉnh đầu tam hoa thiêu đốt vĩnh viễn không giọt cất thẳng đến sinh mệnh chi dịch hao hết sạch đường long lại khôi phục mấy thành lực lượng hắn phi thân lên nắm lên thạch côn liền đặt tới hắn muốn cái này đánh chết cái này vu chi kỳ một cái tùy thời muốn ám sát hắn hoàng cấp hung thú rất đáng sợ đường long cũng không sợ chỉ là sợ nó tổn thương đường thị tộc nhân đường long đánh giết chu hiếm thời liền cảm ứng được vu chi kỳ sát ý nó tựa như con rắn độc giống như ẩn núp bên người tùy thời chuẩn bị động thủ với hắn cho nên đường long chiến hậu trang thủ thương kết quả thứ này rất cẩn thận quả thực là nhịn xuống sát tâm chưa hề đi ra Lần này, Đường Long là thật trọng thương, hắn chắc chắn Vu Chi Kỳ nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này, nhất định sẽ hiệt thân. Cho nên, hắn giết Hắc Bạch Vô thường sau, liền đem Tiểu Lục Thai giấu ở bên người tuyết rơi. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, Vu Chi Kỳ nắm chắc cơ hội này rất ra. Nhưng, Vu Chi Kỳ mới là Đường Long con ngồi. Đường Long mặc dù chỉ khôi phục mấy thành chiến lực, nhưng mắt mụ Vu Chi Kỳ lại là chiến lược giảm mạnh, san bằng giữa bọn hắn lực lượng trên lệnh. Phanh phanh phanh. Đường Long giống như rèn sắt giống như, côn như mưa xuống, đánh Vu Chi Kỳ đầu đầy bao, đầy người quần bẩn. Hoàng cấp Vu Chi kỳ phòng nữ cường đại có thể thấy được lỗ nổm. Nếu là bình thường hung thú, sớm bị Đường Long một côn đánh nổ đầu. Đường Thị Quân trận dừng bước, các chiến sĩ nhao nhao xoa xoa mồ hôi chán. Vừa mới một khắc này, đem bọn hắn hồn đều doái mất rồi. May mắn tộc trưởng đại nhân hình như là giả chết, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. Sư phụ đánh chết nó. Đường Vũ hung tận nói, Đường Long thể nội đại huyệt từ từ được chữa trị, lực lượng của hắn đang từ từ khôi phục, ra tay càng ngày càng nặng. Vu Chi kỳ thì càng ngày càng suy yếu, bị đánh thể nội xương cốt đứt đoạn. Phúc phúc phúc. Vũ Chi Kỳ phun máu như nước thủy triều, máu bên trong sen lẫn nội tạng. Đồng nhiên, Đường Long thể nội sáng lên điểm điểm tinh quang, 36 vì sao bắn ra mà ra, biến thành một kiện mỹ lệ tinh điệp. Đường Long thể nội huyệt vị rốt cục chữa trị, thực lực hoàn toàn khôi phục. Hắn một tiếng phải mái giống to, đại bổng nện xuống nói dám ám sát ta, biến thành thịt của ta đi. Vành. Vũ Chi Kỳ đầu nổ tung, bị Đường Long một côn đánh nổ. Con thứ tư hoàng cấp hung thú bất ngờ. Đường Long trùng điệp thở ra một hơi, người tiêu sái rơi xuống đất. Chứ đi đầu này vụng trộm rắn độc. Hắn rốt cục không cần thời khắc phòng bị, cảm giác thần thanh khiếu sáng. Tộc trưởng đại nhân uy vũ, Đường Hà chắp tay nói. Các chiến sĩ chắp tay khen, tộc trưởng đại nhân uy vũ. Đường Long tâm tình tốt rất nhiều, ôn hòa nói đại chiến kết thúc, chúng ta ngủ ngon giấc đi. Chúng chiến sĩ bèn nhìn nhõng cười, hôm nay liên tràng đại chiến quả thật làm cho tinh thần có chút mỏi mệt. Đường Long ra lệnh, Đường Hà đến quét dọn chiến trường, chỉnh lý thành phòng. Là sáng sớm, Tuyết Hậu Thiên Tỉnh Thái Dương khó được lộ ra đầu, hạ xuống một mảnh kim quang. Đường Thị trong doanh điệu tiếng ấy một mảnh, tộc nhân tại an tâm ngủ say. Đường Long đem cuối cùng một con quỷ thú thu vào tân hỏa trong tiệm sách dẹp xong chiến lợi phẩm. Nhìn xem Tân Hỏa trong tiệm sách to lớn núi thịt, hắn lòng tràn đầy vui vẻ. Lại thêm hoàng cấp thịt thú vật ba đầu, vương cấp thú thịt 21 đầu, phổ thông quỷ thú ngàn con. Tâm hắn hài lòng đủ đuối người một cái. Trận chiến này thu hoạch rất nhiều. Đột nhiên, Đường Long biến sắc. Tân Hỏa trong tiệm sách quỷ thú trống rông không thấy. Đường Long tâm đau xót, tại Tân Hỏa trong tiệm sách quát, tiểu đầu, ngươi đem ta quỷ thú thịt làm đi nơi nào? Ta hữu dụng, ngọt ngào giọng nữ lại vang lên nữa. Đường Long chỉ cảm thấy ngực bị đè nén, thống khổ nói hai đầu hoàng cấp, 21 con vương cấp, ngàn con phổ thông quỷ thú, ngươi có thể sử dụng xong sao? ngọt ngào giọng nữ hồi đáp, từ từ dùng. Đường Long chua xót mà nói, lưu một cái hoàng cấp quỷ thú để cho ta lên thức ăn tươi vừa vẫn rất tốt. Tân hỏa thư viện một mảnh trống vắng, không có trả lời. Đường Long nổi giận, quát, có làm hay không, ngươi nói một câu a. Ngươi dạng này không lên tiếng tính là gì? Ngọt ngào giọng nữ đột nhiên nói, dùng ngươi quỷ thú thịt, ta sẽ bồi thường chỗ tốt cho ngươi. Ngoa tào. Đường Long có chút mắt tròn tròn, thư viện này nhân viên quản lý ý gì? Nó rốt cục muốn cho chỗ tốt rồi. Chỗ tốt gì? Đường Long thử thăm dò, đến lúc đó tự biết. Đường Long tiếp tục truy vấn vài câu, thư viện không còn có phản ứng hắn chăm chú kiểm tra một lần trong kho hàng hàng hóa chỉ là thiếu đi quỷ thú cái khác một kiện không thiếu hắn suy nghĩ nói xem ra nhân viên quản lý đối với quỷ thú là tình hữu độc chúng a đường long thử hỏi ngươi chỉ cần quỷ thú là ngọt ngào giọng nữ đáp đường long đột nhiên xả hơi nói như vậy cái khác hàng hóa là an toàn về sau chính mình chỉ cần không hướng tân hỏa trong tiệm sách thả quỷ thú liền tốt. giết liền trực tiếp ăn hết tuyệt đối không cho nhân viên quản lý thư viện cơ hội kỳ thật quỷ thú thịt nếm thức ăn tươi liên tục ăn nhiều đối với người có hại ngọt ngào thành âm đông nhiên nói hoang cấp trở lên nguy hại càng lớn đường long giật mình. Có cái gì chỗ hại? Thư viện lại khôi phục kiên tĩnh, ngọt ngào thanh em biến mất không thấy gì nữa. Đường Long trong lòng giống như vớt mèo bình thường, giận dữ hỏi, ngươi ngược lại là nói có cái gì chỗ hại à? Nói như vậy nói một nửa tính là gì? Thư viện lần nữa imắng. Đường Long có chút hiếu kỳ, thư viện này nhân viên quản lý cầm quỷ thú tới làm cái gì đâu? Chương 167, sinh hoạt, chương 167, sinh hoạt. Thật lâu. Đường Long bất đắc dĩ nói, xem như ngươi lợi hại. Không ăn sẽ không ăn. Ý niệm của hắn rời khỏi Tân Hòa thư viện, vẻ mặt đau khổ về thành vất vả một buổi tối, chỉ đổi tới một cái cho chỗ tốt hứa hẹn. khoản giao dịch này tính thế nào đều thua thiệt. cái này hòng bếp nhân viên quản lý xấu hắc, an quỷ thú thịt chỗ xấu cũng không nói rõ ràng, thật sự là làm người khác khó chịu vì thèm. nhưng có một chút Đường Long rất xác định, đồ này xách nhân viên quản lý cùng mình khóa lại cùng một chỗ, sẽ không hại chính mình. một ngày nào đó ta sẽ thấy ngươi bộ mặt thật. Đường Long hận hận nói, nhìn xem ngươi đến tuột cùng là người hay là yêu. hắn dẩu dị không vui bay lên đầu tượng. Đường Tiễn cùng Đường Vũ vội vàng chào đón. Đường Vũ quan tâm hỏi, sư phụ, ngươi vì sao không vui nha? Đường Long nửa mặt lên trời thở dài. Bi thương nói sư phụ lại ném thịt ta. Đường Vũ Long Mi nhẹ nhàng run rẩy, không thể tin hỏi, còn có người có thể theo sư phụ trong tay trộm được thịt. Đường Long gật gật đầu, quỷ thú thịt toàn ném. Khổ sở ba. Đường Thị trong doanh địa y mắng, chỉ có tuần tra phiên trực chiến sĩ tiếng bước chân, nóc manh người gấu cũng tại trên tường thành đi dạo, đầy mắt cảnh giác nhìn chăm chăm dường dậm. Phi Thiên Miêu thỉnh thoảng mang theo tiểu lục thai lên không chính xác, duy trì trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Đường Long Ma cô trong phòng, Đường Kiếm đem thiết lô bên trong than củi nhóm lửa, đốt bên trên một nồi nước sôi, trong phòng lập tức cấm áp lên. Thiết lô làm mỗi cái cây nấm phòng phù hợp, thâm thụ tộc nhân nữa thích. Ban đêm trước khi ngủ, tộc nhân tại thiết lô bên trên nấu nước, vây quanh thiết lô nói chuyện phiếm đã từ từ trở thành thói quen. Đường Vũ một mặt sùng bái nhìn xem Đường Long, đây đều là sư phụ phát minh đâu. Cũng không biết sư phụ vì sao thông minh như vậy. Đường Kiếm hơi nghi hoặc một chút nói sư phụ, ta nghe nói, đại hoang người chỉ có thể thắp sáng 18 vì sao, chưa bao giờ sẽ vượt qua người, vì sao sư phụ có thể thắp sáng 36 khỏa tinh đâu. Đường Long suy tư một chút nói hẳn là kinh mạch thông nhiều cùng thông thiếu vấn đề. Phổ thông vương cấp chiến sĩ chỉ thông kỳ kinh bát mạch, đoán chừng cũng chỉ có thể thắp sáng 18 vì sao. Ta sở dĩ có thể thắp sáng 36 vì sao? Là bởi vì sư phụ kinh mạch toàn thân tớ thông, kinh mạch toàn thân không đổi cấu, chân khí không loạn, có thể được xưng là vô lậu võ thể. Đường Vũ một mặt chờ mong hỏi, sư phụ, ta có thể như sư phụ giống như thông tận kinh mạch toàn thân sao? Đường Long suy nghĩ một chút nói, khó, bởi vì ngươi không có khả năng nội thị, nắm chắc không đến mỗi đường kinh mạch chỗ. Đường Vũ một mặt thất vọng, đem chính mình khuôn mặt nhỏ vò thành một cục nói, nhưng ta cũng muốn muốn sư phụ xinh đẹp như vậy, tình yêu đâu? Đường Long đưa ra hai mảnh vạn năm linh chi nói ăn đi. Đại hoang bên trong bảo vật đông đảo, chúng ta nhiều tìm điểm nhìn có thể hay không để cho các ngươi đột phá cực hạn. Tạ ơn sư phụ. Đường Vũ cùng Đường Kiếm không chút khách khí tiếp nhận, trực tiếp ném trong Miên An. Sư phụ bảo vật chính là nhiều. Đường Long ném ra hai hồ lô hầu nhi tiểu nói mang ở trên người, tùy thời uống hai miệng, ấm người thông mạch. Có thể thông bao nhiêu liền nhìn vận mệnh của các ngươi. Đường Vũ một mặt vui mừng nói, tạ ơn sư phụ. Các loại tiểu vũ lớn lên liền gả cho sư phụ, làm sư phụ bà gì Khô khụ. Đường Kiếm ho nhẹ vài tiếng, nhìn lên nóc nhà, giả bộ không có cái gì nghe được. Đường Long tuấn mặt tối sầm, chết cứ, tuổi còn nhỏ đừng suy nghĩ nhiều, luyện võ công rỏi là chính sự. À. Đường Vũ không thèm để ý chút nào, gỡ ra hồ lô uống một ngụm hầu nhi tiểu tú mị trên khuôn mặt nhỏ nhắn che kín đỏ ửng, rất là đẹp mắt. Lúc này, trong nồi nước bắt đầu sôi trào, Đường Kiếm đưa lên một bát nước sôi, truyền di nói nói sư phụ vì sao đánh không chết cái kia trộm đục chi người. Đường Long ngửa mặt lên trời im lặng, u buồn nói ai, một lời khó nói hết, không nói cũng được, đi ngủ. Đường Long nằm tại trên gia thú, trong nội tâm bất đắc di nói, cái kia trộm thịt tặc không chỉ có không thể đánh chết, còn muốn cúng bái mới ra. Một khi chọc giận cái tia tặc, ai cũng không biết nó sẽ làm ra chuyện gì đến. Trộm thịt là khẳng định. Nghĩ đi nghĩ lại đường Long tiến nhập ngủ say bên trong. Kinh lịch Luân Phiên đại chiến, hắn cần ngủ một giấc đến khôi phục nguyên khí. Hai nhỏ nằm ở bên cạnh hắn cũng trực tiếp ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai. Tít tít tít. Giở giường thiết địch tâm thanh thổi lên, trong doanh địa trong nháy mắt náo nhiệt lên. Đường thị chiến sĩ làm một cái phương trận, phổ thông tộc nhân làm một cái phương trận. Hôm nay, Đường Long nhất định phải làm chuyện thứ nhất, trọng biên Đường thị tân quân. Ăn xong hoàng cấp chu yếm thì sau, vương cấp chiến sĩ đã đạt tới 20 người, cấp 3 răng thú chiến sĩ đạt tới 700 người, cấp 2 răng thú chiến sĩ 600 người, cấp 1 răng thú chiến sĩ 400 người. Trình biên kết quả, Đường chiến Giã chiến đệ nhất doanh, vương cấp chiến sĩ 6 người, cấp 3 giang thú chiến sĩ 200 người, cấp 2 giang thú chiến sĩ 200 người. Đường Hà Giã chiến doanh thứ hai, vương cấp chiến sĩ 6 người, cấp 3 giang thú chiến sĩ 200 người, cấp 2 giang thú chiến sĩ 200 người. Đường Lưu Giã chiến đệ tam doanh, vương cấp chiến sĩ 6 người, cấp 3 giang thú chiến sĩ 200 người, cấp 2 giang thú chiến sĩ 200 người. Đường Sơn nội vệ doanh, vương cấp chiến sĩ 2 người, cấp 3 giang thú chiến sĩ 100 người, cấp 1 giang thú chiến sĩ 400 người. Đường Vũ đơn độc dẫn đầu chữa bệnh và chăm sóc đội, 50 người, thời gian chiến tranh lại phân phối cho các bộ Toàn quân hết thảy 1770 người, tất cả đều là trong tộc tinh Huệ. Trình biên sau khi hoàn thành, bắt đầu huấn luyện. Đội ngũ, luyện võ, ám sát. Có cường đại như vậy võ lực, Đường thị tộc nhân rất an tâm. Đường thị bộ lạc bình tĩnh trúc thành sinh hoạt tiếp tục. Đường Long quyết định đối với các bộ sử dụng khích lệ chi pháp. Đường gia cùng Đường Sơn mang người tiếp tục đốt hầm lò cùng rèn đúc. Hắn định ra mỗi ngày mục tiêu, sinh sản đạt tiêu chuẩn sau liền ban thưởng hầu nhi tiểu cùng thị thú vật. Nếu như không đạt được, tự nhiên ban thưởng liền không có. Các tộc nhân bị kích thích đến nao nao gọi, gầy đỏ, đồ gốn, binh khí, công cụ bốn liên tục không ngừng sản xuất, nhìn xem khả quan. Đường chiến hay là mang người khai thác vật liệu đá, khai thác phương pháp thuần tục sau, tốc độ càng lúc càng nhanh. Đường long cử hành khiêng vật liệu đá đến thảo nguyên tốc độ tranh tài, mỗi lần đều là trăm người đủ chạy, giống như hung thú quá cảnh. hạng nhất thu hoạch được hầu nhi tiêu một bát, người thứ hai thu hoạch được hầu nhi tiêu nửa bát, người thứ ba thu hoạch được vương cấp thịt thú vật một cân. dạng này khích lệ phương thức để tộc nhân hưng phấn không thôi, hoàn toàn trở thành một loại phương thức tu luyện, vận chuyển vật liệu đá tốc độ lại nhanh không ít. đường hạ y nguyên mang người đào đất cơ, chúc thành tường. đường long đem tường thành chia làm một số đoạn phân vùng chịu trách nhiệm cho đến khi xong, mỗi ngày khai thác bình xét thi đua hình thức, ban thưởng cùng khiêng đá liệu tranh tài giống nhau, để các tộc nhân tràn đầy nhiệt tình. Đường Long đi vào đường đua thứ ba doanh giả chiến, tuyên bố khích lệ phương thức, phụ liệu có thể cung ứng bên trên liền có ban thưởng. Sau đó, hắn liền bị nữ chiến sĩ bọn họ vây vào giữa, con mắt lập tức không chỗ sắp đặt, đập vào mắt chỗ đều là cao ngất ngọc phong, các loại hình dạng để cho người ta hoa mắt, lỗ mũi càng là phát nhiệt. Đường Long cảm giác mình là tiến vào hồ lăng ổ, hắn đành phải khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng chạy trối chết. Ha ha ha! Giả chiến đệ tam doanh các nữ binh cười lên rồi. Bình thường tộc trưởng đại nhân chính là đáng yêu như thế. Trong doanh địa, Đường Khê chính dẫn đầu các nữ nhân dùng ánh lửa ra thú may quần áo dày mũ. Các nàng trên mặt tràn đầy vui cười, loại này ra thú thật sự là quá ấm áp. Đường thị các nữ nhân lòng tràn đầy vui vẻ, nhà mình vật phẩm là càng ngày càng nhiều. Nếu bàn về vật tư phong phú trình độ bộ lạc khác thật nghèo a. Chương 168, Minh tưởng, chương 168, Minh tưởng. Đường thị tộc người bể bội nhiều việc. Đường Long lại bức bách chính mình yên tĩnh. Làm đường tộc tộc trưởng, tại đại chiến đằng sau, hắn cần phục bản mọi chuyện, tổng kết được mất. Đây là hắn kiếp trước ở trong quân dưỡng thành thói quen tốt. Đường Long ngồi ngay ngắn trên tường băng, nhắm mắt lại. Một vài bức hình ảnh từ trước mắt hắn hiện lên, tựa như là một bộ chiến tranh phim. Đô nhiên, ba đóa màu đỏ như máu tiểu hoa từ Đường Long huyệt bách hội tỏa ra, tại đỉnh đầu hắn tiên diễm nở rộ. Đường Long trong lòng dâng lên một loại trí tuệ vững vàng cảm giác, rất kỳ diệu. Thanh minh, thông thấu, hết thảy được mất đều rõ ràng sáng tỏ. Đúng lúc này, ầm ầm. Đường Long náo trong biển tiếng sấm đột vang, phản phất là khai thiên tịch địa thanh âm, phản phất là hài nhi lúc rơi xuống đất nghe được luồn thứ nhất thanh âm, thần hồn đều là rung động. Tiếng vang qua đi, Đường Long sợ ngây người bởi vì xuất hiện thần tích chuyện bình thường lấy hắn làm tâm điểm 30 mươi mét bên trong sự vật đều chiếu rọi trong lòng hắn giảng đạo lý đường long nhắm mắt lại hẳn là cái gì đều nhìn không thấy mới đối nhưng hắn trong lòng phảng phất mọc thêm con mắt đường long một mặt mò bước chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết tâm nhãn loại này nhắm mắt thấy vật cảm giác không phải dùng thần kỳ hai chữ liền có thể giải thích đường long nao bên trong linh quang nói lên thì thao tự hỏi chẳng lẽ đây là võ đạo trong truyền thuyết nhập vi cảnh giới sao hậu thế võ lâm truyền thuyết người giác quan thứ sáu chính là thần thức trong truyền thuyết thần thức cũng có cảnh giới phân chia nhập môn cảnh giới gọi nhập vi cảnh Nhập vi cảnh giới, có thể rõ ràng thấy rõ sự vật bản chất, trực chỉ chân tướng. Người con mắt có thể sẽ bị lừa gạt, nhưng thần thức sẽ không nhiều nhất chỉ có thể bị che đậy. Đường Long Minh Ngộ, nhất định là chính mình thiêu đốt đỉnh đầu Tam hoa tinh khí thần phá rồi lại lập, nhân họa đắc phúc để thần thức tăng cấp. Hắn mừng rỡ trải nghiệm một lát. Nay bằng với là thần thức lĩnh vực, 30 mét phạm vi bên trong, coi như một cọng lông rơi xuống hắn đều rõ ràng. Có này siêu linh thần biết, về sau muốn ám sát hắn liền khó khăn. Thần kỳ. Vui vẻ một lát sau, Đường Long tiếp tục chiều sâu suy nghĩ. Đầu tiên, là thú chiều sự tỉnh. Nhân thú lần thứ nhất đại chiến, Đường Thị bộ lạc thắng được thắng lợi, xử lý tất cả xâm phạm chi thú, chiến quả phong phú, để Đường Thị không thiếu đồ ăn. Nhưng Đường bộ lạc Y Nguyên ở vào trong nguy hiểm, bởi vì thú triều vừa mới bắt đầu, ai cũng không biết phía sau còn có mấy đợt thú triều, lúc nào có thể kết thúc. Hoàng cấp hung thú đối với Đường bộ lạc tạo thành uy hiếp rất lớn, bởi vì toàn bộ bộ lạc chỉ có Đường Long một người có thể đối phó, nếu là nhiều đến mấy cái làm sao bây giờ? Nếu là xuất hiện hoàng cấp phía trên hung thú làm sao bây giờ? Hắn còn có thể đối phó sao? Đường Long nhớ tới chính mình hung thú bằng hữu, Trên người nó loại kia hung hỳ so hoàng cấp càng hung gấp trăm lần, ngẫm lại cũng làm người ta sợ sệt. Còn có trên trời hung cầm cùng trong nước chi thú sẽ đến tập kích nhân loại bộ là sao? Không có ai biết. Đường Long suy nghĩ đang bay. Sói bộ lạc người ở chỗ này bị diệt, sói bộ lạc chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, đợi cho thú triều sau, nhất định sẽ có hành động. Cho nên, thú triều sau khi kết thúc, Đường bộ lạc cùng sói bộ lạc có thể sẽ phát sinh đại chiến. Sói bộ lạc thực lực tổng hợp so Đường bộ lạc mạnh hơn 10 lần, thậm chí gấp trăm lần, một trận phải đánh thế nào? Thực lực ở giữa chênh lệch nên như thế nào để bù? Còn có cái kia thần bí phù thủy chi địa hắn diệt rắn bộ lạc, giết đầu kia tu rắn cùng cổ trùng, đã cùng phù thủy chi địa kết xuống nhân quả, sớm muộn đều muốn làm qua một trận. cái kia phù thủy chi địa thực lực đến tột cùng như thế nào? đường long trực giác khẳng định rất mạnh. không biết mới là nguy hiểm nhất. đường long hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tay cầm phiến đá thần bí, hắn mở to mắt nhìn một lát mới thì thào nói, biến mất bộ lạc nữ nhân mỹ lệ có thể khiến người ta mê say tiếng ca trên đầu mọc xương người, thật là khiến người ta xem không hiểu a. lưu lại phiến đá đến tận cùng là người hay là thú? là yêu sao? trên phiến đá này khắc họa đến tận cùng là có ý gì? đường long bách tư không hiểu được, nghĩ tới đây. Hắn lại nghĩ tới quỷ khí âm trầm mặt quỷ tam đầu quyền, giữ tận đầu châu mặt ngựa, kinh khủng hắc bạch vô thường. Cái này đại hoang thật sự có âm tào địa phủ sao? Càng nghĩ càng thấy đến đại hoang thần bí khó lường. Giờ phút này, đại hoang trong lòng hắn tựa như một cái che mặt nữ nhân thần bí, làm hắn tràn ngập yếu kỳ, cũng làm hắn sợ sệt. Cho nên, đường long chuẩn bị mở lớp học ban đêm, một bên kể chuyện xưa, một bên dạy tộc nhân biết chữ, chế tạo một chi có văn hóa, có chi thức đường thị quân đội, luyện võ có thể cường tráng các chiến sĩ thể phách, chi thức có thể làm cho chiến sĩ càng có trí tuệ. Hắn nếu không tiếc bất cứ giá nào tăng lên quân đội chiến lực, bởi vì muốn sinh tồn số dưới, phục ban xong được mất, cũng làm rõ đường thị phát triển mạnh suy nghĩ. Đường Long nhảy xuống tường băng, đánh dụng cây ớt bên trên tuyết động, diệt trừ bị tuyết lớn để gãy cành cây, giống như một cái trồng cây láo nông giống như, gieo xuống cây ớt, tương đương gieo hy vọng. Hắn chở cây ớt kết xuất hồ cơ, cũng chở cây ớt dẫn tới đại điều. Đường Long móc ra cái kia nửa viên hạt thóc xem đi xem lại. Sau đó, hắn chăm chú đem hạt óc giữ tại lòng bàn tay. Chỉ cần có thể tìm tới hạt óc, Đường Thị bộ lạc liền trực tiếp tiến vào trồng trọt thời đại. Trồng ra lương thực Hắn liền có thể vô hạn tuyển nhận tộc nhân, đem đường thị trở nên không gì sánh được cường thịnh, không sợ hết thẻ uy hiếp. Cho nên mùa đông ra rét qua đi, đợi trường an thành tạo tốt, chính là hắn đi tìm hạt tóc tung tích thời điểm. Đường Long mở ra tân hỏa đồ thư quán tạo giấy, dẹp vải, hắn có thể làm sự tình rất nhiều. Chính là tộc nhân không đủ dùng, không thể đồng thời mở ra nhiều hạng kiến thiết. Thấu khổ, thật sự là có phụ hắn đại hoang trí giả tên a. Ban đêm, các tộc nhân ăn cơm tốc độ rất nhanh, từng cái chạy bộ, thần sắc hưng phấn, bọn hắn bung ghế gỗ cùng ngủ đá liền hướng trong doanh địa chạy. Đêm nay, tộc trưởng đại nhân lại phải giảng thần giới chuyện xưa. Đoạt ngồi trước chuyện này rất trọng yếu. Giờ phút này, trong doanh địa trưng bày một khối chân nhẵn cử thạch, phía trên tảng đá bày biện một cái bàn gỗ cùng một thanh chiếc ghế gỗ. Đây là Đường Long hôm nay dùng tọt một công cụ tự tay chế tạo thành. Đường Long đợi tộc nhân đều ngồi xuống về sau mới tiêu sái ra sân. Hắn đoan chính bàn gỗ trước, cầm lấy kinh đường một hướng trên bàn gỗ, đúng. Bốn phía đều là tĩnh. Các tộc nhân ánh mắt lấp lánh theo dõi hắn. Đường Long mở miệng nói, hôm nay chúng ta giảng sạ điều anh hùng chuyện. Tộc trưởng đại ca muốn ôm một cái, nhỏ bánh kẹo một mặt khát vọng tại dưới tảng đá lớn đưa tay đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn ngốc manh đến đáng yêu. Đường Long cười nói tốt. hắn đứng dậy đem nhỏ bánh kẹo ôm lấy đặt ở trên đùi mình. Lúc này mới tiếp tục nói, tiền đường giang nguyên ngông nước sông, cả ngày lẫn đêm vô tận không ngừng từ lâm ăn nhu ra thôn bên cạnh vòng qua chạy về hướng đông bao biển. Bờ sông một loạt mấy trục gốc ôm thụ lá cây như lửa đốt giống như đỏ, chính là tháng 8 tiên thời. Đường Long kể chuyện xưa trình độ đã rất cao, rất có thể điều động người nghe cảm xúc. Cho nên Đường Thị Tộc mọi người nghe được như si như say. Đường Long ý cười lấy mặt giang một cái giang hồ, nói mấy cái anh hùng. Đường Thị Tộc người cần gia quốc tỉnh hoài cùng tinh thần hiệp nghĩa chín bận rộn nữa đều muốn bảo hộ bà cảng, cảm ơn mọi người lễ vật, xin mời nhà tiếp tục ủng hộ. Ta sẽ cố gắng góp chữ, chương 169, thời cổ hiệp phong, chương 169, thời cổ hiệp phong. Đúng. Đường Long lại bột một lần kinh đường mục, chiếu vào tân hỏa trong tiệm sách xã Điêu anh hùng truyện giǎng được đặc sắc xuất hiện, tình tiết đặc sắc xuất hiện. Khụ khụ. Đường Long ho khan vài tiếng, Đường Vũ vội vàng đưa lên nước sôi. Hắn tiếp nhận uống vào mấy ngụm, tiếp tục nói, xã Điêu anh hùng truyện hồi 7. Hoàn Dung hỏi Tiểu Hồng Mã tính tình đặc chỉnh, nghe Quách Tĩnh nói sau, thần sắc 10 phần yêu thích và ngưỡng mộ, uống một ngụm trà, cười tủm tỉm nói, đại ca ta hướng ngươi lấy một kiện bảo vật, ngươi chịu không? Quách Tĩnh đạo, nào có không chịu lý lẽ. Hoàng Dung đạo, ta chính là thích ngươi thất này Hãn Huyết bảo mã. Quách Tĩnh không chút do dự, nói tốt, ta đưa cho huynh đệ chính là. Hoàng Dung vốn là thuận miệng chỉ đùa một chút, nghĩ thầm hắn đối với thất này ngàn năm một thở bảo mã yêu như tính mạng, mình cùng hắn bất quá bèo nước gặp nhau, có chủ tâm là muốn nhìn một cái người đàng hoàng này như thế nào lối ra cự tuyệt, nào biết hắn đáp ứng hào sảng đã đến, thực là đại xuất ngoài ý mến, không khỏi ngạc nhiên. Hoàng Dung o o ếch tiết không lên, lần này Quách Tĩnh càng là rất là ngoài ý mến, vội hỏi, huynh đệ, làm sao Trên người ngươi không phải mái sao?" Hoàng Dung ngẩng đầu lên, tuy là mặt mũi tràn đầy nước mắt, lại là vui vẻ ra mặt, chỉ gặp hắn hai đầu nước mắt tại trên gương mặt rũ xuống, tẩy đi than đá đen, lộ ra hai đạo như bạch ngọc ra thịt, cười nói, "Đại ca, chúng ta đi thôi." Toàn bộ xạ điêu anh hùng chuyện trong cố sự, đường long thích nhất một đoạn này. Bởi vì, Hoàng Dung đi lần này chính là cả đời đi theo. Hồi 8, hồi 9, hồi 10. Đêm đã khuya, trong doanh địa đống lửa bùng nổ. Một cái thiếu niên anh tuấn kể giang hồ, giảng một cái người thành thật cùng một cái nhí nha nhí nhảnh nữ tử tình yêu, làm cho người hướng tới Đường Lưu trong mắt dị sắc chớp liên tục, bối sỉ khẽ cắn môi đỏ, thì thào nói: "Nguyên lai ngươi ưa thích sinh sản lanh lợi." Các nữ nhân nghe được trong mắt tinh quang lập lòe, tộc trưởng đại nhân kỳ thật rất giống trong chuyện xưa Tinh Ca Ca đầu. Thật muốn tìm người thành thật khi dễ một chút ta, một khi dễ chính là cả đời. Nhưng Đường Long không có ý dừng lại, phản phất muốn tại trong vòng một đêm đem cố sự kể xong. Các tộc nhân nghe được đã nghiền, ước gì tộc trưởng đại nhân đừng có ngừng, đem cố sự kể xong lại ngủ tiếp. Các nam nhân thì đối với Giang Hồ tràn đầy hứng tới, đông tà tây độc, nam đế bắt cái phong thái để cho người ta kính ngưỡng. Cho nên Đường Chiến đột nhiên liền đối với mình hôn thê ma vương cái tên hiệu này không hài lòng. Hắn sờ lên cầm chăm chú suy nghĩ, đại hoang đường tả cái ngoại hiệu này như thế nào. Đương nhiên, các tộc nhân đặc biệt ưa thích quách tính cùng hoàng dung hành hiệp trưởng nghĩa, vì dân trừ hại tình tiết. Đường Đại đảm một mặt hướng tới nói a phụ, ta cũng muốn trở thành trong giang hồ đại hiệp. Đường Hà vô vũ bả vai hắn, trong mắt lóe trí tuệ chi quang nói tộc trưởng đại nhân là muốn dùng cố sự nói cho chúng ta biết, gặp được người xấu làm ác thời điểm, chúng ta muốn vì tộc nhân trừ hại, hành hiệp trượng nghĩa. A. Đường Chiến nghe được mà mê, liếc qua Đường Vũ cảm thán nói, không biết lúc nào có thể gặp được ta Dung Nhi a. Đúng. Kinh đường một Vỗ, đường long cuối cùng kết thúc bởi tối cố sự hội. Tốt. Hôm nay chúng ta liền giảng đến nơi đây, muốn biết chuyện tiếp theo như thế nào, xin nghe hạ hồi phân giải. Cố sự kể xong, trong doanh địa y nguyên y mắng, các tộc nhân còn đắm chìm tại trong chuyện xưa. Dựa theo lệ cũ, phía dưới là đặt câu hỏi thời gian. Tộc trường đại nhân, đến tột cùng cái gì là đại hiệp? Đường nghe đứng dậy hỏi, trên mặt hắn tràn ngập nam nhân hào hùng. Đường Long ngữ khí âm vang hồi đáp, hiệp chi đại giả là bộ lạc là tộc nhân, hiệp nhỏ người là bạn là lần tuần. Tốt. Tộc trưởng đại nhân nói đến thật tốt, tộc nhân ầm vang gọi tốt. Loại này có trí tuệ lời nói, chỉ có tộc trưởng đại nhân nói được. Đường Yên đột nhiên đứng lên, điểm tính trên khuôn mặt tràn đầy đỏ ửng, thái độ khác thường hỏi, "Tộc trưởng đại nhân, nếu ngươi là quyết tính, ngươi ưa thích giống Hoàng Dung như thế nhí nha nhí nhảnh nữ nhân sao?" Xiêu xiêu xiêu, các nữ nhân con mắt phảng phất mũi tên, phản phất bắn tại Đường Long trên khuôn mặt. Đường Long trong lòng căng thẳng, Đường Yên nha đầu này cho hắn ra đạo để mất mạng. Nếu như hắn trả lời là, hắn không chút nghi ngờ, ngày mai trong bộ lạc sẽ xuất hiện rất nhiều ưa thích trêu cợt người Hoàng Dung. Nếu như hắn trả lời không phải, vậy cái này chuyện xưa lực ảnh hưởng đem giảm bớt đi nhiều. Đường Long trầm tư một chút nói ta không phải quyết tính, cho nên không có né ước. Các nữ nhân mím môi, rất không hài lòng câu trả lời này. Tộc trường đại nhân, ngươi lại ưa thích dáng người nhỏ nữ nhân sao? Ngực cũng nhỏ. Đường Lệ cũng không nhịn được hỏi. Đường Long cái chán bắt đầu đổ mồ hôi, các nữ nhân đã mở ra kỳ quái đặt câu hỏi hình thức, hôm nay cố sự hội nhất định phải kết thúc. Tốt, giải tán. Đường Long rất kiên quyết đạo. Các nữ nhân không có đạt được đáp án, một mặt hai hoãn, thấy Đường Long đầu bị run lên. Đúng lúc này, Tộc trưởng đại ca, ta đói, bánh kẹo làm nũng nói. Đường Long sờ sờ cái mũi nhỏ móc ra một cái đỏ dược quả dại cho nàng, giang giắc giang giắc, Nhỏ bánh kẹo khoái hoặc cắn quả dại, chất lỏng văng khắp nơi, cuối cùng sẽ tung tóe đến đường long trên khuôn mặt. Đường long cũng không giận, mỗi lần trên mặt bị tung tóe chất lỏng, liền đưa tới cọ tại bánh kẹo khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên, nước trái cây đồng đều dính. Ha ha ha, Nhỏ bánh kẹo cảm giác mặt ngứa một chút, khanh khách cười không ngừng. Đường long lại cào một cào nắng nách, một lớn một nhỏ hai người chơi đến rất là sung sướng. Các tộc nhân mỉm cười nhìn xem một màn, tộc trưởng đại nhân thật sự là quá cương triều trong bộ lạc hải tử, đều nhanh làm hư. Các nữ nhân rốt cục đã tỉnh hồn lại, không hỏi tới nữa cố sự kể xong, Đường Thị Tướng lĩnh học tập bắt đầu, có câu nói rất hay, học tốt toán lý hóa, đi khắp thiên hạ còn không sợ. cho nên, Đường Thị Tướng lĩnh đầu tiên học chữ số ả dập. Đường Long Tay cầm phi đao, tại trên phiến đá trùng điệp vạch một cái nói đều cho ta đọc. một, một, hai, ba, thời gian như thoi đưa. sau 10 ngày, xã điêu anh hùng chuyện đã kể xong, trong bộ lạc đã có rất nhiều tinh ca ca cùng dung muội muội, đại hiệp nhiều như thú, hiệp nữ đi đầy đất. một đám thiếu niên chiến sĩ tinh lực quá thừa, ban đêm tự phát tổ đội tại trong bộ lạc tuần tra. hai nhiều người bộ lạc. Tiểu gì cũng sẽ phát sinh một chút lông gà vỏ tỏi sự tình. Những sự tình này trước kia không có người chú ý, nhưng bây giờ đối với mấy cái này thiếu niên hiệp khách tới nói, những này chính là đại sự. Bởi vì đại hiệp không nhìn được nhất dơ bẩn cùng cậu thả người xấu nhất định phải đạt được trừng phạt. Cho nên bình thường phong bình không tốt tộc nhân sống được có chút vất vả. Bởi vì luôn có đại hiệp nhìn bọn hắn chăm chăm, ước gì bọn hắn làm chút chuyện. Cho nên bọn hắn rút kinh nghiệm sương máu, quyết định thay đổi triệt để một lần nữa làm người. Thiếu niên các đại hiệp thất vọng không thôi, làm người xấu, làm điểm chuyện xấu để bọn hắn hành hiệp trưởng nghĩa không tốt sao? bọn hắn vì sao muốn đổi? Đường Long thì là mừng rỡ không ngậm miệng được. Chủ nhân làm việc có thời cổ hiệp phong, trong bộ lạc tràn đầy năng lượng tích cực, tinh thần dâng trào, mạnh mẽ hướng lên. Quét dọn đỡ mũ cùng cầu thả, hết thảy đều càng ngày càng tốt. Sáng sớm, tỉnh, Nhà chi chi. Tiểu lục thai từ trên trời giáng xuống, rơi vào đường Long trên bờ vai. Chủ nhân, trên trời có đồ vật bay tới. Đường Long biến sắc, chẳng lẽ là hung cầm được kích? Thu thu, vang dội tiếng chim gáy âm thanh từ trên trời truyền đến. Đường Long định tình xem xét, một cái khổng lồ hung cẩm ngay tại hướng đường bộ lạc phi lai. Trên phi cầm ngồi một nữ nhân. Chương 170, hỏa vô song, chương 170, hỏa vô song. Tít tít tít. Trên tiễn tháp lính gắt phát ra cảnh cáo, có phi cầm đột kích, chuẩn bị chiến đấu. Trong bộ lạc bầu không khí khẩn trương lên. Các chiến sĩ võ trang đầy đủ leo lên tường thành, chuẩn bị chiến đấu, Cung tiễn thủ chuẩn bị. Đường lưu quát, trên tường băng. 300 cung tiễn thủ cải tên kéo cung, nhắm chuẩn bầu trời, tùy thời chuẩn bị phát động công kích. Một cỗ sát khí xông thẳng lên trời. Bỗng nhiên, Đường Long một mặt ngốc trệ. Sau đó, trên mặt hắn tràn đầy vẻ ngờ vực, phản phất nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi đồ vật bình thường. Đường Long không thể tin lắc đầu. phi cầm này rất quen thuộc A. là người sao? gà trống lớn. kiếp trước hắn uống qua nó canh, đến qua thịt của nó, đến đại hoa sau, trong ngọng đều trong ngực niệm tình nó hương vị. cái kia màu đỏ đầu gà, màu đỏ thân gà, màu đỏ đuôi gà, màu đỏ mào gà. nhìn tốt đẹp a, lớn, giống như một khung màu đỏ máy bay chiến đấu. gà trống lớn trong mắt hung quang bắn ra bốn phía, nhìn có chút không phải dễ chơi Đường Long rủi rủi con mắt. hắn là sinh ra hảo rất sao? Đại hoang từ đâu tới gà trống lớn? Đường Long nhìn kỹ lại, cái này gà trống lớn trong hai mắt vậy mà đều có hai viên con mắt, không ngừng tụ hợp phân tán, tại trong hốc mắt linh lợi loạn chuyển, nhìn bất phàm. Đường Long tâm niệm khẽ động, mở ra Tân Hỏa thư viện so sánh, kết quả, không. Đường Long đại là lạ trách, thứ này không phải gà tổ tông sao? Chẳng lẽ bao dài hai viên con mắt, thân thể lại lớn một chút cũng không phải là gà. Đường Long không cam lòng tiếp tục tìm kiếm, thập di ký, nặng Minh Chim, lưu tại vị 70 năm. Có chi chi quốc, hiến Nặc Minh chi điều, một tên đôi mắt, nói lại mắt đang nhìn. Trạng thái như gà, Minh giống như phượng lúc giải thoát ma vũ thiệt cách mà bay có thể đọ sức chụp manh thú hổ lang đường long thở dài một hơi nguyên lai thật không phải gà là nặng minh chim hoa hạ trong truyền thuyết thần thoại thần diệu a kỳ hình giống như gà minh thanh như phượng chim này hai mắt đều có hai cái con người cho nên cứ gọi là nặng minh chim cũng cứ gọi là nặng con người chim nó khí lực rất lớn có thể đọ sức chụp manh thú có thể tích trừ manh thú yêu vật các loại thay hại ở đời sau hoa hạ dân gian năm mới phong tục bên trong tranh dán tường gà tại trên cửa sổ kỳ thật dán chính là nặng minh chim hy vọng có thể dẫn tới chim này chấn trạch Đường Long nhãn bên trong dị sát chớp liên tục, hắn ở đời sau tự mình kéo quá nặng minh chim tranh gián tượng, không nghĩ tới hôm nay gặp được chân thân. Thật thật lớn cái kia đùi gà nhìn tốt mập. Đường Long hầu kết lên trượt động mấy lần. Tại hắn Mỹ thực phủ bên trong, canh gà mới là xếp ở vị trí thứ nhất đó a. Tốc đây là một cái nặng minh chim. Đường Long có chút tiến vời. Đương nhiên, ánh mắt hắn sáng lên còn không có nếm qua thần điệu đâu. Trên trời, lửa nhỏ, đình chỉ công kích. Phía dưới là người, không phải ánh lửa thú, nặng mình trên lưng chim nữ tử có chút suy yếu. Thu thù, nặng mình chim bất đắc dĩ hãm lại tốc độ chủ nhân, lửa nhỏ thật đói a. nữ tử ôm bụng nói, ta cũng đói a. nhưng là không có khả năng công kích người, không phải vậy ta đánh chết người. thu thu. nặc minh chim cổ gọi, lửa nhỏ đói a. nữ tử thì thao tự hỏi, trên mặt đất này hung thú đều đi nơi nào a? bình thường đi ra khắp nơi đều có, lần này đi ra vì sao ngay cả đầu man yêu cũng không tìm tới? trong óc nàng linh quang lóe lên, cong lên bờ môi đáng yêu nói hạ xuống trong bộ lần này, chúng ta đi lấy ăn chỗ gì. thu thu. nặc minh chim đầu gà liền chút, tốt, tốt. đương nhiên. nặc minh lông chim lông dựng đứng, cảm giác bị cái gì cự hung đồ vật tập trung vào bình thường nó kinh hãi, bốn cái con mắt linh lợi loạn chuyển, tìm kiếm lấy nguy hiểm đầu nguồn. tại mặt đất trong đám người, nặng minh chim nhìn thấy hai đạo lục vũ u hùng quang, ánh mắt tham lam một mực tại trên người nó đảo quanh. tốt hai chim, trên lưng nó thiếu nữ cũng là kinh hãi, bởi vì nàng bị một cỗ trùng thiên sát khí khóa chặt. thiếu nữ đưa đầu nhìn một cái, sắc mặt trầm xuống, nàng nhìn thấy một mảnh sắc bén hào quang, đằng đằng sát khí, một cỗ kim rưỡi chi khí giống như muốn xé nát nàng bình thường. thiếu nữ hô lớn, ta không có ác ý, chúng ta chỉ là muốn nghỉ ngơi một chút. đường long trầm giọng nói, xin ngươi gài chống lớn tại dưới tường băng hạ xuống, nếu không giết chết bất lụy tội. Nặng Minh chim rất là bất mãn. Ai là gà trống lớn? Gà trống lớn là cái gì? Vậy anh. Nặng Minh lông chim dưới lông phun ra điểm điểm ánh lửa. Nó nổi giận. Bản Hoàng không phải cái gì gà trống lớn. Nhìn xem bản Hoàng hỏa diễm đi. Bản Hoàng là thần điểu. Những nhân loại này thật sự là không có kiến thức a. Đường Long con ngươi co rụt lại, đầy mắt hàn quang. Cái này gà trống lớn là muốn phát động công kích sao? Thần sắc hắn vui mừng. Nếu là tự động muốn chết, cũng đừng trách bổn tộc trưởng ra tay ác độc giết chim. Đường Long giơ tay lên, chuẩn bị xuống làm trò công kích. Giết, giết, giết. Chiến sĩ giận dữ hết lên từng luồng từng luồng huyết khí lang yên phóng lên tận trời sắc ý kinh thiên động địa thiếu nữ chỉ cảm thấy cổ mát lạnh bộ lạc này thật hung a hung nàng một nữ nhân tính là gì a nàng vội vàng hô đừng động thủ ta thật chính là đi ngang qua muốn xuống tới uống miếng nước Lựa nhỏ nhanh thu hồi người hỏa diễm thu thu nặng minh trên thân chim hỏa diễm biến mất ngoan ngoãn đáp xuống tường bằng tốt 100 mét chỗ đường long tay cứng tại không trung một mặt thất lạc thiếu nữ đứng tại nặng minh chim trên lưng đánh giá trước mặt bộ lạc đây là nàng chưa từng thấy qua băng thành nhìn cao lớn hùng vĩ kiên cố dưới ánh mặt trời chính lóe ra hoa mỹ hào quang Trên tường băng nhân loại cách ăn mặc rất kỳ quái, da thú không phải mặc lấy, là mặc. Bọn hắn đem toàn thân che phủ cực kỳ chặt chẽ, nhìn thật là ấm áp dáng vẻ. Thiếu nữ nhãn tỉnh sáng lên, bọn hắn trên chân cùng trên đầu cũng mặc lấy ánh lửa da thú đâu. Ăn mặc như vậy thật giống ánh lửa thú. Khó trách sẽ để lửa nhỏ ngộ nhận là nơi này có ánh lửa đàn thú. Đột nhiên, thiếu nữ sợ hãi cả kinh, bộ lạc này là đồ một cái ánh lửa đàn thú sao? Vậy cái này bộ lạc võ lực rất mạnh a. Nàng càng xem con mắt càng sáng, trong ánh mắt tràn ngập tò mò. Những người này vì sao nhìn như vậy sắc sắc? Những hàn quang kia loẻ loẻ đến tột cùng là binh khí gì? Bọn hắn nhìn sắc mặt hồng nhuận rất tốt, thật sự là không hề giống là đại hoang bộ lạc người đâu. Thiếu nữ suy nghĩ có chút lộn xộn, chẳng lẽ nơi này không phải đại hoang? Nàng đưa mắt nhìn bốn phía, đây đúng là đại hoang a. Nàng lâm vào thật sâu nghi hoặc bên trong. Đường Long cũng đang quan sát nàng cùng nặng minh chim. Đây là một cái cùng đường nhu đồng cấp mỹ thiếu nữ, coi như bọc lấy thô gia thú, người đeo một cái to lớn bao gia thú, cũng đẹp để cho người ta tâm động. Thiếu nữ không cao, thân cao tại 1.68 tả hữu, da thịt như ngọc, nhìn sạch sẽ. Tóc nàng tán loạn choàng tại sau đầu, ngũ quan tiểu xảo đẹp đẽ, khắp khuôn mặt là tinh linh cổ quái tìm tòi nghiên cứu chi sắc. Thiếu nữ khung xương nhỏ bé, thon dài eo nhỏ một tay có thể nắm, nhìn xem cũng làm người ta ngửa tay. Dung Nhi, Đường Tráng thì thào nói. Đường Long nhặn rắc mãnh liệt nhảy lên mấy lần, gia hỏa này là nghe xạ điêu anh hùng chuyện mê mẩn đi. Hắn nhìn chung quanh một chút, các chiến sĩ ánh mắt cùng Đường Tráng cơ hồ giống nhau. Đường Long có chút nhức đầu hỏi, người đến người nào? Thiếu nữ đáp, Hỏa tộc, Hỏa Vô Song. Đường Long hắc nghiêm mặt hỏi, đến ta Đường bộ lạc chuyện gì? Hỏa Vô Song khuôn mặt nhỏ một khổ, vô cùng đáng thương nói ta bay trên trời 3 ngày 3 đêm nói. Chương 171, ngàn năm tuyết liên, chương 171, ngàn năm tuyết liên. Hoàng cấp chiến sĩ. Thiếu nữ này trên người có hoàng cấp khí tức, lại là một cái hoàng cấp chiến sĩ. Đường Long nhãn tình bên trong tinh quang nổ bản ra, nội tâm kinh hãi không thôi. Nàng mới bao nhiêu lớn a? Nhìn qua liền 15-16 tuổi dáng vẻ, cùng Đường Long tuổi tác tương tự. Đây là một cái tuyệt thế yêu nghiệt. Hòa vô song vô cùng đáng thương dáng vẻ rất làm cho người ta đau lòng. Đường Chiến thấy một mặt vẻ không đành lòng, tay vướt ve lấy lồng ngực nói nàng thật đáng thương, tâm ta đau quá. Đường Tráng một mặt tán đồng nói tướng quân, nàng khả năng chính là hòa dung, thật là dễ nhìn. Nam chiến sĩ đại bộ phận mặt lộ vẻ đồng tình, muốn đi lên đưa ăn làm sao bây giờ? Nữ chiến sĩ thì không giống nhau, các nàng một mặt địch ý nhìn chằm chằm hỏa vô song cái này, ngoại tộc nữ nhân là đến gây sự sao? Đường Đường một mặt địch ý nói đại tỷ, cái này ngoại tộc nữ nhân muốn câu dẫn tộc trưởng, muốn hay không đánh chết? Đường Nhu lạnh lùng nói, không cần, tộc trưởng đại nhân không thích nữ nhân xinh đẹp. Đường Đường vô cùng ngạc nhiên, không thích nữ nhân xinh đẹp? Đường Nhu gật đầu nói, hắn nói qua, càng xinh đẹp nữ nhân liền càng sẽ gạt người. Nàng càng xinh đẹp, tộc trưởng đại nhân liền càng không thích. Đường Đường sờ lên chính mình khuôn mặt xinh đẹp, một mặt hồ nghi, tộc trưởng có phải hay không đối với nữ nhân xinh đẹp có cái gì hiểu lầm a? Hòa Vô Song cảm nhận được vô số địch ý, ánh mắt của nàng quét qua, địch ý đến từ nữ nhân. Loại địch ý này nàng đều quen thuộc. Ai? nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân a? Chính mình là đến đòi ít đồ ăn mà thôi, lại không đoạt nam nhân. Bất quá, Hòa Vô Song cũng cảm nhận được vô số thiện ý, thiện ý đến từ các nam nhân. Ánh mắt của bọn hắn tràn ngập đồng tình, thương tiếc, ưa thích. Hòa Vô Song rất tự tin, chính mình hay là rất chiêu nam nhân như có. Chỉ là cái kia cùng nàng giao lưu thiếu niên anh tuấn không giống bình thường. Sắc mặt của hắn âm trầm, thần sắc bất thiện, ánh mắt lù cú u, có chút khiến người Hỏa Vô Song cái đầu nhỏ nghiêng một cái, còn có nam nhân không thích chính mình thật tốt đặc biệt đâu. Nam nhân này lạnh quá. Hỏa Vô Song sắc mặt càng đáng thương mấy phần, câu khẩn nói, có thể cho ta một chút ăn sao? Có thể, có chiến sĩ không tự chủ được đạo. Hỏa Vô Song sắc mặt vui mừng, đại hoang hay là nhiều người tốt ta. Không có khả năng. Đường Long sắc mặt tái xanh, hung tận lập lại, không có khả năng. Hỏa Vô Song sướng sở, vì cái gì? Các chiến sĩ cũng một mặt vẻ không hiểu, bọn hắn một mặt rối uẩn nhìn xem Đường Long, phảng phất tại hỏi, vì cái gì? Đường Chiến trầm lặng nói, tộc trưởng đại nhân, ngươi thay đổi Đường Long hung tận trừng mắt liếc hắn một cái hỏi, bộ tộc trưởng chỗ nào thay đổi? Đường Chiến một mặt chính khí nói ngươi dạy chúng ta gặp chuyện bất bình, khi rút đao tương trợ. Ngươi dạy chúng ta hành tẩu đại hoang muốn hành hiệp trưởng nghĩa. Trước mặt ngươi chính là một cái sắp bị chết đói thiếu nữ, làm sao có thể thấy chết không cứu? Hòa Vô Song rất cảm giác vui mừng, bộ lạc này quả nhiên vẫn là có chính nghĩa chi sĩ. Không phải thấy chết không cứu máu lạnh bộ lạc người. Nàng nhìn Đường Chiến không khỏi thuận mắt mấy phần, cái này đại ca người không sai. Hòa Vô Song trên mặt lộ ra mỉm cười cảm kích, lộ ra hai viên răng nhỏ nhỏ, rất là đáng yêu. Đường Long mặt đen giống như khối than đen bình thường, cắn răng nói Cái kia đường chiến tương quân cho là bộ tộc trưởng nên làm cái gì? Đường Chiến bình chân như vậy nói tộc trưởng đại nhân, chúng ta hẳn là cho hỏa tộc thiếu nữ đồ ăn, để nàng lấy chính mình đại điểu đến đổi. Sau đó, Đường Chiến mặt mày hớn hở nói nhỏ, tộc trưởng đại nhân, hoàng cấp đại điểu chưa từng ăn qua đâu. Chúng tướng sĩ đủ gật đầu, thật chưa từng ăn qua. Chim này nhìn qua rất béo tốt, là làm long phượng canh cực phẩm vật liệu a. Hô. Đường Long sắc mặt dừng một chút, thở dài ra một hơi, vui mừng vô vô Đường Chiến bả vai, "Táng Dương, hay là ngươi nhất hiểu bộ tộc trưởng a?" Đường Chiến một mặt thần khí hất hàm lên. Khoe khoang hướng nhìn chung quanh một chút, sau đó nói, "Đương nhiên." Hòa Vô Song dáng tươi cười cứng ở trên mặt, cái này đại ca so thiếu niên kia còn hỏng. Vậy mà muốn ăn lửa nhỏ, Lương Tâm thật sự là thật to hỏng. Bộ lạc này đều là người xấu, thật đáng sợ. Đường Long Liếc nhìn hòa Vô Song trên người bao lớn, như có điều suy nghĩ nói kỳ thật, cho ngươi đồ ăn cũng có thể. Hòa Vô Song một mặt cảnh giới nói ta liền xem như chết đói, cũng sẽ không đem lửa nhỏ cho các ngươi. Đường Long lông mày nhíu lại, thử thăm dò, "Đại Hoang không có bổ phí ăn đồ ăn, ngươi dùng cái gì đến trao đổi đồ ăn?" Hỏa Vô Song nghĩ nghĩ, từ trong ba lô móc ra một gốc phát sáng hoa sen màu trắng, cánh hoa bén kết, giống như băng tuyết điêu khắc bình thường. nàng có chút không bỏ được nói ngàn năm tuyết liên có tỷ lệ để cấp ba giang thú chiến sĩ trực tiếp đột phá đến vương cấp chiến sĩ. đường long nhãn tỉnh đột nhiên sáng lên, tâm niệm vừa động, tân hỏa thư viện so sánh, tuyết liên độ tương tự 30%. ở đời sau võ lâm trong truyền thuyết, tuyết liên chỉ có thiên sơn mới có. ngàn năm thiên sơn tuyết liên có thể trực tiếp gia tăng võ giả công lực, là người luyện võ bà bối. đây là đủ tốt. hắc <cười> hắc. đường long trên mặt hàn băng phảng phất bị ánh nắng hòa tan, khuôn mặt tuấn tú bên trên tràn đầy vui cười hắc hắc cái này nhiều không có ý tứ a liền cho ngươi điểm đồ ăn mà thôi ngươi cho đến đồ vật quá chân quý hòa vô song gương mặt xinh đẹp co rúm trực tiếp đem ngàn năm tuyết liên ném lên tường thành trong nội tâm nàng oán thầm nói nếu như ta không cho ngươi đoán trừng mặt của ngươi lại phải tối đường long đem ngàn năm tuyết liên tiếp trong tay một cỗ hoa lan hương trừ hướng trong lỗ mũi chui nghe đứng lên thể sắc tinh thần thư sướng hắn liếc nhìn hòa vô song bao khỏa một mặt vui mừng nói vô song am muội người đến liền tốt còn tặng đồ làm gì ngươi thật sự là quá khách khí hòa vuông song miệng nhỏ đáng yêu khẽ nhất một mặt một bước thiếu niên này trở mặt tốc độ thật nhanh Thật sự là thần kỳ đâu. Hoan nên ngươi đi vào đường Bộ Lạc, nơi này chính là ngươi cái nhà thứ hai. Thiến nhanh Bộ Lạc, ta làm cho ngươi ăn ngon. Hòa Vô Song Long Mi nhẹ nhàng run dậy, a, bụng của nàng thật thật đói. Không phải linh dược có thể giải quyết vấn đề. Khu khu khụ. Đường Long nhìn quanh tạ hưu, cường tự ho khan vài tiếng, bất mãn quá lớn, đây là tới từ Hỏa tộc ca muội, các ngươi động đao động thương muốn làm gì? Thu đến á muội làm sao bây giờ? Không tưởng nổi. Thanh binh khí đều thu lại, nên làm gì làm cái đó đi. Bộ tộc trưởng muốn tiếp đãi quý khách. Các chiến sĩ một mặt im lặng, kêu đánh kêu giết không phải người sao? bất quá, tộc trưởng đại nhân giống như muốn cùng thiếu nữ này phát sinh chút gì, là tộc trưởng đại nhân, các chiến sĩ tâm lĩnh thần hội đạo. Đường Long trầm giọng nói, cảnh báo giải trừ, giải tán, là các chiến sĩ lệnh bước chỉnh tề bộ pháp chạy xuống tường thành. Tộc trưởng, hòa vô song một mặt hồ nghi đánh giá Đường Long, tộc trưởng này thật trẻ tuổi. Đường Long cười đến giống đóa hoa bình thường nói vào đi. Đại ca làm cho người ăn ngon. U ngụ cục, hòa vô song trong bụng đói đến hô hóa lên. Nàng vội vàng nói, lượn nhỏ, bay vào đi. Nặng Minh chim kích động cánh, chở hòa vô song vào thành. Đường Long nhăn tình nhắm lại cười đến có chút ý vị thâm trường, biểu lộ tựa như chỉ trộm được gái như hồ ly. Thiếu nữ. Vừa vào đường tộc sâu như biển a, chương 172, tộc trưởng Sáo Lộ, chương 172, tộc trưởng Sáo Lộ. Đường Bộ Lạc doanh địa. Đường Long ngay tại cửa phòng miệng bận rộn. Hòa Vô Song thế nhưng là khách hàng lớn, nhất định phải hầu hạ tốt. Mới lạ. Hòa Vô Song từ khi đi vào đường bộ lạc, trong mắt dị sắc liền lão liên không ngừng, mỹ lệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kinh ngạc. Nơi này rất nhiều sự vật nàng đều chưa từng gặp qua. Hòa Vô Song thấy rất là cẩn thận, đối với Đường Long không ngừng đặt câu hỏi. Nếu như không phải Đường Long rất khẳng định nói cho nàng đây là đại hoang, nàng chắc chắn cho là mình bay đến một thế giới khác. Bộ lạc này không tầm thường. Bộ lạc này rất mạnh. Giờ phút này, nàng đi vào Đường Long cây nấm phòng tinh tế dò xét. Cây nấm này tốt lều cao lớn, rộng rãi, ngồi ở bên trong người không kiềm chế, không có thấp bé tốt lều loại kia cảm giác áp bách, đắp lên thật tốt. Sạch sẽ. Trong phòng mặt đất phủ lên một tầng ánh lửa gia thú, u ấm màu đỏ để trong phòng tràn đầy hồng quang, để cho người ta không nhịn được nghĩ nằm xuống đi ngủ. Đương nhiên, Hoa Vô song đôi mắt đẹp sáng lên. Nàng nhìn thấy một đoàn xếp được vuông bức ánh lửa ra thú, có cạnh có góc, thật là dễ nhìn. Hòa Vô Song rất thông minh, khối này dày ra thú nhất định là dùng để đóng. Nàng lấy tay sờ lên, ba tầng ánh lửa ra thú may, thật là ấm áp nha. Đây là đường long chồng quân bị đầu hũ khối. Hòa Vô Song đầy mắt tinh quang, một người nam nhân phòng ở tại sao lại như vậy sạch sẽ chỉnh tề a. Nàng lập tức liền thích căn phòng này. Thật sự là một cái thích sạch sẽ nam nhân đâu. Hòa Vô Song không khỏi nhớ tới chính mình lộn xộn ổ nhỏ, nhịn không được khuôn mặt nhỏ tối sầm. Không có khả năng muốn, không so sánh liền không có tổn thương. Trừ cái đó ra, Trên mặt đất còn có một bộ xếp song quần áo da thú, thấy Hỏa Vô Song không rời nổi mắt. Đường Bộ lạc quần áo dày mũi nhìn không chỉ có giữ ấm, mà lại hoạt động thuận tiện, không cần lo lắng trên thân da thú rơi xuống, chế tạo dạng này mặc lấy người thật sự là một cái trí giả. Trọng yếu hơn vâng mặc vào đẹp mắt. Đường thị nữ nhân đều thật xinh đẹp. Hỏa Vô Song nhìn một chút trên người mình khó coi da thú, đột nhiên liền có một thanh kéo xúc động. Trong nội tâm nàng nóng lên, quay người đi ra cây nơm phòng, gặp được Đường thị các tiểu bằng hữu vây xem. Những tiểu da hỏa này rất hấp manh, tựa như từng cái đáng yêu lựa nhỏ ánh sáng thú giống như. A tả, ngươi là đến câu dẫn tộc trưởng đại nhân sao? Bánh kẹo nói chuyện hở, đáng yêu hỏi. Hòa Vô Song sững sờ, cười khổ nói, "Không phải, á tả chỉ là đi ngang qua." Bánh kẹo nghiêng cái đầu nhỏ, giò xét hồi lâu mới nói, "Á tả thật là dễ nhìn." Hòa Vô Song tâm tình không khỏi tốt mấy phần nói ngươi cũng nhìn rất đẹp. Ha ha ha. Bánh kẹo cười đến rất rỡ, sau đó cùng đám tiểu đồng bọn chạy tới chơi. Hòa Vô Song đi đến bận rộn Đường Long bên người, một mặt hồn nhiên thử giò xét nói, "Tộc trưởng đại ca, ngươi có thể đưa ta bộ quần áo dày mũ sao?" Đường Long sắc mặt vui mừng, không chút do dự gật đầu nói, "Đương nhiên có thể." Kinh hỉ. Hòa Vô Song một mặt đáng yêu mỉm cười. Tộc trưởng này người hay là không sai. Sau đó, Đường Long cười rũi ra một đầu ngón tay, ở trước mặt nàng lắc lư nói một gốc ngàn năm tuyết liên. Hoa Vô Song khuôn mặt tươi cười ngốc trệ tiến lặng không nói, vì mỹ lệ đường thị quần áo. Hoa Vô Song lại đau lòng móc ra một gốc ngàn năm tuyết liên, đưa cho Đường Long đạo: "Cho ngươi." Đường Long tiếp nhận, cười đến càng ánh nắng mấy phần, chỉ vào cây nấm phòng nói bên trong có bộ bộ đồ mới quần dài mũ, hiện tại là của ngươi. Cây nấm trong phòng quần áo dày mũ chính là chuyên môn là Họa Vô Song chuẩn bị. Đường Khê chuyên môn chọn lựa đưa tới, làm công cùng may đều là tốt nhất. Đường thị xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Già trẻ không đạt. Hòa Vô xong đem sự tình đoán cái bảy tám phần. Nàng mài mài răng nheo, thật muốn vẽ hoa trước mặt cái này khuôn mặt tuấn tú a. Nhị, nàng phải mặc lên đường thị quần áo lại nói. Đường Long cất kỹ ngàn năm tuyết liên, cười nói, mặc quần áo mới ăn vào trước, trước tắm nước nóng đi. Hòa Vô xong nhãn tình sáng lên, nàng đã sớm muốn tắm nước nóng. Tốt. Thiếu niên này thật đúng là cẩn thận đâu. Đường Long để lộ nắp nồi, bên trong nước đã sôi chảo. Hắn đem nước nóng toàn bộ cất vào trong thùng gỗ, xách tiến một cái có to lớn buồn gốn cây nấm trong phòng, đổ nước nhập buồn ở giữa hỏi, ngươi ưa thích tắm đến nóng hổi một chút, hay là lạnh một chút? Hỏa Vô Song nói nóng một chút. Tốt. Đường Long xông vào nước lạnh, đợi cho nhiệt độ vừa phải lúc, hắn lại móc ra một chút cất giữ hoa khô cánh, vung vào buồn gốm bên trong. Lập tức, buồn gốm bên trong nóng hôi hổi, hương hoa sông vào muối, thấm vào ruột gan. Hỏa Vô Song trong mắt dị sắc chớp liên tục, dạng này tắm rửa phương thức thật không có gặp qua đâu. Đường Long tiêu đạo, Vô Song a muội, đây là đường thị đặc hữu tắm cánh hoa, ta có thể vỗ bộ ngực tự hào nói, toàn đại hoang như vậy một nhà. Ngươi nhìn, cái này màu đỏ buồn gỗ là ta đường tộc độc hữu, nằm ở bên trong cua cái tắm nước nóng, tuyệt đối là như thần thượng độ. Hòa Vô Song không tự chủ được gật gật đầu, nàng ngón tay ngọc nhẹ nhàng xẹt qua buồn gỗ bên dưới, xúc cảm ấm áp chớp nhắn, dạng này cái chậu nàng chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Đương nhiên, nàng liền ghét bỏ trong tộc chậu đá. Hòa Vô Song đầy mắt ngôi sao, cười lên nói, tạ ơn tộc trưởng đại ca." Đường Long Tiếu Đạo, "Không cần cảm ơn, ta phí phục vụ ngàn năm tuyết liên một gốc, tạ ơn." Hòa Vô Song giang tươi cười cứng đờ, khoe miệng nhịn không được kéo ra. Một cuốn nộ khí từ bụng nhỏ dâng lên. Hẹp hỏi, "Là nàng thấy qua hẹp hỏi nhắc người?" Mặc kệ trước kia còn là hiện tại, đại hoàng nam nhân nhìn thấy nàng, thứ gì đem đồ tốt đều đưa cho nàng chỉ cầu nàng ôn nhu mà đợi nhưng trước mắt thiếu niên căn bản không phải cái nam nhân nàng bị đè nén đến muốn nguyên địa bạo tạng hòa vô song sắc mặt bất tiện xuất ra một gốc ngàn năm tuyết liên răng mèo mải đến chi chi rung động đường long hoàn toàn không nhìn một mặt chuyên nghiệp nụ cười nói xin mời a muội hào hào hưởng thụ đại ca cái này đi làm cho người mỹ thực Chấm đã hòa vô song con ngươi đảo một vòng đạo đường long nghe vậy nháy nháy mắt không biết nghĩ tới điều gì sắc mặt hắn đổi biến ngạo nghễ nói a muội đại ca chỉ là cung cấp tắm rửa phục vụ tuyệt đối không có giúp nữ nhân kỳ cọ tắm rửa hoặc là cung cấp đặc thù phục vụ hòa vua song nghe được có chút mơ mịt nàng mặc dù không hiểu nhiều Đường Long ý tứ, nhưng nghe nói nghe âm, nghe chút cũng không phải là cái gì tốt nói. nàng chừng Đường Long một chút, sảng khoái đem trên thân bao lớn ném đi qua nói giúp ta thả ngươi cây nấm trong phòng, có mệt mỏi quá. Đường Long sững sở, nghi ngờ hỏi, ngươi cứ như vậy tin tưởng ta. Hòa vô song dí dòm đáng yêu nói ngươi đoán. Đường Long nhìn thật sâu nàng một chút, khẽ thở dài một cái, cầm bao khỏa đi ra phòng tắm. thân phận của thiếu nữ này tất nhiên bất phàm, tâm tính cũng không tệ. nàng là hoàng cấp cao thủ, nó linh thú cũng là hoàng cấp linh thú, đôi này nhân thú tổ hợp thực lực cực mạnh, nhưng là người lại không có chút nào ngạo khí. Hoà vô song đối mặt chính mình giao dịch thức giao lưu cũng không có lòng sinh xả ý, quả thực không dễ. Đường Long không có mở ra ba khỏa, trực tiếp đi trở về cây nấm phòng cho nàng cất kỹ. Hắn tâm niệm khé động, một đống thịt hung thú đặt ở gà trống lớn trước mặt, người ta thế nhưng là thành toàn phí dụng. Thu thu, gà trống lớn vội vàng vùi đầu mánh lật ăn. tên nhân loại này rốt cục nhớ tới chính mình. Đường Long thật đáng tiếc, hắn không phải mở hắc điếm người. Ôn hòa như vậy gà trống lớn hắn cuối cùng là không hạ thủ được gà. Đường Long móc ra một khối vương cấp thịt thú vật, cắt thành thật mỏng miếng thịt, sau đó đem hotger cắt thành ghe. Quả ớt xào vương thị thú vật. Thu người ta chân quý ngàn năm tiết liên, tự nhiên muốn làm thức ăn tốt nhất cho người khác ăn. Đường Long rất nghiêm túc, đây là đường thị bếp trưởng phòng lần thứ nhất mở cửa bán, nhất định phải đem danh tiếng đánh đi ra mới có thể tài nguyên quảng tiến a. Chương 173, tộc Trưởng tông, chương 173, tộc Trưởng tâm. Dễ chịu. Hòa Vô Song mặc chỉnh tề, đi đường mang gió, giống một cái khoái hoặc chim nhỏ giống như, thật đẹp. Đây thật là trên trời rơi xuống cái dung muội mùa a. Đường Tráng đi ngang qua, si ngốc ca ngợi đạo. Hòa Vô Song nở nụ cười xinh đẹp nói, "Đương nhiên." Nàng cũng không biết, một cái gọi Hoàng Dung cố sự nhân vật nữ chính nặng sinh sinh cho nàng tăng thêm một đạo nhân vật chính quang hoàn, hỏa vô song trải lấy đường thị bím tóc lớn, mặc một thân da thú hồng trang, một bộ mỹ lệ khuôn mặt nhỏ vừa giận vừa vui, giống như là từ trong hỏa diễm đi ra tinh linh bình thường. một cái tắm nước nóng, rửa đi hỏa vô song mệnh nhọc. nàng hiện tại thân thể rất tấm áp, ánh lửa da thú tản ra vô hạn nhiệt lượng, làm nàng thoải mái muốn bay. cho nên tâm tình của nàng rất tốt. gốc này ngàn năm tuyết liên hoa đến thật giá trị. tộc trưởng đại ca, đẹp không? hỏa vô song tiểu tiểu tại đường long trước mắt dạo qua một vòng, con ngươi phát ra ánh sáng, linh động đến kinh người. kinh diễm. đường long nhãn tình sáng lên. Hỏa Vô Song trên người có chủng kỳ lạ tươi mát khí tức, ngoan ngoãn làm cho người thích. Nàng chính thanh xuân, trên thân sức sống kinh người, đẹp đến mức kinh tâm động phách. Đường Long không chút nào keo kiệt chính mình ca ngợi nói đẹp rất. Hỏa Vô Song hồn nhiên cười một tiếng, tâm tình lại tốt mấy phần. Bất quá, nàng hay là cẩn thận hỏi một câu, câu nói này không cần giao tuyết lên đi. Đường Long lắc đầu nói, câu này là tặng không. A. Hỏa Vô Song lúc này mới yên lòng lại. Tộc trường đại ca sáo lộ quá sâu, hay là cẩn thận một chút tốt. Đường Long bắt đầu bận rộn. Trước mặt hắn có hai cái gạch đỏ bếp lò, muồn ngủ che kín nắp nồi, trong khe hở tản ra mùi thịt. Hòa Vô Song xích tới, cái mũi nhỏ khẽ hấp khẽ hấp, bộ dáng đáng yêu và phần. Đường Long một mặt mỉm cười, cái này Vô Song a muội đáng yêu không làm bộ, nhìn xem làm cho người cảnh đẹp ý vui. Ừ ngụ cục. Hòa Vô Song bụng quả thực đói lạ, càng nghe càng đói. Nàng đánh phải chuyển di lực chú ý. Nơi này gạch đỏ, nồi sắt, bình uống, cái nồi, thi thú vật chờ chút đều để nàng hiểu kỳ. Nàng phụ trách hỏi, Đường Long phụ trách đáp, giao lưu rất thông thuận. Sáng tạo những thứ này, người thật sự là không đơn giản a. Hòa Vô Song cảm thán nói, là các ngươi bộ lạc trí giả sao? Đường Long nghe vậy cười cười, rũa ra một đầu ngón tay nói Vô Song a muội Vấn đề của ngươi ta đã toàn bộ giải đáp, một gốc ngàn năm tuyết liên, tạ ơn. Hòa vô song chỉ cảm thấy trong lòng ngực cứng lại, thật muốn nguyên địa bảo tạc. Nàng sâu kín nhìn xem đường long thật sự là khó lòng phong bị a. Hòa vô song một mặt không tình nguyện thanh toán ngàn năm tuyết liên, nàng cắn răng khuyên bảo chính mình nhất định phải cùng tộc trưởng đại ca ít nói chuyện. Đây đều là tuyết liên đổi lấy giao hấn. Đường long thông khoái nhận lấy tuyết liên, chân thành nói vô song a muội, nếu như ngươi còn có cái gì nghi hoặc, cũng có thể hỏi đại ca. Đại ca nhất định biết gì nói đấy, biết gì nói đấy. Hoa vô song hàm răng kẽ cắn môi đỏ, lắc đầu bản công chúa cùng ngươi không có lời gì để nói người xấu, xì xì xì. đường long tại trong chảo nóng để vào thú dầu, bánh rán dầu phiêu tán, để hỏa vô song thèm nhỏ rãi. Sau đó không lâu, đường long chuyên dụng trên bàn gỗ, dọn lên hai món một chén canh. Một cái lớn chén sành bên trong tràn đầy trắng đồng cao canh, phía trên phiêu tán điểm điểm văng dầu, là đường long tỉ mỉ nấu chín long phượng canh. Trong chén để đó một cái gốm chế tỉa. Một cái điễn là quả ớt xào vương thú thịt, màu đỏ quả ớt rất là chói mắt. Trong âm để đó một đôi đũa. Cái cuối cùng trong âm, bày ra một khối kim hoàng man nhưu thịt dầu trên bò bít tết. Địa biên giới để đó hai thành tiểu đào sắc bén. Đường long nạo nghe nói. Vô Song A Muội, xin mời nhấm nháp đường thị tinh phẩm tiệc. Ngươi đã giao quá ngàn năm tuyết liên, xin yên tâm nhấm nháp. Hoa Vô Song hai mắt tỏa ánh sáng, một mặt ý vui mừng. Những thức ăn này không cần ăn, nhìn xem đã cảm thấy là to lớn hưởng thụ. Cái tên xấu xa này tay nghề thật tốt ta. Đường Long trước cho Hoa Vô Song sới một bát Long Phượng Canh nói ngươi đói bụng thật lâu, uống trước một bát Long Phượng Canh ấm dạ dày, sau đó lại ăn cái khác đồ ăn. Hoa Vô Song một mặt vui vẻ, lại đầy gói lòng cảnh giới nói đây là ngươi tự động đánh cho ta canh ta sẽ không trả cho ngươi ngàn năm tuyết liên. Đường Long động tác cứng đờ, một mặt thâm trầm nói: "Ngươi cho rằng đại ca là tùy tiện muốn ngươi tuyệt liên người sao? Ngươi nhìn lầm ta." Hòa Vô Song thuận miệng hỏi: "Vậy là ngươi người nào?" Đường Long ngửa mặt lên trời thở dài, một mặt chua xót mà nói: "Đại ca là một cái người cơ khổ a." Hòa Vô Song có chút hiếu kỳ, nói: "Thế nào?" Đường Long trong lòng vui mừng: "A, muội thật sự là thượng đạo." Hắn lấy ra thuyết thư biểu diễn bản sự, đem chính mình cùng người thân bị hồng thủy tách ra chính mình kém chút bị độc chết, sau đó thành lập bộ lạc sự tình nói một lần. Cố sự giảng được rất sinh động, lấy được Hòa Vô Song đồng tình. Đường Long một mặt lo lắng nói: "Chúng ta bây giờ rất nghèo." Sinh hoạt rất khổ, ăn bữa trước liền không, có bữa sau, nói không chừng ngày mai liền chết đói." Hòa Vô Song hướng nhìn trái phải một chút, Hồ Nghi nói không đúng. Tộc nhân ngươi đầy mặt bóng loãng, thân thể cường tráng, so với bình thường bộ lạc người đều mạnh đâu. Khụ khụ khụ. Đường Long cường ho khan vài tiếng, cứng ngắc lấy cổ nói: "A muội, ta có thể mang ngươi tìm khắp bộ lạc, thật đã không có đồ lương." Hòa Vô Song một mặt Hồ Nghi nói coi là thật. Đường Long gật gật đầu, "Năm nay tuyết rơi quá sớm, chúng ta còn không có chuẩn bị qua mùa đông đồ ăn, cho nên năm nay mùa đông sẽ rất khổ, có lẽ sẽ chết đói." Hoà vô song nghĩ đến chính mình bay 3 ngày không có tìm được đồ ăn sự tỉnh, nàng không khỏi tin mấy phần. Đường Long một mặt giải thích chi sắc nói cho nên ta mới có thể vì một chút đồ ăn cùng ngươi tính toán chi ly, mới muốn từ trong tay ngươi nhiều đến đến một chút thiên sơn tuyết liên. Đường Long nhập hí dần dần sâu, một mặt rong rạc hỏi, ta hỏi ngươi, làm tộc trưởng, ta làm như vậy có lỗi sao? Hoà vô song nhất thời thụ khí thế của hắn chấn nhiếp, lắc đầu nói, ngươi làm như vậy không có sai. Đường Long nghe vậy rất là vui mừng, một mặt kiên nghị nói, vì đường tộc, tốc trưởng đại ca nguyện làm một cái người nhỏ mọn, coi như ngươi phỉ nhổ ta, xem thường ta, ta cũng không hối hận. Tiên tĩnh, Đường Long không có chờ đến hỏa vô song đáp lại, cúi đầu xem xét. Hỏa vô song ánh mắt rất phức tạp, nhìn không ra tâm tư của nàng. Một lát sau, hỏa vô song đồng tình nói ngươi nuôi sống toàn tộc người không dễ dàng, thật sự là hủy khuất ngươi. Đường Long vẻ mặt thành thật nói, nếu như tộc nhân có thể bình an sống sót, lớn hơn nữa hủy khuất đại ca cũng có thể tiếp nhận. Hỏa vô song đứng dậy, đi vào ma cỗ, xuất ra năm cây ngàn năm tuyết liên để lên bàn nói tộc trưởng đại ca, ngươi vừa vì ta đánh chấn canh, cho ngươi năm cây ngàn năm tuyết liên. Đường Long đỗi nhiên đứng dậy, nghĩa chính ngôn từ nói am mội, ngươi đây là dùng ngàn năm tuyết liên vũ nhục ta. Đại ca cùng A Mội đánh chén canh thiên kinh điểm nghĩa, sao có thể muốn ngươi ngàn năm tuyết liên đâu. Hòa Vô Song chu cái miệng nhỏ nhắn, bất mãn nói, vị tộc nhân của ngươi, liền xem như vũ nhục ngươi cũng phải thu. Đường Long không khỏi cảm động nói, A Mội, ngươi thật tốt. Đến, mau ăn đồ vật, đều nhanh lạnh. Cái này A Mội, tâm địa thật tốt, 6. Cảm ơn mọi người lễ vật, chương này tương đối chế, ta cố gắng gõ chữ, chương 174, điều tra, chương 174, điều tra. Hòa Vô Song vùi đầu quát mạnh một ngụ canh, miệng đầy hương thơm. Long Vương canh cái kia nồng đậm mùi thơm, thuần chính vị mặn, trực tiếp chinh phục Hòa Vô Song vị giác. Nàng đôi mắt đẹp chừng chừng, một mặt vẻ ngoài ý mến, hoảng sợ nói, quá tốt uống. Sau đó, Hòa Vô Song trong mắt tinh quang đại phóng, thử thăm dò, "Tộc trưởng đại ca, người muốn?" Đường Long xuất ra một cái bình uống, bên trong tất cả đều là không công muối tinh. Hắn giới thiệu nói, "Đường thị xuất phẩm muối tinh, không độc, không khắc vị, nam nhân ăn thân thể trắng, nữ nhân ăn dung mạo đẹp." Hòa Vô Song dùng đũa thấm lấy một chút muối để vào trong miệng mặn. Hạt hạt đều là mặn. Đây là chưa bao giờ nếm qua thuần khiết vị mặn. Nàng chạy vào phòng ở, đem một bao màu vàng nâu muối khối ném ra, "Ta cái này căn bản liền không gọi muối." nàng đầy mắt chờ mong hỏi, ta có thể mang một ít đường thị muối tinh trở về sao? Đường Long một mặt vui sướng, đương nhiên có thể, đại ca đưa ngươi mấy cân. Hòa vô song móc ra mười cây ngàn năm tuyết liên, nghiêm túc nói, không cần đưa, ta dùng tuyết liên cùng ngươi đổi. Đường Long hào khí vươn bay, không, muối xem như đại ca tặng cho ngươi. Hòa vô song khẽ than thở một tiếng, ánh mắt trầm lặng nói, vậy ngươi còn cầm được nhanh như vậy? giờ phút này, trên bàn gỗ ngàn năm tuyết liên đã biến mất không thấy gì nữa, đã bị Đường Long để vào bên hông túi nhỏ làm bằng da thú bên trong. Đường Long nghe vậy một mặt kinh ngạc, đúng à? Tuyết này xen làm sao bị ta đã lấy tới. Hòa vô song yên lặng không nói, thu cất đi, chuẩn bị cho ta tốt muối liền có thể. Đường Long có chút xấu hổ, ai? Nhìn thấy Tuyết liên liền không nhịn được ra tay, a muội đừng thấy lạ, mau ăn. Hòa vô song bắt đầu ăn, hương vị vẻ đẹp, để nàng miệng nhỏ không ngừng, căn bản không dừng được. Không cần Đường Long dạy, Hòa vô song liền lĩnh một thìa, đúa, tiểu đào cách, dùm. Nàng ăn rất ngon lành, vừa ăn vừa mỉm cười, nu thuận làm cho người khác đau lòng. Đường Long ôn hòa nói ăn từ từ, không đủ ta cho người thêm làm. Ân, thật sự là ăn quá ngon. Hòa Vô Song nhanh liệt gật đầu, vừa ăn vừa lầu bầu đạo. Rất nhanh, nàng phong quyển tàn Vân giống như đem hai món một chén canh toàn bộ ăn sạch, sau đó đáng yêu vứt bụng, hài lòng thở ra một hơi nói dễ chịu. Đường Long lúc này mới thử thăm dò, ngàn năm tuyết liên có phải hay không sinh trưởng tại núi tuyết kia. Hòa Vô Song núi ngọc tinh xảo nhũ một cái, chỉ chỉ phương đông nói mặt trời mọc phương hướng, nơi đó có tòa cao lớn núi tuyết, tuyết liên liền sinh trưởng ở nơi đó. Núi tuyết kia rất cao rất cao, lửa nhỏ cũng bay không đến đỉnh núi. Mà lại, trên núi tuyết cực kỳ cường đại hung thú, là một tòa phi thường khủng bố núi lớn. Đường Long có chút giận mình. Hoàng cấp phi cầm cũng bay không đến đỉnh núi đến tuột cùng cao bao nhiêu? Đường Long tiếp tục truy vấn, trên núi kia trừ tuyết liên cùng hung thú bên ngoài, còn có cái gì sao? Hòa Vô song suy nghĩ một chút nói, trên núi luôn luôn đang đánh lôi, ngẫu nhiên còn có thể trông thấy lôi đỉnh, uy thế giò người. Đường Long nhãn tình nhíu lại, trên núi có lôi đỉnh. Từ khi Minh Ngộ Lôi Long có thể dựa vào thôn phệ lôi đỉnh sau khi tấn cấp, hắn liền đối với lôi đỉnh hai chữ rất mẫn cảm. Đây chính là hắn tấn cấp lôi đỉnh chi lực tài nguyên a. Lôi đỉnh tuyết sơn, cái này muốn vẽ trọng điểm, nhớ kỹ. Đường Long lần nữa thử dò xét nói, vậy ngươi có thể mang ta đi sao? Hòa Vô xong lắc đầu không có khả năng vì cái gì bởi vì toàn núi tuyết kia là chúng ta kim mục nước lửa đất năm tộc cùng một chỗ phát hiện chỉ có chúng ta năm tộc người có thể đi lên hái thuốc hỏa vô song cự tuyệt nói các ngươi hỏa tộc là đại bộ là sao hỏa vô song giơ lên Mỹ lệ khuôn mặt nhỏ ngạo nên nói là vượt qua đại bộ lạc phía trên bộ lạc đường long giật mình đó là cái gì bộ lạc hỏa vô song kiên nhẫn giải thích nói ngoại giới xương chúng ta là vương cấp bộ lạc đường long một mặt mộng bức nhìn qua hỏa vô song như thế nào vương cấp bộ lạc và vô song cười nói, chính là trong bộ lạc nhất định phải có đế cấp chiến sĩ tòa chấn, hoàng cấp chiến sĩ trên trăm, vương cấp chiến sĩ hơn ngàn, tổng nhân vượt qua 500000. Ngoa tảo, đế cấp chiến sĩ. Ầm ầm. Đường Long Nao trong biển thiên lôi cuồn cuộn, hắn rốt cuộc biết hoàng cấp chiến sĩ phía trên tin tức. Hắn nghĩ tới hung thú bằng hữu, trên người nó hẳn là đế cấp chiến sĩ uy áp đi. Đường Long lại nghĩ tới cái kia biến mất bộ lạc, cái kia nữ nhân xinh đẹp có thể vô thanh vô tức để vương cấp chiến sĩ chết thành tảng đá bình thường, là đế cấp cao thủ sao? Còn có, cái kia phù thủy chi địa, phải chăng cũng là vương cấp bộ lạc? Tại Vương cấp bộ lạc trước mặt, liền xem như cường đại sói bộ lạc, thực lực cũng không đáng chú ý. Đường bộ lạc càng không đủ. Đường Long nhìn ra được, Hỏa Vô Song không phải khoát lác. Hắn tiếp tục thử rõ xét nói, "A muội là hoàng cấp chiến sĩ đi?" Hỏa Vô Song tiêu ngạo nói ra, "Đúng a. Ta thế nhưng là nam tộc bên trong nhỏ nhất hoàng cấp chiến sĩ." Đường Long nhịn không được truy vấn, "A muội lớn bao nhiêu?" Hỏa Vô Song nói 16 tuổi. "Đại ca đâu?" Đường Long nhãn bỉ vừa nhất, nha đầu này vậy mà lớn hơn mình 1 tuổi. Ràng đạo lý, chính mình hẳn là a đệ mới đúng. Khô Đường Long cường cười nói, "Đại ca 20 tuổi." Hỏa Vô Song một mặt hồ nghi, có thể ngươi nhìn cùng ta không chênh lệch nhiều đâu. Đường Long Vội Vàng nói sang chuyện khác, ngươi là Hỏa tộc tiên tài, tại bộ lạc khẳng định được số ái. Hỏa Vô Song nghe vậy cười nói, ta phụ là tộc trưởng, Lửa Đế. Trấn kinh. Nhà đầu này lại là ngoại tộc công chúa, đại gia nhiều tiền a. Trên người nàng đồ tốt khẳng định không ít. Đường Long cười đến càng sáng lạn hơn một chút, Vô Song ha muội, các ngươi năm tộc mùa đông đều sẽ đi núi tuyết hái thuốc sao? Hỏa Vô Song cái đầu nhỏ điểm nhẹ nói đúng vậy nha. Tuyết Liên lại ngày đông ngắt lấy dược tính tốt nhất. Đường Long nào bên trong linh quang lóe lên, hỏi, ngươi cảm thấy ta đường bộ lạc như thế nào? Hòa vô song một mặt ưa thích chi sắc nói hoàn cảnh sạch sẽ, đồ ăn ăn ngon, quần áo đẹp mắt, đồ vật mới lạ, người cũng không tệ. Vô song có chút không muốn đi nữa nha. Đường Long mừng thầm trong lòng, nhưng lại thở dài một tiếng, sắc mặt yêu thương nói đường bộ lạc tuy tốt, đúng vậy lâu sau liền sẽ biến mất đại hoàng, đại ca cũng muốn chết. Hòa vô song giật mình, vội hỏi vì sao? Nếu như tộc trưởng đại ca chết, nàng liền rốt cuộc ăn không được đường thị mỹ thực, đây tuyệt đối không thể tiếp nhận. Đường Long một mặt đau thương nói ta chọc tới một cái đại bộ lạc, bọn hắn muốn gì ta? Hòa vô song ba khí nói chỉ là đại bộ lạc mà thôi, ngươi sáng ta lựa bộ lạc danh hảo bọn hắn dám động đường bộ lạc chính là ta lừa bộ lạc địch nhân đường long gật gật đầu một mặt vẻ cảm kích nói ta còn chọc tới một cái thần bí chi địch giống như tiêu cái gì phù thủy chi địa ngươi nghe nói qua sao hòa vua song miệng nhỏ khẽ nhếch tộc trưởng đại ca gây tai họa bản sự thật đúng là không nhỏ đâu nàng nghĩ nghĩ chưa nghe nói qua đường long trong lòng cảm giác nặng nề cô gái này vu chi địa thật đúng là thần bí ngay cả vương cấp bộ lạc công chúa cũng không biết hòa vua song tiếp nối nói đáng tiếc nơi này cách ta lừa bộ lạc quá xa nếu không ngươi có thể phụ thuộc ta bộ liền cái gì đều không cần sợ đường long hỏi ngươi chờ chút liền đi sao Hỏa Vô Song gật đầu nói, "Chúng ta năm tộc đang tiến hành hái thuốc tỷ tỉ thí đâu, ta phải nhanh chóng chạy trở về, nếu không phần thưởng liền không có." "Ai? Vô Song a muội, ngươi đi lần này, có lẽ chính là vĩnh biệt." Đường Long trong thanh âm đầy vẻ không muốn chi ý, "Ngươi muộn một chút đi thôi, để cho ta làm cho ngươi cuối cùng một trận cơm tối, sau khi ta chết, những mỹ thực này ngươi liền ăn không được." Hỏa Vô Song tâm tình cũng đi theo bậc, nàng nghĩ nghĩ hỏi, "Lại ca, nếu như ta hôm nay không đi có thể tại đường bộ lạc ngủ một giấc sao?" Đường Long kinh hỉ, vui mừng nói, "Đương nhiên có thể, liền ngủ phòng của ta." Cô Đường ta Đại ca nhất định khiến ngươi xem như ở nhà, chương 175, Hoàng cấp chi lộ, chương 175, Hoàng cấp chi lộ. Nói chuyện thiem. Đường Long là chăm chú. Hòa Vô Song đến Tử Vương cấp bộ lạc. Trong mắt nàng đại hoang thế giới càng lớn, nàng biết sự tình là Đường Long cần hiểu rõ. Đường Long trực tiếp cắt vào đến Hoàng cấp chiến sĩ phương pháp tu luyện bên trên. Vô Song a muội, ta đã là Vương cấp chiến sĩ đỉnh phong, có thể hay không cáo chi Hoàng cấp chiến sĩ phương pháp tu luyện? Đường Long chân thành thỉnh giáo. Hòa Vô Song không chút do dự đáp ứng, đương nhiên có thể. Bất quá, nàng có chút hiếu kỳ hỏi Tộc trưởng Đại ca, ngươi đốt sáng lên bao nhiêu vì sao nha? Đường Long thẳng thắn nói không nhiều, liền đốt sáng lên 36 khỏa. Hoa vô xong một mặt không tin, dựng lên ngọc quyền đạo, điều đó không có khả năng, đại hoang mạnh nhất bất quá 18 tinh vương cấp chiến sĩ mà thôi, sao lại 36 tinh chiến sĩ? Nàng con ngươi linh động vòng vo vài vòng, một mặt đáng yêu thử dò sẽ nói, ngươi sẽ không chỉ chọn sáng lên 6 khỏa đi. Đường Long rất nghiêm túc nói, ngươi phải tin tưởng Đại ca, ta là thiên tài. Hoa vô xong dí dỏm cười một tiếng, mặt mũi tràn đầy vẻ không tin, lục tinh liền lục tinh, ta cũng sẽ không xem thường ngươi. Đường Long yên lặng không nói, mình đã thẳng thắn đối đãi. Thay vào đó nha đầu không tin a. Về sau có thể tuyệt đối đừng nói mình lừa nàng. Đường Long hỏi ngược lại, "A muội, ngươi tấn cấp hoàng cấp chiến sĩ trước, là mấy sao chiến sĩ?" Hoa vô Song ngạo nghễ nói, "16 tinh vương cấp chiến sĩ." Đường Long nhãn tỉnh sáng lên, "A muội thật lợi hại." Hoa vô Song hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trên thân một cỗ huyết khí lang yên phóng lên tận trời. Ngay sau đó, nàng phía sau lưng xương cổ sống bắt đầu phát sáng, từ phía trên bờ mông bắt đầu, một khối, hai khối, ba khối hết thảy đốt sáng lên 16 khối. Hoa Vũ Song vốn đã như hỏa diễm như tinh linh mỹ lệ, Hiện tại lại thêm một vòng mặt trăng quan hoàn, trực tiếp tấn cấp hỏa diễm nữ thần. Đường Long thưởng thức một lát. Thực tinh đẹp. Sau đó, hắn mở ra lôi đỉnh chi nhãn. hỏa vô song phát sáng xương cổ sống tổng cộng có 16 đoạn, khôi khôi giống như ngọc thạch bình thường, không giống phản cốt. Đường Long bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai hoàng cấp chiến sĩ rèn luyện chính là xương cổ sống. Xương cổ sống là trèo chống nhân thể hạch tâm chi cốt, là thân người thể nội long mạch, là nhân lực số lượng nguồn suối. Đường Long mở ra tân hỏa đồ thư quán, lật ra một bản y học kiến thức căn bản phía trên giới thiệu, nhân thể xương của sống tổng cộng có 32 tiết, chủ yếu do 7 tiết xương sau cổ, 12 tiết cột sống ngực, 5 tiết thắt lưng, 5 tiết xương cùng, 3 tiết xương cùng tạo thành. Hòa Vô Song chỉ có 3 tiết xương cùng, 5 tiết xương cùng, 5 tiết thắt lưng, 3 tiết ngực truy như ngọc phát sáng, cái khác xương cốt sống hay là huyết nục chi cốt. Hòa Vô Song giải thích, vương cấp chân khí là người ngày kia luyện hóa chi khí, chúng ta xương là ngày kia chân khí, ngày kia chân khí hỗn độn, lực lượng không mạnh. Nếu muốn trở thành hoàng cấp chiến sĩ, nhất định phải đem thể nội ngày kia chân khí rèn luyện thành tiên thiên cương khí. Đem ngày kia chân khí bên trong tạp chất toàn bộ rèn luyện rơi. Sau đó, lại dùng tiên thiên cương khí rèn luyện thân thể xương rồng, tôi đi trong xương rồng tạp chất, để xương tiến hóa làm tiên thiên chi cốt. Một khối tiên thiên chi cốt tăng trưởng 5000 cân lực lượng, ta là 16 cấp hoàng cấp chiến sĩ, tại vương cấp trước lực lượng 42.0000 cân, đốt sáng lên 16 khối xương rồng sau, gia tăng lực lượng 90.0000 cân. Hỏa vô song giơ lên ngọc quyển, tiêu Ngạo nói ra, ta bây giờ có được 132.0000 cân lực lượng. Rất lợi hại đây này. Đường Long tiếp tục ca ngợi, á muội quả nhiên là đại hoang thiên tài chân chính. Hỏa Vô Song một mặt vui vẻ, trở thành hoàng cấp chiến sĩ chi pháp ngươi hiểu không? Đường Long gật đầu nói, đã hiểu, ta sẽ cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày trở thành một cái hoàng cấp chiến sĩ. Hỏa Vô Song rất vui mừng, đại ca ủng hộ. Tộc trưởng đại ca tư chất mặc dù kém, nhưng chịu cố gắng liền có hy vọng. Đột nhiên, Đường Long lão bên trong linh quang lóe lên nói cho nên, bởi vì ngươi có cương khí hộ thân, cho nên mới có thể không sợ không trùng cương phòng, có thể cỡi gà chống lớn tự do tới lui. Hỏa Vô Song cười lớn nói, đại ca thật thông minh đâu. Đường Long vui vẻ thủ khen. Hắn vốn là muốn tổ kiến Đường Bộ Lạc Tiên không kỹ sĩ quân đoàn. Hiện tại đến xem, ngoại trừ tọa kỵ khó tìm bên ngoài, thiên không kỵ sĩ càng hiếm thấy hơn a. Bởi vì thiên không kỵ sĩ nhất định phải là hoàng cấp chiến sĩ. Đường Bộ Lạc có hoàng cấp chiến sĩ sao? Một cái không có. Ai? Đường Long khẽ thở dài một cái, bộ lạc dưỡng thành chi lộ còn rất dài a. Bồi dưỡng một nhóm hoàng cấp chiến sĩ, thật sự là không biết muốn tiêu hao bao nhiêu tài nguyên mới đủ. Đường Long liếc mắt mắt Hỏa Vô Song, không khỏi ánh mắt sáng lên. Hỏa Vô Song không khỏi tâm giu lên, nàng khuôn mặt nhỏ tối sầm nói đừng lại đánh ác muội tuyết liên chú ý, còn lại những này ta muốn cầm trở về, ta không muốn thua cho mấy cái kia tao nữ nhân. Đường Long không khỏi có chút hiếu kỳ, cái nào mấy cái tao nữ nhân? Hòa Vô Song chu cái miệng nhỏ nhắn, hận hận nói, chính là kim tộc tiểu công chúa, dân tộc thủy tiểu công chúa, thổ tộc tiểu công chúa cùng một tộc tiểu công chúa. Đường Long thử thăm dò, ngươi không thích các nàng? Hòa Vô Song gật đầu nói, các nàng nhiều đầu óc rất, mỗi ngày muốn gả cho ta đại ca, muốn làm ta á tẩu, sau đó khi dễ ta. Đường Long yên lặng không nói, nhìn, vài tộc này quan hệ có chút phức tạp a. Tộc trưởng đại ca, ta vây lại, muốn ngủ một giấc. Hỏa Vô Song mí mắt thẳng đánh nhau. Về lại liền đi ta trong phòng ngủ đi. Đường Vũ đi tối nói. Nàng đã ở bên nhìn đã lâu. Nếu như thiếu nữ này ngủ tiến tộc trưởng phòng ở, đoán chừng đêm nay cái nhà này sẽ sập. Đường Vu cười đến rất thân thiết, lựa công chúa thật đẹp. A Vu nhìn xem đều tâm động, khó trách rồng sẽ đích thân tiếp đái ngươi. Hoa Vu song khuôn mặt nhỏ cứng đờ, nàng nhớ tới chính mình càng ngày càng ít ngàn năm tuyết liên. Tộc trưởng này đại ca tiếp đái phí ngàn năm tuyết liên a. Hoa Vu song bất thiện nhìn trầm trầm Đường Long một chút, người xấu. Đường Long một mặt xấu hổ, vội vàng giới thiệu Đường Vu cho Hoa Vu song nhận biết. Đường Vu, người thân nhất của hắn. Hoa Vu song con ngươi linh động dạo qua một vòng nói vậy ta liền quay giày Á Vu. Đường Vũ lôi kéo Ngọc Thủ của nàng nói đi thôi. Trong phòng ta cũng sạch sẽ ấm áp. Hòa Vũ xong vừa đi vừa dặn dò, "Tộc trưởng Đại Ca, ta túi lớn ngươi muốn giữ gìn kỹ a." Đường Long liền vội vàng gật đầu, "Giao cho ta, ngươi yên tâm. Quân tử hái tải, lấy chi có đạo." Hắn nhưng là một cái có nguyên tắc, có điểm mấu chốt tộc trưởng. Hòa Vũ song đối với Đường Vũ phòng ở rất hài lòng. Nàng sắc thực rất buồn ngủ, khẽ đảo bên dưới liền ngủ được cùng con lợn nhỏ bình thường. Một bên khác, Đường Long gọi tới Đường Vũ, đem tuyệt liên đều cho nàng. Đồ lệ này có thể hay không đột phá đại hoang vương cấp chiến sĩ hàng rào, liền nhìn tạo hóa. Trạm vào tối. Ở bên ngoài lao động đường thị tộc nhân toàn bộ về doanh, chuẩn bị ăn cơm. Đường thị trong doanh địa đống lửa tươi sáng, mùi thơm sông và muối. Hòa Vô Song ở trong giấc mộng bừng tỉnh, cái mũi nhỏ hít hít, thơm quá. Lửa công chúa, chuẩn bị ăn cơm tối. Đường Vu cười nói. Hòa Vô Song trong mắt dị sắc lóe lên, tốt. Hiện tại, Đường thị mỹ thực đối với nàng có trí mạng lực hấp dẫn. Hòa Vô Song theo Đường Vu đi ra khỏi phòng, con mắt không khỏi sáng lên, thật náo nhiệt a. Nàng nhìn thấy Vô số khuôn mặt tươi cười. Đường thị tộc nhân trên mặt đều là mỉm cười, phảng phất không có phiền não giống như. Hòa Vô Song không khỏi cảm thán không có ăn xong vui vẻ như vậy, tính cách thật tốt. Nàng vừa xuất hiện, lập tức trở thành chúng nhân chú mục tiêu điểm. Đường thị các thiếu niên dục dịch, có muốn đi lên hay không trang quách đại hiệp? Lựa này tộc công chúa thật sự là rất giống trong cố sự nữ chính. Hòa Vô Song tại trong bộ lạc đi dạo một vòng, càng đi dạo càng cảm thấy không đối. Nàng một mặt vẻ ngờ vực, thì thào tự hỏi, không phải nói bộ lạc đã không có đồ ăn sao? Nhiều như vậy thì từ đâu tới? Chương 176, Đường thị hư lễ, chương 176, Đường thị hư lễ. Hòa Vô Song đi đến đường Long bên người hỏi, tộc trưởng đại ca, đường thị đồ ăn đã không nhiều, vì sao còn không tiết kiệm lấy ăn nha? Đường Long giải thích nói hôm nay là đường thị lễ lớn. Chúng ta bộ lạc hôm nay muốn cử hành tập thể hôn lễ, coi như lại thiếu đồ ăn, cũng muốn để tộc nhân ăn bữa cơm no. Hòa Vô Song đầy mắt không hiểu, như thế nào hôn lễ? Đường Long đành phải từng cái giải thích, Đường thị nam nữ kết thành vợ chồng, không còn là lặng lẽ ngủ cùng chỗ là được, mà là trải qua toàn tộc công chứng, giảm bớt phía sau chuyện xấu xa. Hòa Vô Song càng nghe càng cảm thấy hứng thú, nghe xong lòng tràn đầy chờ mong. Cuối cùng, Đường Long một mặt thần bí nói, Đường thị hôn lễ, đại hoang độc nhất vô nhị, ngươi sẽ thích. Hỏa Vô Song từ chối cho ý kiến, ngoan ngoãn ngồi tại Đường Long bên cạnh chờ đợi. Đường thị tộc người bệ bội nhiều việc, bọn hắn dựa theo tộc trưởng yêu cầu, tại trong doanh địa ở giữa vẽ ra hai đầu thẳng tắp, tại thẳng tắp phía trên một chút đốt đống đống đống lửa. Sau đó, tại hai hàng đống lửa ở giữa phủ kín màu đỏ ánh lửa ra thú. Tộc trưởng đại nhân nói, cái này gọi trải thẳng đỏ, những người mới đạp lên liền gọi đi thẳng đỏ. Ngụ ý là, sau này cùng đi con đường nhân sinh, hồng hồng hỏa hỏa xuống hết đời. Hòa Vu xong thấy có chút thú vị, nhịn không được hạ chàng hỗ trợ. Nàng nghe người ta sau khi giải thích hỏi, đây đều là ai làm ra? Trọc nhân tự hào nói tộc trưởng đại nhân. Hoa Vu xong có chút ngoài ý muốn, nhìn một chút đường lòng tự ngứ ngạc. Thật không nghĩ tới hắn như vậy hữu tâm. Sau đó không lâu, Đường thị bộ lạc bày ra tế đàn, phía trên bày ra thủy viên Vu Chi cầu đầu lâu, Chu hiếm đầu lâu, một bản quả dại. Đông đông đông. Quỳ châu chống trận sấm vang, toàn tộc lặng im. Hỏa vô song con ngươi co rụt lại, chống này không đơn giản. Từng tiếng như ở trong lòng nổ vang. Ô ô ô. Thê lương là sừng thú tiếng vang lên, tế tự bắt đầu. Đường Vu đi đến tế tự trước sân khấu, nhảy lên duyên dáng vũ đạo, trong miệng hát nói cảm tạ trời, cảm tạ, cảm tạ vận mệnh để các tộc nhân gặp nhau. Cảm tạ gió, cảm tạ mưa, cảm tạ ánh nắng, chiếu lại điện. Biển có thể khô đã có thể dãn nước, trời có thể băng, có thể nước, đường thị tộc người đều vĩnh viễn không chia liệt, không phân ly. Lần này, đường vũ hát đến dễ nghe hơn mấy phần, tiếng ca để tộc nhân thật sâu say mê. Hòa vua song thấy có chút thú vị, cái này đường tộc tế tự nghi thức cùng hòa tộc khác nhau rất lớn so hòa tộc thú vị nhiều. Nàng hỏi bên người đường vũ nói cái này tế tự ca hai biên. Đường vũ một mặt địch lý nói sư phụ ta. Hòa vua song tiếp tục truy vấn, sư phụ ngươi là ai? Đường vũ bất đắc dĩ hồi đáp, tộc trưởng đại nhân. Hòa vua xong trong lòng hơi động, lại là trí tuệ của hắn sao? Đường Vũ đem khuôn mặt nhỏ của chính mình vo thành một cục, không muốn cùng cái này ngoại tộc nữ nói chuyện. Nhưng Đường Long có bàn giao, nàng đành phải ứng phó. Tế tự nghi thức sau khi kết thúc, Đường Long bắt đầu chủ trì hôn lễ, hắn đứng tại thảm đỏ cuối cùng cao giọng hô, người mới ra trận. O o o, các chiến sĩ thổi lên sừng thú, từng đôi người mới sánh vai đi đến thảm đỏ, nữ nhân đỉnh đầu đỏ da thú, thấy không rõ bộ dáng, lộ ra rất là thần bí. Hòa vô xong hỏi, người mới ở giữa năm một đầu màu đỏ da thú là có ý gì? Đường Vũ giải thích nói, sư phụ nói một câu, ngàn dặm nhân duyên đường bên co, cho nên bọn hắn giáp tại trong tay là duyên phận không phải gia thú, hòa vô song cái hiểu cái không gật đầu nói, cái này thật, nàng từ nghèo, không biết nên làm sao biểu đạt. đường vũ tiếp lời nói, dùng sư phụ lời nói tới nói, cái này thật rất lãng mạn. không cần đường vũ giải thích, hòa vô song trực tiếp lĩnh nội lãng mạn chi ý. nàng nhịn không được hỏi, sư phụ ngươi là lãng mạn người sao? đường vũ nhịn không được đầu đen rau muốn nói hắn có thể cho người khác chế tạo lãng mạn, nhưng hắn chính là một cây đầu gỗ. hòa vô song, lúc này, trong đối với người mới tại đường long trước mặt xếp thành cánh quân, các tân nương bị khăn voan đỏ che chắn, thấy không rõ biểu lộ. Nhưng là Tân Lang từng cái hồng quang đầy mặt, một mặt vui mừng, chờ đợi chứng hôn thời khắc. Đây là đại hoang chưa bao giờ có kết hôn nghi thức. Những người mới rất rõ ràng, loại nghi thức này chỉ có tộc trưởng đại nhân thần giới mới có. Bọn hắn quá hạnh phúc. Tộc trưởng đại nhân nên tỉnh, bọn hắn đời này báo đáp không hết. Giờ phút này, Đường Long mặt mày hớn hở, tâm tình vô cùng tốt, trước mặt đều là một thân hỏa hồng người mới, nhìn xem liền ăn mừng. Bọn gia hỏa này sau khi kết hôn liền hảo hảo tạo ra con người đi. Đường thị bộ lạc cần đời sau. Đột nhiên, đối thứ nhất người mới bên trong Tân Nương nói tộc trưởng đại nhân, ta là Đường Tiểu Thảo, ta hôm nay lập gia đình sẽ không lại nghĩ đến ngủ ngươi. Ha ha ha. Tộc nhân một trận cười vang. Đường tộc nữ nhân đều muốn ngủ tộc trưởng. Cái này tại đường bộ lạc không phải bí mật. Đường long một mặt vẻ xấu hổ. Chúc mừng ngươi cùng tảng đá. Hy vọng ngươi có thể cho thêm bộ lạc sinh chút ít gia hỏa. Ha ha ha. Các tộc nhân một mảnh cười vang. Bầu không khí nhiệt liệt. Đường long hô lớn nói, kết hôn nghi thức bắt đầu. Tân lang Tân nương nhất bái thiên địa. Những người mới dựa theo tập luyện chỉ lên trời hành lễ, để thiên địa chứng kiến bọn hắn kết hợp. Nhị bái cao đường. Những người mới đối với đường long quy lệ, tộc trưởng là đường bộ lạc tất cả mọi người phụ huynh. Phu thế gia bái. Tân Lang Tân Nương tương đối cuối đầu, thứ đây chính là người một nhà. Đường Long tiếp tục nói, Tân Lang là Tân Nương để lộ Khanh Đoan, Tân Lang bọn họ nhao nhao để lộ nhà mình bà gì Khanh Đoan, liền thấy một tấm đỏ trói gương mặt xinh đẹp, thật sự là kinh diễm đâu. Tốt, các tộc nhân nhao nhao gọi tốt. Bầu không khí thật sự là vô cùng náo nhiệt. Đường Long tiếp tục nói, bưng lên các ngươi ly rượu trước mặt, uống cái này rượu ra bơi. Về sau vợ chồng đồng cam cộng khổ. Đường Thị thiếu nữ nối đuôi nhau bước vào thảm đỏ, là những người mới đưa lên chén rượu. Chén rượu là chuyên môn vì lần này hôn lễ mà đốt. Đường Long tự mình tại ngõ cái trên chén rượu cắt một cái vui chữ đây là đường thị bộ thứ nhất vui chén những người mới dựa theo tập luyện hai tay giao nhau uống một hơi cạn sạch đường long vui vẻ nói hiện tại bổn tộc trưởng tuyên bố các ngươi kết hợp phù hợp đường thị tộc vi chính thức trở thành vợ chồng đa ơn tộc trưởng đại nhân những người mới đồng nói đường long tuyên bố hôm nay tộc nhân đại hôn mỗi người một bát hầu nhi tiểu tốt tộc trưởng đại nhân uy vũ các tộc nhân rất hưng phấn, lại có thể uống đến hầu nhi tiểu thật tốt lúc này trong nồi canh thịt đã sôi trào trên giá đường thị thú vật đã phío hương đường long trở lại chính mình trước bàn hắn bưng chén lên để cho chúng ta chúc mừng người mới, làm, làm. Lộc Cục, Đường Tộc Nhân hảo khí vượng mây, một ngụm liền làm. Oen, vô số huyết khí lang yên phóng lên tận trời. Ha ha, ta đột phá. Toàn bộ bầu không khí tiến nhập cao trào, các tộc nhân reo hò không ngừng. Hoa Vô song thấy trong mắt dị sắc chớp liên tục, nàng cảm giác nhịp tim có chút nhanh. Nàng đuốc cao như mình đứng thẳng bộ ngựa sữa, nếu như mình lấy chồng lúc nếu có thể như vậy, nên hạnh phúc giường nào a. Nàng nhìn thật sâu Đường Long vài lần, nam nhân này tốt có trí tuệ a. Hắn sao có thể nghĩ ra đánh như vậy động nhân tâm kết hôn nghi thức a? Hòa Vô Song chợt phát hiện chính mình xem không hiểu Đường Long. Lúc ban ngày, nam nhân này tính toán trí ly, giống như tiểu nam nhân giống như bộ dáng, nhưng là hiện tại, hắn hào hùng làm say lòng người. Hòa Vô Song bưng chên lên, một ngụm chút xuống. Trong mắt, nàng chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, ngã xuống Đường Long trong lực. Chương 177, ôm công chúa, chương 177, ôm công chúa. Rất mềm. Đường Long toàn thân cứng đờ, giống như điện giật giống như, chỉ cảm thấy nha đầu này toàn thân mềm mại không xương, ôm lấy cũng làm người ta không đành lòng buông tay. Hòa Vô Song toàn thân nóng hổi, gương mặt từng đỏ nam loài đường long trong ngực thỉnh thoảng ố néo một cái đại ca ta ta biết ngươi đang gạt ta ta đều biết hòa vô xong nhắm mắt lại biểu lộ có chút khổ sở đôi mi thanh tú khẽ nhíu nhìn xem làm lòng người đau đường long không khỏi vuông tay nhẹ nhàng đưa nàng mẩy nhíu lại văn đuốt lên nói ngươi nha đầu ngốc này biết đại ca lừa ngươi cho đến còn thống khoái như vậy hô hô hô hòa vô xong tiếng ấy nhẹ văng lên rơi vào trạng thái ngủ say giống một cái đáng yêu con lợn nhỏ giống như đường long tâm bên trong có một tia dị dạng bỉm cười nói ngươi hồi này biết rượu lợi hại đi hô hô hô hòa vua xong khuôn mặt nhỏ tại trên đùi hắn ma sát mấy lần tiếp tục ngủ say đường long đứng người lên túi người xuống trực tiếp một cái ôm công chúa đột nhiên hắn chỉ cảm thấy toàn thân băng lãnh đáy lòng dâng lên một cỗ ý lạnh như u giống như bị vô số cự hung đổ vật để mắt tới bình thường trong máy mắt đường long trước mặt nhiều một bức nữ nhân tượng từng cái gương mặt xinh đẹp đen kịt đàng đằng sát khí đường long giật mình thẩm ý không tốt gây tai họa đường lu trong mắt rưng rưng, tuyệt mỹ khắp khuôn mặt là đạo thương thanh em hơi run nói ngươi chưa bao giờ chủ động ôm qua đường tộc bất kỳ nữ nhân nào ngươi vậy mà chủ động ôm nàng ngươi trả lại cho nàng nấu cơm ngươi trả lại cho nàng tắm rửa Đường Long một mặt mộc bức, chính mình khi nào cho hỏa vô xong tắm rửa, chính mình chỉ là để nước tắm trong thùng mà thôi. Thật sự là muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có cớ. Nữ nhân a, ha ha, tộc trưởng đại nhân, ngươi nói thật, ngươi có phải hay không muốn ngủ hỏa tộc công chúa? Đường Lệ cắn răng hỏi. Đường Dương một mặt ủy khuất, thương tâm gần chết. Tộc trưởng đại nhân, nếu như ngươi muốn nữ nhân, ta có thể cho ngươi ngủ a. Chân của ta dài vừa mềm ngươi, vì sao muốn ngủ một cái ngoại tộc nữ nhân? Liên ngay cả bình thường ngoan ngoãn Đường Yên cũng đứng dậy, khói cũng có thể cùng ngươi ngủ. Đường Long tâm thẳng hướng chìm xuống, phạm nhiều người tức giận. Lúc này đổ toàn tộc nữ nhân bình giống chua, nên làm cái gì? Hắn cảm giác có chút hoảng hốt. Đường Long nữ nhân chi hung thắng qua hung thú a. Đột nhiên, Đường Vũ đứng ra, là Đường Long nói chuyện, các ngươi hiểu lầm sư phụ ta. Hiểu lầm? Chúng nữ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đường Vũ đỏ cả vẻ mắt, xuất ra một đóa ngàn năm tuyết liên nơi tay, động tình nói ra, chuyện cho tới bây giờ, ta không thể không nói ra trận đứng. Hắn là hỏa tộc công chúa nấu cơm, nấu nước tắm rửa, chính là vì từ trong tay nàng đổi được ngàn năm tuyết liên cho ta phục dụng, muốn cho ta nhanh chóng trở thành vương cấp chiến sĩ. Chúng nữ một mặt vẻ ngỡ ngàng hỏi Đường Vũ thở dài nói: Sư phụ vốn là cao cỡ nào ngạo người a? Nhưng là vì ta, hắn hạ thấp thân thể cho người ta thổi lửa nấu cơm. Vì ta, hắn cho một cái ngoại tộc nữ nhân sách nước tắm. Các ngươi biết không? Sư phụ cho ta ngàn năm tuyết liên lúc trong mắt đều là hủy khuất nước mắt, để cho ta thật đau lòng. Đường Vũ càng nói càng động tình, nước mắt chảy xuống. Một khắc này, ta cỡ nào muốn đối với sư phụ nói, ta không muốn ngàn năm tuyết liên. Chúng ta không hầu hạ nàng. Nhưng là, sư phụ nói, tiểu vũ, sư phụ rất mệt mỏi, trên thân gánh rất nặng, ngươi phải nhanh lên một chút trưởng thành, mau mau mạnh lên, để sư phụ sống được thoải mái hơn một chút. Cho nên, làm đường tộc nhỏ nhất thiên tài chiến sĩ, ta không có khả năng cố phụ kỳ vọng của sư phó. Cho nên, ta cần ngàn năm tiến liên, chỉ là ủy khuất sư phụ đại nhân. Nhưng là, các ngươi lại còn hiểu lầm hắn. Các ngươi nhìn, sư phụ tay đang run rẩy, nội tâm của hắn là cỡ nào giãy rủa, là cỡ nào không muốn ôm cái này ngoại tộc nữ nhân a. Nhưng là, Đường Vũ Long mi nhẹ nhàng run rẩy nhưng là, sư phụ có lý do gì không thể không ôm nữ nhân này đâu? Nàng trái lo phải nghĩ không có a. Hừ. Thối sư phụ, khẳng định đối với cái này ngoại tộc nữ nhân động tâm. Đường Vũ trong lòng rất là bất mãn. Đường Vũ lập tức nói sang chuyện khác, nếu chúng ta đường tộc đều là người xấu, liền có thể giết người đoạt bảo. Sư phụ cũng sẽ không cần hầu hạ hắn. Nhưng chúng ta không phải a, cho nên, sư phụ ủy cô ta. Từ từ, các nữ nhân phẫn nộ biến mất, thương tâm không thấy, chỉ còn một mặt vẻ đau lòng. Đúng vậy a. Đối mặt cùng hung cực ác gián bộ lạc, tộc trưởng đại nhân là Cao Ngạo. Đối mặt hung ác hoàng cấp hung thú, tộc trưởng đại nhân là Cao Ngạo. Đối mặt đáng sợ thú triều, tộc trưởng đại nhân hay là Cao Ngạo. Nhưng hắn vì Đường thị thiên tài tài nguyên tu luyện, buông xuống tộc trưởng Cao Ngạo, hẹn bọn mình nợ một nữ nhân, tộc trưởng không dễ dàng a. Chấn kinh. Đường Long một mực ở vào mộng bức trạng thái, đường vũ việc này nói đến nửa thật nửa giả, nói đến hắn đều sắp bị chính mình cảm động. Hắn lâm vào thật sâu bản thân trong hoài nghi, tiểu đô đệ nói người là ta sao? Đối với, ta chính là nghĩ như vậy, ta chính là vĩ đại như vậy. Hắn Đường Đường Đường thị đại tộc trưởng, tuyệt đối không phải là vì sắc đẹp mà làm những sự tình này, nhất định là vì bộ lạc, vì ngàn năm kết liên. Tiểu đô đệ này không có nguồn phí đâu, thời khắc mấu chốt đáng tin cậy. Tộc trưởng đại nhân, vất vả ngươi, các nữ nhân đồng nói. Ai? Bộ tộc trưởng dụng tâm lương khổ các ngươi đều biết đi. Đường Long thở dài một tiếng, đem chút thán nát các nữ nhân tâm. Các nữ nhân càng đau lòng hơn mấy phần, ngươi chịu ủy khuất. Đường Long có chút vui mừng, vì Đường tộc, ta không ủy khuất. Đem người giao cho ta, không thể để cho ngươi lại ủy khuất ta. Đường Vũ một mặt cổ quái mỉm cười. Đường Long có chút chù dạ, không thể không đem người giao cho Đường Vũ. Nha đầu này ôm thật là thoải mái, rất không nỡ buông tay a. Đường Vũ đem người vội vàng ôm đi, các nữ nhân lúc này mới tán đi, truyền tụng lấy tộc trưởng đại nhân vĩ đại cùng ủy khuất. Ai? Đường Long có chút thất lạc, hắn cũng không biết mình tại thất lạc cái gì. Trong doanh địa lại náo nhiệt lên. Mọi người nhảy lên cổ lão tìm phối ngẫu múa. Trêu đến trong doanh một mảnh cười vang. Tộc trưởng đại nhân, ngươi hát một bài đi. Đường Du ương cầu đạo. Đường Du có chút tiểu tuy, Đường Long Tâm bên trong mềm nhũ nói tốt. Tốt. Tộc trưởng đại nhân ca hát. Các tộc nhân an tĩnh lại, tộc trưởng đại nhân muốn hát thần khúc. Cái này cần phải cẩn thận nghe. Đường Long nghĩ nghĩ, hôm nay tộc nhân kết hôn, liền cải biên một bài tối lãng mạn đích sự đi. Khụ khụ. Đường Long thanh thanh hầu lung, mở miệng hát nói rượi lưng vào nhau ngồi tại trên gia thú. Nhớ tới giết hung thú lúc điên cuồng. Ngươi hy vọng ta càng ngày càng nhu hãn. Ta hy vọng ngươi càng ngày càng cứng tráng ngươi nói muốn đưa ta cái lãng mạn ngụ tượng, cảm ơn ta cùng ngươi sông sáo đại hoang, ta có thể nghĩ đến tối lãng mạn đích sự, chính là cùng ngươi cùng một chỗ từ từ già đi, đánh hung thú trên đường cất giữ từng ly từng tí vui cười, lưu đến về sau ăn thịt thú vật lúc từ từ trò chuyện. Một bài tình ca bị Đường Long đổi đến hoàn toàn thay đổi, hát đến lại là tình thâm chấm rãi. Các nữ nhân bị Đường Long tiếng ca thật sâu đả động, các nàng trong mắt lóe ánh sáng, phản phất nhìn thấy một đôi vợ chồng kết bạn sông sáo đại hoang, đánh hung thú, cùng một chỗ ăn thịt lãng mạn thời gian. Tộc trưởng đại nhân ca hát thật là dễ nghe. Sư phụ, ta bị ngươi hát bội buộc. Đường Vũ một mặt bất mãn, Đường Long nghe vậy cười một tiếng, móc ra hai khối vạn năm linh chi, ném cho nàng cùng Đường Kiếm. Đường Vũ vui vẻ ra mặt, đây là cho sư phụ cho ban thưởng sao. Đêm đã khuya, Thân Nương cùng Tân Lang tiến vào động phòng. Đó là bộ lạc mới dựng trăm tòa cây nấm phòng. Đường Thị bộ lạc lần thứ nhất tập thể hôn lễ viên mãn hạ màn kết thúc. Đường Long nhìn lên bầu trời đêm, trong lòng tràn đầy cảm khái. Hắn tin tưởng, về sau Đường Thị hôn lễ chắc chắn vang dội đại hoang. Đại hoang chỗ sâu, hỏa diệm sơn bên dưới, lượng bộ lạc khổng lồ vô biên, thuộc nhân vô số, doanh địa bên ngoài có không ít người hỏa tộc chính dấn cổ lên nhìn lên trời một cái thanh niên anh tuấn táo bạo hỏi tả hưu đêm đã sâu như vậy a muội người đâu hắn tả hưu người nhao nhao lắc đầu nói dựa theo thời gian tính toán tiểu công chúa đã sớm nên trở về tới a hòa đại một mặt u buồn rất là lo lắng chẳng lẽ a muội bay ném đi chương 178, trăm làm mất công chúa chương 178, trăm làm mất công chúa đêm càng sâu trời lạnh hơn bầu trời càng là rơi ra như là lông nỗng nhẹ bay tuyết lớn thiên địa một mảnh mênh mông hòa đại một mực đứng sừng sững ở nguy điệu lặng lặng chờ đợi hỏa vô song trở về chờ đợi lúc Thời gian sẽ trở nên dài dằng dặc. Hoa Đại tâm thẳng hướng chìm xuống, A Mội khả năng sẽ ra chuyện. Hoa Đại đại ca, lớn như vậy tuyết, chúng ta về bộ lạc các loại đi. Vô Song A Mội là hoàng cấp chiến sĩ, chắc chắn sẽ không có việc gì. Mấy cái thiếu nữ xinh đẹp tuân ra cửa doanh đạo. Hoa Đại lạnh mặt nói, mấy vị công chúa mời vào doanh nghỉ ngơi, ta chờ một chút. Ai? Mấy cái thiếu nữ đồng thanh thở dài, rụt cổ một cái, thời tiết thật là lạnh. Các nàng chưa có trở về doanh, mà là bồi Hoa Đại nửa mặt nhìn lên bầu trời. Trong các nàng tâm khẩn cầu Hoa Vô Song nhanh lên trở về. Nếu không Hoa Đại cái này hộ Mội cùng ma khẳng định cả ngày đều lạnh như băng nhìn xem đều khó chịu. Tuyết tiếp tục bên dưới tiếp tục lớn, người còn tại nhìn tâm càng ngày càng mát. Hưởng đông thời gian, hòa đại trong mắt đã vẩn vện tiêu máu, trên người hắn đột nhiên huyết khí lang yên trùng thiên, Hét lớn, hòa vệ. Tại một cái tuổi trẻ chiến sĩ đáp. Triệu tập chiến sĩ, hướng đại tuyết sơn phương hướng tìm kiếm tiểu công chúa. Hòa đại trầm giọng nói, là thiếu tộc trưởng. Oo o o, thế lương tiếng kẹn tuổi lên, phát ra triệu tập chiến sĩ tín hiệu. Rất nhanh, mười cái hoàng cấp chiến sĩ, trăm cái vương cấp chiến sĩ tập hợp hoàn tất. Hòa đại hồng suy nghĩ nói các ngươi thích nhất tiểu công chúa bay ném đi hiện tại hướng Đại Tuyết Sơn Phương hướng tìm kiếm, nhất định phải tìm cho ta trở về. là thiếu tộc trưởng, đám người cùng theo lên áp. tiểu công chúa thế nhưng là người hỏa tộc đấy lòng bên trên trí bảo, tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. vô luận là ai tuyệt không tha thứ. thu thu. từng cái uy man hung cầm đáp xuống hỏa đại trước mặt, hắn dẫn hoàng cấp chiến sĩ nhảy lên chim quáng, bay cao mà đi. rầm rầm rầm. từng cái hung thú từ hỏa tộc cửa doanh chạy ra, nằm ở chiến sĩ trước người. các chiến sĩ nhảy lên lưng thú, gào thét lên vọt vào dương giả muốn. đường bộ lạc. Hoà vô song đang cùng Đường Vu cùng một chỗ dùng nước muối đánh răng. Nàng bình thường đều là thành thủy súc miệng, loại cảm giác này rất kỳ lạ. Đánh răng xong sau, Hoà vô song cảm giác trong miệng nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều. Đánh răng vương thức cũng là tộc trưởng đại ca phát minh sao? Hoà vô song một mặt hiếu kỳ, Đường Vu cười nói, đúng vậy a, hắn luôn suy nghĩ loại cuộc sống này việc nhỏ, rất nhiều cũng rất thực dụng. Nha. Hoà vô song đối với Đường Long càng ngày càng hiếu kỳ, hắn đến tột cùng là cái người thế nào a? Tít tít tít. Thiết địch tiếng vang, Đường tộc chiến sĩ đang nhanh chóng tập kết, nam chiến sĩ chỉ mặt lớn của núi. Nữ chiến sĩ bọn họ một đầu lớn quần đuổi thêm một kiện lương trọng tâm, an mặc rất thanh lương. Hòa Vũ Song có chút kỳ quái hỏi, "A Vũ, khí trời lạnh như vậy, bọn hắn vì sao không mặc giày áo da thú phục a?" Đường Vũ giải thích nói, lúc buổi sáng phân, tộc người giải đại ca muốn dẫn lấy bọn hắn rèn luyện thân thể. Ngàn người tập kết, lặng ngắt như tờ. Người người ngẩng đầu rẫn ngực, ý chí chiến đấu sụp sôi. Đội ngũ trước sau đối với đến chỉnh chỉnh tề tề, thẳng đến kinh người. Hòa Vũ Song sợ ngây người, nhìn ra được, các chiến sĩ có chút lạnh, nhưng là, nhưng không có một người động, đứng tại trong đống tuyết, tựa như từng khối vạn năm bất động chi thạch. Những chiến sĩ này đang cấp mặc dù thấp, nhưng trên thân tán phát khí thế nhưng rất mạnh, đứng chung một chỗ khí thế giống như một thể. Loại này sâu nghiêm như thế, hắn tại lựa bộ lạc đều chưa từng cảm thụ qua. Sau đó, nàng nhìn thấy đường long, hắn cũng chỉ xuyên qua một kiện lớn quần đùi, dáng người to lớn dài, toàn thân gầy gò, một đôi đôi chân dài dáng người rất tốt. Đường long một chỉ nơi xa, quắc, hôm nay mục tiêu, buôn tập nơi xa núi nhỏ, một cái vừa đi vừa về, chạy cuối cùng người, chống đẩy một nghìn cái, nhẹ quắc một nghìn lần, gập bụng một lần, đều xem rõ ràng sao? Rõ ràng, các chiến sĩ cùng tiêu lên quát, từng cái chiến ý sôi trào tựa như từng cái hung thú giống như xuất phát ô ô ô các chiến sĩ điên cuồng gào thét liền xông ra ngoài người người giành trước cuốn lên đầy trời phong tuyết khí thế kinh người đường long chạy trước tiên vừa chạy vừa vận công chống cự rét lạnh từ từ thân thể càng ngày càng nóng huyết khí càng ngày càng thịnh vượng bước chân nhanh hơn một chút đường long ý nghĩ rất đơn giản tại ngày đông tàn khốc hoàn cảnh bên dưới tăng cường tu luyện đợi xuân tới chính là một chi cường quân sau đó không lâu các chiến sĩ lại gào thét mà quay về từng cái thở hổn hển phi nước đại tựa như phía sau có cự hung chi thú đuổi theo giống như Hoà vô song nhìn trận mắt ước muộn, Đường Thị thân thể rèn luyện chi pháp thật sự là không giống bình thường đâu. Sau đó, Hoà vô song lần thứ nhất thấy được chống đẩy, nảy quắc cùng gặp bụng. Những này rèn luyện thân thể chi pháp tộc trưởng đại ca là thế nào nghĩ ra được đâu? Nhìn rất có một bộ dáng vẻ, giết, giết, giết. Các chiến sĩ luyện võ tiếng la giết rung trời, hàn quang ngoài y kỳ, sát khí ngút trời. Hoà vô song ánh mắt không tự chủ được bị hấp dẫn, Đường tộc binh khí nhìn qua lạnh lùng, cảm giác thật là sắc bén. Nàng móc ra trên thân thanh lao, ghét bỏ ném xuống đất. A muội, đưa ngươi một chiếc lao sắt. Đường Long chẳng biết lúc nào xuất hiện tại bên người nàng đưa lên một thanh hàn quang bắn ra bốn phía tinh xảo nhỏ loa đào. Đây là đường Long lựa chọn sử dụng tốt nhất chi tiết. Tối hôm qua để đường dã chuyên môn là hỏa vô song đúc thành. Trên chuôi đao khắc lấy hai cái chuyên môn chữ hán vô song. Đáng tiếc hỏa vô song không biết chữ. Nàng suy nghĩ nửa ngày hỏi, cái này khắc họa chính là cái gì? Đường Long cười giải thích nói, ta đường tộc chữ Z, tên của ngươi vô song. Cây đao này tên là vô song đao sắt. Xem như đại ca tâm ý. Hỏa vô song lại đem chính mình thạch đao nhặt lên, vô song đao sắc nhẹ nhàng một chặt nhất đao lưỡi đoạn, đao sắc không tổn thao gì. Thật là sắc bén nha. Hỏa vô song ngỡ thích cực kỳ. Hồn nhiên bộ dáng làm người thương yêu yêu. Đường Long một mặt cưng chiều độ cười, đưa tay vươn hướng Hỏa Vô Song cái đầu nhỏ. Hỏa Vô Song mắt cười mị mị, tộc trưởng Đại Ca là muốn sờ đầu nàng sao? Tựa như ca ca Hỏa Đại bình thường cưng chiều nàng lúc như thế. A đau nhức, kết quả không bằng nàng suy nghĩ, bởi vì tộc trưởng Đại Ca cái tay kia không phải đến cưng chiều nàng, mà là rút nàng một cây mái tóc. Hỏa Vô Song một mặt đau lớn biểu lộ, trận mắt nhìn nói Đại Ca, ngươi làm gì nổ a mỗi tóc? Đường Long sắc mặt cứng đờ, đem mái tóc dài đặt ở trên lư đao, nhẹ nhàng thổi thở ra một hơi đoạt. Đường Long có chút lúng túng nói, "Đường thị sản xuất vô song đao sát, thổi tóc tóc đức, tuyệt đối là trong đào cực phẩm." Hòa Vô Song sờ đầu một cái bên trên đau đến chỗ, răng nheo mày đến chi chi rung động, một mặt bất thiện nói, "Đại ca vì sao không nổ chính ngươi tóc tới thử đao? A muội hận nhất bị người nổ tóc, ta là nữ nhân sẽ càng nổ càng ít." Đường Long nhăn rắc chừng nhẹ, gượng cười nói, "Đúng nga, lần sau nổ đại ca thử đao." Khu khu. Đường Long ho khan vài tiếng, đưa ra một cái vương cấp gia thú vào đao nói đây là vào đao, phòng ngửa bị cắt thương. "Hư ngươi xấu." Hoa Vô Song tức giận tiếp nhận, đem đao cắm vào, kín kẽ vừa vặn năng cầm ở trong tay vui vẻ thưởng thức, một lát sau liền vui vẻ đến giống hải tử bình thường. Đường Long thử thăm dò, ngươi hôm nay muốn đi sao? Hòa vô song suy nghĩ một chút nói, đúng vậy a, thật sự nếu không trở về, đại ca cùng a phụ sẽ nóng nảy. Đường Long tiếc nuối nói, thật đáng tiếc, ta còn muốn dẫn ngươi đi đốt đất chỗ làm phơi bùn chơi đâu. Phơi bùn? Đó là cái gì? Đường Long xuất ra một cái đào nhân đạo, dạng này gốm người đều là trước làm phơi bùn, sau đó nung mà thành ngươi muốn cái gì đều có thể đốt. Hòa vua song nhãn tỉnh sáng lên, mang ta đi, ta muốn đốt tượng đất. Đường Long đại hỉ. Đường Long vui vẻ mang nàng bên dòng suối nhỏ. A mu a, ngươi đừng trách đại ca ép ở lại. Thật sự là hai tộc chúng ta hữu duyên a. Chương 179, mỹ nam kế, chương 179, mỹ nam kế. Ha ha ha. Bên dòng suối thỉnh thoảng truyền ra hỏa vô song tiếng cười như chuông bạc, tiếng cười giàu có sức cuốn hút, làm cho người nghe ngóng cũng không nhịn được vì đó cười một tiếng. Lúc này, Hỏa Vô Song gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, cái chán tất cả đều là mồ hôi, trên mặt dính đầy điểm bùn, giống con tiểu hoa miêu một dạng, nàng chính quấy hoạt năm vướt tựu đất. Một lát sau, Hỏa Vu Song đem tượng đất nâng tại Đường Long trước mặt, tiểu hàm hỏi: "Ta bóp tượng đất đẹp không?" Đường Long định tình xem xét tượng đất còn lưng, hai cái chân một dài một ngắn, con mắt một lớn một nhỏ, tựa như mù lòa giống như. "Ngươi bóp chính là người sao?" Đường Long nghi hoặc, có chút không xác định đạo. Hỏa Vu Song nét mặt tươi cười đột thu, trong mắt hàn quang lóe lên, cắn răng hỏi: "Ta hỏi ngươi một lần nữa, ta bóp tượng đất có đẹp hay không?" Đường Long chợt cảm thấy lạnh cả xuống lưng, vội vàng tự cứu nói để mắt: "Ha ha ha." Hỏa Vu Song lúc này mới nở nụ cười xinh đẹp nói: "Cái này còn tạm được." Đường Long bất đắc dĩ lắc đầu, hắn bóp hai cái tượng đất, một nam một nữ rất sống động, sinh động như thật. Hán tại nam tượng đất phía sau lưng khắc lên nam nhân hai chữ, tại nữ tượng đất trên lưng khắc lên nữ nhân hai chữ. Hòa Vô song nhãn tình sáng lên, trực tiếp ném đi trong tay tượng đất, ngang tàng đoạt lấy đi nói khanh khách ta tuyên bố, hai cái này tượng đất là của ta. Đường Long đoạt tới nói ta đi đem hai cái này tượng đất đốt đi ra, sau đó tặng cho ngươi. Hòa Vô song một mặt vui vẻ vẻ chờ mong. Tốt, bất quá cần ba ngày thời gian, ngươi có thể đợi sao? Đường Long thử thăm dò. Hỏa Vô xong đôi mi thanh tú khẽ nhíu, cắn răng nói, chúng ta. Đường Long trùng khẩu khí, cầm tượng đất hướng lò gạch đi đến đường dã đem hai cái này tượng đất đốt đi ra đường dã ánh mắt phức tạp hỏi phải trăng lại bóp một cái nữ tượng đất cùng một chỗ đốt đường long nghe vậy biết ý tiểu tử này khẳng định đang vì hắn tỉ tỉ bất bình hắn một mặt trầm thông nói tộc trưởng nỗi khổ tâm trong lòng người không có nghe nói sao đường dã mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói ta đã nghe nói tộc trưởng đại nhân vì linh dược bán thân thể dùng tới mỹ Nam kế đường long tuấn mặt tối sầm hỏi ai nói đường dã suy nghĩ một chút nói đường chiến thủ lĩnh đường long chỉ cảm thấy trong lòng một cỗ tà hỏa dấy lên ánh mắt của hắn nghiêng mắt nhìn đến một thân ảnh quát đường chiến ở đây Tộc trưởng đại nhân gọi ta chuyện gì? Đường Chiến vừa vặn đi ngang qua, chạy đến đường Long bên người, một mặt hiếu kỳ hỏi. Đường Long nhíu mắt, một mặt giữ tợn, lạnh lùng hỏi, "Ngươi đến cho ta giải thích xuống dùng Mỹ Nam kế là ý gì?" Đường Chiến giật nảy mình, tộc trưởng đại nhân nhìn rất phẫn nộ a. Hán yếu đất nói, "Ngươi dạy qua ta, Tam thập lục kế bên trong thơm nhất diễm chính là Mỹ nhân kế, ngươi bây giờ đối với lựa tộc công chúa sử dụng không phải liền là Mỹ Nam kế sao?" Đường Long trong mắt Hàn Quang lập loé, thanh âm từ trong hàm răng bay ra nói, "Ngươi xác định ta dùng chính là Mỹ Nam kế?" Đường Chiến cứng ngắc lấy cổ nói là, "Ta khẳng định không có nhầm." Đường Long nhếch mặt trầm Đường Chiến, ngươi biết quá nhiều. Đường Chiến kinh hãi, xoay người chạy nói Tộc trưởng Tha Ma A, ta giả bộ như cái gì cũng không biết. Thanh âm đi xa, người như một dải như khói xanh biến mất. Khuku, Đường Long ho khan vài tiếng, quay đầu giải thích nói, Đường Giả, sự tình không phải trong tưởng tượng của ngươi bộ dáng. Đường Giả song nhãn nhìn lên trời nói ta không hề suy nghĩ bất cứ điều gì, chỉ là Tộc trưởng xem lửa tộc công chúa ánh mắt không đối. Đường Long nghi ngờ hỏi, có gì không ổn? Ngươi xem lửa tộc công chúa lúc trong mắt có ánh sáng, rất sáng loại kia, ta lần thứ nhất gặp. Đường Giả chi tiết đạo, cho nên. Ngươi có phải hay không thật thích lựa này tổ công chúa. Vậy ta a tỷ làm sao bây giờ? Ai? Ta muốn làm sao nói các ngươi mới hiểu." Đường Long nhất mặt bất đắc dĩ nói, "Ta là vì nàng ngàn ngàn năm kết liên." Đường Dã một mặt không tin sờ sờ tâm của ngươi hỏi một chút, "Thật sự là như vậy phải không?" Đường Long ngẩn ra một chút, đem thượng đất đặt ở Đường Dã trong tay nói đó tốt. Đường Dã không nói gì nữa, yên lặng bắt đầu làm việc. Đường Long quay người đưa tay đặt ở trên ngực trái, nhìn phía xa chơi bùn hỏa vô song, cảm giác nhịp tim quả thật có chút nhanh. Hắn tự lẩm bẩm, "Chẳng lẽ ta nga bệnh? Nhất định là sinh bệnh." Không phải vậy, vì sao lòng có chút nóng, mặt còn nóng lên, cái này quá không bình thường. Đường Long thả lòng trong lòng, mang theo hỏa vô song chơi nửa ngày buồn, làm rất nhiều tượng đất, hung thú, hết thảy ném vào hầm trú ẩn bên trong lung. Đang đang đang. Phong bế rèn đúc trong dạ truyền đến rèn sát âm thanh, thanh âm rất có tiết tấu, cũng rất vang. Hỏa vô song cảm thấy hứng thú hỏi, trong này đang làm cái gì? Ta muốn đi xem một chút. Đường Long lắc đầu cự tuyệt, nơi này là đường thị rèn đúc binh khí chi địa, người ngoại tộc không thể vào. A. Hỏa vô song rất ngoan dập tắt trong lòng mình hiểu kỳ chi hỏa. Đường Long cây nắm phòng. Hòa vô song từ trong bao móc ra 10 cây ngàn năm tuyết liên nói dựa theo ngươi thuyết pháp, đây là tộc trưởng đại ca thủ lao. Đường Long liếc một cái, Hòa vô song bao già thú đã xẻ một nửa, hết thảy tiến nhập trong túi tiền của hắn. Đường Long hỏi, những này tuyết liên ngươi không phải muốn cầm trở về tham gia tỷ thí sao? Hòa vô song hai mắt thẳng đạo, có chút không cam lòng nói, dựa theo thời gian đến tính toán, năm tộc tỷ thí đêm qua liền đã kết thúc. Thu cất đi, ngươi nhận lấy ta mới có thể an tâm ở tại đường bộ lạc. Đường Long gật gật đầu, đem ngàn năm tuyết liên nhận lấy. Ta đi tìm A Vu chơi, ngươi mau lên. Hoà vô xong nói xong cũng nhảy cả tương hướng đường Vu mà đi. Đường Long nhịn không được cười lên, nha đầu này rất hiểu chuyện a, biết lúc nào nên dính người, lúc nào không nên dính người. Đường Long hướng Thảo Nguyên mà đi, hắn muốn đi chỉ đạo xây thành trì mới được, không phải vậy dễ dàng xây sai. Đường Vu cây nấm trong phòng, Hoa vô xong ngoan ngoãn ngồi tại Đường Vu đối diện, nghe Đường Vu giảng xã điêu anh hùng chuyện cố sự, nghe được và mê. Đợi Đường Vu dừng lại uống nước lúc, nàng mới bắt được cơ hội hỏi, đây cũng là tộc trưởng đại ca biên cố sự. Đường Vu cười nói, trên thân rồng không chỉ có xây lò người rượu, càng có thật nhiều cố sự a. Đột nhiên. Hỏa Vô Song bừng tỉnh đại ngộ chi sắc nói nhớ kỹ ta vừa tới đường bộ lúc, có người gọi ta dung nhi nguyên lai là thụ cố sự này làm hại. Ha ha ha. Đường Vũ không khỏi cười ra tiếng, hiện tại rất nhiều tộc nhân bí mật cũng là gọi như vậy ngươi. Ha ha ha. Hỏa Vô Song cũng cười trang điểm lộc lẫy, cái này thật rất thú vị. Cố sự thật là dễ nghe. Hỏa Vô Song trong mắt lóe ánh sáng, đường tộc nhân thời gian này trải qua thật có ý tứ. Ban đêm, đống lửa cháy rừng rực rỡ. Đường Long đã sớm lên thuyết thư thạch chuẩn bị bắt đầu bài giảng. Đường thị tộc người nhao nhao mang theo băng ghế nhỏ mà đến, nghe nói tộc trưởng đại nhân muốn nói chuyện xưa mới. Hoạ vô song cũng như phổ thông đường tộc nhân giống như sớm liền trên đang kể chuyện dưới đá yên lặng chờ cố sự bắt đầu. Đùng đường long nhất đùng kinh đường một tràng diện yên tĩnh. Hắn mở miệng nói hôm nay chuyện xưa của ta gọi thần điêu hiệp lữ là xạ điêu anh hùng chuyện phần tiếp theo. Việt nữ hái sen thu thủy mở tay áo hẹp khinh la ám lộ song kim xuyên chiếu ảnh hái hoa hoa giống như mặt phương tâm chỉ trung tia tranh loạn ga thước suối đầu phong sóng muộn sương mù nặng khó nhẹ không thấy lúc đến bạn ẩn ẩn tiếng ca về chảo xa nỗi buồn ly biệt dẫn giang năng ngạ một trận nu hòa tuyển tuyển tiếng ca tung bay ở xương mù mịt mở trên mặt hồ. Tiếng ca phát ra từ một chiếc thuyền nhỏ bên trong, trong thuyền năm cái thiếu nữ, cùng ca vui cười, đặng thuyền hải sen. Hòa Vô Song lại nghe được vào mê, không muốn tôi lại bộ lạc nên làm cái gì? Đau đầu. Chương 180, đại hoan loạn, chương 180, đại hoan loạn. Đêm khuya. A muội, ngươi đến tụt cùng ở nơi nào a? Hòa Đại đứng tại một đầu nặng minh chim trên lưng, hai mắt đỏ như máu, giống như kẻ điên cuồng hùng nói, hắn đã điên cuồng tìm một ngày, nhưng là Hòa Vô Song không có chút nào tung tích. A muội đến tụt cùng đã xảy ra chuyện gì? Hòa Đại không dám nghĩ sâu, hắn điên cuồng phóng thích trên người huyết khí chí lực xung quanh đại thụ bị cương phong chấn động đến vỡ nát, uy thế kinh người. hắn thật sâu biết, tại đại hoang, mất tích thường thường đại biểu cho tử vong. thiếu tộc trưởng, chúng ta hướng phương hướng nào tìm? một cái cường đại hoàng cấp chiến sĩ xin chỉ thị. hỏa tộc hoàng cấp chiến sĩ tụ tập tại hỏa đại bên người, không tìm được tiểu công chúa, bọn hắn tuyệt không thu binh. hỏa đại mặt âm trầm nói, tiếp tục hướng đại tuyết sơn phương hướng tìm kiếm. là. nặc minh bảy chim phóng lên tận trời, tiếp tục tìm kiếm. đỏ thảo bộ rơi. giờ phút này, đỏ thảo bộ rơi bầu không khí ngưng trọng, trong bộ lạc huyết khí lang yên trùng tiên. Tất cả Đỏ có chiến sĩ đều ở vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái, bọn hắn bị một đám cấy linh thú cường đại chiến sĩ ngăn cửa. Bọn này ngoại tộc chiến sĩ yếu nhất đều là vương cấp, dưới mông tọa kỵ cũng là vương cấp, đơn giản vũ chết cá nhân. Đỏ thảo bộ rơi chỉ là trung cấp bộ lạc, tộc nhân 3-4 vạn, người mạnh nhất bất quá là vương cấp chiến sĩ mà thôi, cũng ít đến đáng thương. Song vương thực lực sai biệt to đến làm người tuyệt vọng. Đỏ thảo bộ rơi chiến sĩ đang núp ở trong doanh địa jun lẩy bẩy, bên ngoài không chỉ có trên trăm vương cấp chiến sĩ, còn có kinh khủng hoàng cấp chiến sĩ. Một cô bá đạo uy áp kém chút để bọn hắn ngạt thở. Thật hắn á mối đáng sợ a. Những người này muốn làm cái gì? đến đổ tộc sao? Hỏa Hung đứng tại cửa doanh bên ngoài quát, "Ta chính là Hỏa tộc Hỏa Hung, hiện đang ở tìm kiếm tộc ta tiểu công chúa, các ngươi có hay không thấy qua một cái mỹ lệ nữ hài cùng một cái hỏa hồng đại điệu? "Không có." "Bắt đầu mùa đông chúng ta cũng không dám ra ngoài, đi, căn bản không có gặp qua." Đỏ Cỏ tộc trưởng hồi đáp. Hỏa Hung sắc mặt rất khó coi vẫn là không có tin tức. "Tiểu công chúa đến tụt cùng đi nơi nào a?" Hỏa Hung quát, mở ra cửa doanh, "Chúng ta đi vào tìm kiếm một chút." Đỏ Cỏ tộc trưởng biến sắc, "Cái này quá khi dễ người. Đây là chúng ta Đỏ Thảo bộ giới doanh địa, không phải ai đều có thể tiến đến điều tra." Đỏ Cỏ tộc trưởng cưỡng lấy cổ đạo. Hòa hung đã sớm mất kiên trì, hắn rút ra thạch đao quát, các chiến sĩ chuẩn bị giết đi vào. Là rầm rầm rầm. Hòa hung lưng xương rồng thắp sáng, ở sau gót hình thành một vòng trong sáng luân nguyện, làm cho người mê muội. Phía sau hắn vô số ngôi sao sáng lên, trên mặt tuyết một mảnh tinh không. Huyết khí lang liên ngưng tụ tại hỏa tộc trên chiến trận không, tựa như một đầu cự hung huyết thú. Ngao ngao ngao. Hỏa tộc vương cấp chiến sĩ dưới thân vương cấp linh thú ngửa mặt lên trời thét dài, tùy thời chuẩn bị phát động trung kích. Đỏ cỏ tộc trưởng lệnh cả người, giống như rơi vào hầm băng, sắt khí hung mãnh, ra thịt giống như đao cắt. Hắn vội vang hô ta nguyện ý để cho các ngươi tìm kiếm, mở cửa, nên đón hỏa tộc các đại nhân điều tra. đỏ có chiến sĩ mở cửa tốc độ rất nhanh, sợ chậm sẽ bị giết. hỏa hung sắc mặt lúc này mới tốt lên rất nhiều, vung tay lên quát, tìm kiếm. là. hỏa tộc chiến sĩ vọt vào đỏ thảo bộ rơi, cẩn thận lục soát khắp mỗi một góc, không thu được gì. thật lâu sau, thủ lĩnh, không có, các chiến sĩ thất vọng báo cáo. hỏa hung trong lòng quả thực hâm lực, hắn ngẩng đầu lên, tê tâm liệt phế quát, công chúa a, ngươi đến tuột cùng ở nơi nào a? a, công chúa a, ngươi đến tuột cùng ở nơi nào? vương cấp các chiến sĩ cũng từng cái ngựa mặt lên trời thét giải lòng của bọn hắn rất hoảng bởi vì hỏa tộc bảo bối nhất người ném đi hỏa hung thu lại tâm tình nói đi tiếp tục tìm kiếm coi như là khắp đại hoàng cũng phải tìm đến tiểu công chúa tung tích là rầm rầm rầm bốn hỏa tộc đàn linh thú chạy như điên một đường tạo nên đầy trời bụi tuyết để lại một câu nói nếu có hỏa tộc tiểu công chúa tin tức trọng thường Đỏ cọt tộc trưởng cuối cùng là thật dài nhẹ nhàng thở ra mặc dù vốn cũng không sạch sẽ doanh địa bị lật đến một mảnh hỗn độn nhưng người cùng đồ ăn đều không có tổn thất may mắn, hỏa tộc chiến sĩ thật sự là tìm đến người. nếu như là đến di tộc, đoán chừng đỏ thảo bộ rơi đã không có ở đây. đỏ cỏ tộc trưởng trầm giọng nói, mặt trời đỏ, đi cỏ xanh bộ lạc, đem tình huống của hôm nay giảng cho cỏ xanh tộc trưởng nghe, để bọn hắn lưu tâm một cái hỏa tộc thiếu nữ xinh đẹp cùng một đầu hỏa hồng đại điểu, vừa có tin tức lập tức thông khí, là, ta lập tức đi. mặt trời đỏ xông ra cửa doanh. hung nha bộ lạc, giờ phút này, toàn bộ bộ lạc bầu trời tất cả đều là màu đỏ nặng minh chim, bộ lạc trên không giống ngọn lửa đang cháy rực rỡ bình thường. Từng cái hoàng cấp chiến sĩ mặt trầm như sắt, tản ra ngập trời hung uy, ép tới Hung nha tộc chiến sĩ không cách nào ngẩng đầu. Hỏa Đại mặt trầm như sắt nói ta chính là Hỏa tộc thiếu tộc trưởng Hỏa Đại, hiện đang ở tìm kiếm ta a muội, các ngươi có hay không thấy qua một cái mỹ lệ nữ hài cùng một cái hỏa hồng đại điểu? Hung nha tộc trưởng run lẩy bậy nói không có. Hỏa Đại thất vọng nói tìm kiếm cho ta. Là. Sau đó không lâu, thiếu tộc trưởng, bộ lạc này vậy mà dùng người cho ăn hung sả, một cái hoàng cấp chiến sĩ lạnh lùng nói. Hỏa Đại trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía, tức giận nói, đồ hung thú kia, đồ bộ lạc này. Lạ. Rầm rầm rầm. Hoàng cấp các chiến sĩ đốt sáng lên sương rồng, từng vòng minh nguyệt lên không, ánh trăng chiếu lên hung nha bộ lạc giống như ban ngày. Hoa đại quát, giết, giết, giết, giết. Cường đại hoàng cấp các chiến sĩ sát nhập vào hung nha bộ lạc, trước hết nhất giết chết một đầu to lớn hoàng cấp tu rắn. Bằng tu đầu rắn bộ bạo tạc, bay ra một cái màu xanh lá cổ trùng. Hừ. Hoa đại sau đầu loan nguyệt bay ra, như quang như huyễn, đem màu xanh lá cổ trùng chém thành một phấn. A đừng có giết ta, ta về sau cũng không dám lại dùng người cho rắn ăn. Hung nha tộc trưởng cầu khẩn nói. Hoa đại loan nguyện bay ra, hung nha tộc trưởng đầu lâu chớ xuống. Máu trùng thiên phun ra bất ngờ, máu chảy thành sông, ôn nhuận huyết khí hòa tan băng tuyết, nơi này biến thành một mảnh huyết tinh chi địa. Sau đó không lâu, tất cả hoàng cấp chiến sĩ đã trở lại hỏa đại bên người, trong mắt vẻ điên cuồng thoáng thiếu đi vài tia. Loại này bộ lạc đốt đi đi. Hỏa đại phân phó nói, "Là thiếu tộc trưởng." Ầm ầm, các chiến sĩ đốt lên hung nha bộ lạc tố liệu, liệt diễm phóng lên tận trời. Thu thu bốn, hỏa đại dẫn người tiếp tục tìm kiếm, tất cả hỏa tộc chiến sĩ ý chí kiên định, sống thì gặp người, chết phải thây xác. Sa sôi phù thủy chi địa. Khung phó nữ vu đột nhiên từ trong ngủ mê tỉnh lại. Lòng của nàng rất đau, khoe miệng đột nhiên chảy ra một tia máu tươi, máu bên trong có một tia màu xanh biếc. Khủng phố nữ Vu ngồi dậy, một mặt kinh sợ lẩm bẩm, đến tụt cùng là ai lại giết bảo bối của ta. Đây chính là cường đại hoàng cấp bảo bối đâu? Phộc. Nàng tâm đau xót, trực tiếp phun ra mấy cái máu tươi. Khủng phố nữ Vu sắc mặt đại biến, đầy mắt điên cuồng quát, là ai? Là ai liên tục giết ta ba đầu bảo bối? Đột nhiên, Khủng phố nữ Vu bình tĩnh lại, nàng như có điều suy nghĩ lẩm bẩm, chẳng lẽ đại hoạn loạn? Người tới, gọi cổ thú đến đây nghe lệnh. Là một bộ lạc, thủy bộ rơi, đất bộ lạc Kim bộ lạc trong doanh địa, giờ phút này cũng đóng lửa tươi sáng, trong tộc chiến sĩ đang tiến hành khẩn cấp điều động. Đại lượng thân cưỡi linh thú chiến sĩ xông ra cửa doanh, bọn hắn năm tộc cho tới bây giờ đều là đồng khí liên tri. Hiện tại hỏa bộ lạc tiểu công chúa ném đi, mặt khác bốn bộ cũng ngồi không yên, nho nhau, nhau phái ra chiến sĩ tìm kiếm. Đại hoang loạn, phong vân khuấy động bên trong, hỏa vô song chính si ngốc nhìn xem đường lòng. Trư 181, thần điêu cố sự, Trư 181, thần điêu cố sự. Đường bộ lạc bên ngoài gió thăng mưa máu, nhưng đường bộ lạc ý nguyên tưởng hòa an bình, ý nguyên bình tĩnh. Tất cả mọi người điên cuồng tìm kiếm hỏa tộc công chúa ngay tại đường tộc trong doanh địa nghe cố sự. Nàng si ngốc nhìn xem đường long, giống như một cái tiểu mê meo giống như. Gặp có không hiểu từ ngữ liền hỏi bên người đường vu. Dạng này cùng một châu nghe chuyện xưa phương thức quá thú vị. Hòa vua song hơi nghi hoặc một chút hỏi, a vu, trong chuyện xưa thế giới cùng chúng ta đại hoàng không giống chứ? Đường vu cười giải hoặc nói chúng ta đều nhất trí cho rằng, rồng dạng chính là thần giới cố sự. Thần giới. Hòa vua song giật mình dương miệng nhỏ, tộc trưởng đại ca làm sao biết thần giới phát sinh cố sự? Đần, bởi vì sư phụ căn bản cũng không phải là người a. Đường vu một mặt sùng bái nói. Hòa Vô Song một mặt mở mắt, không thể tin hỏi: "Vậy ngươi sư phụ là cái gì?" Đường Vũ một mặt im lặng trạng, chậm lặng nói: "Sư phụ ta không phải thứ gì." Hòa Vô Song cùng Đường Vũ yên lặng không nói. "Sư phụ ta là thần hạ phàm." Hòa Vô Song vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi: "Hắn là cái kia thần?" Đường Vũ bị hỏi sử sốt. "Đúng a. Sư phụ là trên trời cái kia thần linh đâu." Đường Vũ đột nhiên nhớ tới Đường Long là lôi đỉnh vu sư sự tình, nhớ tới những cái kia bị hắn nổ chết cường đại hung thú, bật thốt lên: "Lôi thần." Hòa Vô Song hay là một đầu góc bồ náo, "Lôi thần." Đường Vũ cười đến rất thân bí. Sư phụ có rất nhiều bí mật, về sau ngươi sẽ biết. Lôi thần, hòa vô song trong lòng giống như bị mèo to bắt bình thường. Tại sao có lôi thần? Thuyết thư trên đá, Đường Long chiếu bản kể chuyện xưa, hắn kể xong một trường, tân hỏa trong tiệm sách sách liền lật một tờ, rất thần kỳ. Lúc bắt đầu, Đường Long giảng đến dương quá thân thế đau khổ, phụ mâu sớm tang, biến thành đứa trẻ lang thang, đã mất tình cha mẹ, lại thiếu người bên ngoài yêu mến, cheo đến Đường Thị tộc mọi người đau lòng không thôi. Đường Long giảng đến tuyệt thế vô song tiểu long nữ ra sân, chợt nghe màn tre bên ngoài một cái mềm mại thanh âm nói ra, tôn bà bà, đứa nhỏ này khóc không ngừng, làm rất yêu a. Dương Quá ngẩng đầu lên, chỉ gặp một cái như bạch ngọc đầu ngón tay xốc lên màn che, một thiếu nữ đi đến. Thiếu nữ kia hất lên một bộ thật mỏng màu trắng áo vải, còn giống như thân ở trong khói trong sương mù, xem ra ước chừng 16-17 tuổi, trừ mái tóc màu đen bên ngoài, toàn thân tuyết trắng, khuôn mặt tú mi tuyệt tục, chỉ ra thịt ở giữa thiếu đi huyết sắc, lộ ra tái nhợt dị thường. Dương Quá đỏ mặt lên, lập tức im tiếng dừng khóc, cúi xuống đầu rất cảm giác xấu hổ, nhưng lập tức dùng khóe mắt nhìn lên thiếu nữ kia, gặp nàng cũng đang nhìn chính mình, bận bịu lại túi đầu xuống. Dương Quá ngẩng đầu lên, cùng nàng hai mắt nhìn nhau, chỉ cảm thấy thiếu nữ này thanh lệ xinh đẹp nhỏ nhắn. Không thể nhìn gần, sắc mặt lại băng lãnh đạm mạc, coi là thật khiết ngược băng tuyết, nhưng cũng là lạnh như băng tuyết, thực không biết nàng là vui là giận, là sầu là vui, lại không tự kiềm hãm được cảm thấy khủng bố. Cô nương này là thủy tinh làm, hay là cái người tuyết mà? Đến cùng là người hay quỷ, hay là bồ tát tiên nữ? Đường Long giảng đến nơi đây, không tự chủ nhìn Đường Nu một chút, nếu là Đường Nu làn da lại trắng hơn mấy phần, thật là sống thoát thoát một cái tuyệt sắc tiểu long nữ. Đường Nu có chút khẩn trương, bởi vì tộc nhân theo tộc trưởng đại nhân ánh mắt đều liếc mắt tới, giống, thật giống. Đường Tráng cảm thán nói, Đường Chiến ý vị thông trường đặt câu hỏi nói Đường Tráng. Bản tướng hỏi ngươi, tộc trưởng đại nhân rằng một cái xạ điêu anh hùng chuyện trên trời rơi xuống cái hỏa tộc công chúa, rằng thần điêu hiệp lữ là vì bồi thường trong bộ lạc tiểu long nữ sao? Ở nguyên lai là như vậy. Đường Chiến tựa như thể hồ quán đỉnh giống như tỉnh ngộ mộ lại, một mặt sùng bái nhìn xem Đường Long đạo, tộc trưởng đại nhân thật sự là cao a. Một tiễn muốn xong điêu. Đường Chiến lao thần khắp nơi vỗ vỗ đường tráng bả vai nói, dùng tộc trưởng đại nhân lời nói tới nói ngươi trẻ nhỏ dễ dạy. Đường Long càng rạng càng hấp dẫn người, Đường thị tộc người từ từ cùng trong sách nhân vật sinh ra cộng minh. Trong chuyện xưa, thần điêu đại hiệp Dương Quá nhân tinh linh cổ quái, làm việc vừa chính vừa tà. Rất khó dùng tốt xấu tiêu chuẩn đi bình phán hắn là người, duy nhất có thể làm bình phán chính là tình cảm. Trong sách, Dương Quá khát vọng đạt được yêu, yêu sư phụ tiểu long nữ chính là cả một đời, yêu thâm trầm. Thần yêu hiệp lữ bên trong đường tình ái chính là oanh oanh liệt liệt sư đồ luyến, loại này tình yêu quá mới lạ, nghe được các tộc nhân mặt mày hớn hở. Đường Vũ càng nghe càng hưng phấn, trong ánh mắt tràn đầy dị sắc, khuôn mặt nhỏ nóng lên thầm nghĩ, chẳng lẽ sư phụ là ám chỉ ta sau khi lớn lên gả cho hắn? Nhất định là như vậy. Trong cố sự, Dương Quá yêu nữ sư phụ tiểu long nữ, sư phụ đại nhân dạng thời điểm một mặt thần sắc hướng tới, nhìn tới hắn cũng là ưa thích sư đồ luyến. Đường Vũ âm thầm hạ quyết tâm, "Sư phụ, ngươi nhất định phải trở ta lớn lên a." Đường Chiến càng nghe sắc mặt càng nghiêm túc, hắn nhìn xem Đường Long, lại nhìn xem Đường Vũ tộc trưởng đại nhân sẽ không nhớ Đường Vũ đi. Từ từ, càng ngày càng nhiều người tại Đường Long cùng Đường Vũ trên thân vừa đi vừa về ra quanh. Bởi vì Đường Long cùng Đường Vũ nhân vật quan hệ phù hợp nhất trong chuyện xưa sư đồ luyện tình tiết. Đường Vũ chính mình thờ ơ lạnh nhạt, không khỏi âm thầm bật cười, giống a, chuyện xưa của ngươi giảng được thật tốt cho nên, phiền phức sẽ không thiếu a." Thần yêu hiệp lữ tuy là võ hiệp, nhưng là cường điệu viết tình, từ thuần khiết thiếu nữ đến cổ hi la hậu, từ tà ác đầu đến chính nghĩa anh hiệp, lui tới, tranh tranh đấu đấu, ân ân đoán đoán, tất cả đều quy về ngàn vạn tình đời bên trong. hỏi thế gian tình là vật gì, cứ khiến người thề nguyện sống chết. thiên nam địa bắc song phi khách, lao xí mấy lần nóng lạnh. Hoan nhạc thú, ly biệt khổ, ở giữa cảng có đứa ngốc nữ. quân phải có ngữ, mịt mù vạn dặm mây tầng, thiên sơn mộ tuyết, độc ảnh hưởng ai đi. lý mạc sâu hung tàn thành tính, băng phách ngân châm càng làm cho nhân vật giang hồ tâm kinh đạm hẳn. nhưng mà truy bản tố nguyên cũng là vì tình gây khốn, lục triển nguyên di tình biệt luyến, nhưng cũng để cho người ta cảm thán. chi anh, lục vô song, công tôn lục ngạc, anh cô. Còn có võ thị huynh đệ, mặc dù tính cách khác nhau, tuổi tác, bối cảnh đều là rất cách xa, nhưng lại cũng khó khăn trốn tình quan, đều có thâm tình. Đường thị tộc người đã bị Đường Long mang đến trọng tình trọng nghĩa. Nghe cố sự dạng này, đã có không ít người thay vào Dương Quá cùng tiểu Long nữ nhân vật. Đêm đã khuya, nhưng nghe cố sự mê mẩn Đường tộc nhân chưa muốn ngủ, bọn hắn cuốn quýt si mê lấy Đường Long tiếp tục. Từ từ Đường Long giảng đến tiểu Long nữ thất thân doanh trí bình, nhưng cảm giác người kia lấy miệng gần nhau, hôn chính mình gương mặt. Nàng lúc đầu chỉ nói là Âu Dương phong chợt thi cường bạo, nhưng cùng cái kia mặt người bàng chạm nhau thời khắc, lại cảm giác trên mặt hắn bóng loáng. Quyết không phải Âu Dương Phong dâu quay nón sồn sồn trong nội tâm nàng rung động sợ hãi dần dần đi tình dục ngầm sinh nghĩ thần nguyên lai dương quá đứa nhỏ này lại đến đùa ta chỉ cảm thấy hai tay của hắn càng ngày càng không quy củ trầm rãi thay mình thở hào núi dây lưng tiểu long nữ không cách nào động đậy đành phải mặc kệ cách làm không khỏi lại là kinh hỉ lại là thẹn thùng đường long bên cạnh giảng bên cạnh thở dài trong lòng của hắn tuyệt thế nữ thần tiểu long nữ rốt cục bị đe dọa đột nhiên đường long cảm giác lạnh cả người vô số cỗ sát khí khóa chặt hắn chương một trăm tám trùng vùng chương một trăm tám trùng vùng Đường Long Đại Kinh, mỹ mắt vừa nhấc, phát hiện toàn trường tộc nhân đều hung tợn theo dõi hắn, nhìn rất là phẫn nộ, phảng phất muốn ăn hắn bình thường. Tiểu Long Nữ tuyệt đối không có khả năng bị doãn trí bình ngủ, ngươi đem cố sự cho bản Vu một lần nữa nói qua. Đường Vu một mặt bất thiện, nữ khí kiên quyết. Đường Nu đứng dậy, một mặt bất mãn nói, ta tuyệt đối không có khả năng tiếp nhận Tiểu Long Nữ bị doãn trí bình cho ngủ sự thật. Siêu, một đạo bạch quang rơi vào Đường Long trước mặt trên bàn gỗ, là một đóa to lớn tuyết liên, so trước đó ngàn năm tuyết liên lớn gấp đôi. Hỏa vô song tiểu nhãn nén giận nói tiểu long nữ không có khả năng bị doanh trí bình ngủ, đoán này 2000 năm tuyết liên khen thưởng tộc trưởng đại ca, nhanh đổi cố sự. Đường Long một mặt mộp mộp, kể chuyện xưa mà thôi, mấy nữ nhân này vì sao kích động như thế. Đường Vũ cũng làm phản, nữ trọng tâm trường nói, "Sư phụ, ngươi muốn một lòng a." Đột nhiên, "Tộc trưởng đại nhân, đổi cố sự." Đường thị tộc nhân toàn bộ chắp tay nói. Bọn hắn không cách nào dễ dàng tha thứ tiểu long nữ bị dương quá bên ngoài nam nhân ngủ. Đường Long nhãn tình chớp chớp, bọn giá hỏa này nghe được thật để ý. Bất quá, nam chính bị lục, tình tiết này xác thực có động. Đổi hay là không thay đổi? Đột nhiên, chi chi chi, bay trên trời mèo to mang theo tiểu Lục Thai từ trên trời giáng xuống, "Chủ nhân, trên trời có phi cầm chính nhanh chóng hướng chúng ta bộ lạc bay tới." Đường Long trầm giọng nói, "Bầu trời có biến, chuẩn bị chiến đấu." Là. toàn bộ Đường Thị bộ lạc tựa như một bộ máy móc chiến đấu, chiến đấu chuẩn bị đều đâu vào đấy chuẩn hay. Một lát sau, Đường Thị phổ thông tộc nhân đã chôn dưới mặt đất. Đường Thị quân trận đã tại trong doanh địa tập kết hoàn tất, đao tiến bên trên lòng lánh hàng quang, cung tiến thủ đã dựng cung dây kéo nhắm ngay bầu trời, một cỗ thiết huyết sát khí ngút trời mà lên. Hỏa Vô Song nhìn trận mắt hốt hoồm, Đường Bộ Lạc chuẩn bị chiến đấu tốc độ phản ứng thật nhanh. Nàng biết rõ sát vũ khí lợi hại, có được dạng này vũ khí, đường tộc chiến sĩ tuyệt đối đều có thể vượt cấp mà chiến. Chỉ cần là người chính là phàm thể nhục thân. Vũ khí cũng là thực lực một bộ phận. Nhưng mà, nhất làm cho Hỏa Vô Song rung động là đường thị chiến sĩ quân sự tố dưỡng, chỉ huy thống nhất, phối hợp ăn ý, quân trận nghiêm trận, người trận hợp nhất, phản phất không thể dung chuyển. Đường thị quân trận có hồn, có ta vô địch. Từng luồng từng luồng huyết khí lang uyên phóng lên tận trời. Xoay quanh tại quân trận trên không, hình thành một tầng huyết vân, ngăn cách thiên địa, làm cho không người nào có thể từ không trung thăm dò đường thị quân trận tình huống. Rất nhanh, trên bầu trời xuất hiện một đám nặng minh chim, Hỏa đại nhìn chăm chú phía dưới hỏi, "Hoang dân, phía dưới cái này chính là như lời ngươi nói đường thị bộ là sao?" Hỏa đại trên lưng chim lang thang hoang dân nói đúng vậy, "Hỏa tộc đại nhân, nơi này chính là đường bộ lạc." Hỏa đại yên lặng cầu nguyện, hy vọng lần này có thể có a muội tin tức. Tu tu, đường thị trong doanh địa gà trống lớn đột nhiên kêu to đứng lên, thanh âm vang dội, xuyên thấu mây xanh. Tu tu, bầu trời truyền đến đáp lại thanh âm. Hoạ Đại nghe tiếng kinh hỉ, đây là A Mội Tọa Kỵ tiếng kêu. Thiếu Tộc trưởng, là Công chúa Tọa Kỵ. Hoàng cấp các chiến sĩ kinh hỉ nói, không cần Hoạ Đại chỉ huy, một đám nặng Minh chim đáp xuống, tựa như là một đám hỏa lưu tinh rơi xuống. Hoa vô song cũng là một mặt kinh hỉ, tộc nhân tìm tới. Đông Đông Đông. Đường tộc chiến sĩ gõ quỷ châu chống trận, âm thanh chuyển chậm giảm, một cỗ lạnh leo chiến ý phóng lên tận trời, để nặng Minh bảy chim không khỏi vừa loạn, đã ngừng lại lao xuống chi thế, tại băng thành trên không xoay quanh, phía dưới sát ý thật là sắc bén. Giết, giết, giết. Đường thị quân trận sát ý khóa chặt bảy chim tùy thời chuẩn bị triển khai công kích. Đường Long hạ lệnh, cung tiến thủ chuẩn bị, tùy thời chuẩn bị bắn giết đi đến. Đường Thị Quân trận ra phủ đỉnh huyết vân bao phủ, cho nên Hỏa Đại cũng thấy không rõ phía dưới là tình huống như thế nào. Chỉ là cảm giác mặt bộ lạc này thật không đơn giản, có cố duệ kim chi khí rất sắc bén, phản phất không có gì không phá giống như. Đường Long trầm giọng nói, người đến người nào? Phải chăng muốn cùng ta Đường bộ lạc khai chiến? Hỏa Đại mặt trầm như sắt nói ta chính là Hỏa tộc thiếu tộc trưởng Hỏa Đại, đang tìm kiếm ta a ngoại hỏa vô song, mau đem ta a ngoại giao ra, nếu không ta đổ người toàn tộc. Đường Long nhếch miệng lên một tia như có như không cười, tà rốt cục chờ được. Hắn nhìn thấy nặng minh bảy chim, trong lòng liền đã có chỗ suy đoán, hẳn là hỏa tộc người đến. Nhưng là hắn lần thứ nhất gặp hỏa vô song ca ca, khí thế tuyệt đối không thua. Hắn trầm giọng nói, dựa theo ta đường tộc quy cự, khách khí người tự nhiên là khách nhân nếu không ta đường tộc không thể khinh đủ. Giết, giết, giết. Đường thị quân trận lại buộc phát ra kinh thiên tiếng giết. Đông đông đông. Tiếng trống trận tiếp tục thôi động chiến vân, chỉ cần đường long không lên tiếng giải trừ cảnh giới, các chiến sĩ liền chuẩn bị tùy thời chiến. Hỏa vô song giật mình, nàng vội vàng hô, đừng động thủ, người một nhà. Hỏa đại nghe tiếng vui mừng, là an nội thanh em. Hắn tập trung nhìn vào, dưới mặt đất một cái toàn thân hỏa hồng tiểu nữ, chính một mặt đáng yêu hướng hắn vẫy tay, không phải Hỏa Vô Song là ai? A muội, đại ca, ta ở chỗ này, đừng gây chuyện. Hỏa Vô Song cười tủm tỉm hô. Hỏa đại cùng chúng hoàng cấp trong lòng chiến sĩ tảng đá lớn rơi xuống đất, người rốt cục tìm được a. Hỏa đại thầm nghĩ, vì ngươi tiểu nha đầu này, ta gây sự tình không nhỏ đâu. Toàn bộ đại hoang đều bị ta trở mặt, bây giờ nói đã chậm. Đường Long trầm giọng nói, khách nhân, tất cả linh thú hạ xuống ngoài thành, tiến đến uống chén rượu kết giao bằng hữu. Vô Song, Hỏa đại hơi nhướng mày, thiếu niên này vì sao kêu như vậy thân mật? Hỏa Vô Song một mặt vui vẻ nói đại ca nghe lời, trong bộ lạc không bỏ xuống được bầy chim, các ngươi đem đại hỏa bọn chúng thả ngoài thành, lại đi vào. Hỏa Đại mày nhíu lại đến sâu hơn một chút, hỏi, ngươi không lập tức cùng ta cùng một chỗ trở về sao? Á phụ cùng A Mộ rất lo lắng đâu. Hỏa Vô Song sắc mặt tạm đạm, nàng nhìn thật sâu đường lòng một cái nói, các ngươi trước xuống tới lại nói. Hỏa Đại trên không trung thấy rõ ràng, A mội trên mặt lại có không bỏ chi ý là không nỡ rời đi nơi này. Mà lại, nàng vừa mới nhìn người ánh mắt không đúng rất không đúng. A Muội trước kia nói chuyện với mình không phải như thế. Ngoa Tạo, tinh tế nhất phẩm nàng vậy mà tại giúp thiếu niên kia nói chuyện, hòa đại tâm tình đột nhiên có chút bực bội, trong cõi ưu minh có bất hảo dự cảm, trong lòng khó chịu, phản phất muốn ném đồ vật chân quý giống như, hòa đại đột nhiên đối với đường bộ lạc cảm thấy hứng thú, hắn trầm giọng nói, đáp xuống băng thành bên ngoài, đi vào nên đón công chúa. là, nặc minh bảy chim rơi vào băng thành bên ngoài, hòa đại dẫn người bay vọt vào thành, một đám hoàng cấp chiến sĩ cố ý tản ma ra huy áp, biểu hiện ra thực lực, bọn hắn đã sớm cảm ứng qua đường thị bộ lạc khí tức, trừ tiểu công chúa cùng lựa nhỏ bên ngoài, căn bản không có hoàng cấp khí tức, nhưng là vừa mới cái kia quân trận mang cho bọn hắn mãnh liệt uy hiếp cảm giác bộ lạc này rất không bình thường đại ca ngươi làm sao nửa đêm chạy tới hòa vô song vui vẻ nên đón hỏi hòa đại một mặt cương triều nói ta tại sao phải nửa đêm tìm tới nơi này trong lòng ngươi không có điểm số sao hắc hắc hòa vô song một mặt hồn nhiên phun ra cái lưỡi đinh hương đầu lúc này đường long một mặt ý cười nên đón nói hoan nghênh hỏa tộc thiếu tộc trưởng đến đường tộc tới làm khách Vô song mau đưa đại ca nên đến ta cây nấm phòng đi ta đi chuẩn bị đường thị mỹ thực chiêu đại đám bọn hắn hòa vu song nhã tình sáng lên có ăn ngon thật tốt để đại ca cùng tộc nhân cùng một chỗ nếm thử, nhất định sẽ tán tộc trưởng đại ca tay nghề. Đại ca, các ngươi đi theo ta, tộc trưởng đại ca làm gì đó ăn rất ngon đấy." Hòa Vô song mặt mày hớn hở dẫn đường đạo. Hòa đại chợt thấy tâm đau xót làm sao cảm giác cá mợi có chút giống nơi này nữ chủ nhân. Hòa tộc cường đại chiến sĩ cũng là một mặt mộng bức tiểu công chúa không thích hợp à? Chương 183, thay lòng đổi dạ công chúa, chương 183, thay lòng đổi dạ công chúa. "Tiểu công chúa, ngươi mặc thân này ra thu thật là dễ nhìn, một cái chiến sĩ thực tỉnh tán dương." Hoa Vô xong nguyên địa vòng vo một vòng tròn, vui vẻ giới thiệu nói, "Cái này gọi đường thị quần áo." Không chỉ có dự ấm, còn nhìn rất đẹp à? Hoa đại quan sát tỉ mỉ, loại này mặc quần áo rất mới lạ, đại hoang chưa bao giờ thấy qua. A muội mặc vào quả thực đáng yêu, giống con nóc manh lửa nhỏ ánh sáng thú giống như. Hoa đại nhìn một chút trên thân bọc lấy ra thú, đột nhiên cũng có chút ghét bỏ. Đám người bọn họ hướng đường long tút lều mà đi, nhao nhao kỳ quái, bộ lạc này tại sao lại như vậy sạch sẽ gọn gàng? Mặt đất do đá xanh lát thành, tút lều cao lớn chỉnh tề, liền ngay cả khe nước đều chảy đến chỉnh chỉnh tề tề, trong khe sạch sẽ. Nơi này không có cốt nhục hư thối hư vị, không có những cái kia vật bại tiết mùi khai. Hoa đại hít một hơi thật sâu khí tức tới mát. Đôi này mấy ngàn người bộ lạc mà nói, là không thể nào làm đến sự tình. Nhưng, cái này Đường bộ lạc vì sao có thể làm được? Hòa Đại đánh giá lui tới Đường tộc nhân, quần áo sạch sẽ, trên mặt râu ria cũng thanh lý rất sạch sẽ. Đường tộc nhân cho người tổng thể cảm giác dùng hai chữ hình dung sạch sẽ. Hòa Đại nhìn một chút trên người mình vết bẩn, trong lúc bất chợt liền có chút tự ti chính mình tại sao có thể có lang thang hoang nhân đi vào đại bộ lạc cảm giác. Đám người đi vào Đường Long cây ngân phòng, một cỗ nhiệt khí nhào tới trước mặt, hòa tan trên người lạnh bướt. Đám người hết sức tò mò, vì sao trong phòng này sẽ như thế ấm áp? Đối với ở trên trời thổi thật lâu gió lạnh hỏa tộc chiến sĩ tôi nói, cây nấm này phòng chính là ấm áp thiên đường. Hỏa đại xoa xoa đôi bàn tay, ấm áp. Hắn tập trung nhìn vào, trong phòng có một cái màu đen hình thùng vật, bên trong phảng phất có đồ vật đang thiêu đốt, ánh lửa rất nhỏ, tản ra ấm áp. Đây là cái gì? Hỏa đại hỏi. Hỏa vô song một mặt ngạo kiều giới thiệu nói, cái này gọi đường thị hỏa lô, bên trong thiêu đốt chính là than tủi, đường thị bộ lạc mỗi cái cây nấm trong phòng đều có một cái, có thể ấm áp. Hỏa đại đúng trọng tâm nói là rất ấm áp, nếu là hỏa tộc mỗi cái túp lều bên trong đều có một cái lời nói, chúng ta liền không sợ qua mùa đông. Ánh mắt của hắn lập tức rơi vào trong phòng trên giường gỗ. Này giường nhìn đẹp đẽ ấm áp, cùng hòa tộc trong phòng băng lãnh cổng cành giường đá rất khác nhau. Hòa vô song chỉ vào nói đây là tộc trưởng AK phát minh mới giường gỗ, trên nệm da thú, ngủ có thể ấm áp. Tộc trưởng AK. hòa đại trong lòng có chút khó chịu, nhiều năm như vậy, A muội chỉ có một cái AK, chính là hắn hòa đại. Lúc này mới tách ra mấy ngày làm sao lại toát ra một cái tộc trưởng AK đến A. Hòa đại một mặt tâm trầm, đây là muốn cùng hắn đoạt muội muội sao? Tuyệt đối không thể nhịn. Ánh mắt của hắn quét qua trong phòng trừ giường gỗ bên ngoài, thiết lô trung bình còn trưng bày rất nhiều chưa từng thấy qua ghế gỗ cái này ghế gỗ nhìn qua nhẹ nhàng linh hoạt dễ mang, bày ra na di khẳng định toẹt tiện. A ca, các ngươi ngồi, đây là tộc trưởng A ca phát minh ghế gỗ, mùa đông ngồi lên cũng mát. Hoa vô song ngồi tại một cây ấm áp trên ghế gỗ đạo. Lựa bộ lạc một mực dùng đều là ủ đá, mùa đông ngồi lên một mảnh lạnh bước. Hoa vô song tại mùa đông xưa này không dám ngồi, bởi vì thân thể là tre không nóng tảng đá. Đám người vây quanh hỏa lô toạ hạ, ngày tuyết rơi ở chỗ này dạng ấm áp trong phòng thật sự là một loại hưởng thụ a. Lúc này, đường long lời nói xa xa truyền đến, vô song, nước tắm đã đốt tốt quần áo dày mũ cũng cho A Ca cùng hỏa tộc chư vị chuẩn bị xong, người dẫn bọn hắn đi phòng tắm tắm rửa. Hòa vô song cười đến ngọt ngào hồi đáp, tốt. Hay là tộc trưởng A Ca nghĩ đến chú đáo. Hòa đại sắc mặt cứng đờ, vẫn đáp một câu mà thôi. A muội tại sao lại cười đến ngọt như vậy? Tim của hắn lại khó chịu một chút. A muội ngươi cười đến làm cho A Ca khó chịu a. Hòa vô song hồn nhiên nói A Ca, đi theo ta, mang theo các chiến sĩ đi tắm rửa thay quần áo, các ngươi trên thân thật bẩn, nhìn xem cùng lưu lãng hoang dân một dạng. Hòa đại tâm đau xót. A muội vậy mà ghét bỏ hắn ô hế. Ai? Hòa đại thở dài một tiếng. Hưu tâm đau nhất cũng có bất đắc dĩ, đi, tắm rửa đi. Trong phòng tắm, giờ phút này hương ngủ tràn ngập, bên trong trưng bảy mười cái thùng gỗ lớn, tràn đầy nước nóng. Hỏa Vu Song dẫn bọn hắn tiến phòng tắm nói rõ ràng, vừa rồi đi ra chờ đợi. Nhìn tộc nhân vừa đủ loại kia ánh mắt, Hỏa Vu Song lại có loại không hiểu kiêu ngạo. Nàng nghi ngờ nhíu mày lẩm bẩm, ta tại sao lại có như thế cảm giác kỳ quái? Ào ào ào. Hỏa tộc chiến sĩ tắm đến rất sung sướng. Loại này thùng gỗ trang nước không chỉ có nhiều, còn nhẹ liền. Thật sự là tốt cho cô a. Dễ chịu. Hoạ tộc chiến sĩ tắm nước nóng xong, lại không thôi sửa soạn mấy lần buồn uốn, đây thật là đồ tốt. Hoa đại vùng vây mấy lần, dùng thạch đao cắt đứt tán loạn tóc dài, sau đó yên lặng mặc vào đường thị quần áo, lập tức cảm giác mình tinh thần rất nhiều, cũng tốt ấm áp. Cái này đường thị quần áo mặc không chỉ có giữ ấm, hoạt động càng là không bị ngăn trở, mặc thật là thoải mái. Đại hắn trở về, hỏa tộc quần áo cũng làm như vậy, để người hỏa tộc cáo biệt khỏa ra thú thời gian. Phát minh cái này mặc người quả thực là thiên tài. Các loại hỏa tộc chiến sĩ hài lòng đi trở về cây nấm phòng lúc, bên cạnh hỏa lô bên cạnh đã vây quanh một vòng bàn gỗ. Trên lò lửa là một nồi sử dụng phổ thông thịt rắn cùng thịt chim làm lòng phượng canh, đang phát ra nồng đậm mùi thơm. Mà trên bàn gỗ đã bày đầy lớn trên sảnh. Đường Long kế hoạch rất rõ ràng, hỏa tộc mỗi người một chén lớn ướt đỏ rau xào thịt thú vật, một bát thịt kho tàu, một bát hổ nhí tiểu. Thật là thơm. Hỏa tộc chiến sĩ nhịn không được nuốt mấy ngụm nước bọt, nhìn qua liền tót tan, để cho người ta thèm nhỏ dãi. Đường Long khuôn mặt tươi cười đón lấy nói a ca cùng các vị hỏa tộc khách nhân, đây là đường thị độc hữu mỹ thực, xin mời nhấm nháp. Hừ, Đường trưởng, không cần làm cho thân thiết như vậy, ta nhưng không có ngươi dạng này em trai. Hỏa đại bất mãn nói. Đường Long mặt hiện lên vẻ xấu hổ, ủy khuất nhìn Hỏa Vô Song một chút. Chỉ thấy Hỏa Vô Song tiếu nhãn chừng một cái nói a ca, ngươi so tộc trưởng a ca lớn, gọi ngươi một tiếng a ca thế nào? Hòa Đại trợn mắt hồ muội, a muội vậy mà ở trước mặt người ngoài hung hãn. Đau lòng. Hòa Đại tâm bị thương, ánh mắt của hắn sâu kín nhìn xem Hỏa Vô Song. A muội, ngươi thay đổi. Đường Long vội vàng hòa giải nói Vô Song, ngươi tại sao có thể dạng này cho a ca nói chuyện đâu? Nha, a ca ta sai rồi. Mau ăn, thật rất tốt ăn đâu. Hỏa Vô Song ngoan ngoãn nói xin lỗi đạo. Bạo kích. 10000 điểm thương tổn. Hoạ đại chỉ cảm thấy một cỗ yêu thương từ đáy lòng dâng lên. A muội hung chính mình không nói, còn ngoan ngoãn nghe người khác. Thiếu niên này cùng bộ lạc này đều rất quỷ dị a. Đến, các vị, mau ăn, không phải vậy lẽ. Đường Long vội vàng nói. Hắc hắc vậy chúng ta liền không khách khí. Hoa tộc chiến sĩ vội vàng hòa giải. Thiếu tộc trưởng nhìn muốn nguyên địa nổ tung. Mà lại thơm như vậy đồ ăn, sắt thực nhịn không được. Cho nên bọn hắn tại hỏa vô song giới thiệu uống một ngụm long vượn canh, ăn một miếng quả ớt rau xào thịt, lại nuốt vào một khối thịt kho tàu sau đó, bọn hắn cũng không tiếp tục muốn nói chuyện, trong miệng một mực nhét tràn đầy, ăn ngon thật. Đây thật là chưa bao giờ nếm qua mỹ thực a. Lần này đường bộ lạc tới thật giá trị. Công chúa ném đến thật giá trị. Bọn này hoàng cấp chiến sĩ ăn lên đồ vật cùng một đám hung thú giống như phong quyển tàn vân quét sạch. Một lát sau, Đường tộc trưởng, còn gì nữa không? Chúng ta còn không có ăn no. Hỏa tộc chiến sĩ một mặt chờ mong mà hỏi. Đột nhiên, Hỏa Vô Song liền không vui. Nàng muốn ăn mỹ thực đều là dùng tuyết liên đổi. Á ca bọn hắn sao có thể đi ăn chỗ đâu? Nàng gương mặt xinh đẹp nghiêm nói đương nhiên còn có, nhưng còn muốn ăn lời nói, cầm Hỏa Linh chi đi ra đổi. Ngoa tào. Đường Long không thể tin ngày này mắt Đây là đau lòng chính mình. Chúng chiến sĩ một mặt ngốc trệ, bọn hắn nghe nhầm rồi sao? Công chúa vừa mới nói cái gì? Để bọn hắn dùng hỏa tộc linh dược đến đổi đồ ăn. Khụ khụ. Hỏa đại một ngụm canh kem chút hút tới trong khí quản đi, khuôn mặt ho đến đỏ bừng. Ánh mắt mọi người sâu kín nhìn xem hỏa vô song tiểu công chúa, ngươi thay đổi. Cánh tay của ngươi khuỷu tay sao có thể ra bên ngoài lửa gà ta? 10. Cánh ba, trong khoảng thời gian này tại đi công tác, cảm ơn mọi người duy trì, cũng cảm ơn mọi người lễ vật, ta sau khi trở về sẽ bạo chương, chương 184, đường tộc quỷ dị, chương 184, đường tộc quỷ dị. Đây nấm trong phòng bầu không khí quỷ dị. Đường Long không khỏi buồn cười, vội vàng pha cục nói không cần, không cần, đều là người một nhà, làm gì khách khí như thế. Chúng Hỏa tộc chiến sĩ cho Đường Long một cái khẳng định ánh mắt, tính ngươi tiểu tử hiểu chuyện. Bất quá, thư ta Đường Đường Hỏa tộc thiếu tộc trưởng, sao lại ăn không ngươi một cái tiểu bộ lạc đồ ăn? Đá lửa, cho hắn hai gốc Hỏa linh chi. Hỏa đại cắn răng nói. Hắn hung hăng nhìn chằm chằm Đường Long vài lần, tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Đây là y mãng ánh mắt tin tức, không phải người bình thường có thể lĩnh hội. Đường Long một mặt vô tội núng núng bay, cái này thật không phải ý của ta, ngươi không thể trách ta. Màu đỏ linh chi, nhìn chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, tựa như hai đám lửa, đã lửa từ túi da thú bên trong móc ra lúc còn phun ra nuốt vào lấy linh khí nồng nặc. Đường Long hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mở ra tân hỏa thư viện so sánh, kết quả, đỏ linh chi, độ tương tự một phần trăm. Tuổi thọ, một nghìn năm trăm năm. Đường Long trong lòng nóng lên, linh này chi mặc dù không bằng vạn năm tử linh chi, nhưng nhìn công hiệu cũng không thể coi thường. Ai? Đại ca không cần khách khí như thế, đường thị đồ ăn có thể vào bụng của các ngươi, là những thức ăn này phúc khí. Đường Long khách khí nói. Hoạ vô song cười đến giống đóa hoa một dạng, nàng cầm lấy hỏa linh chi đưa cho Đường Long Đạo. Hỏa linh chi là tăng trưởng huyết khí linh dược, một gốc một cái vương cấp chiến sĩ, tộc trưởng đại ca nhanh nhận lấy. Đường Long một mặt vẻ làm khó, tay lại không chút do dự, ở ở tiếp nhận hỏa linh chi để vào trong túi eo, trong miệng như cũ từ chối nói, không cần, đây là xin mời đại ca cùng chư vị khách nhân ăn, cái này nhiều không có ý tứ à? Đám người một mặt im lặng nhìn xem hắn đã nói xong không cần đâu, Hoạ vô song cười tủm tỉm nói, nhanh đi cho đại ca bọn hắn làm nhiều một chút ăn ngon, bọn hắn tùy thân mang hỏa linh chi khẳng định không ít các ngươi bộ lạc yếu như vậy, ngay cả dược sơn đều không có, thừa cơ đổi điểm trở về cường đại bộ lạc. chúng ta hỏa tộc không thiếu cái này. đường long phi thường chuyên nghiệp mỉm cười nói, xin chờ một chút, ta lại đi cho các ngươi làm có một không hai đại hoang dầu trên bò bít tết. nói xong, đường long đi ra cây nấm phòng bắt đầu bận rộn. có nội ứng cảm rất chính là tốt. một gốc hỏa linh chi một cái vương cấp chiến sĩ, loại linh dược này nhất định phải. từ giờ trở đi, nhóm này hỏa tộc hoàng cấp chiến sĩ chính là đường bộ lạc khách nhân tôn quý nhất. hỏa tộc đáng người giờ phút này trong lòng chỉ có hai chữ ngoa tảo đám người một mặt yêu thương nhìn xem hòa vô song công chúa a ngươi là để cho người ta mê tâm sao đây chính là ngươi nhà mình đổ vật A. loại sự tình này ngươi cũng làm được hòa đại tuyệt vọng nhìn xem hòa vô song a muội lần này không chỉ có mất mặt có khả năng còn ném đi tâm a hòa vô song dí dỏm nhìn một chút đám người ánh mắt trong lòng dễ chịu rất nhiều nhớ ngày đó chính mình giao ngàn năm tuyết liên lúc cũng là tâm tình phức tạp a để mọi người cùng nhau cảm thụ chút loại cảm giác này tuyệt đối quá dị thật lâu hòa đại mới trầm giọng hỏi a muội ngươi làm sao lại tới này cái bộ lạc hòa vô song tới kể chuyện xưa hào hứng đem nàng đến đường bộ lạc hết thảy đều nói một lần. Chúng chiến sĩ càng nghe càng cảm thấy hứng thú, càng nghe càng kinh ngạc. Nghe cái này đường tộc sinh hoạt nhiều màu nhiều sắc cả. Bọn hắn nghĩ nghĩ mình tại hỏa tộc sinh hoạt, đơn giản chính là tịch mịch như tuyết, không thú vị đến làm người tuyệt vọng. Khó trách tiểu công chúa tới liền không nguyện ý đi. Hoa đại trầm ngâm chốc lát nói, buổi sáng ngày mai chúng ta liền về bộ lạc đi. Hoa vô song cự tuyệt nói, không, ta tưởng đất còn không có đốt tốt, ba ngày về sau về bộ lạc. Chúng chiến sĩ nhăn tỉnh sáng lên, đã lượn nuốt nước miếng một cái nói thiếu tộc trưởng, còn có thể ăn ba ngày đường thị mỹ từ đâu? Hoa đại trừng mắt liếc hắn một cái hỏi ngươi linh dược mang đủ chưa? Hắc hắc nhất định phải đủ. Đã lựa thật thả cười nói. Hoa đại đột nhiên giật mình, cái này đường bộ lạc thật là ta môn a. A muội tới liền không muốn đi. Các chiến sĩ ở chỗ này tắm rửa một cái, ăn bữa cơm sau, nhìn cũng không muốn đi. Chính mình phảng phất cũng đối cuộc sống ở nơi này tràn ngập chờ mong, hoàn toàn không có muốn rời đi ý nghĩ. Bộ lạc này phảng phất có thần kỳ lực hấp dẫn tới liền không muốn đi. Không được. Hoa đại lắc lắc đầu, nơi này không có khả năng mỏi mòn chờ đợi. Lại ở lại xuống dưới a muội liền thật ném đi. Nếu như chính mình cũng bỏ ở nơi này làm sao bây giờ? Thật đáng sợ. Hỏa Đại lạnh lùng nói: "Tượng đất có gì vui, trở về đại ca cho ngươi bóp." Hỏa Vô song hốc mắt đỏ lên, chạy tới giúp vào Hỏa Đại bên người, nhẹ lay động cánh tay làm nũng nói: "Đại ca, ngươi thương nhất Vô song. "Tượng đất kia là ta tự tay bóp, liền đợi thêm ba ngày rồi, có được hay không?" Hỏa Đại khẽ cau mày, nha đầu này bung ra tiểu hắn liền không có triệt. "Muốn hung ác quyết tâm cự tuyệt sao? Đại ca, có được hay không sao?" Hỏa Vô song đầy mắt cầu khẩn, để tim của hắn mềm nhũn. "Ai." Hỏa Đại thầm thẳm thở dài một tiếng, kỳ thật, hắn đối với nơi này tràn ngập tò mò a. "Được a, 3 ngày sau nhất định phải đi." Hỏa Đại mở miệng nói, Tốt. Hỏa Vô xong vui vẻ nhảy mấy cái nói, ta liền biết đại ca hiểu rõ ta nhất." Chúng chiến sĩ yên lặng không nói, trong lòng nhịn không được oán thầm nói thiếu tộc trưởng A, "Đã sớm biết ngươi không chịu được tiểu công chúa ba cái hô hấp cầu khẩn, làm gì kiên trì đâu? Tại cái này thần kỳ bộ lạc lại đợi ba ngày không tốt sao? Trời tuyết lớn ở chỗ này, dạng ấm áp tốt lều bên trong nó không thoải mái sao? Ăn vừa mới loại đẹp kia ăn nó không thơm sao? Dù sao hiện tại tuyết rơi, về bộ lạc cũng là không có gì hay." Hỏa Đại hơi suy tư một chút nói Hỏa Mục, "Ngươi trở về thông tri bộ lạc, nói tiểu công chúa người đã tìm tới, có thể thu binh." chúng ta ba ngày về sau về bộ lạc hòa mục một, một mặt không tình nguyện đứng dậy trực trực cự tuyệt nói ta không quay về ta phải ở lại chỗ này bảo hộ ngươi cùng tiểu công chúa hòa đại một mặt im lặng trạng quay người đối với lửa con đường bằng đá nếu không ngươi trở về Đá lửa đem trang linh dược túi ra thú nhét vào trong ngực nói ta là phụ trách đảm bảo linh dược ta không quay về hòa đại ánh mắt quét qua các chiến sĩ khác nhau nhau tránh né làm bộ nhìn xem nơi khác ai cũng không muốn trở về đi báo tin hòa đại đành phải trầm lặng nói quy củ cũ thực lực kém nhất trở về báo tin một lát sau Hỏa Mục vẻ mặt cầu xin cho Hỏa Vô Song tạm biệt nói tiểu công chúa, ngươi đáp ứng ta cũng đừng quên a, nhất định phải mang cho ta trở về. Hỏa Vô Song cười nói, A Mộc ca, ta sẽ không quên. Hỏa Mục không yên lòng dặn dò, ta muốn ăn long dược canh, thịt kho tàu, quả ớt xào thịt thú vật, vừa mới đều không có ăn đủ. Hỏa Vô Song vô ngực nói, yên tâm, nhất định sẽ không thiếu ngươi. Lúc này, Đường Long xuất hiện, cầm trong tay hai khối nướng chín thịt muối nói A Mộc ca, cái này gọi thịt muối, ta độc môn mỹ thực, ngươi ở trên đường ăn. Thơm quá. Hỏa Mục nhan tỉnh sáng lên, gấp không thể chờ tiếp nhận, cắn một cái. Dung rộng nói, thật sự là ăn quá ngon. Hắn vội vàng dùng da thú cẩn thận bọc lại, thứ này nhất định phải lấy về khoe khoang bên dưới. Tộc trưởng a thúc khẳng định cũng không có nên qua. Hoa Mục phi bên trên nặng Minh Chim nói, không thôi nói đường tộc trưởng, tiểu công chúa, ta hỏa mục sẽ còn trở lại. Đường Long cười nói, hoan nên a mục ca lại đến, ta nhất định làm cho ngươi rất thật tốt ăn. Tốt, ta đi đây. Đường Long chắp tay nói, bảo trọng. Hoa Mục vũ nặng Minh Chim nói đại hỏa, đi, về bộ lạc. Thu thu. Nặng Minh Chim mang theo Hoa Mục phi lên thiên không, giống như một giải hỏa mục phóng lên tận trời. Hoa Mục lại lần nữa quay đầu dồn khí đăng điền, không cam lòng quát, ta hỏa mục thật sẽ còn trở lại. Hoa đại yên tĩnh cũng nói, gia hỏa này trở về liền đánh chết tại đường thị tính toán. Ai? Hoa đại đột nhiên có chút bận tâm, nhưng lại không biết đang lo lắng cái gì, chưa 185, lại đột phá, chưa 185, lại đột phá. đợi đường long cùng hỏa vô song trở lại tốt liều lúc, chúng hỏa tộc chiến sĩ đã mệt mỏi muốn ngủ, bọn hắn dày vò lâu như vậy, sắp thực mệt mỏi. Hoa đại mặt có quặn sắc nói đường tộc trưởng, chúng ta muốn ngủ. đường long thiếu đạo, tốt, đã sớm chuẩn bị kỹ càng phòng khách, các ngươi đi theo ta. Hoa đại quay người đối với lửa con đường bằng đá lại cho đường tộc trưởng nằm cây hỏa linh chi, bởi vì chúng ta muốn ở chỗ này ở ba ngày. Là, thiếu tộc trưởng. Đá lửa không chỉ có cầm được sẵn khoái, còn chọn lấy năm cây tuổi thọ tương đối lâu. Tiểu công chúa cao hứng liền tốt. Ha ha ha đại ca hào phóng. Hỏa vô song vui vẻ giúp đường Long tiếp nhận. Hỏa đại trong lòng một mảnh lạnh buốt. A muội, ta mới là người thân đại ca a. Thật sự là con gái lớn không dùng được a. Đám người một mặt im lặng trạng, tiểu công chúa đây thật là người nhà mình linh chi a, không phải ven đường cỏ dại. Chỉ có đường Long thiếu rất vui vẻ. Trong mắt chứa cổ Vũ nhìn xem Hỏa vô song, công chúa ủng hộ ngươi làm tốt lắm. Hòa vô song tiểu tiểu nhìn thẳng hắn một chút, trong mắt hàm ý, làm nhiều điểm ăn ngon, bọn gia hỏa này có linh dược. Đường Long rất cảm giác vui mừng, vô song cô nương tốt ta. Đường Long đã sớm để cho người ta chỉnh lý ra một cái cây nấm phòng phòng khách, cung hỏa tộc đám người ở lại bên trong chỉnh thiết cùng Đường Thị đồng dạng cũng hay. Ánh lửa ra thú trải đất, dương gỗ, ánh lửa ra thú cái đệm, ánh lửa ra thú cái trăn, hỏa lô cây nấm trong phòng ấm áp như xuân, hỏa đại nằm địch xuống giường, thoải mái kém chút giền dị lên tiếng, lửa bộ lạc đều ngủ giường đá, vừa cứng lại lạnh, cùng ngủ giường gỗ cảm giác thiên xoa địa vĩễn, a sảng khoái chúng hỏa tộc chiến sĩ nhao nhao gen dị lên tiếng bộ lạc này người sống được thật hạnh phúc cái này năm cây linh chi ném đến thật giá trị thiếu tộc trưởng đường bộ lạc hẳn là đồ một cái ánh lửa đàn thú đi đã lượn như có điều suy nghĩ đạo hòa đại cũng có chút nghi ngờ nói theo ta được biết đại hoang chỉ có vô tận núi lửa chỗ có ánh lửa thú nơi đó là đại hoang tuyệt địa một trong bằng vào chúng ta vương cấp bộ lạc thực lực cũng không dám tùy tiện đi thám hiểm cái này đường thị làm sao có thể đi vào đù sát ánh lửa đàn thú chúng chiến sĩ cũng là một mặt không hiểu thật sự là không nghĩ ra bọn hắn lấy ở đâu nhiều như vậy ánh lửa gia thú Hỏa tộc đám người mấy ngày mấy đêm không có chỗ mắt, rất nhanh liền đã ngủ say. Đường Long cây nắm phòng. Lúc này, Đường Vũ, Đường Chiến, Đường Hà, Đường Nô, Đường Kiếm, Đường Vũ, Đường Phong, Đường Sơn hết thảy đang ngồi, ngồi vây quanh tại lò sắt bên cạnh. Đường Long trước cho mỗi người phát một mảnh vạn năm linh chi, một người một hổ lô hầu nhi tiểu. Sau đó, hắn trầm giọng nói, "Hôm nay hỏa tộc lập tức tới 10 cái hoàng cấp chiến sĩ, ta cảm giác gáp lực rất lớn, các ngươi đâu?" Đám người một mặt chìm sát đạo, "Có." Đường Long gật đầu nói, "Đại Hoang, cho tới bây giờ rạng đều là thực lực, nếu như không phải vô song công chủ, Người hỏa tộc không sẽ cùng chúng ta nói chuyện năng hàng, dù sao thực lực của chúng ta cùng bọn hắn tranh lệch sát thực quá lớn. Cho nên buổi tối hôm nay, các ngươi ngay tại ta chỗ này luyện công, uống trước hầu nhi tiểu, lại dùng ăn vạn năm linh chi. Ta làm tiếp hoàng cấp mối sát thịt, vô hạn cung ứng các ngươi luyện công cần thiết năng lượng. Trong mắt mọi người tràn đầy vui mừng, tộc trưởng đại nhân hào phóng. Đường Long đem ngàn năm tuyết liên cùng hỏa linh chi đều ném cho Đường Vũ đạo, những này tất cả đều là ngươi, có thể thắp sáng bao nhiêu? Vì sao? Liên muốn xem ngươi tạo hóa? Ta ơn sư phụ. Đường Vũ hưng phấn nói, hô hấp. Đám người bắt đầu ngồi xuống, đánh quyền. Kim Trung cháo hô hấp pháp toàn bộ triển khai, uống rượu nhai linh trì, lại ăn hoàng cấp muối sắt thị, điên cuồng bồi bổ lấy năng lượng. Rầm rầm rầm, từng luồng từng luồng huyết khí lang yên phóng lên tận trời, tinh quang thắp sáng, sáng chói chói mắt. Thượng Viên tân tinh không ngừng dâng lên, trong phòng càng là sáng rất nhiều. Đường Long rất có cảm giác cấp bách, đường bộ lạc bất quá là bộ lạc nhỏ mà thôi, thực lực còn rất yếu. Mặt trên còn có trung cấp bộ lạc, đại bộ lạc, vương cấp bộ lạc, bộ lạc kiến thiết chi lộ đường phải đi còn rất dài. Mặc dù không có khả năng lấy phổ thông bộ lạc thực lực để cân nhắc đường bộ lạc, nhưng đối mặt hỏa tộc dạng này vương cấp bộ lạc lúc thực lực căn bản không đáng chú ý. Cho nên. Đường Long cần nhiều tài nguyên hơn đến để thăng bộ lạc cao dài chiến lược. Dầm dầm dầm. Trong phòng đám người tiếp tục đột phá, toàn bộ cây nấm phòng trong đêm tối phát ra ánh sáng, để gác đêm tuần tra chiến sĩ hiếu kỳ không thôi. Bất quá đó là tộc trưởng đại nhân phòng ở, phát sinh bất luận cái gì thần dị sự tình đều không cần kinh ngạc. Không lâu sau đó, đám người nhao nhao tăng lên tới vương cấp chiến sĩ cực hạn. Đường Hà mở mắt ra nói tộc trưởng đại nhân, ngươi dạy kim trùng cháo hô hấp pháp không đơn giản, nguyên bản vương cấp chiến sĩ lần thứ nhất điểm tinh sau, bình thường lại khó thắp sáng thể nội ngôi sao, hoặc trực tiếp tấn cấp hoàn cấp chiến sĩ, hoặc liên dừng ở cảnh giới này. Nhưng là Ta từ một cái chín tinh chiến sĩ đột phá đến 18 tinh cấp chiến sĩ, lúc này mới cảm giác được vương cấp bình cảnh loại công pháp này chưa từng nghe thấy. Đường Hà trên thân tinh quang đại phóng, 18 vì sao như mộng như ảo, tản ra cường đại vương cấp khí tức. Đường Long Nhãn con ngươi sáng lên, suy nghĩ cẩn thận, chính mình mang tới ngạnh khí công sát thực không đơn giản. Bởi vì hắn dựa vào công pháp này trở thành 36 tinh vương cấp chiến sĩ. Khoáng cổ tuyệt kim, công pháp này nếu không lại đổi một cái cường đại danh tự. Đường Long phải suy nghĩ thật kỹ. Rầm rầm rầm. Mọi người điên cuồng đột phá, ngôi sao số lượng không ngừng tăng nhiều. Cuối cùng, Đường Hà 18 tinh vương cấp chiến sĩ. Đường Vũ, 18 tinh vương cấp chiến sĩ. Đường Chiến, 18 tinh vương cấp chiến sĩ. Đường Du, 18 tinh vương cấp chiến sĩ. Đường Kiếm, 18 tinh vương cấp chiến sĩ. Đường Phong, 18 tinh vương cấp chiến sĩ. Đường Sơn, 18 tinh vương cấp chiến sĩ. Toàn bộ đạt tới bình cảnh, bước kế tiếp chính là đột phá hoàng cấp cảnh giới. Hiện tại, chỉ có Đường Vũ còn không có đột phá vương cấp, đang toàn lực vận công bắn gọi. Ha ha ha ha. Đám người hạ giọng cười khẽ, ngoại trừ tộc trưởng đại nhân cái này như thần 36 tinh vương cấp chiến sĩ không nói. Đường thị bộ lạc hiện tại có 7 cái trong truyền thuyết 18 tinh vương cấp chiến sĩ, nói ra nghe rợn cả người. 18 tinh vương cấp chiến sĩ tiếp cận 50, không không không cân lực lượng, tăng thêm đường thị võ công, tăng thêm đường thị vũ khí sắc bén, bọn hắn hiện tại có lòng tin vượt cấp có thể chiến hoàng. Mà lại, có giết hoàng tự tin. Và anh! Đường Vũ rốt cục đột phá vương cấp, ngôi sao thứ nhất tinh ở trên người nàng sáng lên sau, sau đó một đường rực sáng, cuối cùng dừng lại 30 vì sao. Đám người cả kinh trợn mắt hốt hoồm, không hổ là tộc trưởng đại nhân nô đệ, tư chất này muốn nghịch thiên a. Phải biết, Đường Vũ vẫn chưa tới 11 tuổi a. Nàng Vương cấp tiền cơ sở lực lượng là 1 vạn cân, hiện tại thắp sáng 30 vì sao, tăng trưởng 6 vạn cân lực lượng, nói cách khác đường vũ trụ ít người mang 7 vạn cân lực lượng. Nàng trực tiếp đánh vỡ đại hoang người chỉ có thể thắp sáng 18 khỏa tinh truyền thuyết. Đương nhiên, trong lòng bọn họ, tộc trưởng đại nhân là phi nhân tồn tại, không, có có thể tham khảo tính. Đường Vũ mở to mắt, mừng rỡ nói, "Sư phụ, ta là 30 tinh vương cấp chiến sĩ, 7 vạn cân lực lượng." Đường Long vui mừng hỏi, "Còn có thể phá sao?" Đường Vũ cảm ứng một chút, có chút thất vọng nói không có khả năng, ta cảm ứng được bình cảnh. Đường Long tiếu khen, "Không hổ là đồ đệ của ta." Đường Vũ đang yêu cười một tiếng, quay người đối với Đường Kiếm Đạo, mau gọi sư tỷ. Đường Kiếm bất đắc dĩ cười khổ nói, đại sư tỷ. Đường Vũ một mặt hài lòng nói, tiểu kiếm sư đệ ngoan, về sau sư tỷ làm cho người ăn ngon. Ha ha ha. Đám người cười vang đứng lên, bầu không khí sung sướng. Đường Long liếc nhìn toàn trường, trong lòng có chút vui mừng. Hắn mặc dù đem linh dược toàn bộ phung phí không còn, nhưng cứng rắn tích tụ ra đến 8 cái vương cấp yêu nghiệt tài nguyên này xài đáng giá. Đường Long trong lòng lực lượng đủ rất nhiều. Nếu như ở trên chiến trường tám người đồng thời thắp sáng đầy người tình, trang diện kia hẳn là rất rung động. Đường Long trong lòng tràn ngập chờ mong, nhất định sẽ đưa cho địch nhân kinh ngạc vui mừng vô cùng. Không, kinh hãi, chương 186, Đường thị mới võ, chương 186, Đường thị mới võ. Đột nhiên, Đường Vũ trên thân tinh quang huyền hóa, như đường long bình thường bắn ra ở sau võ, biến thành một mảnh tinh đồ. Đám người lại hỉ. Đường Long có chút mong đợi hỏi, có thể hóa thành tinh y sao? Đường Vũ thử một chút, không có khả năng. Nàng khuôn mặt nhỏ nhắn xe xuống, chú cái miệng nhỏ nói, không có khả năng, ta vẫn là không có sư phụ loại mỹ lệ kia tinh ý, ấy, thất vọng. Đường Long sợ lấy nàng đầu nhỏ nói đã rất khá. Sư phụ rất hài lòng. Đường vũ lúc này mới bắt đầu vui vẻ. Dù sao, Tháp sáng 36 khỏa tinh loại việc nghịch thiên này, chỉ có sư phụ loại này không phải người tồn tại mới có thể làm đến. 11 tuổi 30 tinh vương cấp chiến sĩ, cũng là đại hoang truyền thuyết đi. Về sau, sư phụ do nàng đến thủ hộ. Lúc này, đường nu chủ động mở miệng nói, tộc trưởng đại nhân, ta biết ngươi bây giờ tâm tư không tại nhìn nữ chi tình bên trên, nu cũng sẽ quên đi tất cả tập niệm, cố gắng học tập tri thức, luyện võ công, giỏi, là bộ lạc mà phấn đấu. Đường Long có chút vui mừng, nhìn thật sâu nàng một cái nói, nếu như ngươi có thể bỏ xuống trong lòng tham nghiệm, lấy tư chất của ngươi, chắc chắn trở thành đại hoang nữ, nếu nếu như tư chất của ngươi không đủ, ta cũng sẽ dùng tài nguyên trực tiếp đem ngươi chổng lên đi. Đường Nhu Vũ Mị cười một tiếng, phong tình vạn chủng cười. Là tiêu tan, tộc trưởng đại nhân hay là quan tâm nàng? Đường Nhu một mặt kiên nghị nói, ta sẽ cố gắng đuổi theo tộc trưởng đại nhân bộ pháp. Tộc trưởng đại nhân, chúng ta sẽ cố gắng, đám người đồng nói. Đường Long tâm tình vui vẻ, tốt, chúng ta cùng một chỗ cố gắng, đem Đường thị xây thành đại hoàng tốt nhất bộ lạc tốt, trong lòng mọi người chi hỏa càng đốt càng cao. Đối với Đường thị bộ lạc tới nói, đây là không bình thường một đêm, đáng giá viết nhập bộ lạc trong sử. Một đêm này, Đường thị bộ lạc thực lực lại lên một bậc thang. Đợi đám người rời đi, Đường Long ngồi lên giường ngọc, điên cuồng vật công, tinh tế rèn luyện lấy chân khí. Một cái đại chu thiên vận chuyển 36 lần chân khí, liền sẽ sinh ra một sợi tiên thiên cương khí, lực lượng lại sẽ mạnh lên một phần. Đường Long yên lặng cảm thụ được chính mình cường đại. Trên võ đạo lộ không có đường tắt, chỉ có khổ luyện. Đường tục đêm, y mắng, thường đông thời gian. Đường Long lỗ tai giật giật, ngoài phòng có động tĩnh. Hắn đứng dậy, đi ra cây nấm phòng xem xét, Hòa Vô Song chính hồn nhiên nhìn qua hắn cười, dí dỏm mà mê người. Đường Long tâm tình rất tốt, hỏi: "Vô Song a, muội sớm như vậy tới tìm ta chuyện gì?" Hòa Vô Song thuần biến đáng thương trạng, "Ta đói." Đường Long tảo có chuẩn bị, "Trong phòng thiết lô bên trên ta nướng hai khối thịt muối, ngươi trước lót dạ một chút." "Tốt a." Tộc trưởng đại ca thật tốt. Hòa Vô Song vui sướng nhảy vào phòng bên trong, đem thịt muối để vào trên bàn gốm trong âm, dùng tiểu đao cắt thành phiến. Sau đó tinh tế nhấm nháp, ăn đến giống một cái chú mèo ham ăn bình thường. Đường Long trong lòng một mực có cái nghi ngờ không giải, "Vô Song a muội Hoàng cấp chiến sĩ đến tụt cùng có bao nhiêu khối xương rồng? Hỏa vô song cũng không ngẩng đầu lên nói 20 hai khối. Đường Long sửng sở, không phải 32 khối sao? Chẳng lẽ đại hoang người chỉ có 22 xương của sống? Nhưng sau đó Đường Long liền đẩy ngã loại khả năng này, bởi vì hắn cũng là đại hoang người thân thể a. Chính hắn rất rõ ràng, thể nội 32 khối xương của sống, một khối không nhiều, một khối không ít. Đường Long lâm vào trong suy tư, là công pháp vấn đề sao? Khả năng này rất cao. Đương nhiên, Đường Long nhãn tỉnh sáng lên, hắn hấp sáng 36 vì sao, gia đời tinh y thuần thục, không chỉ có lực phòng ngự tăng nhiều, cũng làm cho Lôi Châu có thể tiến hành công kích từ xa. Nếu như hắn lại thắp sáng 32 khối xương sống xương rỗng, sẽ phát sinh sự tình gì đâu? Sẽ có được thần thông gì đâu? Đường Long rất là chờ mong. Lúc này, tí tí tí. Đường Bộ Lạc rời giường tập hợp thiết địch âm thanh thổi lên, Đường Bộ Lạc lập tức ổn ảo đứng lên. Đã Lựa bị bừng tỉnh, dối cái lưng mệt mỏi nói a đêm qua ngủ được thật là thoải mái, kia cái gì hầu nhi tiểu cũng tốt uống, uống xong đi ngủ thật sự sảng khoái. Là thoải mái, không nghĩ tới giường làm sao bây giờ, chúng chiến sĩ đàm tiểu đạo. Mùa đông, Lựa Bộ Lạc không có chuyện gì lúc, tập nhân đều là đã khuya rời giường. Bởi vì bên ngoài rất lạnh, rời giường cũng không có sự tỉnh làm. Những này đường tộc nhân sớm như vậy đem người làm tỉnh lại làm cái gì? Tập hợp. Đến số. Chạy bộ đi, 1 2 3 4. 1 2 3 4. Báo cáo tộc trưởng đại nhân, giá chiến đệ nhất doanh đáp lời. Tê Tâm Liệt phế tiếng hô truyền đến, chỉnh tề tiếng bước chân vang vọng đường tộc doanh địa. Hòa tộc đám người một mặt kinh ngạc nghiêng tai lắng nghe, Đường Bộ Lạc đang làm cái gì? Hòa đại hơi trầm ngâm một chút nói, đều mặc áo đi ra xem một chút. Là, thiếu tộc trưởng. Trong lòng mọi người bắt quái chi hỏa cháy hừng hực, vội vàng mặc quần áo giày mũ đi ra cây nấm phòng xem xét, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ gặp doanh địa trên quảng trường đứng đầy đường thị tộc người, từng cái ngẩng đầu dứt ngực, mắt nhìn phía trước, giống như pho tượng ngây người bất động. Đường tộc nam nhân chỉ mặc một đầu lớn quần đùi, nữ nhân nhiều một kiện lưng trọng tâm, phơi bày thân thể cùng chân, phản phất không e ngại giá lạnh bình thường. Trên quảng trường hơn 2000 người, không ai phát ra âm thanh, bầu không khí nghiêm túc. Lúc này, Đường Long đứng ở phía trước quát, dựa theo thao luyện đội hình tản ra. "Là!" Đường thị tộc người cùng kêu lên quát, chấn động đến trên đại thụ tuyết động không đứt rời rơi. Sau đó, Hỏa tộc đám người liền thấy đường thị tộc người nhanh chóng tràn ra, đứng như tùng, đi như gió, bộ pháp thống nhất, ngàn người như một. Hỏa đại sắc mặt thay đổi, đá lựa sắc mặt thay đổi. Hỏa tộc chúng hoàng cấp chiến sĩ trên khuôn mặt đống nhiên biến sắc. Tinh huệ, Đường tộc nhân tản ra một loại bọn hắn chưa từng thấy qua tinh huệ chi khí. Đường tộc nhân, như một người. Hỏa đại ngưng nhãn nhìn lại, trong đội ngũ có 40-50 tuổi lão nhân, cũng có 7, 8 tuổi hải đồng. Những hải đồng kia cũng từng cái biểu lộ nghiêm túc, động tác cùng những người khác không có sai biệt, làm được rất nghiêm túc. Đại ca, có phải rất ngạc nhiên hay không? Hỏa vô song xuất hiện đạo. Hoà Đại nghi ngờ hỏi, a muội, bọn hắn làm cái gì vậy? Hoa vô song dơ lên khuôn mặt nhỏ, ngạo nghễ nói, luyện công buổi sáng. Đường Tộc luyện công buổi sáng. Tộc Trường Đại ca nói, một ngày kế sách ở chỗ sáng sớm, sáng sớm là trong vòng một ngày tốt nhất thời gian, cũng là rèn luyện thân thể thời gian tốt nhất. Hoa Đại không hiểu hỏi, vậy vì sao phải trần chuỗi cánh tay a? Hoa vô song cười tủm tỉm nói, Tộc Trường Đại ca nói, tàn khốc hoàn cảnh có thể hủy đi người, nhưng cũng có thể rèn luyện người, có thể tạo nên người. Tộc Trường Đại ca còn nói, chỉ cần là người. Tại trong tuyết để trần cánh tay đều sẽ rất lạnh, chỉ có càng chăm chỉ học tập và luyện mới có thể càng ấm áp. Cho nên, hắn là dùng rét lạnh đến giám sát tộc nhân luyện công, thuận tiện cũng rèn luyện tộc nhân kháng hàn năng lực. Hoa đại hơi nhún mày, bất mãn nhìn Hoa vô song một chút, trầm lặng nói: A muội, ngươi bây giờ mỗi một câu nói đều muốn sách tộc trưởng đại ca 4 chữ sao? Hoa vô song tay nhỏ che miệng, cười duyên nói: Đại ca, những thoại bản này đến chính là hắn nói nha. Lúc này, Đường Long cùng hướng nói: Đường Thị chiến quyền thứ nhất, manh thu rời núi. Giết! Các tộc nhân phát ra rung trời hò hét, quyền pháp gào thét, trong sân tạo nên một mảnh tuyết vụ. Đường thị chiến quyền, bộ quyền pháp này là đường Long tập toàn tộc chi lực sáng tạo ra. Bộ quyền pháp này hết thảy 16 thức, quyền pháp cứng mãnh, trí cương trí dương, truy cầu tính thực dụng, coi trọng một kích trí mạng, tuyệt không xinh đẹp. Quyền ra, chạy bằng khí. Quyền ra, thế tôn ra. Hòa đại sắc mặt lại biến, thất thanh nói, tuyệt đỉnh chiến kỹ, nam. Anh ba, hôm nay hơi trễ, cảm ơn mọi người lễ vật, xin nhiều nhiều chi cầm, chương 187, Pha Lê Tâm, chương 187, Pha Lê Tâm. Đường thị tiếp tục diễn võ. Hòa vô xong một mặt ngưng trầm nói, tại đường bộ lạc Bọn hắn xưng chiến kỹ là võ công, bọn hắn luyện là võ công bên trong quyền pháp. Hỏa Đại vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, võ công? Hỏa Vô song đầy mắt thần sắc hướng tới nói tộc trưởng Đại Ca đem võ công chia làm nội công chân khí, quyền pháp, khinh công, thối pháp chờ chút, rất nhiều rất kỹ quặc. Hỏa Đại trong mắt tinh mang lóe lên, thử hỏi, A muội, đây chính là ngươi muốn lưu tại Đường Bộ Lạc Nguyên nhân sao? Đột nhiên, Hỏa Đại trong đầu linh quang lóe lên, giống như thể hồ quán đỉnh giống như, một mặt bừng tỉnh đại ngộ trạng, nhất định là như vậy, Đại Ca hiểu ngươi. Hỏa Vô xong một mặt mộc mặc, không khỏi có mấy phần chột dạ mà hỏi, Đại Ca, ngươi biết ta vì sao không đi? Hỏa Đại Hưng phấn gật gật đầu, chắc chắn nói, "Ta đã đoán được, liền để Đại Ca đến trả nguyên một chút ngươi lưu tại đường bộ lạc chân tướng." Hỏa Vô song hàm răng khẽ cắn môi đỏ, vuốt vuốt chính mình bím tóc lớn, ánh mắt có chút phiêu hốt, yếu ớt hỏi, "Ngươi cho là ta lưu tại đường bộ lạc chân tướng là cái gì?" Hỏa Đại Bình chân như vậy nói ngày đó ngươi hái thuốc trở về lúc, bởi vì vừa mệt vừa đói, cho nên ngươi để lựa nhỏ đáp xuống đường bộ lạc, trong lúc bất chợt, ngươi phát hiện đường tộc tộc trưởng sẽ làm ăn ngon, cho nên ngươi liền muốn học xào rau bạn sự tôi lại bộ lạc làm cho Đại Ca ăn. Sau đó, ngươi ăn bọn hắn đồ vật sau, lại phát hiện bọn hắn có món ngon nhất núi tình cho nên ngươi liền bắt đầu tiếp cận đường thị tộc trưởng, gọi hắn tộc trưởng đại ca cũng là bị bất đắc dĩ, chỉ là vì rút ngắn tình cảm, điều tra mối tình phương pháp chế luyện, hòa vô song sợ ngây người, đại ca đây là bị đường tộc sinh hoạt kích thích bắt đầu suy nghĩ lung tung sao? nàng lại như thế có tâm kế người sao? hòa đại càng nói càng hư phấn, càng nghĩ càng đối với, căn bản không dừng được, tiếp tục nói về sau, ngươi tại đường thị buồn gỗ bên trong tắm nước nóng, lại phát hiện đồ gốm mỹ hảo đường thị đồ dùng hàng ngày rất tốt, nếu như có thể đem một bộ này học trở về, người hòa tộc khẳng định sẽ sinh hoạt rất hạnh phúc. cho nên ngươi thì càng không thể đi. Hòa vô xong một mặt đờ đẫn bộ dáng khả ái, mắt to nháy a nháy, đại ca sức tưởng tượng thật sự là phong phu a. Sau đó, trọng điểm tới. Một ngày sáng sớm, ngươi phát hiện bọn hắn vậy mà lại tuyệt đỉnh chiến kĩ, cho nên, ngươi càng phải lưu lại học trộm, để cho mình trở thành cường đại hơn hoàng cấp chiến sĩ. Hòa vô xong con mắt càng trừng càng lớn, khóe miệng giật giật, đại ca đây là biên cố sự sao? Tiến tĩnh. Liền ngay cả không khí đều trầm mặc. Hòa đại cảm thấy đây chính là chân tướng sự tình. Cái này cũng liền có thể giải thích ngươi tại sao lại ở ngay trước mặt hắn hung đại ca, cũng có thể giải thích ngươi tại sao lại móc nhà minh hỏa linh chi cho hắn càng có thể giải thích ngươi là một cái tượng đất còn muốn ở chỗ này ba ngày sự tỉnh ngươi lai like, ngươi là muốn học đường tộc tuyệt học hòa đại càng nói con mắt càng sáng khắp khuôn mặt là vẻ thoải mái hắn phản phất thoát khỏi một loại nào đó tâm ma giống như cương chiều cười nói a muội vì hòa tộc cùng đại ca thật sự là vất vả ngươi hòa vô song chớp chớp mắt to con ngươi đột nhiên co rụt lại nàng nhón chân lên đưa thay sờ sờ hòa đại cái chán không có phát sốt soda ai hòa vô song sâu kín thở dài nói đại ca ngươi có phải hay không ngủ không được ngon giấc làm nằm mơ ban ngày đâu hòa đại chắc chắn nói a muội đừng lừa cả mình Ngươi ở sâu trong nội tâm chính là như vậy nghĩ. Hòa Vô Song đột nhiên trở mặt, hung tợn quát đại ca, lửa gạt mình người là ngươi, không phải a muội. Hòa đại khuôn mặt tươi cười cứng đờ, a muội, không phải như thế sao? Phốc phốc. Hòa Vô Song cười đến ngựa tới ngựa lui, hồn nhiên nói đại ca, ngươi biên chuyện xưa trình độ cùng tộc trưởng đại ca có thể liều một trận đâu. Ha ha ha. Chúng hỏa tộc chiến sĩ cũng cười ha ha, thiếu tộc trưởng thật là biết muốn a. Tiểu công chúa đơn thuần như vậy người, có thể làm được loại sự tình này mới là thật tài môn. Bọn hắn xem như đã nhìn ra. Thiếu tộc trưởng Genvet. Genvet tiểu công chúa đối với đường thị tộc trưởng tốt đột nhiên, hòa vô song gương mặt xinh đẹp nghiêm, tay nhỏ một đám nói nhìn đường thị võ công biểu diễn, một người một gốc ngàn năm hỏa linh chi, già trẻ không gạt, lấy ra, đám người tiếng cười im bặt mà dừng, đem tiếng cười ngạnh sinh sinh nẹn tại trong cổ họng, một mặt cứng ngắc nhìn xem hòa vô song, có vẻ như tiểu công chúa đã biến thân làm đường bộ lạc thu dược người sao? hòa vô song dơ lên khuôn mặt nhỏ nói lúc trước ta lần thứ nhất nhìn lên, cũng bị thu một gốc ngàn năm tuyết liên, các ngươi cho ngàn năm hỏa linh chi liền tốt, hòa đại sắc mặt một đổ, cái trán gân xanh hằn lên, cái này a muội còn có thể có muốn không? tim của hắn át, người là tìm được, vừa ý đến đó. Hoà Đại một mặt u buồn, ánh mắt sâu kín hỏi, A muội, ngươi vì sao đối với hắn tốt như vậy? Hoa vô song trừng mắt nhìn, không hiểu hỏi, đối với một người tốt, cần lý do sao? Hoa Đại kinh ngạc nói, không cần sao? Hoa vô song hỏi ngược lại, cần sao? Hoa Đại trái tim thật đau, A muội là thật ném đi A. Hoa Đại không cam lòng hỏi, vì sao là cái này Đường Thị tộc trưởng? Hoa vô song có chút thú vị hỏi lại, vì sao liền không thể là hắn? Giang giác. Hoa Đại pha Lê tan nát lòng đầy đất. Hắn lảo đảo lui lại mấy bước, tay vu vu lồng ngực, một mặt chua xót mà nói, đá lửa, cho công chúa chín cây ngàn năm hỏa linh chi. Tốt đâu Đá lửa móc ra linh chi đưa cho hòa vô song nháy mắt ra hiệu nói tiểu công chúa đều là chọn cực phẩm A. hòa vô song ngọt ngào cười nói ta ơn a đại ca hòa đại còn có một vấn đề đường tộc vì sao không sợ chúng ta học trộm hắn chiến kỹ không võ công hòa vô song cười nói tộc trưởng đại ca nói luyện võ không luyện công đến cùng công giả chẳng bọn hắn đường thị võ công đều là công pháp cùng chiêu thức hợp người khác chỉ học chiêu thức không dùng Nhà thì ra là thế khó trách hắn không sợ chúng ta học trộm hòa đại bừng tỉnh đại ngộ đạo hòa vô song đem hòa linh chi cất kỹ tiểu tiểu tại hòa đại bên người làm đúng nói đại ca chúng ta trong tộc không thiếu hỏa linh chi, ngươi liền rút một chút tộc trưởng đại ca, bọn hắn bộ lạc thực lực thật rất kém cỏi đâu." Hỏa Đại khẽ miệng giật giật, "Đường bộ lạc thực lực chiến lệnh. Đường thị quân trận trận thế kia tuyệt đối có thể giết hoàng. Đây chỉ là tháng 1 năm 2000 còn nhỏ bộ lạc, rằng đạo lý, có một cái vương cấp chiến sĩ đã tính bộ lạc nhỏ bên trong tường giả. Nhưng Đường thị khác biệt, chỉ riêng hắn nhìn thấy vương cấp chiến sĩ cũng không dưới 30 người, từng cái huyết khí hùng hậu, khí thế kinh người, tựa như hung thú giống như. Đường thị bộ lạc thực lực căn bản không thể dùng lẽ thưởng đến suy đoán. Hung chi, Đường bộ lạc có sắc bén độ sắt, mặc dù Hỏa Đại còn không biết uy lực của nó nhưng ít ra để bọn hắn càng mạnh hơn 3 phần, không, 5 điểm. Đường bộ lạc thực lực tuyệt đối không kém. Ai? Hòa đại thật sự là cầm hỏa vô song không có chuyện, nhưng là hắn chính là không thoải mái. Hừ. Hòa vô song làm lúng nói, "Đại ca, ta để tộc trưởng đại ca cho thêm các ngươi làm điểm ăn ngon." Đám người đại hỉ, đã lựa cười to nói, "Ha ha, tiểu công chúa, vậy thì tốt, ta đều nói." Đột nhiên, chi chi chi. Một vện kim quang bay vào doanh địa, tiểu lục thai rơi vào đường long trên bờ vai, "Chủ nhân, trong sông lớn quái vật muốn lên bờ, ngay tại trong nước tập kết." Đường long biến sắc, "Quá, ngừng." Định tình thông báo. Trong nước có hung vật ngay tại tập kết, giải tán hậu trước trang, chuẩn bị chiến đấu. Là tộc trường đại nhân, các chiến sĩ cùng têu lên quát, Giải tán, các chiến sĩ như gió sông về cây nấm phòng ngắn mặc, chuẩn bị nên đón đại chiến. Đường Long nheo lại mắt, nhìn xem sông lớn phương hướng, thì thào tự hỏi, là trong nước thú triều đột kích sao? Trong nước đến tuột cùng sẽ xuất hiện hung thú gì đâu? Chương 188, khủng bố suy luận, chương 188, khủng bố suy luận. Đông đông đông. Nổi chống điểm tướng tù binh. Quỳ châu chống trận vàng, đường bộ lạc chiến vân dày đặc, bầu không khí ngưng trọng. Trong doanh địa ngoại trừ mấy cái thủ lĩnh đang gầm rú bên ngoài, cái khác không người nói chuyện, các chiến sĩ tại đều đâu vào đấy tập kết. Hoa Đại thấy trong mắt dị sắt chớp liên tục, đường tộc nhân chiến đấu tố dưỡng rất cao a. Tất cả thủ lĩnh chỉ huy có thứ tự, chiến sĩ mặc vào giáp da, cầm lấy đao, mâu, thuần, mũi tên, động tác như gió. Trong chốc lát, Tam đại giã chiến bộ đội cùng nội vệ bộ đội đã tập kết hoàn tất, từng cái võ trang đầy đủ, sát khí ngút trời. Thiết thuần, thiên đao, mâu sắt, cùng tiện lóng lánh hàn quang, tản ra vô biên linh ý. Trên chiến trận phương Lang Yên chủ tiễn, huyết vân phong trảo, sắc ý giống như như thực chất sắc bén. Tinh nhuệ chi sĩ Hoạ đại trầm giọng nói, chúng Hoa tộc hoàng cấp chiến sĩ cùng nhau gật đầu. Những chiến sĩ này đẳng cấp mặc dù không cao, nhưng tinh nhuệ chi khí cuộc đời ý thấy. Tầm mắt của mọi người toàn bộ bị đường thị binh khí hấp dẫn. Tối hôm qua trời thầm cảm giác thụ không rõ ràng, hiện tại nhìn đến phát lệnh. Hoa đại một mặt nghiêm túc hỏi, A muội, binh khí của bọn hắn tốt lợi đâu? Hoa vô song hé miệng cười một tiếng, Thiên thiên ngọc tay hướng Hoa đại trên đầu với tới, trên nét mặt có một tia rào hoạt. Hoa đại một mặt không hiểu, sững sờ nhìn xem Hoa vô song tay nắm ở tóc mình hung hăng vừa gẩy. A, A muội, ngươi nổ đại ca tóc làm cái gì? Hoa đại bị đau hỏi. Hòa Vô Song một mặt thần bí mỉm cười, rút ra Vô Song đao sát, đem hỏa đại tóc đặt ở trên vết đao thổi đoạn. Thổi tóc tóc Đức, Vô Song đao sát. Chúng hỏa tộc chiến sĩ hít sâu một hơi, đao này cũng quá sắc bén đi. Hòa Vô Song nạo kiểu giơ đao đạo, tộc trưởng đại ca tặng cho ta Vô Song đao sát. Hỏa tộc đám người ánh mắt đều đang thay đổi. Có được dạng này thiết binh khí, đường thị chiến sĩ tuyệt đối có thể vượt cấp mà chiến. Nếu là kết thành quân trận, đường thị quân trận không biết có thể càng nhiều thiếu cấp. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a. Hỏa đại ánh mắt sáng lên, hai mắt phóng xạ ra nóng bỏng qua mang. Nếu như Hỏa tộc có được thần binh như vậy lợi khí, thực lực kia khẳng định lại thêm một tầng, coi như không cần nam tộc liên thủ, cũng có thể đối phó cái kia kinh khủng hoàng cấp bộ lạc đi. Hỏa vô song khoe khoang đem đao đưa cho Hỏa đại nói đừng đánh cường thủ hào đoạt chú ý, đừng làm để a mọi chuyện thương tâm. Hỏa đại cầm qua đao sát, tay thành kiếm chỉ, tại trên lưỡi đao nhẹ nhàng vừa sờ vết đao chợt hiện. Hoàng cấp chiến sĩ hộ thể cương khí bị phá, đầu ngón tay bị cắt ra một đầu vết đao, máu tươi chợt hiện. Hảo đao. Hỏa tộc đám người ánh mắt cực nóng, đây là tuyệt thế thần binh. Hỏa đại rút ra thẻ đao, trong mắt tràn đầy rét bỏ, không chút do dự vút bỏ. Hoà vô song cười ngọt ngào nói sắc bén đi. Sau đó nàng một mặt tiểu tiểu chỉ vào trên đao vô song hai chữ hỏi, biết đây là cái gì ư? Đám người một mặt mờ mịt lắc đầu. Đã lựa biết điều phối hợp hỏi, tiểu công chúa, đây là cái gì? Hoà vô song ngạo tiểu nói, đây là đường chữ, hai chữ này niệm vô song, đao này là tộc trưởng đại ca chuyên môn vì ta rèn đúc. Hoa tộc đám người tiếp tục mờ mịt, cái gì gọi là chữ? Hoa vô song dơ lên khuôn mặt nhỏ nói, tộc trưởng đại ca nói chữ chính là tri thức. Tất cả mọi người vẫn là không hiểu, tri thức là cái gì? Hòa Vô Song cũng nói không rõ ràng, nàng tức giận giẫm một cái chân nhỏ nói, chờ ta hỏi sẽ nói cho ngươi biết bọn họ. Hòa Đại hơi trầm ngâm một chút nói, Đường Bộ Lạc thật sự là không đơn giản, đồ ăn, mối, đồ gốm, đồ sắt, giường gỗ đây hết thảy, cũng nói rõ một vấn đề. Hòa Vô Song hiếu kỳ hỏi, vấn đề gì? Hòa Đại trong mắt trí tuệ chi quang lập lòe, Đường Bộ Lạc không đơn giản. Ai? Đám người một mặt thất vọng, hiện tại, đồ đần đều biết bộ lạc này không đơn giản a. Bọn hắn còn tưởng rằng thiếu tộc trưởng có cái khác cao kiến đâu. Hòa Vô Song cười tủm tỉm nói, đại ca, Đường Bộ Lạc là không đơn giản càng không đơn giản là tộc trưởng đại ca, đây đều là hắn sáng tạo phát minh. hòa vô song ngẩng đầu lên, trong mắt dị sắc lấp lóe nói lại ca, ngươi đoán đường bộ lạc thành lập bao lâu? hòa đại nữu mày nói, đại ca làm sao đoán được, bất quá đường bộ lạc có quá nhiều chúng ta chưa bao giờ nghe đồ tốt, dạng này bộ lạc để cho ta nghĩ đến. nói đến đây, hòa đại trầm ngâm không nói, hắn bị ý nghĩ của mình sợ ngây người. hòa tộc chúng chiến sĩ chớm mắt nhìn hòa đại, thiếu tộc trưởng nghĩ tới điều gì? ngươi ngược lại là dạng a? hòa vua song cũng là có chút yêu kỳ, đại ca, ngươi nghĩ ra cái gì? hòa đại nghiêm túc nói, ta nghĩ đến đại hoang bên trong truyền thuyết. Vương cấp bộ lạc phía trên là hoàng cấp bộ lạc, hoàng cấp bộ lạc phía trên còn có ẩn thế đế cấp bộ lạc, đế cấp trong bộ lạc có thần tồn tại. Trấn kinh, hòa tộc đám người trợn mắt hốt hồn. Bọn hắn cũng là lần đầu tiên nghe được đế cấp bộ lạc sự tình. Có thần? Chẳng lẽ Đường bộ lạc mặt ngoài là cái tiểu bộ lạc, nhưng trên thực tế là cái ẩn thế đế cấp bộ lạc? Ha ha ha. Hòa Vô Song cười đến trang điểm lộng lẫy, đại ca nghĩ đến cũng thật nhiều. Nàng hôn nhiên phủ định nói, đại ca chớ đoán mò, Đường bộ lạc bất quá mới thành lập 100 nhiều ngày, làm sao là cái gì ẩn thế đế cấp bộ lạc? Đường thị tộc nhân đại bộ đều là chiêu mới thu lang thang hoang dân đâu. Tiến tĩnh. Lần này, hỏa tộc đám người không cười, cũng không cười náo, mà là rất nghiêm túc nhìn xem Hỏa Vô Song, thấy nàng có chút run rẩy. Hỏa đại nghiêm túc hỏi, "A muội, ta hiện tại hỏi, ngươi căn cứ từ mình hiểu rõ tình huống thành thật trả lời." Hỏa Vô Song có chút không quen, mọi người nghiêm túc như vậy làm cái gì? Nhưng nàng hay là ngoan ngoãn gật đầu. Hỏa đại hỏi, "Đường bộ lạc là đường tộc trường thành lập sao?" "Là, Đường Vu nói trong ngày tiền bộ rơi thành lập lúc liền ba người. Đao sắt là hắn phát minh. Là. Muối tinh là hắn phát minh tinh luyện. Là. Đồ gốm là hắn phát minh. Là." thiết lô là hắn phát minh là đường thị mỹ thực là hắn phát minh là đường thị chiến quyền cái này tuyệt đỉnh chiến kỹ là hắn sáng tạo là đường bộ lạc hết thảy mới là dụng cụ đều là hắn phát minh là trên người chúng ta mặc quần áo dày mũ cũng là hắn phát minh là hòa đại híp mắt lại đến nói vậy hắn nói cái gì cố sự hòa vô song đống nhiên có chút hoảng hốt khuôn mặt nhỏ đờ đẫn nói đường tộc nhân nói tộc trưởng đại ca giảng chính là thần giới cố sự a hòa tộc đám người hít sâu một hơi trong mắt tinh quang nổ bắn ra hòa đại hít một hơi thật sâu bình tĩnh một chút tâm tình mới hỏi Đường tộc trưởng tại tộc nhân trong lòng là bộ dáng gì? Ầm ầm. Một tia chớp tại Hỏa Vô Song trong đầu ầm vang nổ vang. Nàng Thi Thảo nói, Đường tộc nhân nói bọn hắn tộc trưởng không phải người, là thần hạ phàm. Ầm ầm. Hỏa tộc đám người trong đầu ông ông không phải người là thần hạ phàm. Thật lâu. Hỏa Vô Song đưa tay bắt lấy Hỏa Đại, tóm đến rất căng rất dùng sức. Nàng ngột mặt không thể tin hỏi, đại ca, đây là sự thực sao? Hỏa Đại dùng sức gật đầu. Hỏa tộc đám người dùng sức gật đầu. Hỏa Đại trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, khẳng định nói, xem ra ta không có nghi sai, Đường tộc trưởng đến từ ẩn thế đế cấp bộ lạc. Hỏa tộc đám người đủ gật đầu, tuyệt đối không có sai. Hỏa Vô Song một mặt ngốc nghênh, tộc trưởng Đại Ca là thần. Chương 189, thay lòng đổi dạ, chương 189, thay lòng đổi dạ. Hỏa Vô Song tỉnh táo lại. Nàng đưa tay bóp ở hỏa đại trên cánh tay, đây không phải hảo giác, đại ca nhe răng trợn mắt, quả thật bị chính mình bóp đau đớn. Hỏa đại một mặt rú quán nhìn xem Hỏa Vô Song nói a muội, vì sao không bóp chính ngươi? Hỏa Vô Song một mặt bất mãn nói, bóp chính ta không đau sao? Hỏa đại khẽ mắt chừng nhẹ, tựa như là đã uý này. Đám người mắt lớn trừng mắt nhỏ, nghĩ đến đường bộ lạc từng ly từng tí, suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a. Đây chính là đế cấp bộ lạc sinh hoạt sao? Đây chính là thần qua sinh hoạt sao? Đột nhiên, Hòa Đại nghiêm túc hỏi, A Muội, ngươi có phải hay không coi trọng Đường Tộc trưởng? Hòa Vô Song khuôn mặt đỏ lên, thẹn thùng nói, Tộc trưởng đại ca dạng nam tử này, lại có ai không thích đâu? Ta nghe nói Đường Tộc nữ tử đều muốn ngủ hắn đâu? Hòa Đại thần sắc trên mặt không ngừng biến ảo, nội tâm vùng vây thật lâu nói vậy ngươi vậy đem hắn biến thành người một nhà? Hòa Vô Song con mắt trợn thật lớn, nàng là nghe nhầm rồi sao? Nhớ kỹ lúc trước, nếu có người không cẩn thận đụng phải tay của nàng, bị đại ca đánh cho gần chết; có người nhìn nàng chăm chăm, cũng sẽ bị đánh cho gần chết dù sao gần nàng người đánh nhưng vừa mới đại ca vậy mà để nàng đi ngủ một người nam nhân lựa này vô song nhất thời khó mà tiếp nhận nàng trầm lặng nói đại ca ngươi thay đổi đại ca có cái khác tâm tư nàng ngưng mê miệng nói ta mới mặc kệ hắn thần hay là người hắn chính là hắn hòa đại ánh mắt sáng lên nói đối với đường tộc trưởng chính là phổ thông bộ lạc nhỏ tộc trưởng mặc dù chúng ta đã biết lai lịch của hắn nhưng nhất định phải giả bộ như không biết đã lựa một mặt nghi vấn hỏi vì sao đừng hòa đại chiều hắn cái hốt quăng một bàn tay nói hắn hiện tại một bộ bộ lạc nhỏ tộc trưởng giá vẽ chính là không muốn để cho người biết thân phận của hắn, nếu như chúng ta đâm xuyên lời nói, hắn sẽ làm phản ứng gì? Đá lựa gãi đầu một cái hỏi, hắn sẽ làm sao? Hỏa Đại trong mắt tràn ngập trí tuệ nói giết chúng ta diệt khẩu. A, mọi người đều kinh, thật là có đầy khả năng. Hỏa Đại tiếp tục nói, hoặc là một mình bỏ chạy, hoặc là mang đường bộ lạc biến mất, để cho chúng ta cũng tìm không được nữa. Không được. Hỏa Vô Song kích động nói, tộc trưởng Đại Ca không có khả năng biến mất. Hỏa Đại một mặt im lặng vừa mới ta nói đến hắn giết chúng ta diệt khẩu lúc, phản ứng của ngươi cũng không có lớn như vậy a. Hỏa Đại có chút đau đầu, cái này a mọi còn có thể có muốn không? Hoà Đại nâng lên tinh thần nói đường bộ lạc sinh hoạt các ngươi đã cảm thụ qua, là chúng ta đại hoang người qua sinh hoạt sao? Đám người cùng rung đầu nói không phải. Chúng ta qua sinh hoạt cùng đường bộ lạc so ra như thế nào? Hoà Đại tiếp tục hỏi. Đá lửa những mày nói, nguyên bản chúng ta còn có chút tự ngạo, người họa tộc so rất nhiều bộ lạc đều trải qua tốt, có thể cùng đường bộ lạc so ra, chúng ta sống được quá khổ. Hoà Đại gật đầu, một mặt hướng tới nói nếu như chúng ta người họa tộc cũng có thể vượt qua cuộc sống như vậy, các tộc nhân hẳn là hạnh phúc cả. Đám người tâm động, cuộc sống tốt đẹp ai không hướng tới? Cho nên chúng ta từ giờ trở đi đối tốt với hắn, tốt đến để hắn mang theo chúng ta hòa tộc, vượt qua tốt sinh hoạt. Hòa đại nói đến đây cắn răng nói, a muội, ngươi đừng đi. Liên lưu tại bên cạnh hắn nhìn xem hắn. Hòa vô song trợn mắt hốc mồm, chính mình đây là bị đại ca tặng người, quả nhiên là thân huynh trưởng. Hòa vô song trong lòng tư vị phức tạp, nhìn phía xa điểm bình Đường Long Đạo, đại ca, coi như tộc trưởng đại ca là đế cấp bộ lạc đi ra người, nhưng hắn hiện tại tại vương cấp chiến sĩ, thực lực còn rất yếu a. Hòa đại tán đồng gật gật đầu, giúp hắn, ai dám tổn thương hắn chính là chúng ta hòa tộc binh nhân. Ân, chúng hòa tộc chiến sĩ đủ gật đầu. Hôm nay nói tới sự tình chỉ chúng ta mấy người biết, hết thảy không được truyền ra ngoài. Là, thiếu tộc trưởng. Nơi này đều là hỏa tộc hạch tâm nhân viên, trung thành không thể nghi ngờ. Nơi xa, Đường Long đại vung tay lên nói hướng Thảo Nguyên xuất phát, bảo hộ chúng ta thành mới. Chạy bộ đi, 1 2 3 4. Từng đội từng đội đường thị quân đội hướng Thảo Nguyên mở phát, bước chân chỉnh tề, tốc độ rất nhanh. Đường Long cùng hỏa tộc đám người gặp mặt nói vô song, có trong nước địch tập nhiễu ta bộ lạc thành trì mới, ta hiện tại đi du địch, ngươi chiếu cố tốt đại ca cùng các vị hỏa tộc huynh đệ. Hỏa tộc đám người lần nữa quan sát tỉ mỉ Đường Long, chỉ gặp hắn bên trong mặc màu đỏ quần áo. Bên ngoài bảo bọc giáp da màu đen, thiếu niên oai hùng, uy phong lẫm liệt. Trừ vóc người đẹp mắt bên ngoài, cặp mắt kia tựa như sông lớn sâu không thấy đáy, bên trong phảng phất có vô tận trí tuệ như thần thiếu niên a. Hỏa đại cường cười nói, "Chúng ta đi giúp Đường tộc trưởng." Đường Long sướng sở, hỏa tộc muốn chủ động giúp Đường bộ là sao? Cái này khiến hắn thật bất ngờ. Bởi vì hỏa đại lai like bộ là sao, đối với hắn một mực thái độ ác liệt, cái mũi không phải cái mũi, con mắt không phải con mắt chẳng lẽ là vô song. Đường Long cảm kích nói, "Vậy thì tốt quá." Đường bộ lạc đột nhiên tăng thêm 9 cái hoàng cấp chiến sĩ, thực lực đại tăng. Hỏa đại khoe khoang nhân tình nói Đường tộc trưởng là á muội hảo hữu, chính là chúng ta lựa bộ lạc bằng hữu, gặp nạn tự nhiên cùng khi. Đối với có nạn cùng chịu." Hỏa tộc chiến sĩ hưng phấn nói. Đường Long có chút chán v้าง, cái này đến có nạn cùng chịu trình độ. Vô song, thật là một cái bảo bối nha đầu a. Đá Lựa nói Đường tộc trưởng, ngươi đã cứu chúng ta tiểu công chúa, chính là chúng ta lựa bộ lạc cân nhân, không cần khách khí. Đường Long sững sờ, giải thích nói, vô song đến chỉ là bởi vì nói bụng, ta không có cái gì cứu người tiến hành. Đá Lựa chợt phác mặt to bên trên hiện lên một tia khôn khéo chi sắc nói không, cứu được Chúng ta tiểu công chúa nhất là không có khả năng chịu đói, một đói liền như là muốn chết đi bình thường. Cho nên, ngươi cho nàng đồ ăn ăn, chính là chúng ta tiểu công chúa ân nhân cứu mạng, chẳng khác gì là chúng ta lựa bộ lạc cơn nhân. Ngoa Tạo. Hỏa Vô song một mặt u buồn, ánh mắt sâu kín nhìn xem đá lựa, thầm nghĩ, A Teka, ngươi cái này nói bậy bản sự không kém a. Hòa đại thì là một mặt ngoài ý muốn, đã lựa ra hỏa này bên ngoài thô kệch bên trong tinh tế bình thường thật đúng là nhìn không ra a. Đây quan hệ kéo đến thật rồi. Đường Long một mặt bộc bức, nhìn thật sâu Hỏa Vô xong một chút về sau kiên quyết không có khả năng đói bụng đến nha đầu này không phải vậy chết đói làm sao bây giờ Đường Long không có thời gian giải thích vậy chúng ta liền đi là Đường Tộc trưởng chúng hỏa tộc chiến sĩ cùng têo lên đáp Đường Long giật mình vội nói không cần khách khí như thế là Đường Tộc trưởng chúng hỏa tộc chiến sĩ càng thêm cung kính nói Đường Long nhãn giác nhảy một cái nhìn thật sâu đám người một chút hỏa đại không thích hợp hỏa tộc chiến sĩ đều không thích hợp hỏa vô song nhìn cũng có chút không thích hợp hôm nay hỏa tộc người đều rất quỷ dị hắn quay người bay đi việc này về sau lại suy tư trước xử lý trong nước địch tập sự tỉnh hỏa tộc chiến sĩ theo thật xác về sau Đường tộc trường do bọn hắn đến thủ hộ. Cái này không chỉ có quan hệ đến tiểu công chúa hạnh phúc, còn quan hệ đến hỏa tộc hạnh phúc. Thảo Nguyên. Thành mới đã đắp lên tốt nửa cái tường thành, ước chừng có gần cao 20 mét. Xa xa nhìn lại, đã có to lớn hùng tráng cảm giác. Đường thị quân đội đã tại trước thành bảy trận. Đây là bọn hắn mới bộ lạc. Trong này có bọn hắn mùa hôi. Đường tộc người tuyệt đối không cho phép bị phá hư, ai đến đều không được. Chương 190, trong nước đến binh, chương 190, trong nước đến binh. Thảo Nguyên. Mặc dù tường thành còn không có xây xong, nhưng y nguyên để hỏa tộc đám người khiếp sợ không tên. Hỏa vô song trong mắt dị sắc chớp liên tục, kinh ngạc hỏi: "Tộc trưởng Đại ca, đây là cái gì?" Đường Long Phi lăng thành tường, hai chân đạp một cái, người như chim bay lăng không mà lên, đứng tại trên tường thành nói cái này gọi thành trì, đây là ta Đường Bộ lạc nhà mới trường an thành. Hỏa tộc chúng chiến sĩ theo Đường Long Phi lên tường thành, đưa mắt nhìn một cái, bị sự hùng vĩ công trình sợ ngây người. Mặc dù bên trong không có cái gì, nhưng tường thành trực tiếp dựng đứng lên một khối uy thế. Nội giận thì thào nói: "Đây là người có thể kiến tạo ra được sao?" Đường tộc trưởng, tảng đá kia vì cái gì có thể khai thác đến trình độ như vậy? Đường Long thần bí cười một tiếng, Tự nhiên là thu nhận công nhân cũ. Nội giận không tiếp tục truy vấn, địch thú tiếp cận. Bây giờ không phải là truy vấn thời điểm. Lúc này, đường tộc các đại tướng lĩnh cũng bay lên tường thành. Đường Long đưa mắt nhìn ra xa, lôi điện chi nhãn mở rộng, trong mắt Tử Mang lấp lóe, càng xem càng kinh hãi. Trong sông lớn vòng xoáy vô số, ai cũng không biết trong nước có bao nhiêu hư vật. Người hỏa tộc lại tại chú ý Đường Long trong mắt Tử Mang, trong đầu của bọn họ hiện ra một cái tử thần nhãn. Lúc này, trong sông lớn tiêu xả ra vô số con nước, cao cao phun lên, sau đó lại rơi xuống, nện tiếng nước thế người. Lúc này trên cổng thành đã mang lên Quỷ Châu chống trận, đánh chống chiến sĩ vung vẩy cánh tay trùng điệp đánh, đông đông đông. Giết, giết, giết. Đường thị quân trận tiếng hô giết rung trời, vô số huyết khí lang yên phóng lên tận trời, huyết sắc chiến vân dày đặc. Lúc này, Đường thị tam đại giã chiến bộ đội đã hợp nhất, do Đường Hà thống nhất chỉ huy. Liền nghe Đường Hà quát, tấm chắn binh rơi trận. Roeng. Tấm chắn trùng điệp rơi xuống đất, đúc thành một đầu hắc thiết phòng tuyến. Trường mâu kệ binh khí mâu. Ken. Trường mâu trên kệ tấm chắn, người như rồng, mâu như rừng, hắc thiết phòng tuyến sát khí dật dạo. Đường đạo tay chuẩn bị, là Đường Đao Hàn Quang bắn ra bốn phía, đã lau nhà, tùy thời chuẩn bị phát động tiến công, chém nát hết thảy địch đến. Cung tiến thủ chuẩn bị. Cung tiến thủ bầy đã cải tên kéo cung, đầu mũi tên chỉ lên trời, tùy thời chuẩn bị xạ kích. Chữa bệnh và chăm sóc đội kiểm tra dược phẩm công cụ. Là, lúc này, Đường Nhu mang lên mặt quỷ nói mang mặt nạ. Là, các nữ binh đeo lên mặt xanh nhanh vàng mặt quỷ, Đường Thị Quân trận nhiệt độ thẳng tắp hạ xuống, Đường Thị nữ nhân bản như hổ, hiện tại càng như mẹ già xoa. Hỏa tộc trong lòng mọi người kinh hãi không thôi, Đường Thị Quân trận biểu diễn ra uy thế viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn. Không hổ là thần trận a rốt cuộc. Trong vòng xoáy hiện ra từng đôi cái kẻo lớn, số lượng đông đảo, đều lóe màu đỏ hạc quang, nhấp nhăn tâm phách. Tiếp lấy, nổi lên mặt nước chính là một cái nhọn đầu lâu, hai cái mắt to trống tròn, trên đầu có hai mảnh trạng thái trong suốt vật như lao, nhìn rất là sắc bén. Đây là một cái màu đỏ to lớn đầu tôm, trên đầu sắc rất dài, giống như mang theo mũ giáp bình thường. Sau đó hiện hiện to lớn tôm thân, bề ngoài hất lên lớp vậy màu đỏ, nhìn rất là cứng rắn. Cuối cùng, những này màu đỏ tôm bự lại là dùng ba đầu tôm chân đứng thẳng hành động, giơ một đôi cái kẻo lớn, uy phong dị thường. Đường Long hầu kết trên dưới hoạt động một chút, những này màu đỏ tôm bự có người thành niên kích cỡ tương đương, nhìn ra một cái chỉ ít 200 cân. Nhìn màu sắc tươi đẹp, sức sống kinh người, tuyệt đối là thịt kho tàu tôm bự cực phẩm vật liệu. Tôm bầy lên mở, chỉ ít có hàng ngàn con. Lít nha lít nhít, nhìn xem Đường Long Tâm bên trong rất mừng. Tộc trưởng đại nhân, là đỏ thâm tôm, chưa từng ăn qua đồ vật a." Đường Chiến hương phân nói. Đường Long một mặt im lặng, trầm giọng nói, "Chiến sĩ, trước khi chiến đấu xin mời chuyên chú, những này đều là cấp 3 hàng lộng, khó đối phó. Ấn lớn như vậy tôm, hoàn toàn chính xác đều không có nên qua." Đương nhiên đường long não hải bên trong linh quang lóe lên nghĩ đến một chút truyền thuyết Phúc. trong sông lớn trong vòng xoáy lại phun nước trụ còn có đồ vật muốn đi ra đường long nhãn tình nhắm lại sẽ còn đi ra cái gì lại một đôi màu xanh kìm lớn trồi lên vòng xoáy tản ra tham thẳm hào quang sau đó trồi lên vòng xoáy chính là hai cái pha lê mắt ánh mắt rất hoành phảng phất không sợ hãi sau đó xuất hiện trong tầm mắt chính là một khối màu xanh giáp sắc cùng tám cái chân lông. ngoa tạo tối say lớn như vậy con cua cảm giác cái kia sắc bén kìm lớn có thể đem người chặn ngang bẻ gãy con cua trên giáp sắc gai nhọn đông đảo rất là dữ tợn Đường Long căn bản không cần Tân hỏa đồ thư quán so sánh, đây tuyệt đối là con cua tổ tông con cua lớn. Con cua lên mở, sắp xếp tại màu đỏ tôm bự phía sau, trận thế mặc dù loạn, nhưng lại có tổ chức không chạy loạn. Đường Chiến Vy mở mắt cười nói, Tộc trưởng đại nhân, thật là lớn con cua, bên trong gạch cua nhất định không ít, ngậm lại liền thèm ăn. Đường Long không để ý tới ăn hàng này, lông mày của hắn càng nhăn càng sâu, tự lẩm bẩm, là lính tôm tướng cua sao? Hắn a mũ con sông lớn này bên trong đến tận cùng có đồ vật gì a? Phúc, lại là một cột nước phóng lên tận trời, đạo này cột nước so trước đó càng lớn càng thô, sông thẳng tới chân trời. Trong sông lớn vòng xoáy dung hợp, hình thành một cái đường kính ngàn mét vòng xoáy lớn, tựa như một hố đen to lớn bình thường. Sông lớn trên không gió nổi mây phun, yêu phong gào thét, sát khí kinh thiên. Một cỗ uy áp từ trong sông lớn xông ra, bao trùm vùng thiên địa này, khí thế kinh người, tựa như có vô biên vật nặng như thực chất đè xuống. Đường thị chiến sĩ sắc mặt trắng nhợt, địch thú chưa xuất thủy, uy đã tới, thật đáng sợ. Đường Long đại kinh, quắc, chống trận. Đông đông đông. Quỷ châu chống trận gõ vàng, từng tiếng như tiếng sấm, tháo bỏ xuống không biết vì áp. Hỏa tộc đám người bỗng nhiên biến sắc, trong sông thứ này uy thế siêu việt hoàn cấp đường thị chống trận này càng là bất phàm, có thể trực tiếp chống cự địch quân uy áp, đơn giản chính là chiến trường trí bảo. lúc này chỉ gặp một cái giữ tận đầu rắn ruồi ra vòng xoáy, đầu rắn không có sừng, trên đầu tràn đầy lân giáp, hai cái màu đỏ tươi xả nhãn hung quang bắn ra bốn phía, nhìn xem dọa người. nhưng đây chỉ là bắt đầu, cái thứ hai đầu rắn, cái thứ ba đầu rắn, thứ chín đầu rắn, chín cái khủng bố đầu rắn, mười tám chỉ huyết hồng hung mắt ngắm nhìn mở sông. Hoa hoa hoa. hung thú cựu đầu tề khiếu, tựa như hải nhi khóc nhỉ non bình thường, ngập trời mùi máu tươi phiu tán ở giữa thiên địa. Nội giận con ngươi co rụt lại, thất thanh nói, "Hoàng cấp đỉnh phong không, nửa bước đế cấp hung thú." Ngay sau đó, một cái cự đại thân bò lộ ra mặt nước, một cây thật dài con toy hình cái đôi quất bên trong mặt nước, vang lên đầy trời trở nước. Thân thú rất cao, không tính cổ rắn cùng đầu rắn chí ít 20 mét, trường tầng 7 độ cao. Đường Long nhìn ra, hung thú trọng lượng chí ít 50, 000 cân, nặng đến 25 tấn, quả thực là một cái cự thú. Đường Chiến sợ ngây người. Hắn thì thào nói, "Tộc trưởng đại nhân, cái này nhìn có chút hung chúng ta có thể ăn sao?" Đường Long khẽ miệng giật một cái, một cước đem hắn đạp xuống dưới. Tiếng lấy Đường Long tâm niệm khẽ động, mở ra tân hỏa đô thư quán so sánh, kết quả, không. Đường Long tiếp tục tìm kiếm, Hoài Nam tử bảng kinh huấn luyện Cửu Anh, nó là thủy hỏa chi trách, có thể phun nước phun lửa, tiếng kêu của nó như hài nhi khóc nỉ non, có chín đầu, Cố Dương Cửu Anh. Đường Long sắc mặt nghiêm trọng, trong mắt hơi híp nói thứ này gọi Cửu Anh, có thể phun nước phun lửa, rất là lợi hại, các ngươi coi chừng. Là. Tộc trưởng đại nhân. Đường tộc chiến sĩ cùng kêu lên quát. Hoa hoa hoa. Cửu Anh phát ra gáy gọi, lính tôn tướng của sếp thành trận tiến hướng đường thị bộ lạc tiến lên. Chương 191, chiến thủy thú. Chương 191, Chiến thủy thú. Lính tôn tướng cua. Tại trong truyền thuyết thần thoại, nhân quả liên lụy sâu nhất hẳn là Long cung. Đường Long sắc mặt ngưng tụ, trong lòng nghi ngờ nói, chẳng lẽ sông lớn này bên trong có một tòa Long cung? Cái này đại hoang thật sự có dòng sao? Giờ phút này, Hoa Đại một mặt nghiêm túc nói, Đường tộc trường, đầu này cửu anh rất mạnh, ít nhất là hoàng cấp đỉnh phong thậm chí nửa bước đế cấp thủy thú. Bất quá ngươi yên tâm, chúng ta liều mạng cũng sẽ ngăn trở nó, về phần phía dưới thủy thú, liền dựa vào các ngươi. Đường Long hơi nghi hoặc một chút hỏi, đại ca, các ngươi trước kia gặp được loại tình huống này sao? Hoạ Đại gật đầu nói, gặp được một lần, thủy thú chẳng biết tại sao nổi điền xâm nhập lục địa, đại hoang khắp nơi đều là đại chiến, máu chảy thành sông. Thủy thú sắc rất cứng, rất khó đối phó. Loại này tôn thú cùng con cua thú chúng ta cũng đã gặp qua, chúng ta thạch khí căn bản là không có cách phá phẳng, đánh nhau rất ăn thiệt tỏi. Đường Long Bình chân như vậy nói chúng ta đường thị không sợ sắt cứng rắn. Hoạ Đại chắc chắn nói, ta tin, những này thủy thú gặp được đường tộc chiến sĩ coi như chúng nó không may. Đường Long sướng sở, dễ dàng như vậy liền tin tưởng, không nghi ngờ chính mình thoát lạc. Nếu là lúc trước, tất nhiên trước hử lệnh một tiếng, sau đó biểu thị hoài nghi nhưng là hiện tại đường long nhìn thật sâu hỏa đại hai mắt hỏa đại đại ca ngươi thay đổi lúc này đường tộc tất cả thủ lĩnh nhao nhao về đơn vị liền nghe đường hà quát cung tiến thủ chuẩn bị công kích 600 cung tiến thủ kéo ra dây cùng đầu mũi tên chỉ lên trời một cỗ sát khí ngút trời mà lên hỏa tộc đám người chỉ cảm thấy lạnh cả tim đường thị cung tiến nhìn thật đáng sợ đường hà tiếp tục chỉ huy nói khoảng cách 500 bước bao trùm đả kích bắn siêu siêu siêu mũi tên giết gà qua tim đây trời mưa tên bay lên không trung vạch ra một đạo mỹ lệ đường vòng cung bắt đầu gia tăng tốc độ rơi xuống phấp phấp phấp mũi tên sắc vô tình xuyên thấu tôm thú vào cứng, đưa chúng nó đóng đinh trên mặt đất. gió đông vô tình, rét lạnh như băng. mưa tên mệnh, chuẩn bị thu hồn. trong khoảnh khắc, tôm thú liền đồng loạt đổ một mảnh. trên mặt đất máu chảy thành sông, nhuộn đỏ băng tuyết. hỏa tộc đám người con người co rụt lại. thần khí, siêu siêu siêu. mưa tên không ngừng về xuống. đường thị quân trận trước 500 trăm mét khoảng cách chính là một đầu con đường tử vong, không có thủy thú có thể vượt qua đường dây này. hỏa tộc đám người thấy trong lòng lửa nóng, hướng đường tộc trưởng cầu một thanh thiết binh khí. hỏa đại xoa xoa tay hỏi, đường tộc trưởng, các ngươi cung tiễn vì sao như vậy xa bén? Đường Long cười nói, đại ca, ta cho ngươi biết, Đường Thị cung tiễn sắc bén sự tình, đây là một cái bí mật. Hoa Đại sắc mặt cứng đờ, Đường Long có chút thú vị nhìn xem Hoa Đại, lần này nho nhỏ khiêu khích, lấy Hoa Đại tính tình khẳng định phải báu nổi. Thế nhưng là, cũng không có. Hoa Đại cường cười nói, nếu là đường tộc bí mật, hoàn toàn chính xác không tiện để cho ta biết. Ngoa tào. Đường Long một mặt một bước, dạng này cũng không tức giận, đây thật là quá khát thường. Đường Long nít miệng lên một kia như có như không mỉm cười, trong lòng tiểu ác ma rục dịch, muốn hay không lại điền cuồng thăm dò một chút. Lúc này, hoa hoa hoa. Tiểu Anh hài Nhi kia tiếng khóc nỉ non lần nữa truyền đến, nghe được lòng người phủ khí nóng nảy. Đột nhiên, thủy thú bọn họ tăng nhanh tốc độ, toàn lực bắn vọt đứng lên. Đường Hà cười lạnh nói khoảng cách 300 trăm bước, bắn. Ta muốn bọn chúng chưa tới trước trận, toàn bộ chết sạch. Là, bắn, bắn, bắn, siêu siêu siêu, mưa tên không ngừng, thủy thú đoàn hồn. 2.000 thủy thú chưa vọt tới trước trận liền toàn bộ ngã trong vũng máu, bị Đường Thị mưa tên toàn bộ chui sát. Hoa tộc chiến sĩ bỗng nhiên biến sắc, Đường Tộc Tiễn trận thật mạnh, đây là trực tiếp cải biến hình thức chiến tranh. Trận chiến này. Thủy thú chưa tới trước trận liền toàn bộ bỏ mình, không có liều chết cận chiến, đường thị chiến sĩ lông đều không có thiếu một dễ. Đây quả thực không thể tưởng tượng. Đường Long vui mừng nói thật sự là một nhóm nước tốt hàng, vừa vặn có thể nếm thức ăn tươi. Hoa hoa hoa. Cửu Anh đơn giản không thể tin, phẫn nộ đến oa oa thét lên, thanh âm quả thực quỷ dị, để cho trong lòng người phát lạnh. Tàn sát dân tộc thủy, những nhân loại này phải chết. Đông đông đông. Quỷ châu chống trận đối chọi lay gắt, để Cửu Anh càng thêm phẫn nộ. Sóng lớn không gió dậy sóng, tinh đảo hải lãng. Sóng lớn buốt bờ sông, sóng lớn bên trên một mảnh tận thế cảnh tượng cựu anh đuổi trâu tại trên nước lướt sóng mà đi, không nói ra được tiêu xái phiêu dật, thẳng hướng bên bờ vọt tới. đường long lạnh lùng nói, thượng cổ thần thú, ta ngược lại muốn xem xem ngươi mạnh bao nhiêu. hắn đang muốn ra lệnh phía dưới phát động công kích nhưng hỏa tộc đám người dẫn đầu phi thân xuống, thẳng hướng cựu anh nênh đón. chỉ gặp hỏa tộc chiến sĩ thắp sáng sương rồng, ở sau gót hình thành từng vòng luân nguyệt, nhìn rất là mỹ lệ. bọn hắn cương phong hộ thể, những nơi đi qua cuồn phong gào khét, nhìn thật sự là thật là không mỹ phong. hỏa vô song không hề động, hầu ở đường long bên cạnh nói, tộc trưởng đại ca đừng sợ, vô song bảo hộ ngươi. đường long một mặt ý cười gật gật đầu, tình này hắn lĩnh. Wa wa wa. Chỉ thấy Cửu Anh chín cái miệng to như trâu máu phun ra từng luồng từng luồng huyết khí, tại trên thân thể nó không hình thành một vòng huyết nguyệt, nhìn rất huyết tinh quỷ dị. Xiêu xiêu xiêu. Hỏa tộc chín đại hoàng cấp chiến sĩ tại đường thị quân trận trước đón đầu thống kích cứu anh. Bọn hắn sau đầu loan nguyệt xoay tròn bay ra, hoạch xuất ra mỹ lệ mượn mẩn, như ánh sáng, lại như điện chớp chém về phía Cửu Anh. Cửu Luân Loan Nguyệt cùng bay, uy thế đầu tiên. Bọn hắn cố ý tại đường long trước mặt biểu hiện ra chiến lực, tràng cảnh rất là huyên cốp. Cửu Anh xả nhãn hung quang bắn ra bốn phía, năm tấm trong miệng phun lửa, bốn tấm trong miệng phun nước, mạnh sinh sinh đứng vững Cửu Luân Loan Nguyệt công kích. Hoàng Bét hòa đại trong lòng cảm giác nặng nề, bọn hắn thạch đao đạn ném trong tay vô binh khí, thực lực giảm đi nhiều. Cựu Luân Loan nguyện không kích bị ngăn trở, cũng chỉ có thu hồi, dồn khí đan điện, hỏa tộc chiến quyền. Rầm rầm rầm, chín cái nắm đấm mang theo hung mãnh cương khí đánh tan không khí, nhưng vẫn bị cựu anh phun ra thủy hỏa ngăn cản. Đường Long trong mắt tử mang lấp lóe, cái tiêu cựu anh phun ra không phải chân chính thủy hỏa, mà là một cỗ thủy khí cùng một luồng khí nóng, nhìn lực lượng cũng nhỏ, tựa như cao áp thủy pháo giống như. Chín đại hoàng cấp chiến sĩ chỉ chọn sáng lên mười khối sư đồng, trên lực lượng cùng nửa bước đế cấp cựu anh trinh lệnh rất lớn mặc dù chín người hợp lực có thể miễn cưỡng một trận chiến nhưng là lực bền bị không đủ cái này cứng đờ cầm chính là 30 hô hấp chín đại hoàng cấp chiến sĩ hao hết nội gia cương khí bọn hắn xương rồng đang từ từ dập tắt sau đầu loan nguyện càng ngày càng ảm đạm đường long trầm giọng nói đường hà đường Vũ, đường kiếm đường sơn đường phong đường du đường sơn đường múa ra kích giết chết cửu anh bốn tộc trưởng muốn ăn thịt là tộc trưởng đại nhân tám người quát lớn đạo hòa vu song giật mình nói tộc trưởng đại ca bọn hắn chỉ là vương cấp chiến sĩ đi lên chính là chịu chết ta đi Đường Long kéo một phát nàng tay nhỏ nói không, tin tưởng đại ca. Hòa vô xong khuôn mặt đỏ lên, đột nhiên nghĩ đến một chút cái gì, Demi thuận nhãn nói a. Đường Tộc Trường, các ngươi đừng tới đây, các ngươi không phải là đối thủ, mau dẫn lấy tộc nhân đi, chúng ta lại kéo một hồi. Hòa Đại Quát, Hòa Tộc chiến sĩ cái chán gân xanh nổi lên, cùng kêu lên quát, đi a. Đường Long không khỏi có chút cảm động, những này Hòa Tộc Nam Nhi từ giờ trở đi chính là Đường Bộ Lạc bằng hữu, tại Đường Bộ Lạc ăn uống bớt 20% hay là giảm mười hoặc là chín thật khó xử a. Đường Long trong mắt tinh quang lóe lên nói các ngươi rút lui, người của chúng ta bên trên lúc này, tám đại đường tộc cao thủ bay vọt mà ra, đốt sáng lên trên người ngôi sao, trong lúc nhất thời, Đường thị quân trận trước tinh quang lóe sáng, lóe mù hỏa tộc ánh mắt của mọi người. Hòa Vô song đôi mắt đẹp chữ trùng, miệng nhỏ khẽ nhếch, đơn giản không thể tin. Canh ba, cảm ơn mọi người lễ vật, xin ủng hộ nhiều, chương 192, đế cấp chi lộ, chương 192, đế cấp chi lộ. 18 tinh vương cấp chiến sĩ. Đường hà trên thân 18 vì sao lập loè, đại hoang trong truyền thuyết 18 tinh chiến sĩ xuất hiện tại Đường thị quân trận trước. Hoa Vô xong khuôn mặt nhỏ ngốc trợn, tự lẩm bẩm, 18 tinh vương cấp chiến sĩ, đế cấp chi tứ. Đường Long sững sờ, tò mò hỏi, cái gì để cấp chi tư? Hòa Vô song nói trong truyền thuyết, chỉ cần là 18 tinh vương cấp chiến sĩ, liền có trở thành đế cấp chiến sĩ khả năng. Ta phụ tại vương cấp cảnh giới lúc, chính là đốt sáng lên 18 vì sao, đằng sau chiến sĩ chi lộ cơ hồ không có trở ngại, cuối cùng tấn cấp đế cấp chiến sĩ. Đường Long nhãn con ngươi sáng lên, nếu thật là dạng này cái tia đường bộ lạc sau này đế cấp chiến sĩ không ít ta. Giờ phút này, hòa tộc chúng trong lòng chiến sĩ chấn động mãnh liệt, bọn hắn lựa bộ lạc 500. Không không không tộc nhân, bất quá cũng chỉ ra đời một cái 18 tinh vương cấp chiến sĩ mà thôi. Cái này đường bộ lạc tộc nhân không cao hơn 3000, liền có được dạng này một cái tuyệt thế thiên kiêu, vương cấp bộ lạc có hy vọng à? Đương nhiên, bọn họ nghĩ tới rồi cái kiếp như thần thiếu niên, có đường tộc trưởng tại, hết thể đều có khả năng. Tiếp lấy, đường Vu hấp dẫn đám người ánh mắt. Nàng mang theo 18 vì sao lập loạn chân trời, giống như một cái tinh quang nữ thần, đẹp để cho người ta mê muội. Chân kinh. Hoa vô song che miệng nhỏ, hoảng sợ nói, nguyên lai A Vu cũng là 18 tinh vương cấp chiến sĩ nha. Thật sự là quá bất khả tư nghị, đường bộ lạc lại có hai cái đế cấp chi tử. Hoa tộc đám người cảm thấy mình hoa mắt lại một cái tại lừa bộ lạc gia loại này tuyệt thế yêu nghiệt sát suất là 500. trăm không không không phần có một nhưng ở đường bộ lạc sát suất là một phần ngàn đây là thần vậy sao nhưng mà bọn hắn đều quá ngây thơ rồi đường thị bộ lạc 18 tinh vương cấp chiến sĩ biểu diễn vừa mới bắt đầu ha ha ha ha đường chiến phi đến chỗ cao nhất buông thả quát quái thú đếm xem ngươi ma vương già già trên người có bao nhiêu vì sao cửu anh cũng không biết số cho nên đếm được là hỏa vô song hỏa tộc chiến sĩ đường tộc chiến sĩ đường tộc chiến sĩ đã không cảm thấy kinh ngạc 18 quả mà thôi, cũng không phải người tộc trưởng đại nhân so ra, thiếu một nữa. Hòa Vô song nuốt nuốt hai mắt, cẩn thận từng ly từng tí hỏi một tiếng, "Tộc trưởng đại ca, các ngươi đường tộc còn có 18 tinh vương cấp chiến sĩ sao?" Đường Long khẳng định gật gật đầu, "Có. A. Còn có rất nhiều." A. hòa Vô song một mặt ngốc nghênh, đôi mắt đẹp chớp chớp, nàng đống nhiên mong đợi, "Đường tộc đến tuột cùng có bao nhiêu yêu nghiệt?" Hòa tộc mọi người đã trợn mắt hốt hồn, kém chút để cứu anh thừa cơ hạ sát thủ. Cảm xúc của bọn họ bành trướng đường bộ lạc đã xuất hiện ba cái 18 tinh vương cấp chiến sĩ, đây là muốn nghịch thiên sao? Hung thú, bạn vương đến cũng Đây là đường lưu ra sân, cái kia 18 vì sao có thể lóe mù mắt người. Nàng một tấm mặt quỷ, tựa như từ trong tinh quang đi ra lệ quỷ giống như, nhếch nhân tâm phách. Hỏa tộc đám người một mặt cười khổ, bốn cái. Đột nhiên, bọn hắn cũng mong đợi, đường tộc còn có 18 tinh chiến sĩ sao? Đường tộc không để cho bọn hắn thất vọng, đường kiếm đốt sáng lên tất cả ngôi sao, 18 tinh vương cấp chiến sĩ. Cái thứ 5, Đường Phong, 18 tinh vương cấp chiến sĩ. Cái thứ 6, Đường Sơn, 18 tinh vương cấp chiến sĩ. Cái thứ 7, Tốt. Mẹ. Đường thị chiến sĩ hưng phấn đến hống. Đêm nay, nơi này phát sinh sự tình chính là đại hoang truyền thuyết, một cái tiểu bộ lạc đồng thời xuất hiện 7 cái 18 tinh vương cấp chiến sĩ. Việc này, khoáng cổ tuyệt kim, 7 cái đế cấp chi tư, đường bộ lạc tương lai không thể tưởng tượng. Hỏa đại cùng hỏa tộc đám người mặc dù lung lay sắp đổ, nhưng là nhưng trong lòng không hiểu hưng phấn. Đường tộc vậy mà bồi dưỡng được 7 cái đế cấp chi tư, đường tộc trường đơn giản không phải người. Không phải người a. Nhưng, cái này còn không phải kết thúc. Bởi vì đường Vũ trong nháy mắt liền đốt sáng lên 30 vì sao, tinh quang lập lòe, tại nàng sau đầu hình thành tinh độ, như tử trong tinh không đi xuống tiểu thiên nữ. Hỏa vô song trấn kinh. Người Hỏa tộc chấn kinh, Đường tộc nhân chấn kinh. Nếu như xuất hiện 7 cái 18 tinh vương cấp chiến sĩ bỏ ra chính là một viên bom nguyên tử, cái kia Đường Vũ mang theo 30 vị sao ra sân, chẳng khác nào bỏ ra một viên bom hydro. Ầm ầm. Hỏa tộc đám người trong đầu ông ông đều ở trong lòng hỏi, đã nói xong chỉ có thể thắp sáng 18 vị sao, vì sao nữ hải này có thể thắp sáng 30 khỏa. Đường thị tiểu bộ lạc này tại thần thoại trên đường là càng chạy càng xa. Một điểm sáng 30 vị sao thiếu nữ, nàng lại yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt, tương lai bất khả hạn lượng. Hỏa vô song lẩm bẩm hỏi, nàng bao lớn? Đường Long ôn hòa nói 11 tuổi. Hoà vô song nháy mấy mắt, nhịn không được lại đến một lần, che khuôn mặt nhỏ hồn nhiên nói ta không sống được. Cùng ngươi đồ đệ này so, ta đơn giản quá bình thường. Đường Long cười nói, đừng nhìn trước mắt, ngươi về sau cũng sẽ rất mạnh. Hoa vô song trong lòng vui mừng, một mặt chớm mong hỏi, cần ta chuẩn bị rất nhiều ngàn năm tuyết liên đem đổi lấy cường đại sao? Đường Long khoẹt mắt nháy mấy lần, không cần. Hoa vô song vũ mị liếc hắn một cái, hết thảy tình ý đều không nói bên trong. Đường thị tám đại vương cấp chiến sĩ bao bọc vây quanh tiểu anh, mỗi người trên tay cầm lấy một cây cung lớn, người đeo ba túi tên. Đường Hạ trầm giọng nói, các ngươi chuẩn bị rút lui hỏa tộc đám người không còn cự tuyệt, Đường tộc nhân quá biến thái. Bọn hắn chỉ muốn lặng lặng. Đường Hà Chỉ Huy nói Đường Vũ Chiếu cố hung thú hai cái đầu, bắn. Xiêu xiêu xiêu xiêu. Mũi tên sắc mang theo vô biên kinh lực bắn ra, toàn bộ nhắm chuẩn cửu anh con mắt. Con mắt. Con mắt. Đó là tộc trưởng đại nhân lúc đối địch thích nhất công kích địa phương, cũng là tất cả sinh vật yếu điểm. Cứu anh chỉ có thể nhắm mắt che nẻ, công kích của nó bị đánh gãy. Lúc này, tinh bị lực tấn hóa tộc chín đại hoàng cấp chiến sĩ vội vàng rút về đường thị quân trận. Hắn a mộ, hôm nay thế nhưng là nhìn thấy thần tích. Xiêu xiêu xiêu. Mưa tên không ngừng Hoàn toàn không cho Cửu Anh cơ hội công kích, bắn ra cửu anh con mắt đều không mở ra được. Đang đang đang, mũi tên sắt bắn tại cửu anh trên mí mắt, phát ra tiếng sắt thép va chạm. Da là thật dày. Bất quá, Đường thị mũi tên sắt cũng lợi, quả thực là bắn ra cửu anh đầy mắt máu tươi, thống khổ không chịu nổi. Cửu Anh đau đến giận dữ, chín thanh đồng thời phát ra rít gào gọi. Hoa hoa hoa. Đường thị chúng chiến sĩ trong mắt tinh quang nổ bắn ra, tộc trưởng đại nhân công kích tuyệt kỹ thứ hai, khiến cho địch thú gầm rú, há mồm liền bắn miệng. Xiêu xiêu xiêu. Tay như như ảnh, mũi tên như liên tiếp, loại chiến đấu cơ này tuyệt đối không thể bừng tha. Phụt phụt phụt. Mũi tên mũi tên cửa vào, chuẩn bị thấy máu trong chớp mắt. Cửu Anh chín cái trong miệng lớn cắm đầy mũi tên sát, máu tươi chảy ngang, đau đến liều mạng hắt đầu. Nó cũng không dám lại há miệng, cũng không dám mở mắt, biệt khuất đến muốn nguyên địa bảo tạc. Nhớ nó Cửu Anh đường đường trong nước bá chủ, chưa bao giờ từng ăn lớn như vậy thua thiệt. Hỏa tộc đám người càng xem càng kinh. Đường thị vũ khí không chỉ có cải biến hình thức chiến tranh, còn cải biến hình thức chiến đấu. Như Cửu Anh dạng này, nửa bước đế cấp hung thú lại bị một đám vương cấp chiến sĩ bắn ổn thỏa trận, không nhúc nhích được, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Cửu Anh biệt khuất, toàn thân nó phồng lên tím. Đuôi châu nhô lên rất cao, mông châu lộ ra một cái to lớn điểm đỏ. Đường chiến ánh mắt sáng lên, tộc trưởng đại nhân ân cần dạy bảo như ở bên tai vang lên chiến cơ. Hắn nhắm ngay điểm đỏ kia hung hăng một tiễn. Siêu. Mũi tên như thiểm điện, sắp bên từ điểm đỏ bên trong một bắn mà vào. Hoa ba ba. Cửu Anh Hậu đình lọt vào đường chiến vô tình đặc kích. Nó chín đầu đủ dương, 18 chỉ huyết hồng xà nhãn đủ trợn, thú tâm vẫn nộ không cách nào dùng thú ngữ để diễn tả. Những nhân loại này phải chết. 7. Cảnh báo, hơi trễ, cảm ơn mọi người lễ vật cùng duy trì, ta mấy lần cố gắng, chương 193, Long tử, chương 193. Long tử, cửu anh há miệng cuốn phun thủy hỏa, lạnh nóng nhị khí thẳng hướng Đường Thị chúng chiến sĩ đánh tới. Chúng Đường Thị chiến sĩ nhãn tình sáng lên, chiến cơ. Địch thú càng là phẫn nộ, sơ hở thì càng nhiều. Khi cửu anh khi mở mắt ra, chính là mũi tên nhập nó mắt thời điểm. Cho nên bọn hắn căn bản không quản cửu anh thủy hỏa công kích, né tránh, mũi tên như điện. Phanh phanh phanh. 18 tám khỏa con mắt cùng nổ nước, bọt máu bay tứ tung, máu tươi phun ra. Đây là một trận cửu anh huyết vũ, mùi máu thanh nồng nặc để cho người ta buồn nôn. Wa wa wa. Cửu anh thật sự là đau nhức không thể nhịn, cho nên nó lộ ra càng nhiều sơ hở. Đường Thị đám người nhớ kỹ tộc trưởng đại nhân cuộc chiến thứ tư pháp, thừa dịp nó bệnh, muốn nó bệnh. Cửu Anh trong mắt, trong miệng lọt vào như mưa rông gió bao đà kích, mũi tên như từng đầu rắn độc chui vào chỗ yếu hại của nó bên trong. Thương, mắt thương, không có khả năng phán đoán. Miệng thương, không có khả năng phun nước hỏa chi khí. Cửu Anh đã mất đi lý trí, nó đau nhức điên rồi. Trên đầu huyết nguyệt hướng Đường Thị đám người đánh tới, ở trong không khí hoạch xuất ra một đầu mỹ lệ huyết quang. Cửu Anh mù quáng công kích không có bất kỳ cái gì hiệu quả đối với Đường Thị chúng chiến sĩ uy hiếp cũng không lớn, bọn hắn nhẹ nhõm tranh nẻ lấy. Siu siu siu. Đường Thị đám người trong tay mưa tên không ngừng, tộc trưởng đại nhân dạy bảo một mực tại lần quần bên thai bọn họ, nếu như có thể dùng tên giải quyết, tuyệt không cận thân tác chiến. Gió thổi ra đầy trời điều hưu. Cửu Anh máu đã chạy thành sông, lực lượng tại suy yếu, huyễn nguyệt tiêu tán, chín cái giữ tận đầu to lung lay sắp đổ. Phẫn nộ của nó tại biến mất, Cửu Anh quay người, muốn chạy trốn. Ha ha. Đường Chiến cười như điên nói, tộc trưởng đại nhân nói, thú không đến vết thương chống chất, liền sẽ không biết được hối hận. Cửu Anh, ngươi tỉnh nội trễ. Chúng đường thị chiến sĩ trên thân tình quang sáng rõ, bọn hắn đem cung ra, rút ra sau lưng trường mâu, người nhanh như khói xanh phi đâm. Sắc bén trường mâu từ cửu anh một bên trong hốc mắt dốc vào, từ khác một bên xuyên ra, đâm một cái xuyên thấu. Phanh phanh phanh. Cửu anh tám cái đầu mềm nhũn rủ xuống bất ngờ. Lực phòng ngự của nó đã mười không còn một. Đường Vũ lại nổ sau lưng đường đao, đại đao vung lên, đao quang như huyền, đem chín quả đầu giáng bổ xuống. Cửu anh chặt đầu. Cổ như miệng suối phun, máu tươi cuồn phốn mà ra. Hoàng cấp đỉnh phong cửu anh bất ngờ. Bị một đám vương cấp chiến sĩ sống sở sở mài chết. Bọn hắn đầy đủ phát triển đường long dạng dạy chiến pháp, địch mạnh ta tránh, địch dẫn ta tập, địch mạnh ta đánh, địch lui ta giết. Đông đông đông. Quý Nghiêu chống trận gõ đến vang động trời, là Đường Thị đồ Hoàng cấp thủy thú hạ, chúng thủ lĩnh vi vũ, vi vũ, vi vũ. Đường Thị quân trận cùng kêu lên hò hét, Đường Thị chiến sĩ rất tự hào, tộc trưởng đại nhân bồi dưỡng được nhiều như vậy thiên tiêu, Đường Thị tất nhiên sẽ tại đại hoang thả ra vạn trượng quan mang, bọn hắn đối với cái này không chút nghi ngờ. Cả đời này đi theo tộc trưởng đại nhân bước chân liền tốt. Hắc hắc hắc, Đường Chiến cười hắc hắc, hướng Đường Long hô, tộc trưởng đại nhân, thứ này nhìn ăn thật ngon nha. Đường Long một mặt vui mừng, cái này cựu anh là không tệ nguyên liệu nấu ăn a, đã có thể hầm long vược canh, lại có thể khi thịt châu ăn chủ yếu là chưa từng ăn qua. Hòa Đại trong mắt có ánh sáng đặc sắc, lấy yếu giết mạnh, giết đến gọn gàng, làm người ta nhìn mà thán thở. Hòa Đại bỗng nhiên trong lòng lửa nóng, toàn bộ đại hoang, có lẽ cũng chỉ có đường tộc trưởng có thể xứng với muội muội mình đi. A Vu các nàng thật là lợi hại. Hỏa Vu song tiểu thiếu nhảy dựng lên đạo. Đường Long cười nói, đúng vậy, các nàng càng ngày càng lợi hại. Chỉ là, Đường Long còn có chút tiến thoái, chính mình cùng A Vu vu sư cảnh giới một mực ở vào đỉnh trệ trạng thái, thật muốn nghĩ một chút biện pháp. Đột nhiên, súng lớn bên trên quần phòng gào thét, mây đen dày đặc, đen nghịt tập hợp một chỗ rơi ra như là lông núng nhẹ bay tuyết lớn, rầm rầm rầm, bầu trời sấm sét vang dội, lôi đình vạn trượng, uy danh doanh người, trong sông lớn, sóng lớn ngập trời, một cái đường kính vạn mét vòng xoáy từ từ tại mặt nước hình thành, mọi người sắc mặt biến đổi, trong nước có càng lớn cái đồ vật muốn đi ra, phúc, lại là một đạo trùng thiên cột nước sông thẳng tới chân trời, đường long sắc mặt ngưng tụ, cột nước này thật thô, trong nước xoáy miệng thú nhất định không nhỏ, không cần hoài nghi, phía dưới này nhất định là một cái so cửu anh càng mạnh tồn tại, quả nhiên, một đạo so cửu anh càng hung ác gấp trăm lần uy áp vô thiên cái địam mà tới hung tàn ngoan động ấm lãnh huyết tinh trong uy áp này tràn ngập vô số hắc ám khí tức đông đông đông quý nhiêu chống trận lôi động phích lịch sóng vang phá tà ép hòa đại trầm giọng nói đường tốc trường là đế cấp khí tức dưới nước này nhất định là đế cấp thủy thú chúng ta mau bỏ đi đi đường long lắc đầu hắn sẽ không rút lui nơi này là đường bộ lạc thành mới hôm nay gặp được thủy thú công kích có thể rút lui ngày mai có thể rút lui vậy ngày muốt nơi này liền không có vậy trong này không còn là đường thị nhà mới đường long nghiêm túc nói nơi này là nhà của ta chúng ta sẽ không lui giết giết giết Đường Thị chiến sĩ mặt trầm như sắt, giận dữ hét, tự chiến, tự chiến, tự chiến. chiến. Đường Thị quân trận sát ý trùng thiên, cùng trong sông lớn khí thế ung ác đối chọi gay gắt. Lúc này chỉ gặp trong vòng xoáy rũi ra một cái tràn đầy lân giáp đầu trâu, không có sừng đầu trâu, bị bỏ bên trên một đôi tôm lớn giống như con mắt lóe huyết hồng chi quang, tràn ngập vô biên sát khí. Một đôi lô hai tựa như voi, hạng giống như rắn, bụng giống như rắn, vảy giống như cá, chảo giống như phượng, trưởng giống như hổ thân thô ít nhất phải năm người ôm hết, chiều cao chỉ ít năm mét. Đường Long con ngươi cự co lại, thất thanh nói, đây là rồng. Không, đầu không có sừng. Hẳn là Ly. Đường Long tâm niệm khẽ động, mở ra tân hỏa đô thư quán so sánh, kết quả, không. Trong dữ liệu, Đường Long tiếp tục tìm kiếm, Ly, Cờ Thở, hoặc Ly Thủ, là thượng cổ rồng ở trong thần thoại truyền thuyết sinh, cự tử một trong, thuộc về một loại không có xương á long. Đường Long tâm bên trong rung mạnh, thứ này mặc dù không phải thật sự rồng, nhưng là long tử một trong, có huyết mạch của rồng. Nguyên bản, Đường Long coi là nó chỉ xuất hiện tại trong thần thoại. Nhưng là, hắn nhìn thấy chân thân. Long tử. Đột nhiên, Đường Long não tử bên trong linh quang lóe lên, chính mình hung thú kia bằng hữu đến tột cùng là ai? hùng thú bằng hươu đưa thích âm luật tâm luật đường long hơi chuyển động ý nghĩ một chút tân hỏa đổ thư quán tiếp tục tìm kiếm tù lưu chỉ thế dư văn có nói tù lưu long chủng, tính tốt âm nhạc giới thiệu văn cắt truyền thuyết tù lưu là đông đạo long tử trung tính tình nhất dịu dàng ngoan ngoãn nó không thị sát bất đắc trí hô ác truyền tốt tâm luật, đầu rồng thân rắn nó thai âm kỳ hảo có thể phân biệt vạn vật thanh âm là rồng trưởng tử ầm ầm đường long não trong biển thiên lôi cuộn nếu như hắn đoán không sai hắn là thật cùng trong truyền thuyết long tử tù lưu thành bằng hươu còn bị nó đả thương ngoa tào giảng đạo lý trong truyền thuyết ly là tù lưu đệ đệ không biết có thể hay không mua tủ như mặt bụi a dù sao chính mình vừa mới giết là nó thủ hạ tộc đàn đi đường kiếm hạt châu cho ta đường long trầm giọng nói đường kiếm không chút do dự đem hạt châu màu trắng ném cho sư phụ ngang ngang ngang ly khẩu phát ra giống như kim như sắt tiếng thề thân thể bay xuống lăng không đứng vững bay thẳng đường thị quân trận mà đến hỏa tộc chúng chiến sĩ kinh hãi đây thật là đế cấp thủy thú, căn bản không thể địch a ai đường long u u thở dài đây là bước hắn xuất thủ a hắn hai chân đạp một cái người lăng không bay lên từng viên ngôi sao ở trong cơ thể hắn sáng lên một viên sáu viên mười khỏa Hỏa Vô xong một mặt một bước, không phải chỉ chọn sáng lên 6 viên sao. Không, trong đầu của nàng đỗng nhiên vang lên đường Long trò đùa giống như lời nói, ta thế nhưng là đốt sáng lên 36 vì sao a. Nàng che miệng nhỏ không thể nào. Thứ 18 khỏa, thứ 26 khỏa, thứ 30 khỏa thấp sáng một viên cuối cùng, hết thảy 36 vì sao. Tinh quang sáng lạ, tu tại đường Long nào sau hóa thành tinh độ. Sau đó, 36 vì sao tản ra biến thành một kiện mỹ lệ tinh ý điệp. Đường Long tựa như hoành không xuất thế tinh vương, mang theo tuyệt thế tinh quang nên đó ly. Hỏa Vô xong hai mắt dị sắc chớp liên tục, khuôn mặt nhỏ dở đẫn nói môi lai, like, hắn nói đều là thật. Hỏa tộc chúng chiến sĩ bị chấn động đến thần hồn điên đảo. Đã Lựa thì Thảo nói: "A Mộ, mau tới nơi này nhìn thần xuất thế a." Chương 194, làm Ly, chương 194, làm Ly. Đường Long tâm niệm khẽ động, 36 khỏa lôi châu khảm nạm tiến vào tinh đoàn bên trong, tinh quang bập biến, lộng lấy màu tím mê người mắt. Trong cảm giác, cái kia tinh quang mỹ lệ lại nguy hiểm. Ngang ngang ngang. Ly cảm thụ một chút đường long khí tức, chỉ là một con kiến hôi giống như nhân loại mà thôi, một chỉ có thể diệt. Không, nó chỉ là nơi này tất cả mọi người đều là sâu kiến. Căn bản không xứng bạn Ly xuất thủ. Nếu như không phải thủ hạ tộc đàn bị những sâu kiến này giết sạch, tộc đàn khác không kịp điều phối, nó tuyệt không hiện thân. Bản Ly cao ngạo có ai bê ta? Tiểu anh cũng là một tên phế vật, ngay cả loại sâu kiến này đều làm không xong, chết chưa hết tội. Ly Kình miệt phun ra một cú màu trắng khí tức, phóng tới Đường Long. Đường Long con ngươi co rụt lại, ánh mắt nhắm lại long tức. Cái kia cú màu trắng khí tức như xương như tuyết, còn chưa tới người, một cú cực lạnh hàn khí đã đánh tới. Đường Long mặt trầm như nước, đây là một cái băng ly. Hẳn là ly bên trong biến dị tồn tại. Hắn thân như cá rồng, tại trong chớp mắt tránh đi ngụm long tức kia, người bay thẳng ly thân mà đi. Ly cảm giác uy nghiêm nhận lấy khiêu khích, con kiến hôi này muốn làm cái gì? Muốn chết sao? Thành toàn ngươi. Ly rũa ra chân trước, như thiểm điện hướng Đường Long nhận tới, một móng vuốt đè chết dẹp đi. Đường Long nết miệng lên một tia như có như không mỉm cười ngây thơ. Trong cơ thể hắn chân khí điên cuồng vận chuyển, 36 vì sao sáng rõ, tựa như tinh bên trong chi thần. Ly trong mắt tràn đầy lãnh ý, con kiến hôi chịu chết đi. Vút rồng cấp tốc phá không, như xuyên thấu hư không giống như xuất hiện tại Đường Long trước người. Nhanh, thật nhanh. Đường Long cười nhạt một tiếng, chờ ngươi đã lâu. Bộ tộc trưởng thật đúng là chưa từng ăn qua thịt rồng đâu. Đường Long rồng to một tiếng, "Tinh Long Tí!" Chỉ gặp 36 vì sao tạo thành một cái to lớn Tinh Long Tí, Ngạnh Sinh Sinh đứng vững ly chảo công kích một lát, liền bị ly móng vuốt đè ép thành một khối bánh tráng bình thường. Ly đầy mắt khinh thường, "Sâu Kiến, ngươi biết bản ly lợi hại đi." Bản ly tùy tiện một đầu ngón tay cũng không phải một cái vương cấp chiến sĩ có thể chống cự, coi như ngươi Sâu Kiến này trên người ngôi sao có chút nhiều. "Không dùng, đây chính là thực lực trên lệnh." Đường Long thân hình rung mạnh, người bị đính đến thẳng hướng ngư lại, chân đem mặt đất cày ra một đạo rãnh sâu. Ly một chao chi lực chí ít mấy trăm lần gần, cự lực nghiền ép, Đường Long hô hấp khó khăn đế cấp thủy thú quả nhiên hung hãn vô biên, hỏa tộc đám người lớn, ngoa tào, ngăn trở, mặc dù chỉ là một lát, nhưng đây là vương cấp chiến sĩ có thể làm được sự tình sao? Bình thường vương cấp chiến sĩ sớm bị nghiền thành vụn thì đi. Lúc này, chỉ nghe Đường Hà giống to một tiếng, lui vào trong thành, không muốn chết liền nhanh lên một chút. Vội vã, Đường thị quân trận ầm vang giải thể, từng cái bỏ mạng bay vào trong thành Trường An, tựa như bị thọc hộ con thỏ. Sau đó, bọn hắn tại tường thành sau vênh thai lắng nghe. Hỏa tộc đám người một mặt mỗ bức, Đường tộc đám người cuối cùng là từ bỏ bọn hắn tộc trưởng chạy trốn. Hòa vô song nhãn châu xoay động, không đối, là muốn chuyện gì phát sinh sao? Nàng cảm giác trước mặt tình hình tương đương quái gì. Vô song, mau xuống đây, dâm muốn nguyên địa nổ tung. Đường Vu nóng nảy hô, Hòa vô song càng động, tộc trưởng đại ca muốn nguyên địa bạo tạc. Hòa tộc đám người cũng là một mặt mở mịt, nguyên địa bạo tạc là cái quỷ gì? Ly huyết nhãn chừng một cái, mười thành lực lượng bộc phát, thú chảo đâm xuyên qua tinh long tí, như một thanh lợi đao xuyên thẳng đường long lồng ngực. Đường Long nhãn tình sáng lên, hét lớn một tiếng nói cho láo tử bạo. Rầm rầm rầm, một vòng tử quang chợt hiện. Tựa như khai thiên tích địa luồng ánh sáng thứ nhất, trực tiếp lóe mù hỏa tộc đám người, ly con mắt. Vũ thiên nổ lớn, một đóa màu tím mây hình nấm đằng không mà lên, thiên diêu điệu động, long trời lở đất. Đường Long xưa nay chưa từng có dẫn nổ 35 quả lôi đỉnh ngồi sao, uy lực như thế nào hắn cũng không biết. Xì xì xì. Toàn bộ thiên địa sấm sét vang dội, lôi đỉnh màu tím mang theo khí tức hủy diệt buông thả nổ vang, tạo thành một mảnh lôi đỉnh chi địa. Mặt đất nổ ra một cái cháy đen hô to, không trung bụin tuyết bay loạn, thiên địa một mảnh hỗn độn. Một cỗ sóng xung kích tràn ra, toàn bộ bờ sông tựa như bị gió lốc tàn phá bình thường. Đại địa một mảnh điệu hư. Đường Long sắc mặt tái nhợt phun ra một ngụm máu tươi, hắn nổ rất trong cơ thể mình 35 cái đại huyệt, trên thân nổ ra từng cái huyết động, tựa như một cái huyết nhân giống như. Trong cơ thể hắn sinh mệnh chi khí đang điên cuồng chữa thương, trong đang điền lôi long hấp hối, vừa mới cái này sắp vỡ đã dùng hết hắn tất cả lôi đỉnh chi lực. Nếu như lần này không có khả năng trọng tương ly, chết nhất định là hắn. Ngang ngang ngang. Ly Vội Vàng không kịp chuẩn bị. Nó nhận lấy thật sâu tổn thương, bị tạc đến thê thảm và phần. Ly xâm nhập tinh long tí bên trong chân rồng bị trực tiếp nổ loạn, trên thân lân giáp bay loạn, tựa như đạn pháo mảnh vỡ giống như, âm thanh xé gió làm cho người kinh hãi lạnh mình. Li cảm thấy mình con mắt mù, trước mắt một vùng tăm tối, không chỉ có như vậy, đầu của nó cùng cổ bị tạc đến đen kịt một màu, không chỉ có máu thịt bé bét, mà lại tràn đầy vết động. Bạo tạc đằng sau chính là lôi đình đầy trời, điện ly toàn thân phát run, thân thể hoàn toàn mất đi không chế. Cương đại lôi đình điện lực xé bỏ lấy thân thể nó, phản phất muốn đem nó thiêu khô bình thường. Nang nang nang, Li thống khổ không chịu nổi, đau như ga, cái này đáng giận sâu kiến, hắn cũng dám tổn thương bản Li, đây tuyệt đối không thể tha thứ. Đây là Li lần thứ nhất thụ trọng thương như thế, mắt mù, chân gãy, thân thể bị điện giật. Đồ máu chí ít mấy đại thùng, cảnh giới trực tiếp rơi xuống hoàng cấp, thực lực mười không còn một. Nó nhất định phải cắn chết cái này nhân loại hèn mọn, để hắn hối hận tổn thương bản ly. Cho nên, máu thịt be bé bét ly đầu hướng Đường Long bu lại, ly miệng đã đại trường, lộ ra bên trong ung tùm răng trắng, tản ra nồng đậm sát khí. Đường Long nhãn tình nụ lại, đỉnh đầu đột nhiên toát ra ba đóa hoa mỹ hoa nhỏ, yêu diễm mà mỹ lệ. Đường Long rống to một tiếng, cháy lên đi. Tam hoa. Đỉnh đầu hắn tam hoa bắt đầu kịch liệt tiêu đốt, sắc mặt đột nhiên tốt lên rất nhiều, thực lực bắt đầu khôi phục. Nhìn xem gần trong gang tắc ly miệng, Đường Long trong mắt không khỏi toát ra một tia vẻ trào phúng. Ngươi căn bản cũng không biết buồn tộc trưởng lợi hại, còn dám ở trước mặt ta há muộn, ta bắn. Đường Long liên tục gậy mười ngón tay, hai tay như huyết ảnh, vô số phi châm, phi đao bắn vào ly trong miệng rộng. Liên miên bất tuyệt, không ngừng không nghỉ. Đây là Đường Long hàn tồn, tân hỏa trong tiệm sách có tòa ám khí núi nhỏ, bao no. Hắn có thể bắn thương phái. Ngang ngang ngang. Ly lại gặp tập, trực giác đầu lưỡi đau nhức kịch liệt, tiết hầu đau đớn, vô số vật cứng bắn vào trong miệng đau chết bản ly. Ly vội vàng dụ đầu, nhanh rút về như thiềm điện. Đáng giận a! Sâu kiến này đơn giản đáng chết, không chỉ có nổ mù con mắt của nó, còn bắn bị thương miệng của nó. Phần này nhất định phải dùng máu tươi đến rัด rửa. Cái kia nhân loại hèn mọn phải chết." Đường Long cười lạnh, bùn tộc trưởng há lại tốt như vậy cắn. Đột nhiên, Ly cảm giác miệng tê dần, đầu một trận tròn váng, toàn bộ ly thân nhoáng một cái, lung lay sắp đổ. Ly Tâm kinh hãi, nó đây là thế nào? Cái này nhân loại hèn mọn lại đối nó làm cái gì? Ly kinh hãi. Đường Long cười lạnh nhìn xem, xem ra chính mình trên ám khí bôi lên thuốc tê đã có hiệu lực, vì đầu này Ly, hắn vừa mới tại tinh hỏa trong tiệm sách đem tất cả tổn kho gây tê độc thảo đều dùng hết. Nhớ tới còn có chút đau lòng đầu. Đầu này đáng chết ly. Bên cạnh hòa tộc đám người vẫn luôn tại. Bọn hắn dù sao cũng là hoàng cấp chiến sĩ, mạnh sinh sinh gánh vác đường long lôi nổi sóng xung kích. Chỉ là con mắt bị tránh hoa khó chịu. Đại bọn hắn mở to mắt, lập tức bị trước mắt tràn diện kinh ngạc đến ngây người. Ngoa tào, đầu kia đế cấp thủy thú đầy người máu tươi, thân ảnh lung lay sắp đổ, trạng thái nhìn mười phần không tốt. Đây chính là đế cấp thủy thú a? Không phải đế cấp chiến sĩ không thể địch tồn tại a? Lại bị vương cấp đường tộc trưởng làm sao? Vừa mới đến tụt cùng xảy ra chuyện gì? Đá lựa một mặt vẻ không dám tin, lẩm bẩm nói, "A mô, đây quả thật là thần tị a." Chương 195 Không phải người, chương 195, không phải người. Và anh. Ly thân thể khổng lồ ầm vang ngã xuống đất, ly trong nao choáng váng muốn chết. Ngang ngang ngang bốn. Ly phát ra yếu ớt rít gào gọi. Nó hai mắt nhìn lên trời, trong mắt tràn đầy xoắn ốc văn, choáng váng cảm giác như là sóng biển, một đợt nối một đợt vĩnh viễn không có điểm dừng. Ly rất u buồn, nó lại bị một con giun dưới làm. Sau đó, ly thống khoái hôn mê bất tỉnh. Hòa đại tự lẩm bẩm, "A phụ ở trên, ta nhìn thấy một cái vương cấp chiến sĩ đánh ngã đế cấp thủy thú. Cái này hẳn A Mỗ thật không phải là người. Đường tộc nhân nói đúng." gia tộc của hắn rải thật không phải là người a. Đã Lửa cùng chúng chiến sĩ đồng ý nói, Đường tộc trưởng không phải người. Đường Long mặc dù nguyên khí đại thường, nhưng lại cảm thấy nguyên khí này bị thương giá trị. Trong nước thịt rồng, trên trời thịt phượng, đều là hắn sở hữu cũng. Thịt rồng đã hiện, thịt phượng sẽ còn xa sao? Đường Long tâm bên trong lửa nóng, đầu này ly nấu nhất định có thể để hắn trở thành tuyệt đỉnh hoàng cấp chiến sĩ, cái này không thể nghi ngờ. Đường tộc những cái kia vương cấp yêu nghiệt an đầu này đế cấp thủy thú, cũng tất nhiên sẽ bước vào hoàng cấp. Đường bộ lạc thực lực nhất định lại lớn tăng. Lúc này, Đường thị tộc người xông ra thành đến, các tộc nhân tập trung nhìn bảo. Thật lớn một cái hô a, thật lớn một cái thú. Bất quá, trang diện đều ở trong dự liệu của bọn hắn. Tộc trưởng đại nhân lung lay sắp đổ, địch thú đã ngã xuống trong vũng máu. Đường Chiến Hưng vẫn nói, thật lớn một đầu thịt a. Hòa đại cái chính, không phải thịt, là đáng sợ đế cấp thủy thú. Đường Chiến cười nói, là thịt. Cái này người ngoại tộc không hiểu chúng ta Đường bộ lạc, cũng không hiểu tộc trưởng nhà ta a. Vô luận hung thú bao lớn nhiều hung, tại Đường tộc nhân trong mắt cũng chỉ là thịt mà thôi. Làm gì kinh ngạc như thế? Thật sự là không có kiến thức. Hỏa Vô Song Xi si lóc nhìn xem Đường lòng bóng lưng, hắn tại sao lại lợi hại như vậy? hắn vậy mà một mình xử lý một đầu đế cấp thủy thú, coi như a phụ lai cũng không có nhẹ nhõm như vậy đi. vương cấp chiến đế cấp, đế cấp bại, đây quả thực không thể tưởng tượng. nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, không người dám tin. hòa vô song càng nghĩ càng thấy đến đường long thần bí khó lường. tộc trường đại ca thật thật mạnh đâu. hòa vô song càng ngày càng hiểu kỳ. hắn thật là thần sao? hòa đại đối với lửa vô song nói a muội, thấy được chưa? đây chính là đế tộc người cường đại, sâu không lường được a. sâu không lường được, chúng hỏa tộc chiến sĩ đồng nói. hòa đại ánh mắt cực nóng nói ngủ hắn, tranh thủ cho hắn sinh con trai. Hòa vô song một mặt im lặng cái này đại ca còn có thể có mưa không? Hòa tộc đám người bay lên tiến đến. Hòa vô song bay đến đường Long bên người, gương mặt xinh đẹp biến đổi, đường Long man đung đung máu, thân hình lão đảo muốn ngã, nhìn qua trạng thái thật không tốt. Hòa vô song tâm không khỏi đau xót, xem ra tộc trưởng đại ca cũng vì trận chiến này bỏ ra đại giới to lớn. Nàng đang chờ tiến lên, nhưng bị Đường Thị chiến sĩ cách ngăn ở bên ngoài. Đường hàm một mặt nghiêm túc nói, bảo hộ tộc trưởng, cảnh giới. Là, chúng vương cấp chiến sĩ đem Đường Long bảo hộ ở giữa, ai cũng không cho phép tiếp cận. Hiện tại là tộc trưởng đại nhân thời điểm suy yếu nhất, nhất định phải chặt chẽ bảo hộ. Đường Hà trầm giọng nói, người hỏa tộc xin mời rời xa, đợi tộc trưởng đại nhân khôi phục sau lại nói. Lúc này, coi như hỏa vô song cũng không thể tiếp cận, bọn hắn tuyệt đối sẽ không cho phép tộc trưởng phát sinh bất luận ngoài ý muốn gì. Bởi vì tộc trưởng đại nhân nói qua, không phải tộc loại của ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Hỏa vô song bất mãn chú cái miệng nhỏ nói, ta cũng không được sao? Đường Vu một mặt ngưng trọng nói, vô song, thời khắc thế này xin thứ lỗi, ngươi cũng không thể. A, hỏa vô song ngoan ngoãn ứng tiếng nói, nàng lý giải đường tộc nhân cử động, bọn hắn tuyệt đối không cho phép tộc trưởng đại ca phát sinh bất luận ngoài ý muốn gì. Hòa Vô Song hé miệng cười một tiếng, hồn nhiên nói có các ngươi tộc nhân như vậy, tộc trưởng đại ca thật hạnh phúc đâu. Đường Long cho đám người một cái khẳng định ánh mắt, lúc này mới cười khổ nói, "Vô Song a muội, đợi đại ca khôi phục lại nói." Hòa Vô Song ngoan ngoãn nói, "Tốt. Đây là Đường Long lần thứ hai thiêu đốt tinh thần khí. Hắn lần nữa có thân thể bị móc sạch cảm giác. May mắn sinh mệnh chi dịch bổ sung sinh mệnh nguyên khí, nếu không chính là một chữ chết, hai chữ thiêu chết." Trong đan điển, một cô mới chân khí đang từ từ sinh sôi. Cường đại, hữu lực. Đó là chân chính tiên tiên cương khí. Đến tận đây, Đường Long chính thức bước vào nửa bước hoàng cấp chiến sĩ cảnh giới, đợi trong đan điển tràn đầy tiên tiên cương khí lúc, hắn liền có thể rèn luyện xương sống xương rồng. Chỉ cần thắp sáng một khối xương rồng, hắn liền chân chính bước vào hoàng cấp chiến sĩ cảnh giới. Đường Long thể nội đại huyệt cũng tại chữa trị, hết thể đều hướng phía phương hướng tốt tiến lên. Chỉ là, lần này hắn thương đến thực sự quá nặng, lôi trong giếng sinh mệnh chi dịch đã tiêu hao sạch sẽ, sẽ. Không biết cần bao nhiêu thời gian mới có thể khôi phục tới a. Đường Long tức giận nói, đáng chết ly thú, tiêu hao bảo bối của ta, chỉ có dùng ngươi thịt đến hòa lại. Đường thị đám người nghe được trong lòng lửa nóng, đế cấp thịt thú vật đâu? Tộc trường đại nhân, đế cấp thị thú vật, làm sao ăn? Đường Chiến mặt mày hớn hở hỏi. Đường Long không cần nghĩ, đương nhiên là Long Phượng canh á chỉ là đế cấp phi thú khó tìm a. Đường Thị đắm người đủ gật đầu, tiết hầu nhịn không được trên dưới hoạt động mấy lần. Đế cấp Long Phượng canh, ngẫm lại liền có thể để cho người ta đi cuộc. Đúng vậy a, nên đi chỗ nào tìm một cái đế cấp phi thú đâu? Đường Chiến dú buồn đạo. Hòa Đại nghe được khẽ mắt chừng nảy, Đường tộc nhân quả nhiên mạch náo thanh kỳ a. Vừa mới, Đường tộc nhân biểu hiện thật rất quỷ dị. Bọn hắn nhìn thấy đế cấp thủy thú phản ứng đầu tiên không phải sợ sệt, mà là hưng phấn. Đối với hắn nhớ tới đường chiến đám người trên mặt cái kia ý vị sâu xa biểu lộ đường tộc nhân thật sự là một đám người kỳ quái đột nhiên đường long biến sắc trong mắt của hắn từ mang lấp lóe nhìn chăm chú trong sông lớn có vật đánh tới tại sông lớn tại chỗ rất xa có một vòng xoáy khổng lồ ngay tại hướng bên bờ di động tốc độ rất nhanh vòng xoáy so ly long xuất thủy trước chỉ lớn không nhỏ đường long sầm mặt lại nói kết trận trong sông lớn còn có hung thú đánh tới mọi người sắc mặt đại biến tộc nhân đại nhân thương còn không có tốt nếu như lại đến đề đế cấp hung thú nhưng làm sao bây giờ đáp án chỉ có một cái tử chiến đông đông đông Quý Nghiêu tiếng chống trận lần nữa vang vọng bờ sông, Chiến vân lần nữa dày đặc. Đường Hạ Quát kết trận, Đường Long tâm niệm khẽ động, đem Vũ Anh cùng chúng quanh lính Tôn tướng của thu nhập tân hỏa thư viện. Nhưng là khổng lồ ly thân hắn lại không cách nào thu nhập, bởi vì ly còn sống, chỉ là bị gây tê hôn mê mà thôi. Đường Long đi ra phía trước, giết chết Long tử này liền tốt, giết chết liền có thể thu nhập Tinh hỏa thư viện. Hiện tại trong cơ thể hắn đại huyệt đã chữa trị một nửa, khôi phục năm thành lực lượng. Chỉ là lôi long hay là vô cùng suy yếu, sinh mệnh chi dịch sử dụng hết, hắn đã mất át chủ bài. Không, hắn còn có một lá bài tẩy. Tân Hỏa thư viện nhân viên quản lý. Đường Long hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tại Tân Hỏa trong tiệm sách cuồng húng nói, nhân viên quản lý, cứu mạng a. Không có trả lời. Đường Long đại giận, thử dò xét nói, nếu như lão tử chết, ngươi cũng liền chết đi. Ai? Thư viện rốt cục có động tĩnh, ếm hai giọng nữ thở dài một tiếng nói ngươi nghĩ sai. Ngươi chết, ta sẽ không chết. Ngoa tảo. Đường Long tâm bên trong trầm xuống, yếu đất hỏi, ngươi nhưng tại ta trong đầu, ta chết ngươi vì sao không chết? ếm hai giọng nữ nói bởi vì ta không phải người. Đường Long một mặt mộp bức, trong đầu ông ông nàng không phải người. Đúng a? Nàng khẳng định không phải người. Vậy nàng là cái gì? Chương 196, kỳ gì về, chương 196, kỳ gì về. Đường Long thử thăm dò, vậy ngươi là thứ gì? Em hai giọng nữ thanh lãnh nói, ngươi mới là đồ vật. Ngoa tạo. Đường Long đấy lòng dâng lên một cơn lửa giận, tân hỏa thư viện mắng chửi người. Cổ của hắn một cưỡng, liền muốn đổi trở về. Nhưng là, em hai giọng nữ lại nói chớ cho ta, ta trong tiệm sách có các loại mắng chửi người kinh điển câu. Tỷ như, nếu như ăn nhiều cá có thể bổ não để cho người ta biến thông minh lời nói, như vậy ngươi ít nhất phải ăn một miếng biển cá voi. Nếu như ngươi xấu xí có thể phát điện lời nói, ta tin tưởng ngươi có thể chiếu sáng toàn thế giới. Ngươi đừng tìm ta nói chuyện, bởi vì ta nghe không hiểu. Ở trong mắt người khác xem ra, ta cùng một đầu heo cãi nhau là một kiện rất chuyện ngu xuẩn. Nhìn thấy mặt của ngươi, đã cảm thấy cha mẹ ngươi tại chế tạo ngươi thời điểm không có chăm chú. Ngoa tào, đường long một mặt mở bước, lửa giận trong lòng biến mất không còn tâm tích. Đây là một cái chửi nhau vương giả a. Trong đầu của hắn những cái kia nhỏ yếu từ ngữ cùng tân hỏa nhân viên quản lý thư viện so sánh, đơn giản chính là thanh đồng gặp vương giả, ngay cả sách giày cũng không xứng. Song Vương đang chửi nhau trong chuyện này, căn bản không phải một cái đẳng cấp. Đường Long Cường cười nói, giúp ta một chút, bên ngoài tới con to, thực lực của ta chưa khôi phục, sẽ bị quái vật đánh chết. Tân Hỏa trong tiệm sách một mảnh lặng im. Đường Long tâm thẳng hướng chim xuống. Một lát sau, em hai giọng nữ vang lên nói, ngươi hy vọng ta làm thế nào? Đường Long trong lòng vui mừng. Có hy vọng. Hắn hung tận nói, làm chết bên ngoài mới tới hung thú. Em hai giọng nữ nói có lôi với, ra ngoài giết quái vật, dùng kịch bản bên trong nói tới nói thần thiếp làm không được a. Đường Long lần nữa thử dò xét nói, vậy ngươi có thể như thế nào giúp ta? Em hai giọng nữ nói lựa chọn một, ta hô ủng hộ, ngươi giết hung thú. Lựa chọn hai, ta vì ngươi động viên, cho ngươi dũng khí giết hung thú. Lựa chọn ba, ta yên lặng vì ngươi cầu nguyện, hy vọng ông trời phù hộ ngươi có thể giết hung thú. Đường Long nhăn nhó rắc cực nhẹ, nhịn nửa ngày, bộc phát nói đây chính là ngươi giúp ta phương thức. Em hai giọng nữ nói bình tĩnh, thiếu niên, lựa chọn của ngươi là vài? Đường Long không thể nhịn được nữa, ta tuyển em gái ngươi a. Em hai giọng nữ nói ngươi lại bạo nói tục, ta cần phải cái lại. Ngoa tào. Đường Long nao tử bên trong giật mình bình tĩnh. Nhất định phải nhớ kỹ đối phương là một cái chửi nhạo vương giả. Lão tử nhị Đột nhiên, Đường Long Náo Hải bên trong linh quang lóe lên, nhịn không được nói: "Ngươi họa họa ta quỷ thú thịt, đáp ứng cho ta chỗ tốt." Em hai thanh âm nói: "Đây chính là cho người chỗ tốt ta. Nếu không, ta quản ngươi đi chết." Đường Long tâm thật lạnh thật lạnh, thư viện này nhân viên quản lý thái độ cực đoan ác liệt a. Nhưng, hắn lại có thể thế nào đâu? Lao tử nhịn. Đột nhiên, Đường Long Náo Hải bên trong linh quang lại lóe lên, nhân viên quản lý thư viện là cái thần kỳ tồn tại, hắn cho chỗ tốt sẽ đơn giản như vậy sao? Đường Long phúc đến tâm linh, mở miệng nói: "Ta tuy ba, ngươi vì ta cầu nguyện, phù hộ ta giết hung thú." Chút, ấm hai giọng nữ đáp: sau đó, toàn bộ tân hỏa trong tiệm sách không còn có thanh âm. bên ngoài, hỏa tộc đám người toàn bộ hóa đá, bọn hắn nhìn thấy trên mặt đất thủy thú hư không tiêu thất, đây cũng là thần tích sao? bọn hắn nhìn xem đường tộc chiến sĩ, một mặt bình tĩnh, thật kỳ dị. hỏa vua song khuôn mặt nhỏ đờ đẫn chỉ vào, lắp ba lắp bắp hỏi hỏi, a vu, những vật này đi nơi nào? đường vu giải thích nói, giống vũ khí, những này thủy thú hắn thu lại, vũ khí. hỏa vua song chớp chớp mắt to xinh đẹp, ngạc nhiên hỏi, tộc trưởng đại ca hay là vũ sư? đường vu cười gật đầu nói, là, trong truyền thuyết lôi đỉnh vũ sư. nội dân hai mắt chừng chừng hỏi. Lôi đỉnh Vũ sư. Đường Vũ Kiêu ngạo gật gật đầu, những này không phải bí mật bí mật, bọn hắn sớm muộn cũng sẽ biết đến. Vừa mới, đã chứng minh bọn này người Hỏa tộc có thể tin cậy. Nổi giận bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Vừa mới cái kia đầy trời Lôi đỉnh, Hỏa tộc đám người vẫn cho rằng là Đường Long dùng cái gì thần khí, nghĩ không ra lại là vũ khí. Hỏa tộc đám người ánh mắt cực nóng, vũ lực song tu, đây chính là từ đế tộc đi ra thần tử sao? Lúc này, Đường Long Nhân chạy tới ly đầu trước, hắn xuất ra một cây hắc thiết trường mâu, giơ lên cao cao, chuẩn bị đâm vào ly con mắt, đâm xuyên đầu góc của nó, để nó náo tử vong. Hắn nhất định phải ở trong nước hung thú lên bờ trước giết Ly Liòng, nếu không hậu quả khó dò. Đâm. Đường Long đã dùng hết lực khí toàn thân. Muối mâu mang theo âm thanh xé gió bén nhọn, đâm thẳng Ly mắt, một nhát này mấy và cân, đủ để đem Ly con mắt đâm bạo. Đúng lúc này, ngang ngang ngang ngang. Quen thuộc tiếng thú gào truyền ra vòng xoáy, tiếng giống rất nóng lòng. Tiếng thú gào truyền vào Đường Long trong lỗ tai, trực tiếp biến thành một cỗ tinh thần ý niệm bằng hữu của ta, Thủ hạ Lư Ly. Ngoa tạo. Đường Long đội vàng thu kính, dưới nước là chính mình hào sảng hung thú bằng hữu. Nó để lưu, cái này Ly cùng nó khẳng định có quan hệ, để lưu nhưng đâm ra đi dễ dàng, dừng khó. Đường Long lực mãnh liệt thu, kém chút đem eo của mình cho trượt. Rốt cục, tại mũi mâu điểm tại ly trước mắt rừng. Nguy hiểm thật. Đường thị tộc người nghiêng thai lắng nghe, nghe được một chút hương vị tới tựa như là một cái quái thú. Nhưng bọn hắn y nguyên vẻ mặt nghiêm túc. Tộc trưởng nói đến rất rõ ràng, tại địch bạn không rõ trước, đều phải bảo trì độ cao cảnh giới. Hòa tộc đám người thì rất kỳ quái, đường tộc trưởng vì sao không thọc? Là bởi vì cái này âm thanh thú giống sao? Kỳ quái, thú giống này bên trong vì sao không có sát ý? Lúc này, vòng xoáy khổng lồ đã tới gần bên mở, trong sông lớn kinh đảo hải lãng. Rất là kinh người. Phốc, một đạo cự hình cột nước phóng lên tận trời, xông thẳng lên trời. Nhìn cột nước này quy mô cùng khí thế, càng tại Ly Long phía trên, Đường Long không khỏi im lặng, thủy thú đi ra trước gữa thích phun nước trụ là quy củ gì? Sau đó, trong vòng xoáy toát ra hai cái to lớn sừng nhọn màu trắng, đó là hai cái như ngà voi sừng trâu, loé như bạch ngọc quan mang. Tiếp lấy, toát ra là một cái cự đại đầu rồng, trên đầu rồng tràn đầy vậy màu vàng, loé kim quang. Hai cái xanh biếc long nhãn nô ra vòng xoáy, ánh mắt sáng rực nhìn xem Đường Long. To lớn miệng rồng một tấm, ngang ngang ngang. Long khiếu thanh vang vọng chân trời. Một cô tinh thần ý niệm hỏi, "Bằng Hữu, cảm thấy bản lòng đẹp mắt không?" Đường Long khệ miệng co quắp động mấy lần, một mặt im lặng. Trúng như Bằng Hữu nhìn có chút tự luyến a. Sau đó, nổi lên mặt nước chính là to lớn thân rồng, vút rồng, đuôi rồng. Đây là một đầu dài sừng trâu màu vàng đất cự long, chiều cao trăm mét, so ly chí ít lớn gấp đôi, nằm ngang ở trên mặt nước tựa như một dãy núi. Chập chớp chập. Đường Long thấy trong mắt dị sắc chớp liên tục, thật xinh đẹp đại hoàng rồng a. Chính là một đôi sừng châu có chút không hài hòa, bất quá, nhìn huyết thống so li muốn thuần khiết một chút. Khó trách trong truyền thuyết tụ như là long tử trung lão đại. Đường Long Thu lại trường mâu, giống lão Hưu nói chuyện phiếm giống như cười hỏi, ngươi không phải đi rồi sao? Trở về lúc nào? Thú nhíu mắt lục chớp hai lần, quắt, ngang ngang ngang. Thu đến tin tức có Thu muốn đối phó ngươi, ta liền chạy về. Canh ba, cảm ơn mọi người ủng hộ và lễ vật, đặc biệt cảm tạ đứng hàng lão Tam tặng hoa tươi, vô danh công thức ném ra roi ra nhỏ, đặc biệt tỏ ý cảm ơn thích xem sách tiểu thôi vượt qua thời không võ chân chân 23702009 các loại tặng bao con động, còn có rất nhiều gián thúc canh đại Lao gia, lời khen đại lão gia, không nói nhiều, ta tiếp tục gõ chữ, chương 197, có qua có lại, chương 197, có qua có lại đường long tâm bên trong không khỏi có mấy phần cảm động tú lưu rất giảng nghĩa khí a cái khác đám người lại là nhìn lây người thật lớn một đầu thủy thú a mà lại nhìn qua rất thần tuấn thực lực càng là sâu không lường được chỉ ít đế cấp thủy thú Hòa tộc bên trong người kinh hãi càng sâu đường tộc trưởng là tại cùng cái này đế cấp thủy thú nói chuyện tiếng sao Hòa vô song nuốt nuốt mỹ lệ hai mắt không thể tin hỏi a vu tộc trưởng đại ca cùng nước này thú là quan hệ như thế nào đường vu trong mắt lại cười nói nghe rồng nói là bằng hữu lúc này đường long quay người bất mãn nói đây là buồn tộc trưởng bằng hữu Các ngươi động đao động mũi tên làm cái gì? Nhanh thu lại, thật sự là ngạc nhiên. Nếu như ta bằng hữu phát động công kích, các ngươi cũng sẽ không là đối thủ. Đám người một mặt im lặng, tộc trưởng đại nhân, ngươi cái này trở mặt tốc độ là càng lúc càng nhanh a. Nếu tất cả mọi người là bằng hữu, vậy chỉ thu binh đi. Hùng chi, nếu như đại gia hỏa này xung lại, khả năng thật đúng là ngăn không được. Đường Long hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tân hỏa thư viện so sánh, kết quả, không. Quả nhiên, đây là thượng cổ thần thú, hậu thế lại không hiếm mạch. Ha ha ha ha. Đường Long vỗ tay cười to, chính mình vậy mà thật cùng Long tử làm bằng hữu thử hỏi hậu thế còn có ai, thử hỏi đại hoang còn có ai, trọng yếu nhất hắn rốt cục xác định đại hoang thật sự có rồng, nơi này đã xuất hiện chân long hai con, xem ra thượng cổ truyền thuyết thần thoại hay là đáng tin cậy đó a. đường long cảm thấy chỉ có nếm qua gan rồng hoặc là phượng thủy người mới có thể được xưng tụng là thứ thần, hắn nữa thích cái danh xưng này, Đáng người một mặt ngậm bực nhìn xem tộc trưởng đại nhân cùng thiếu, đây là nhìn thấy bằng hữu tới quá mức cao hơn sao? đường long tâm niệm khẽ động, trực tiếp ném đi cái hổ lô rượu đi qua, túm lưu lục trong mắt hiện ra mừng rỡ ánh mắt, long chảo nhẹ nhàng bắt lấy, gỡ ra nắp hổ lô, hung hăng ngược một hớp phải mái. miệng rồng quá lớn một ngụm liền cho làm đường long bất đắc dĩ lại ném đi hai hổ lô tiểu đi qua chính hắn cũng xuất ra hổ lô rượu hung hăng được một hớp cùng bạn đối ẩm sảng khoái ba hổ lô tiểu túng như uống một hơi hết hài lòng quát ngang ngang ngang rượu ngon đường long lao đi khoẹt miệng hiếu kỳ hỏi bằng hiếu ngươi có danh tự sao ngang ngang ngang túng như đạo có ta gọi túng như đường long tâm bên trong vui mừng thật đúng là gọi tú như lần này có thể hỏi một chút liên quan tới dòng sự tình trong mắt của hắn tinh quang chớp động như cái tiểu mê đệ giống như hỏi ngươi danh tự này là chính mình lấy hay là ngươi rồng ba bà cho ngươi lấy. Tú Lưu nghe vậy hơi nghi hoặc một chút, ta trời sinh xuống tới liền gọi cái tên này. Đường Long gật đầu, thần thú thiên mệnh tên sao? hắn tiếp tục xi si hỏi, ngươi là chân Long đại nhi từ sao? Tú Lưu chấp chấp Long nhãn nói không phải. Đường Long sững sờ, hỏi, ngươi sao có thể không phải đâu? Tú Lưu một mặt kỳ quái hỏi, vì cái gì nhất định phải là đâu? Đường Long sững sờ, đúng a? Truyền thuyết trung quy là truyền thuyết, hắn vì cái gì nhất định phải là chân Long đại nhi từ đâu? bất quá, bản thân nó chính là một đầu đại hoàng rồng a. Lúc này. Tú Nghiêu lại truyền tới một cỗ tinh thần ý niệm nói ta là rồng cha đại nữ nhi, không phải đại nhi tử. Ngoa tào, khu khu cụ, đường long nghe vậy giật mình, trực tiếp đem rượu uống vào trong khí quản, ho đến khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng. Gia hỏa này lại là long nữ, đường long nào tử bên trong ông ông, chính mình vậy mà cùng long nữ là bạn, liên hỏi cái này thế gian còn ai có tốt như vậy bạn? Đường long tâm bên trong khẽ động, khó trách sẽ tự liên xuống mỹ. Đường long hiện tại càng cảm thấy hứng thú, đầy mắt ngơ sao hỏi, ngươi có thể biến hóa thành người thân sao? Tú Nghiêu đầy đầu hất tuyến, đông đưa đầu rồng to lớn nói đương nhiên không có khả năng, ta cũng không phải người. Đường Long rất thất vọng, không nhìn thấy Long Nữ nhân thân bộ dáng, thật sự là đáng tiếc. Bất quá cũng đối, trong truyền thuyết có thể biến ảo thân người đều là yêu quái. Đại Hoang bên trong hung thú nhiều nhất chính là linh trí tương đối cao, còn thật sự chưa từng gặp qua có thể biến thành thân người hung thú. Nếu như ngày nào hắn nhìn thấy cũng tuyệt đối không tinh ngạc. Đường Long tiếp tục phỏng vấn nói Đại Hoang Long tộc có phải hay không ở tại trong biển trong Long Cung? Thú Niu đầy mắt kỳ quái hỏi ngược lại, Long Cung là cái gì? Đường Long có chút thất vọng, giống không nổi trong Long Cung sao? Tiêu Long tộc bảo đối để ở nơi đâu? Đương nhiên, cái này không có ý tứ hỏi. Đường Long Não bên trong đột nhiên linh quang lóe lên, hỏi: "Nơi này là sông hay là biển?" Tú Nưu suy nghĩ một chút nói: "Không biết, con sông lớn này rộng lớn vô biên, ta cũng không có bơi tới qua bờ bên kia, mà lại..." Đường Long nhãn tỉnh sáng lên, long nữ muốn nói đến trọng điểm, mà lại, sông một bên khác có chúng ta địch nhân, rất hung loại kia. Đường Long giật mình, đế cấp long nữ đều nói hung địch nhân thật là nhiều hung a. Đường Long hỏi: "Là địch nhân nào đó?" Tú Nưu cự tuyệt hồi đáp, "Đây là Long tộc bí mật." Đường Long ngực cứng lại, thay cái phương hướng hỏi: "Các ngươi long tộc phân kim long, hắc long, thanh long, cái gì không?" Tố Nưu giật mình, Mắt lục sâu kín nhìn xem Đường Long đạo, làm sao ngươi biết? Đường Long cười đến rất vui vẻ, lại ném ra một bầu hầu nhi tiểu nói nếu như ta nói là đoán, ngươi tin không? Tú Nữu nghiêng đầu rổng nói ta tin. Đường Long nâng hổ lô mời uống nói quả nhiên là hảo bằng hưu, làm bằng hưu, tín nhiệm là cơ sở. Tú Nữu tiểu lượng rất lớn, một ngụm chính là một hổ lô. Đường Long tiếp tục hỏi, vậy các ngươi không có Long cùng, bình thường ở chỗ nào? Tú Nữu trong con ngươi phảng phất có tia tiêu ý, hồi đáp, hay là bí mật. Đường Long sớm có đoán trước, lại ném ra hổ lô rượu. Đều là bí mật là bởi vì rượu không có uống đủ. Hắn quyết định thăm dò bên dưới long nữ tiểu lượng, có lẽ còn có thể nghe một chút long tộc bí mật. Đường Long vừa uống rượu, vừa nói, ngươi sẽ còn đi sao? Tú Như lại làm một hồ lô rượu vào trong bụng, điểm đầu dông nói đi, ta muốn đi giết địch. Lúc này, Tú Như đem hồ lô rượu vung về, đồng thời lại vung đến một đạo hừng quang. Đường Long tiếp trong tay xem xét, là một gốc toàn thân đỏ rực cây rồng, tản ra hừng quang, tựa như hồng ngọc làm thành đồng dạng. Đây là ta bồi dưỡng long huyết cỏ, là chúng ta long tộc tăng lên lực lượng cơ thể linh dược, tặng cho ngươi. Tú Như hào sảng đạo đường long đem long huyết cỏ đặt ở chót mùi trước thật sâu khẽ hấp một cỗ mùi thuốc nồng nặc bay vào trong lỗ mũi đột nhiên kinh hỉ phun lên đường long tâm đầu Liên muộn ngụm này thân thể của hắn lực lượng chống đông tăng thêm 5 cân quả nhiên cung dòng dính vào bên cạnh đều là đủ tốt nếu như ăn hết gốc này thể chất của hắn khẳng định sẽ còn tiến hóa sẽ như rồng độc thể như vậy mạnh sao đường long tâm bên trong cảm động long nữ bằng hữu này đáng giá cái giao. ý niệm của hắn khẽ động đem lôi trong giếng mới đản sinh một giọt sinh mệnh chi dịch chứa vào bình sứ bên trong sau đó theo một cái hồ lô rượu cùng một trôi ném đi qua nói đây là ta đưa ngươi thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng Tú Đường Long chảo nhẹ bắt, nhẹ nhàng đẩy ra xem xét, cỡ quả nhắn sáng, ngang ngang ngang. "Tú Như đạo, ta cho ngươi thêm một kiện lễ vật." Chỉ gặp nàng cái đuôi bại xuống, toàn bộ sông lớn đột nhiên cuồn phong sóng biển, trên trời phong vân biến sắc. "Đương nhiên." Đường Long Não trong biển truyền đến nhân viên quản lý sách báo thanh âm, "Ta cầu nguyện thượng tiên, để Đường Long may mắn giết chết hung thú. Ta cầu nguyện thượng tiên, để Đường Long may mắn giết chết hung thú." Thanh âm không ngừng truyền đến tại Đường Long Não trong biển đảo quanh. Đường Long một mặt ngộp bức, "Nhân viên quản lý thư viện điên rồi sao? Ngươi khẩn cầu thượng tiên, thanh âm làm sao lại tại trong đầu của ta quên quẩn, ta là trời sao?" Mà lại, Tú Ngưu là bằng hữu của mình, không cần kêu đánh kêu rất nha. Đường Long hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đang chờ tại Tân Hỏa trong thư viện quát lớn cái này không biết mùi vị ra hỏa. Nhưng vào lúc này, một cỗ ác niệm đột nhiên hướng hắn đánh tới, đó là sát ý lạnh như băng. Cánh bốn, cảm ơn mọi người lễ vật cùng duy trì. Ta tiếp tục gõ chữ, chương 198, thần kỳ nhân viên quản lý, chương 198, thần kỳ nhân viên quản lý. Đường Long đại kinh. Đây là một cỗ xa lạ sát khí, sát ý quá mức kiên cố, ẩn chứa một loại khắc cốt quán niệm, phảng phất muốn đem Đường Long xé nát bình thường. Wen, bên bờ sông nổ tung thiên diêu địa động, bọt nước về trời, bùn đất bay loạn, nước sông chảy ngược, chỉ gặp một cái lông sù cánh tay to lớn vạch nước đất mà ra, trực kích Tù lưu mà đi, đó là một cái tay vượng, nắm đấm tựa như thiết truy bình thường lõe đen nhánh quan mang. tùn lưu mặc dù đã cảm ứng khắc thường, nhưng cũng là vội vàng không kịp chuẩn bị, long chảo toàn lực nên kích. phanh, đế cấp Tù lưu lại bị đánh trúng bay ngược, nhìn còn ăn một chút xíu thua thiệt. ngay sau đó, một cái màu xanh cự ảnh phóng lên tận trời, một đạo thanh quang nhào về phía đường long. đường long trong lòng hoảng hốt, lôi đỉnh chi nhánh mở rộng, nhìn chậm chậm đánh tới chi thú đó là một cái cao chừng có 20 mươi mét màu xanh cự viên, một tấm lông sù lôi công mặt, trong đôi mắt chính lóe hung quang, sắc ý giạt rào nhìn trầm trầm đường long. Đường long đại kinh, thủy viên vu chi kỷ. Trước mặt cái này một cái bị hắn đánh giết cái kia lớn quá nhiều, nó thân uy thế càng sâu, tựa như sắt thép đúc thành giống như. đế cấp vu chi kỷ, một cố đế cấp uy áp phô thiên cái điệu mà đến, mục tiêu chỉ có một cái đường long. đường long nhãn tình níu lại, đây là giết nhỏ tới giả đi sao? vu chi kỷ gia tộc xem ra là cực đoan mang thủ một cái gia tộc a, đây là muốn cùng hắn không chết không nứt sao? tốt, vậy liền không chết không thôi. chỉ là Trong đầu nhân viên quản lý thư viện thanh âm tuy tốt nghe, nhưng nàng đây là niệm chú sao, hay là đến thôi hại? Không đối. Đường Long đột nhiên cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, thương thế trong cơ thể tại gia tốc hồi phục. Trong cõi u minh, phàm phất có một vệt ánh sáng bao phủ chính mình, để sinh mệnh chi dịch tốc độ chữa trị đang liều mạng gia tốc. Sau đó, phanh. Vu Chi Kỳ mạc danh té ngã trên đất, đem mặt đất ném ra một cái hô to, khiến cho mặt đất chấn động mấy liệt. Đường Long dương mắt cứng lơ, không trung không có chút nào vật che đậy, Vu Chi Kỳ làm sao lại ngã sắp xuống? Nhân viên quản lý thư viện y nguyên lẩm bẩm Ta cầu nguyện thượng tiên, để Đường Long may mắn giết chết hung thú, để hung thú không may. Đường Long trong lòng cuồng hỉ. Nhân viên quản lý thư viện, ngươi có thể a? Hoa nha nha. Vu Chi Kỳ từ trong hố lớn bay ra, tức giận đến tay vượn đánh lồng ngực, bản đế làm sao lại không hiểu ngã sắp xuống. Ngang ngang ngang. Tú Nhu truyền âm, bằng hưu coi chừng, cái này Vu Chi Kỳ là một cái gia đế, ta mới vừa vặn đột phá, lực lượng không bằng nó, bị thất thế. Ngươi tránh mau tránh, đợi ta đuổi theo đánh với nó một trận. Vu Chi Kỳ trong lòng sát ý quá mức kiên cố, huyết cừu nhất định phải báo. Nó không có chút nào thối ý, chỉ là một cái nhân loại hèn mọn. Nhưng là, phanh, nó lại ngã sấp xuống, đem mặt đất ném ra một cái hố to, lần này lệnh đến càng sâu. Đường Long nhãn tỉnh trùng trùng, trong mắt Tử Mang đại phóng, hắn nhìn thấy Vu Chi Kỳ trên chán lượn vòng lấy một cỗ hắc khí, nhìn có chút âm trầm cùng bố. Không, chuẩn xác mà nói là tà ác. Ngoạo tạo. Đường Long trong lòng suy nghĩ quay cuồng, nhân viên quản lý sách báo sẽ nguyện rủa sao? Đường Long ý niệm liếc nhìn thân thể của mình, phát hiện trên chán cũng có một đóa màu vàng dạng mây khí thể. Nhìn tương hòa áp áp, Đường Long chấn động trong lòng, đây là Tử Vân. Chẳng lẽ nhân viên quản lý thư viện cho mình chụp vào cái may mắn quan hoạn? sau đó cho Vu Chi Kỳ lên cái vận rủi trạng thái, Đường Long khiếp sợ không thôi, nhân viên quản lý thư viện thần kỳ như thế sao? Đường Long suy đoán, chẳng lẽ nhân viên quản lý thư viện có thể trưởng quản trong truyền thuyết khí vận chi lực? Đường Long hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chỉ thấy tinh hỏa trong tiệm sách tất cả hung thú đầu lâu đều đã không thấy. tại Tân hỏa đồ thư quán một góc bên trong, hung thú đầu lâu chất thành một tòa kinh quan, trung quanh khắc họa lấy một tòa đường vân phức tạp phụ trận, hung thú trong đầu lâu tinh huyết bị phụ trận hút ra, từng đợt màu đỏ tươi chi quang nhìn rất là yêu dị. tại kinh quan trước có một cái nữ tử mông lung thân ảnh, nàng chính biến ảo các loại thân hình phản phất tại nhảy một loại tế tự chi vũ. Đường Long nhịn không được tò mò hỏi, ngươi làm cái gì vậy? Em Hai thanh âm nói, đây là Thái Sơn Phong thiện Tế Tiên phụ trận, dùng hung thú đầu lâu tinh huyết làm tế, để cho ngươi thừa tiền chi mệnh, khí vận ra thân, để cho ngươi địch nhân vận rủi ra thân. Đường Long trước mặt đột nhiên xuất hiện phụ đề. Ngũ Kinh thông nghĩa việt tiền mệnh coi là vương, làm để ý bẩy sinh, cáo thái bình vũ thiên, báo quần thần chi công. Hậu thế, hoa hạ các đế vương phong tiện mục đích, biểu thị đế thụ vương mệnh vũ thiên, hướng lên trời cáo thái bình, đối với hữu hộ chi công biểu thị đắc đạt. Em Hai thanh âm nói, Ta khắc họa chính là đảo ngược phong tiện đại trận, ngươi có thể lý giải ta tại cho thượng thiên đâm học, để cho ngươi địch nhân vô duyên vô cớ không may. Nhưng lão thiên là công bằng, có một người không may, tất nhiên sẽ để một người khác vận khí tốt, cho nên ngươi liền có được vận khí tốt. đương nhiên, ngươi cũng có thể hiểu thành nguyện rùa. Đây không phải thần thoại, đây là tế thiên chật pháp. Đường Long trợn mắt hốt ốm, tiếp tục lần trước bị đánh gây nghi vấn, ngươi đến tột cùng là cái gì? Em hai thanh âm nói, ta là ngươi tưởng tượng không đến ta cầu nguyện thượng thiên, để Đường Long may mắn giết chết hung thú, để hung thú không may. Đường Long hiểu rõ, biết cái này ta tính nhân viên quản lý không nguyện ý nói chuyện nhiều. Ý niệm của hắn tối lui ra khỏi Tân Hỏa đồ thư quán, nhưng là, trong lòng của hắn thật nhất lên kinh đào hải lãng. Ngoa tạo. Nhân viên quản lý thư viện không chỉ có thể bố trí Thái Sơn Phong Thiện đại trận, còn có thể đảo ngược bố trí, để nó sinh ra không thể tưởng tượng nổi thần kỳ khí vận chi lực, đây là một tôn chân thần. Có được chi thức chân thần. Phanh. Vu Chi Kỳ lần nữa không hiểu thế ngã, tại đường long trước mặt đầu giảm xuống đất ném ra hô to. Ngay cả quầng ba dao, rơi đầu góc chấn váng. Giờ phút này, Tú Nưu đã đã tìm đến. Nàng mắt lục trung hàn ánh sáng bắn ra bốn phía, hai cái long trảo đè lại Vu Chi Kỳ, dùng sức kéo một cái. Xì si xì. Si si. Ngoa tào. Vậy mà không có sé động, vuốt rồng sắc bén tại Vu Chi Kỳ trên thân phủ đi ra tiếng sắt thép và chạm. Nhưng Vu Chi Kỳ ti không có chút nào tổn hại, chính là bị bắt đến có chút đau. Tú Nưu Long Nhãn co rụt lại, ngang ngang ngang. Nàng tức giận một tiếng gầm thiếu. Đột nhiên, đường long trước mặt li mở ra cự nhãn, trên thân đế uy tràn ngập, long nhãn bắn ra hai đạo hàn quang lạnh như băng, thu hăng nhìn chằm chằm đường long hai mắt. Sau đó, nó quay người cùng Tú Nưu tập hợp một chỗ, rũa ra hai cái long trảo giúp tấn ở Vu Chi Kỳ. Hai cái đầu rồng đủ cắn, lộ ra trong miệng rồng um tùm răng trắng muốn xé nát Vu Chi Kỳ nhục thân. Kết quả, Vu Chi Kỳ nhục thân như như tinh cương, quả thực là không có phản động. Lưỡng Long kinh hãi, Vu Chi Kỳ nhà lão gia hỏa xương cốt quả nhiên đủ cứng. Vu Chi Kỳ táo bạo không thôi, lực lượng của nó so tủ Như Cùng Ly đều lớn, nhưng lại làm sao cũng không đứng dậy được, bị gắt gao đè xuống đất. Cái này hai cái tiểu long muốn cắn chết nó, nằm mơ đi. Các nàng ba ba đến trả không sai biệt lắm. Nhưng là, Lão Thiên Phảng phất muốn cùng nó đối nghịch. Hai cánh tay của nó vừa chống lên đến, nhưng dưới mặt đất lại là trống không, hắn song quần trực tiếp theo vào trong lỗ hổng, không cho dám sức. Chấn kinh. Đường Long trong lòng có chút nghĩ mà sợ, cái kia Ly Long vậy mà đã tỉnh, là chuẩn bị giết nó trước tỉnh, hay là Tú Nhu tỉnh lại đó a? Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a. Lúc này, Tú Nhu truyền đến một trận tinh thần ý niệm nói ta cùng Ly muội đều giết không chết hắn, đem ta đưa ngươi cây gậy lấy ra, gõ chết lao ra hỏa này. Đường Long trong mắt sáng lên, hỏi, các ngươi long chảo giang rồng đều cắn không chết, cái kia thạch côn có thể chứ? Tú Nhu khẳng định nói, có thể. Đường Long đại hỉ, chi tia thạch côn quả nhiên có lai lực lớn. Chương 199, đệ chết, chương 199, đệ chết. Đường Long tinh thần lắc một cái khét lớn một tiếng nói tiểu lục hai. Nhà chi chi, tiểu lục hai đến cũng chỉ thấy trên bầu trời một đoàn bóng đen bay thẳng mặt đất, đó là bay trên trời mèo to cùng tiểu lục hai. Đường Long hai chân đạp một cái, người bay lên mèo to cõng, thừa phong thượng tiên. Đường Long tâm niệm khé động, Thạch Côn nơi tay, tinh tế quan sát, lúc này mới phát hiện, Thạch Côn bên trong phảng phất có chút hoa văn như ẩn như hiện. Đường Long lôi điện chi nhãn mở rộng, trong mắt tử mang phun ra nuốt vào, nhưng thấy một lần phía dưới, lại không thấy gì cả. Không, hắn thấy được một đóa hoa sen hình dáng. Ong ong ngoong. Lôi điện chi nhãn đột nhiên nói nói, trong đầu một trận choáng váng ong ong tá hưởng. Đường Long có minh ngộ, thực lực của hắn bây giờ còn chưa đủ tư cách nhìn cái kia trong côn đồ vật. Đầu này cây gậy không phải bình thường, mẹo to bay đến trăm mét độ cao, Đường Long thả người nhảy một cái, song côn nâng quá đỉnh đầu, như thiên thạch giống như nện xuống. Ho ho ho ho, bên hai là tiếng gió gào gét, thể nội là điên cuồng vận chuyển tiên thiên cương khí. Người như thiên thạch, nhanh lúc rơi xuống đất, Đường Long nâng côn nện xuống, mang theo vô biên lực lượng, mang ra một mảnh huyền quang. Vành. Vu Chi Kỵ đầu đỏ hoa, như là như dưa hấu bạo liệt, đỏ trắng văng khắp nơi, mau tươi thẳng bao tố. Đồng thời, không trung rơi người, Đường Long đập xuống tại Vu Chi Kỵ trên bụng. Phanh, trực tiếp đem Vu Chi Kỳ xương sườn nện đứt. Đường Long cũng là mắt tối sầm lại, nếu như hắn lại bay cao điểm nhảy xuống, không phải đem chính mình bằng gãy xương không được. Cái nhảy này, mặc dù nện phát nổ Vu Chi Kỳ đầu, nhưng hắn cũng hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu. Hắc hắc. Đường Long tâm bên trong cười thầm, cây gậy này quả nhiên cường đại vô biên. Long chảo đều không phá nổi phòng ngự lại bị chính mình một gậy đập ra. Lúc này, lưỡng Long cùng ra tay, Tú Nưu cùng Ly Long bốn chảo tê động, thuận Vu Chi Kỳ vết thương mà vào, đem nó đầu cào thành vụ thịt. Tú Nưu đầy ngập phẫn nộ, nếu như vậy còn trị không chết Vu Chi Kỳ, nàng có thể nguyên điệu tự sát đế cấp vũ chi kỳ thuật Bờ sông đế cấp thu huyết thành sông sông vào trong lòng đất đồng thời hương thơm đầy bờ sông đường long dùng sức hít vào một hơi đế cấp vũ chi kỳ máu bên trong vậy mà tràn đầy hương thơm chi khí hút chi để cho người ta lực lượng gia tăng đồ tốt ta đường long đại vui vẻ nói cái này vũ chi kỳ có thể cho ta không ngang ngang ngang tú Nhu truyền âm nói đa tạ ngươi không có giết ta li muaội cái này vũ chi kỳ đưa ngươi đường long cảm khái nói bằng hữu hảo phóng trực tiếp ném ra hai ấm hầu nhi tiểu ý niệm của hắn khẽ động vũ chi kỳ biến mất không còn tâm tích. Tú Nưu cùng Ly Long mắt to trợn, "Vô chi kỳ đâu?" Tú Nưu đã sớm phát hiện Đường Long có hay không bên trong sinh ra bản sự, nhưng đem đồ vật biến cũng có, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy, rất là ngạc nhiên. Đường Long cười nói, "Chuyện cho tới bây giờ, ta chỉ có thể thẳng thắn, bằng lưu kỳ thật ta vẫn là một cái vô sư, đây là ta vô khí." Tú Nưu long nhãn tỏa ánh sáng, "Cái này vô khí thật thần kỳ đây này, rồng đều không có gặp qua đâu." Lúc này, Ly truyền âm Tú Nưu nói Long tạ, "Ngươi làm sao lại đem thạch côn này đưa hắn? Chúng ta long tộc đều nghiên cứu không hiểu đồ vật, khẳng định là đồ tốt ta." Tú Nưu có chút ngượng ngùng truyền về nói ngày đó Ta lòng nào có chút phát nhiệt, không, là cây gậy này cũng đột nhiên phát nhiệt, ta liền thuận cây gậy tâm ý đưa cho hắn. Ly có chút im lặng nói, Long tả ngươi cũng thật hào phóng. Tú Nhu bất màn nói, đây là Long tả nhân loại bằng hữu, đưa hắn cây côn thế nào? Hắn thực lực bây giờ yếu, đưa chút đồ vật để hắn phòng thân, Long tả có lỗi sao? Ly Long rất là im lặng. Nàng có chút hiếu kỳ hỏi, yếu như vậy nhân loại nhỏ bé, Long tả vì sao hết lần này tới lần khác cùng hắn kết giao bằng hữu? Tú Nhu mắt lục nhĩ lại nói yếu sao, nếu không phải ta kịp thời đổ tới, ngươi chính là hắn trong nội địch. Ly vô ngữ, nàng lần này là trong khe cũng ngầm lật ra giận. A tỷ, ngươi tại sao lại lựa chọn hắn? Ngang ngang ngang. Tú Nhu cười nói, Ly Muội, hắn ca hát thật tốt. Ly Long bất đắc dĩ nói, Long tả, ngươi có thể biết, gia hỏa này rất hư, hắn vậy mà cho ta hạ dược. Tú Nhu cương triều nói hắn yếu như vậy, không xuống thuốc làm sao đối phó một đầu đế cấp Ly Long. Ly Long không vui. Nàng dầu gì không vui nói Long tả không công bằng. Ngươi vừa nói qua hắn không kém. Long tả đang làm Ly Muội tư tưởng làm việc, hy vọng nàng có thể tiếp nhận đường Long tên nhân loại này bằng hữu. Tú Nhu nói Đường Long là cái rất hào phóng người hào sảng, hắn không phải một nhân loại bình thường. Lý thâm thâm nhìn chằm chằm Đường Long vài lần, đối với cái này, nàng bảo chỉ thái độ hoài nghi. Lúc này, Đường Long túi người xuống, người người mặt đất đế huyết hương thơm, hắn quát, "Đường Chiến, đến, tộc trưởng đại nhân, có gì chỉ thị?" Đường Chiến mi mở mắt cười chạy tới đạo, "Đế cấp thủy thú đã tiến tộc trưởng đại nhân nhà kho, tốt chờ mong." Đường Long một chỉ mặt đất nói trên mặt đất này tràn đầy long huyết, quá lãng phí, để cho người ta đem khối này mặt đất đảo về bộ lạc. "Là, tộc trưởng đại nhân." Đường Chiến lĩnh mệnh đạo, "Đều tới, đem cái này miếng đất cho ta đảo trở về, tinh luyện bên trong đế huyết." "Là, lưỡng long sững sờ, ly long ý vị sâu xa nhìn xem túu lưu nói long tạ, đây chính là ngươi nói hảo phóng hảo sàng. túu lưu thật sâu nhìn đường long vài lần, long tiệm im lặng, bản long mới vừa vặn khen xong ngươi hảo phóng à, ngươi việc này làm được là hướng long nhãn bên trên bôi nhãn rượu a, điểm ấy long huyết lãng phí thì như thế nào? cần bản long thả điểm huyết cho ngươi sao? túu lưu long tâm quả thực có chút yêu thương. đường thị đám người ầm vang mà đến, bọn hắn lấy túu lưu cùng ly long xinh đẹp lân phiến cảm thán nói, thật xinh đẹp đế cấp bằng như a, chỉ là lúc nói chuyện hầu kết ở trên chợ động, thật tươi đẹp đế cấp ăn thịt a. đáng tiếc là rồng của mình. Tú Lưu cùng Li Long cảm ứng rất linh mẫn, những nhân loại này là ánh mắt gì? Từng cái lục liếc trong mắt muốn làm cái gì? Là muốn làm rồng sao? Khúc cụ, Đường Long cũng phát hiện không đối, hắn mạnh ho khan hai tiếng nói làm việc, đều nhìn trầm trầm buồn tộc trưởng bằng hữu làm cái gì? Chưa từng gặp qua mỹ nữ rồng sao? Lúc này, hỏa tộc đám người còn chưa lấy lại tinh thần, linh hồn của bọn hắn phảng phất còn tung bay ở đám mây. Vừa mới đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Hai đầu đế cấp Long thú trợ giúp Đường tộc trưởng xử lý một đầu đế cấp Vu Chi Kỵ. Hoa Đại nghĩ đến càng sâu, trong đầu hắn tất cả đều là Vu Chi Kỵ từ không trung té ngã hình ảnh. Tại sao phải phát sinh như thế huyền huyễn sự tình a? Đế cấp thủy thú tại không có chút nào ngăn cản bầu trời chạy vội, đột nhiên bị trượt chân, trung điệp ngã tại mặt đất cái này hợp lý sao? Trong hư không có đồ vật gì có thể trượt chân một cái đế cấp thủy thú? Không khí sao? Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a. Đột nhiên, hòa đại trong đầu linh quang lói lên, chẳng lẽ là thần kỹ? Hắn nắm đấm nắm chặt, trung điệp trên không trung huy vũ một chút, ngự trọng tâm trường nói, a muội, ngươi phải lập gia đình liền gả đường tộc trưởng. Đợi ngươi tượng đất đốt tốt sau, chúng ta về bộ lạc cùng a phụ bảo bình an, sau đó chúng ta trở về thường ở đường bộ lạc. Hòa vô song sợ lên người. Nàng chớp chớp mắt to xinh đẹp, nghi ngờ hỏi, đại ca, ngươi thế nhưng là lựa bộ lạc thiếu tộc trưởng, sau này sẽ là lựa bộ lạc tộc trưởng, ngươi khẳng định muốn ném bộ lạc đến đường bộ lạc sinh hoạt? Hoa đại một mặt kiên nghị nói ta làm của hồi môn người không được sao? Đối với chúng ta đều là của hồi môn người. Hoa tộc chúng chiến sĩ đạo, Hoa vô song một mặt một bước. Dựa theo logic này, nếu như nàng gả cho tộc trưởng đại ca, cái kia toàn bộ Hoa tộc đều là của hồi môn. Bên cạnh bọn họ đường tộc chiến sĩ trợn mắt hõm mồm, sững sờ nhìn qua Hoa tộc đám người, một cái vương cấp bộ lạc công chúa đến hai nhiều người bộ lạc nhỏ của hồi môn hơn 500.000 người vương cấp tộc nhân bọn hắn muốn làm cái gì? Chương 200, Bảo Hữu, chương 200, Bảo Hữu. Đột nhiên, đường tộc đám người liền đối với Lựa tộc nhân đề phòng. Tộc trưởng đại nhân nói qua, cái này đại hoang không có nguồn phí ăn đồ ăn, nếu có bên trong nhất định là trộn lẫn độc dược. Bọn hắn ưa thích hỏa vô song, thiếu nữ này rất đáng yêu, liền ngay cả Đường Du đối với nàng cũng nói không lên chẳng ghét. Nhưng là, nếu như hỏa vô song đến đường bộ lạc đến, còn muốn mang đến 50 vạn tộc nhân lời nói, bọn hắn phản ứng đầu tiên không phải vui vẻ, mà là sợ hãi. Dương tộc trưởng trong chuyện xưa lời nói tới nói, cái này tê cửa không đem, hộ không đối. Ngày tơ, muốn tới đây ăn thôi a. Đường bộ lạc cũng không có lương tự dư. Lúc này, Đường Long đem Nhiễm Long huyết cả khối đất trống đều cho thu nhập Tân Hỏa đồ Thư quán bên trong. Ý niệm của hắn tiến vào Tân Hỏa đồ Thư quán, nhìn xem khổng lồ Vu Chi Kỳ trợ cười, trong này rốt cục để vào một cái đế cấp hung thú. Cảm giác rất tốt ta. Cần nghi ký hấp hay là thịt kho tẩu? Ý niệm của hắn bốn chỗ tìm kiếm, phong thiện đại trận đã biến mất không thấy gì nữa. Những con thú kia đầu cũng biến mất không còn tăm tích. Hết thệ không dấu vết. Phản phất hết thệ đều không có phát sinh qua. Đường Long trong lòng thầm đoán, thư viện này nhân viên quản lý đến tột cùng là loại nào hình thức tồn tại? Là người, là quỷ, là yêu, là ma, hay là thần? Đường Long đại tiếng nói, cảm ơn nhân viên quản lý. Em hai thanh âm nói, từ hôm nay sau ngươi ta ân đoán thanh toàn xong, Đường Long không có trả lời. Nhân viên quản lý ngươi quá ngây thơ rồi. Nếu để bùn tộc trưởng biết ngươi có thần kỳ năng lực, ngươi ta cả đời này ân đoán đều rõ ràng không được. Ha ha ha, Tân hỏa Đồ Thư Quán rất tốt. Đường Long cười rời khỏi Tân Hoa Đồ Thư Quán, chân thành đối với Tù Nghiu chắp tay nói, Bàng Hưu, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Tú Nghiêu trong long nhãn tràn đầy ý cười, lắc lắc hai cái vướt rồng sắc bén, không cần cảm ơn. Một cỗ tinh thần ý niệm truyền vào đường Long nao hải bên trong, muốn cảm ơn ta, liền vì ta hát một bài đi. Đường Long gật đầu nói, tốt, đây không phải vấn đề. Bụn tộc trưởng danh sưng đại hoàng ca khúc nhỏ kho. Đường Long lại đối ly Long chấp tay nói, Long nguội, vừa không biết là người một nhà, có chỗ mạo phạm, xin nhiều thứ lỗi. Ly Long chấp chấp long nhãn, nhìn một chút chính mình đầy người thương, truyền thi thầm, ai là ngươi Long nguội? Đường Long mặt dày nói, ta cùng ngươi Long tả là bạn, tự nhiên gọi ngươi Long nguội, cái này có lỗi sao? Tú Nghiêu truyền thi thầm, Long nguội nô nương nhân loại bác đại tinh thông, hắn cứ gọi ngươi long muội cũng không sai à? Ly Long im lặng nâng lên đầu rồng, bản long tiêu ngạo như thế, làm sao lại thành một cái nhân loại nhỏ yếu long muội? Bất quá nàng từ trước đến nay chịu phục tùng yêu, đành phải nhịn xuống tính tình truyền thi thầm, là ta công kích trước ngươi, ngươi thương ta, ta cũng không trách ngươi. Đường Long cảm thấy vui mừng, ly Long tuy có mấy phần điêu ngoa tùy hứng, nhưng tâm tính cũng là không sai. Lúc này hắn lôi trong giếng lại ra đợi một giọt sinh mệnh chi dịch, Đường Long chứa ở bình sứ bên trong đưa ra nói vì biểu hiện ấy nấy, ta đưa ngươi một giọt sinh mệnh chi dịch, ta cuộc đời đến hai giọt, một giọt cho ngươi long tả một giọt cho ngươi. Tú Nhu lục trong mắt tinh quang đại phóng, đối với Ly Long truyền âm nói, này bằng với cho ngươi một cái mạng, hắn thật là người hào sảng, hai giọt có thể cứu mạng thần dịch cho ngươi ta, chính hắn cũng không có. Ly Long nhìn thật sâu Đường Long một chút, ấn tượng tốt mấy phần. Nàng đột nhiên hướng Đường Long ném ra một hạt châu, phía trên tử điện lấp loé, châu bên trong tràn đầy lôi đỉnh. Đây là một viên lôi châu, là ta giết một hoàng cấp lôi thú đoạt được, đưa ngươi, Ly cũng hào khí đạo. Đường Long nhãn tỉnh sáng lên, mừng rỡ trong lòng. Hắn hiện tại vô lực sở dĩ trì trệ không tiến, cũng là bởi vì không có lôi đỉnh chi lực có thể hút Viên này trong lôi châu lôi đỉnh chi lực xuống mãn, hút chi tuyệt đối có thể cho hắn vô lực nâng cao một bước. Đường Long tiếp trong tay, chỉ cảm thấy thân thể tê dận, có loại điện giật cảm giác. Lúc này, lôi trong giếng lôi long khẽ động, mở ra miệng rồng khẽ hấp. Trong lôi châu, dòng điện màu tím từ đường long trong lòng bàn tay trôi qua, bị hút vào lôi long miệng. Trong cảm giác, lôi long có chút hưng phấn, bên cạnh hút bên cạnh tại lôi trong giếng lăn lộn. Một lát sau, trong lôi châu lôi đỉnh liền bị hút sạch, biến thành một viên bình thường hạt châu màu trắng. Rang rắc. Hạt châu vỡ ra, biến thành bột phấn. Lưỡi long long nhãn thẳng ngáy, thiếu kỳ trên dưới rọ sét đường long. Đây là cho hấp thu. Hắc hắc. Đường Long gãi gãi cái hốt nói ta người này bình thường cũng không có cái gì yêu thích, chính là ưa thích hút lôi đỉnh chơi. Tú Nưu cùng Ly Long nhãn rắc cực nhẹ, bằng hưu ngươi yêu thích rất đặc biệt a. Lôi đỉnh cái đồ chơi này là người có thể tùy tiện hút sao? Lấy Long tộc nhục thân cường hãn cũng không được a. Mà lại, theo lưỡng Long biết, lôi đỉnh là thiên chi đao, vạn vật đều là sợ. Có thể hút người lôi đỉnh còn tính là người sao? Ly Long truyền âm cho Tú Nưu nói Long tả, ta hiện tại tin tưởng, tên nhân loại này không tầm thường. Tú Nưu ngạo kiều truyền về nói Long tạ giao bằng hữu, tự nhiên không phải bình thường. Lúc này Tú Nghiêu từ trên thân thể giữ lại một khối vải rồng, đưa cho Đường Long Đạo. Dựa theo Long tộc quy củ, đưa khối vải rồng, sau này sẽ là sinh tử chi giao. Tú Nghiêu thoát vảy chỗ rơi xuống một giọt long huyết lọt vào đường long trong tay bình sứ bên trong. Đường Long nghiêm túc nói, long huyết không thể lãng phí. Lượng long quả thực có chút im lặng, gia hỏa này tâm là thật to lớn. Đường Long đem bình sứ cất kỹ, đưa tay ngay tại trên cánh tay rút ra một cọng tóc gáy, có qua có lại chỉ là cái này có thể đưa sao? Đường Long nghĩ nghĩ, hay là đem long tơ ném đi? Hắn rơi lên khuôn mặt tuấn tú, tự hỏi tự trả lời nói để một người nam nhân vô lễ quả đáp lễ bà bẻ là bởi vì không có tâm sao? Không, là bởi vì tình ý không đủ sâu sao? Không. Đó là bởi vì cái gì? Đương nhiên là bởi vì nghèo rất mồng tới a. Lưỡng Long nữ khẽ miệng không tự chủ giật giật nhân loại bằng hữu, "Ngươi tiếp tục diễn." Cạch cạch. Lại là hai giọt long tiên nhỏ vào bình sứ bên trong. Đường Long mừng dỡ nói, "Các ngươi có biết, long tiên đối với con người mà nói cũng là bà bối, ta có thể làm thuốc." Đột nhiên, Đường Long Nao Tử bên trong linh quang lóe lên, hai mắt sáng lên nhìn xem Lưỡng Long thử dò xét nói, "Nếu không, các ngươi nhiều chạy mới dọn. Ngươi cả đời này gặp được long cơ hội quá ít." cho nên hắn nhất định phải chân quý trên thân rồng tất cả đều là bảo hắn đường long thể có bảo vật này tuyệt không tay không mà quay về lưỡng long nữ quả thực im lặng gia hỏa này nhìn vì sao so với các nàng long tộc còn tham tiền a đường long còn muốn muốn không bằng cho lưỡng long nữ đến đông như tiệc lấy tay nghề của hắn nhất định có thể làm cho lưỡng long nước bọt chạy, đạt được càng nhiều long tiên đường long quát toàn quân giải tán về doanh đường múa đường kiếm tới hỗ trợ thiếu nướng. là đường thị mọi người và hỏa tộc đám người toàn bộ rút lui đây là quân lệnh kẻ trái lại chém mặc dù bọn hắn đối với long cũng rất tò mò Đường Long từ tân hỏa đồ thư quán bên trong xuất ra nguyên bộ bếp núc dụng cụ triển khai tư thế chuẩn bị cho lượng Long Nữ làm bữa ăn ngon. Đường Long vô ngượng nói: Bằng Hưu nhất định phải cùng một chỗ ăn một bữa cơm uống cái rượu để cho các ngươi nếm thử ta đường thị mỹ thực. Bất quá trước lúc này hắn trước tiên ở hai cái to lớn đầu rồng và táo bên trên thùng gỗ lớn nói chờ chút nếu là Văn Hương muốn chạy nước miếng nhất định phải chạy trong này ta đón về làm thuốc. Tú như cùng ly Long lòng tràn đầy bất đắc dĩ nói xong thực tỉnh mời ăn mỹ thực đâu ngươi làm muốn chúng ta Long Long nước bọt đi. Bằng Hưu a ngươi chân thành ở nơi nào? Cánh Ba hôm nay hơi trễ nhưng cuối cùng đuổi ra ngoài cảm ơn mọi người lễ vật đây là chương 200, mặt dạng mày dày cầu chút lễ vật đại cát đại lợi quyển sách vừa mở đầu phía sau còn rất dài ta tiếp tục gõ chữ một chương 201, trăm linh kiệt chương 201, trăm linh kiệt bên bờ sông bầu trời mây đen tan hết tuyết hậu thiên tỉnh thái dương khó được lộ ra nửa gương mặt đống lửa đã nhóm lửa gạch đỏ giản dị bếp lò đã dựng nồi sắt đã sắp đặt tốt quả ớt đã cắt thành phiến vại dầu đã cất kỹ một hũ muối tinh dưới ánh mặt trời sáng rực sinh辉 túng lưu long nhăn sáng lên long tâm có chỗ suy đoán nghĩ lại hỏi đây là cái gì đường long não hải bên trong linh quang lóe lên thiên hạ có máu có thịt sinh linh hẳn là đều không thể rời bỏ muối đi rồng cũng hẳn là không ngoại lệ hắn thử ném ra hai bình con đường muối ta đường tộc đặc chế muối tinh cam đoan cảm giác cực dai chẳng trách vị không khắc vị không đậu tú như cùng ly long nhãn tỉnh sáng lên các nàng cũng mang muối ăn không ăn muối không có lực lượng đâu lượng long rũi ra vỡ rồng đem hai bình muối toàn bộ đổ vào trong miệng rồng các nàng bình thường thu hút số lượng rất lớn nếu như ăn muối lời nói cái này một bình nhỏ muối xúc miệng nhưng đây là đường thị đã tinh luyện muối tinh kinh nghiệm chủ nghĩa hại chết rồng a cho nên một bình muối nhập long cầu, lưỡng long long nhãn bạo trừng mặn đến long tâm hốt hoảng, ngang ngang ngang, lưỡng long cùng kêu lên gầm rú, mặn a, sau đó bọn hắn lai do phóng tới sông lớn, vân tòng long, phong tòng hổ, các nàng khẽ động này trên trời phong vân biến sắc, hào hào, lưỡng long thân hình khổng lồ xông vào sông lớn, nện lên đầy trời bọt nước, các nàng mở ra miệng rồng uống từng ngụm lớn nước, thật sự là mặn tử long, trong máy mắt, bên bờ sông bị hút ra hai cái vòng xoáy lớn, mặt nước chợt hạ xuống, lưỡng long nữ lâu mạn thấy đường long trợn mắt hốt hồn, ăn một miếng một bình đường thị muối tinh sẽ mạnh tử long đi, phấp phấp. Đường Vũ nhịn không được cười khẽ, khinh bị nói, hai đầu thổ long, thật sự là chưa từng va chạm xã hội à. Đường Kiếm Băng lén trên khuôn mặt cũng không khỏi hiện hiện vẻ tươi cười, đường bộ lạc đồ vật, liền xem như đế cấp long cũng không hề dùng qua đi. Sau đó không lâu, lưỡng Long uống no nước, lơ lửng ở trên mặt nước giao lưu. Ly Long trong mắt tinh quang đại phóng, truyền thi thầm, long tạ, đường thị muối tinh thật thắn ngon. Tú Như gật đầu nói, về sau chúng ta rốt cuộc không cần đi đào muối khói đến ăn. Muối khói vừa khổ chát chát lại khá thường vị, cái tiết như cái này đường thị muối tinh tới mỹ vị. Ly Long đầu rồng thẳng điểm, long tâm nghĩ nghĩ có nhân loại bằng hữu cảm giác thật đúng là không sai. Tú Niu cùng ly Long riêng phần mình để lộ trên thân một khối đặc thù long lân, bên trong là trống không. Để đó rất nhiều chớp lóe đồ vật cũng có muối khối. Lưỡng Long nắm lên màu vàng nâu muối khối, trực tiếp nắm lên, ném vào trong sông. gặp lại muối khối. đợi Lưỡng Long lại bay trở về lúc, chỉ thấy đường Long chính một mặt u buồn đảo đất, một bên đảo một bên tự lầm bầm, thua thiệt lớn. Ly Long kỳ quái hỏi, ngươi đang làm gì? Đường Long thở hắt ra, yêu thương nói mảnh đất này đã chảy đầy máu của ngươi, vừa quyết đảo. mà lại từ trên người ngươi nổ bay mấy khối long lân, đã bị lôi điện chi lực hủy diệt linh tính, thật sự là thua thiệt lớn. Trân kinh. Ly Long long tâm yêu thương, tâm tình trong nháy mắt ác liệt. Đây chính là rồng của ta máu cùng long lần đều không gồng thà sao? Bằng Hưu A, Người thương rồng tâm A. Ly Long nhìn một chút trên người huyết động cùng với thương, khoe miệng không chịu được lại kéo ra. Rồng trong dạ dày một trận thủy khí phun trào, một giọt rồng sinh nhỏ vào trong thùng gỗ to. Đường Long lôi hai khẽ nhúc đít, ngẩng đầu mừng lớn nói, vừa mới các ngươi uống no nước, khẳng định muốn chảy long tiên, không có quan hệ, đừng tìm nén, thỏa thích chảy. Thú Hưu cùng Li Long song song yếu lặng. Bằng Hưu A, coi như ngươi hình chúng ta long tiên, có thể thận trọng điểm sao? Đường Long rốt cục đem nhiễm ly long huyết chi đạo sạch sẽ, tâm hắn hài lòng đủ hỏi, ta đường thị muối tinh hương vị như thế nào? Lưỡng Long con mắt lóe sáng như sao trên trời, đầu rồng gấp điểm, ngang ngang. ngang. Lưỡng Long ý tứ biểu đạt đến mức rất rõ ràng, đây là cực phẩm tốt muối, các nàng dùng bảo bối đến đổi. Đường Long thịt muối coi thường, hào sảng nói đều là bằng hữu, nói đổi tổn thương cảm tình, trước đưa hai người các ngươi thùng. Đường Long hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ném ra hai đại thùng muối tinh, tất cả đưa hai trăm cân. Lưỡng Long khoẹt miệng một phát, Long nhăn nhấm lại, Long nhăn đại hỉ. Các nàng đem muối thùng bắt lấy, để lộ Long lân, đặt ở bên trong. Bảo quang bắn ra bùn phía. chói váng đường long con mắt, long tộc bằng lưu thật giàu có a. Siu siu, hai đạo hồng quang bị lưỡng long ném đi trở về, đường long tiếp trong tay xem xét long huyết thảo, đây tuyệt đối chính là trí bảo. Đường long liền tranh thủ nó thu nhập tân hỏa đồ thư quán bên trong, một mặt trách cứ nói liền đưa hai thùng muối mà thôi, làm gì lại đưa ta chân quý long huyết thảo, đây đối với ta đơn giản chính là vũ nhục. Đột nhiên, không khí đều cảm thấy có chút xấu hổ. Tú lưu cùng ly long yên lặng không nói, đã ngươi cảm thấy bị vũ nhục ngươi trả lại a? Ngươi thu được nhanh như vậy làm cái gì? Đường long vàng phất cũng phát hiện không ổn dơ lên khuôn mặt Tuấn Tú nói lần này ta liền cố mà làm nhận lấy lần sau không nhưng này dạng bằng hữu không thể khinh ngủ Lưỡng Long dùng nuốt dồn che mắt không muốn xem khoẹt miệng của hắn cái kia tia không giấu được ý cười người tiếp tục diễn tham tiền lúc này Đường Vũ hô sư phụ dùng cái gì thì ta Đường Long nháy nháy mắt như có thâm ý hỏi Lưỡng Long nói hai vị các ngươi bình thường hoàng cấp thì ta ăn được nhiều sao Ly Long cao ngạo nói đương nhiên bản Ly chỉ ăn hoàng cấp trở lên đồ ăn Đường Long hâm mộ nói a thật là khiến người hâm mộ a cái kia đế cấp thì đâu Tú Nghiêu truyền thi thẩm nấu nhân ăn, đế cấp sinh linh dù sao cũng là thiếu. Đường Long ý niệm tại Tân hỏa đồ thư quán chọn lựa nguyên liệu nấu ăn đều bảo trì rất tươi mới. Tân hỏa đồ thư quán phảng phất có thể đồng kết thời gian bình thường. Đột nhiên, Đường Long náo hải bên trong linh quang lóe lên. Tân hỏa đồ thư quán là một mảnh thời gian đỉnh trệ không gian sao? Vậy liên thật là thần khí. Đường Long nhìn một chút đế cấp Vu Chi kỳ, không đỡ a. Đầu này đế cấp Vu Chi kỳ nói không chừng liền có thể cải thiện toàn bộ tộc nhân thể chất. Lưỡng Long nữ bình thường ăn đã quen hoàn cấp, đế cấp chi nhục đối với các nàng tôi nói, ăn đế cấp thịt chẳng qua là rệ hoa trên gấm mà thôi. Đường Long ánh mắt lại quét hoàng cấp thịt trổng, đã còn lại không nhiều lắm. Nếu không cần đế cấp thịt làm nguyên liệu nấu ăn, dùng hoàng cấp cũng lãng phí a. Đường Long đảo qua cấp 3 cùng cấp 2 hung thú thịt trổng, đây nhất định cũng vô pháp đập vào mắt. Sau đó, hắn thấy được giống như núi cấp 1 thịt hung thú trổng. Đối với dùng Bình thường nhất thịt, làm ra đường thị vị ngon nhất đồ ăn, cái này lưỡng Long bạn nhất định ưa thích. Đường Long hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cấp 1 thịt thú vẫn xuất hiện tại bản gỗ cái thất bên trên. Đường Long cười giới thiệu nói, "Hôm nay, ta chuẩn bị dùng cấp 1 thịt hung thú chiêu đãi các ngươi." Tú Nhu cùng Ly Long khẽ miệng lại rút rút, cấp 1 thịt hung thú chiêu đãi đế cấp bằng hữu bằng hữu này đầu gốc đến tuột cùng là thế nào lớn lên. cạch cạch. hai giọt long tiên nhỏ vào trong thùng gỗ, thanh âm để đường long tâm hỉ. lưỡng long nữ có chút thất vọng. cấp một thanh thịt, các nàng xưa nay không mảnh ngọc ăn, đế cấp vu chi kỳ thì đâu. ly long kỳ quái hỏi, vì sao để bản ly ăn cấp một thịt thú vật? đường long cười nói, nếu như dùng đế cấp thịt thú vật đến chế tác mỹ thực, căn bản là không có cách thể hiện buồn tộc trưởng mỹ thực trình độ. dùng bình thường nhất nguyên liệu nấu ăn làm gia vị ngon nhất đồ ăn mới là các ngươi bằng hữu bản lãnh của ta. đường long thử hỏi, ý của ta, các ngươi minh bạch. lưỡng long nữ hai mặt nhìn nhau, ý tứ các nàng đương nhiên minh bạch chỉ là các nàng không hiểu vương dùng đế cấp thịt tới làm mỹ thực làm sao lại không có khả năng thể hiện trình độ a băng hưu dùng nhân loại lời nói tới nói ngươi thật là rất keo kiệt ta chương 202, bán thảm chương 202, bán thảm đường long gặp lưỡng long nữ ánh mắt có chút khiếp người ném ra hai hồ lô tiểu có chút trột dạ giải thích nói các ngươi có thể hoài nghi cấp một thịt không tốt nhưng các ngươi tuyệt đối không có khả năng hoài nghi ta chân thành hai vị long hiếu xin mời chọn to các ngươi long nhãn nhìn buồn tộc trưởng công phu thật thịt kho tàu thịt không thú rồng rắn phượng canh than nướng muối tiêu thịt lưỡng long nữ gỡ ra hồ lô rượu một hơi búng sạch, long quang sâu kín nhìn xem đường long, ngang ngang ngang. Bằng hưu, xin bắt đầu tải nấu nướng của ngươi biểu diễn. đường long gật gật đầu, giống bằng hưu con mắt thật to lớn, giống tối say giống như bị nhìn chằm chằm áp lực rất lớn a. hắn bắt đầu thiết lập lại bếp lò, đại hoang thứ nhất mỹ thực sư bắt đầu biểu diễn. đầu tiên, trầm thanh tuổi, mặc hai cái mập mạp cấp một hung thú, để đường kiếm chuyển động dàn nướng, nhất định phải nướng đến ngoài cháy trong mềm, tuyệt đối không có khả năng dán. mặt khác tại một cái nồi bên trong gia nhập thanh thủy, đem thịt dán cùng thịt chim ném ở bên trong, đường vũ phụ trách trước thanh lý huyết thủy, sau đó lại khống chế lớn nhỏ lửa hầm lòng vỡ canh, đường long thì tại một cái khác nồi nấu bên trong để vào thú dầu xì xì xì hương vị hương thơm sông và muối. Sau đó, đường long chân khí trong cơ thể vận chuyển đất bằng sinh phong, đem hương khí thổi hướng lưỡng long nữ. Không cần hoài nghi, bùn tộc trưởng làm đồ ăn cho tới bây giờ đều là chăm chú. Mùi thơm đi đầu, tú lưu cùng ly long cái mũi hít hít, long nhãn tinh quang đại phóng, thơm quá a, ưng ngô cục. Lưỡng long nữ bụng phát ra đói khát tín hiệu, thứ gì thơm như vậy, băng hủ này mặc dù keo kiệt nhưng làm đồ ăn làm cho người chờ mong. Cạch cạch, hai giọt long tiên nhỏ vào trong thùng gỗ, đường long nghe tiếng rất mừng đường long cười ngạo nghễ, xào rau là siêu việt thời không mỹ thực, nó mùi thơm không người không, không rồng có thể ngăn cản. Phốc phốc phốc. đường long ngã xuống thịt thú vật, bắt đầu xào lăn, mùi thịt lại dày đặc mấy phần, mùi thịt tại đường long chi phối bên dưới tiếp tục hướng lưỡng long trong lô núi tung bay. tú lưu cùng ly long chỉ cảm thấy đói đến nóng ruột nóng gan vô lực ngăn cản thịt này hương. cạnh cạch. thân rồng có chút sao động, Lưỡng long rất ngoan, các nàng sợ lãng phí long tiên, chịu đựng áp sát tới xúc động, thẳng hướng trong thùng gỗ chạy nước bọt. cạnh cạnh cạnh, đường long đại hỉ, cái nồi này thịt làm được giá trị, cho nên đường long chết không dậy nổi nổi quả thực là cho xào thành làm dẹp thịt. Đường Long Liếc nhìn thùng lớn, giống như đã có nửa thùng long tiên, thu hoạch rất tốt. Ai? Hắn Wuu thở dài một tiếng, lại xào xuống dưới thịt liền khét lẹn. Đường Vũ Liếc nhìn cái kia một nồi thịt kho tàu, không, làm dẹp thịt trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ sùng bái. Sư phụ thật sự là túc trí đam lưu à? Dù sao lưỡng long cũng không có nếm qua thịt kho tàu, trực tiếp bên trên làm dẹp thịt. Nhưng là, long đàn lại thu hoạch càng nhiều, thật sự là cao. Đường Long từ Tân hỏa đồ thư quán chuyển ra hai cái mâm lớn, đem làm dẹp thịt sạn khởi đến nói bắt đầu ăn, thử một chút bằng hữu tay nghề. Lưỡng long đã sớm nhịn không được đầu rồng đưa quả đến, một đầu lưỡi liền cho liếm tiến trong miệng rồng đi. Hương, giòn, đây là chưa bao giờ nếm qua mỹ thực. Mặc dù đây là các nàng xem không lên cấp một nguyên liệu nấu ăn làm ra, nhưng là giờ phút này, lưỡng long lại cảm giác so đế cấp huyết đục đều ngon, Dòng vị rắc triệt để bị chinh phục. Nhân loại bằng hữu chưa hề nói khoác lác, hắn làm thịt kho tàu thật sự là lại hương lại giòn, còn có chút thay, nếm qua sau, cảm giác long hồn đều tại đám mây phiêu đãng. thú lưu truyền thì thầm, ăn ngon. ly long bất mãn nói, chính là quá ít. ai? đường long nghe vậy ú ừ thở dài. lưỡng long nữ kinh ngạc hỏi, ngươi vì sao thở dài? Đường Long một mặt yêu thương nói ta thở dài, là bởi vì đường bộ lạc nghèo rất ngồng tới a, nhiều người đồ ăn thiếu, rất nhiều tộc nhân đều phải chết đói. Lưỡng Long hai mặt nhìn nhau, nhân loại bằng hữu như thế đáng thương sao? Không đối. Ly Long nhớ tới dưới tay mình tộc đàn biến mất đều bị nhân loại này bằng hữu lấy đi, nàng nghi ngờ hỏi, ngươi thu thủ hạ ta tộc đàn mấy trăm ngàn cân hàng lượm, sẽ còn chịu đói sao? Ngoa tạo. Đường Long nháy nháy mắt cái này làm như thế nào giải thích? Ai? Đường Long càng thêm yêu thương, hắn ngẩng đầu, khuôn mặt tuấn tú nhìn lên trời nói chúng ta bộ lạc gần ba người, mỗi người mỗi ngày ăn ba cân đồ ăn. Một ngày liền cần 9 vạn cân đồ ăn, ngươi đưa tới hàng lượm bất quá 40 vạn cân tà hữu, chỉ đủ mấy ngày chi thực. Lương long lây lấy long chỉ tính toán quả nhiên chỉ có thể ăn mấy ngày. Ly Long hơi nghi hoặc một chút hỏi, một kẻ nhân loại một ngày có thể ăn 30 cân đồ ăn sao? Đường Long bất mãn hỏi ngược lại, long mỗi ngươi một ngày phải vào ăn bao nhiêu? Ly Long đoán chừng một chút nói đại khái ngàn cân đi. Đường Long lúc này mới trầm lặng nói, người kia ăn 30 cân đồ ăn, cùng ngươi so ra, cái này nhiều không? Ly Long thoải mái, đây quả thật là không nhiều. Đường Vũ cùng Đường Kiếm Liều mạn nhị cười, cùng sư phụ so chắc chắn, dòng này trong đầu thiếu gần. Đường Long tiếp tục bi thương nói ra, Đại Hoang Tuyết rơi, ngoại trừ mấy thú triều đột kích bên ngoài, chúng ta không cách nào ra ngoài đi săn. Trời tuyết chí ít sẽ kéo dài một trăm nhiều ngày, chúng ta bây giờ chỉ có hơn mười ngày đồ ăn. Các ngươi đi, có lẽ lần sau đến xem đến. Chính là Ta Hải cốt. Gió nhẹ nhàng thổi, bờ sông không khí đột nhiên liền tiêu tán lấy một cô yêu thương khí tức. Đường Long đem Long Phượng canh chia hai hai phần nói muốn đi. Đây là ta làm rán phượng canh, tuyệt đối là Đại Hoang món ngon nhất đồ ăn. Chờ ta chết đói sau, các ngươi liền rốt cuộc ăn không được. Lưỡng Long yên lặng lè lưỡi, đem Long Phượng canh rót vào trong miệng. Tươi đẹp, ăn ngon nhưng tù lưu như cùng ly long ngạnh sinh sinh ăn ra một cỗ bi thương đến long phượng canh tuy mỹ vị nhưng cảm giác nhân loại bằng hữu nước mắt tiến vào trong canh, dùng ăn hậu tâm bên trong có một cỗ đáng chát chi vị lưỡng long đột nhiên đã cảm thấy thiếu đường long rất nhiều nhân loại bằng hữu vốn cũng không có đồ ăn hiện tại còn xa xỉ chiêu đãi các nàng có thể thấy được đối với các nàng lưỡng long là thật tâm chân ý dễ kiếm vô giá bảo khó được người hữu tình a bằng hữu a chúng ta giúp người qua mùa đông các nàng riêng phần mình dỗi ra vó rộng mở ra vải rộng hướng đường long ném ra một bộ thú thể chỉ gặp cái kia thú thể thân hình khổng lồ, mặc dù không có sinh cơ, nhưng uy thế còn tại, khi còn sống trí ít đều là hoàng cấp cảnh giới, một đầu trọng lượng trí ít có 4, 5 và cân. Đường Long đại hỉ, Long nữ hào phóng. Hắn đem hai thú để vào tân hỏa đồ thư quán, vừa lòng tỏ ý: "Có bạn như vậy, khi nâng ly rượu ngon ăn thịt nướng, thời gian phối hợp đến vội vặn, thịt nướng đã tốt, thì hương đã tung bay đầy bờ sông." Đường Long giải lên muối tinh, đem thịt nướng chia cắt thành lớn nhỏ bình quân ngoại quan nhất trí miếng thịt, thủ pháp thuần thục đến làm cho người nhìn mà thán thở. "Xin mời từng đường thịt tiêu nướng, tất nhiên sẽ để rồng nhớ mãi không quên." Đường Long một mặt tự tin đạo, Lưỡng Long không kịp chờ đợi nhấm nháp. Hương, đó là thuộc về nhân gian mùi khói lửa, đó chính là vô thượng mỹ vị. Ly Long nhịn không được truyền âm cho Tú Nữu nói á tỷ, ta không muốn đi làm sao bây giờ? Tú Nữu mỹ lệ mắt lục bên trong hiện ra một tia do dự. Bất quá, nàng hay là truyền thị thầm, Ly muội, Long tộc còn cần chúng ta đi chiến đấu, địch nhân chưa diện, chúng ta liền không cách nào an bình. A. Ly Long không vui. Đường Long nhưng lại không biết Lưỡng Long tâm tư, cười nói, các ngươi phải định kỳ đến xem ta, nhiều lựa chút ăn ngon. Ngang ngang ngang. Ly Long nỗi lòng không tốt nói tốt. Tất nhiên thường đến. Thú Nưu không ngừng nói, chúng ta cũng muốn lượt chiến đấu trận. Trước khi chia tay, người đưa ta bài hát đi. Đường Long cũng không khỏi bị câu lên một tiếng nỗi buồn ly biệt. Hắn gật gật đầu, chăm chú dặn dò, nếu như các ngươi bị thương, cũng có thể tới tìm ta, có lẽ ta có thể cứu các ngươi mệnh. Thú Nưu cùng Ly Long gật đầu, nhân loại bằng hữu vẫn rất tốt đâu. Đường Long ngẩng đầu nhìn lên trời, ta nên hát thủ cái gì ca đâu? 9. Các ngươi nói hát cái gì ca? Chương 203, đưa rồng, chương 203, đưa rồng. Đột nhiên, Ly Long giữ lại trên thân một khối vảy rồng, bay thẳng cho Đường Long đạo. Đường đi trong bùn đất đạo, đưa ngươi một mảnh hoàn chỉnh. Đường Long sững sờ, vội vàng tiếp được. Bảo bối tốt. Hắn nhíu mắt vừa nhấc, nhìn một chút Ly Long vết thương trên người. Cái này Ly Long kỳ thật có chút đáng yêu a. Tay hắn giương lên, lần nữa ném ra một cái bình sứ, chứa một giọt sinh mệnh mới chi dịch. Đây là trên người của ta giọt cuối cùng thuốc, trước tiên đem thương chữa cho tốt lại đến chiến trường. Lưỡng Long sững sờ, vừa mới không phải liền là cuối cùng hai giọt sao? Một giọt này từ đâu tới? Ly Long để lộ bình tắc xem xét, Long nhãn không khỏi sáng lên, đổ vào trong nhiệt động. Một lát sau, Chỉ gặp Ly Long vết thương trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang khôi phục, thiếu thốn vảy rồng cũng bắt đầu từ từ sinh trưởng. Lương Long kinh hãi. Các nàng mặc dù đã cảm ứng được cái này hai giọt dược dịch không phải tầm thường, nhưng không ngờ được nghịch thiên như vậy. Ly Long ngạc nhiên đối với Tổ Nưu nói long tả, nhân loại bằng hữu tuy nghèo, nhưng là thuốc này rất thần kỳ a. Có dạng này thần dược, chúng ta ở trên chiến trường thật sự là nhiều một cái mạng. Tổ Nưu mắt lục sâu kín nhìn xem Đường Long đạo, Đường bằng hữu, đây thật là ngươi giọt cuối cùng. Đường Long nhấc tay thể nói đúng vậy, ta Đường Long tên hiệu răng sắt vô cùng quý giá. Thành Thật đáng tin tiểu lang quân, đây tuyệt đối là trên người của ta giọt cuối cùng thần dịch." Tú Nhu đầy mắt vẻ hoài nghi. "Bằng hưu a, ngươi lời này có lẽ cùng Thành Thật vô duyên a." Đường Long lại thật không sợ lời thế này, bởi vì đây thật là trên người hắn giọt cuối cùng sinh mệnh chi dịch. Về phần chờ chút tân sinh, khẳng định không có khả năng tính tại lời thể phạm vi bên trong a. "Ngang ngang ngang." Tú Nhu bỗng nhiên muốn cười, tiên nhân loại này bằng hữu quá thú vị, so trong tộc những cái kia chỉ biết đuổi nghịch hành đấu ngoan lăng cường quá nhiều. Nàng chuyên thì thầm, "Bản Long tặng cho ngươi thạch côn không có khả năng ném, đó là Long tộc đều không có nghiên cứu minh bạch bảo bối." Tú Miêu nói bổ sung, cô này khi thấy ngươi nóng lên, bản long nhớ nó nhất định cùng ngươi lưu duyên, cho nên liền đưa ngươi. Đường Long sững sờ, cây gậy này nhìn thấy ta liền nóng lên, cây gậy này đứng đắn sao? Đường Long nháy nháy mắt cảm giác cây gậy này có chút tà tính a. Hắn còn có nghi vấn, bằng hữu, các ngươi long tộc có hay không rồng hư, chính là loại kia xấu trên đầu rồng chảy mủ, vứt rồng mọc nhọt loại kia. Tú Như có chút không hiểu nói, có a? Ngươi hỏi cái này làm gì? Đường Long tâm bên trong rất là kinh hỉ, giật dây nói, giết chết nó a. Rồng hừ phải chết, chẳng lẽ giữ lại họa họa cái khác rồng sao? Giết chết sau đưa tới, ta làm cho ngươi toàn lòng yến. Lưỡng long im lặng, long nhãn đu bờn, u buồn, u ám nhìn chằm chằm đường long. Vàng hưu à. ngươi là có hay không biết, trước mặt ngươi cũng là hai con rồng, để hai cái long tộc công chúa đi làm chết con rồng đến cấp ngươi ăn, ngươi đến tuột cùng là nghĩ thế nào? Tâm của ngươi thật là lớn, tiến tĩnh. Liên ngay cả không khí đều trầm mặc. Đường long gặp lưỡng long nữ ánh mắt không đối, vội vàng tự cứu nói các ngươi đừng như vậy nhìn ta, sự tình không phải là các ngươi nghĩ như vậy. Ta thật đối với long nhục một chút hứng thú đều không có chính là thân là đại hoàng tốt nhất đâu biết, không có làm qua toàn lòng yến, đích thật là một loại tiếp nuôi a đường long ngửa mặt lên trời thở dài nói tiết núi tịch mịch như tuyết ta đường vũ cùng đường kiếm thật kìm nén đến thật vất vả sư phụ lời này của ngươi nói đến không lỗ tâm sao lưỡng long đầy mắt không tin gia hỏa này đang nói toàn Long yến ba chữ này lúc phảng phất tại nuốt nước miếng thật không có hứng thú long tạ muốn hay không đem cái kia bại hoại xử lý đưa cho đường bằng hưu làm yến Ly long có chút động tâm truyền âm nói thú hưu dân mình Ly mọi đây là chúng đường bằng hưu động đi bất quá cái kia bại hoại thật có thể giết lưỡng long nữ diên phần mình nghĩ đến tâm sự quay đầu từ từ hướng sông lớn mà đi ngang ngang ngang Tú Niu ý niệm bên trong tràn đầy nỗi buồn ly biệt. bằng Hưu hát một bài làm gốc rồng tiễn đưa đi. Đường Long tâm niệm khẽ động, Quý Niu chiến cổ thoáng hiện ở trước mặt hắn. Đông Đông Đông. Đường Long hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Tân hỏa đổ thư quán tìm kiếm liên quan tới rồng ca khúc. Kết quả tìm kiếm, nhạc thiếu nhi tiểu Long Nhân. Ku Ku. Đường Long đỉnh chỉ gõ trống. Bài này nhạc thiếu nhi dùng thanh sướng tương đối tốt. Hắn dồn khí lan điền, đại hoang ca đế cải biên ca khúc, đưa cho hai vị Long Hưu. Đường Long hát đến, trên đầu ngươi có sừng rồng, phía sau ngươi có cái đuôi, ai cũng không biết ngươi có bao nhiêu bí mật. Ngươi là một đầu tiểu kim rồng, tiểu kim rồng. Tiểu Kim Rồng, ngươi có thật nhiều bí mật nhỏ, bí mật nhỏ, bí mật nhỏ. Là một đầu tiểu thanh rồng, tiểu thanh rồng, tiểu thanh rồng. Ngươi có thật nhiều bí mật nhỏ, bí mật nhỏ, bí mật nhỏ. Ngươi có thật nhiều bí mật, liền không nói cho. Nang Nang Nang bốn. Tú Như bất mãn đánh gãy đường Long thâm tình diễn dịch. Nàng đích xác là một đầu tiểu Kim Rồng, Lý Mội cũng đích thật là một đầu tiểu thanh rồng, có thể ca từ này quá quái lạ, hoàn toàn không phù hợp khẩu vị của nàng. Tú Như du quán truyền thì thầm, một lần nữa hát một bài, bài này không dễ nghe. Đường Long nghĩ nghĩ, Tân Hỏa Đô Thư quán tìm kiếm, bằng hữu. Đường Long mở miệng nói, những năm này một con rồng gió cũng qua mưa cũng đi từng có nước mắt từng có sai còn nhớ rõ kiên trì chuyện gì chân ái qua mới có thể hiểu sẽ tịch mịch sẽ quay đầu cuối cùng cũng có ngậm cuối cùng cũng có người ở trong lòng bằng hữu cả đời cùng đi ngang ngang ngang những ngày kia đã không còn ngang ngang ngang một câu cả một đời ngang ngang ngang cả đời tình một chén rượu một tiếng bằng hữu ngươi sẽ hiểu khi bài này bằng hữu hát đến thời điểm cao trào tú hưu rốt cục như trước kia giống như hát lên u tối thật lâu khúc cuối cùng rồng tán lưỡng long đã nhập sông đầu rồng lộ tại mặt nước. Ai? Đường Long thở dài một tiếng, hắn là ghét nhất tiếng bề người. Thúm Hưu, ly Mụi, chiến trường hung hiểm, lần này đi trân trọng long thể, có rảnh trở về nhìn ta cái này đường bằng Hưu. Đường Long động tình hô, ngang ngang ngang. Thúm Hưu cùng ly Long đáp lại nói, nhất định sẽ trở về. Đường Long lại ném ra hai hồ lô hầu nhi tiểu, không thôi hô nói không nên quên, dẫn đầu rồng hư thịt trở về à? Thúm Hưu cùng ly Long lập tức im lặng. Lưỡng Long tiếp được hồ lô rượu sau đồng thời vùi đầu, coi như không có nghe được. Mặt nước xuất hiện hai cái to lớn vòng xoáy, nổi lên đẩy sông gợn sóng. Rồng đi, bờ sông không. Đường Long nơ ngác ngóng nhìn mặt sông nói đi được làm như vậy rồi sao? Ta cuối cùng đều đưa hầu nhi tiểu ngay cả đáp lễ đều không có sao. Hẹp hỏi a. Đường Vũ cùng Đường Kiếm không biết nên ăn ủi ra sao sư phụ. Hai con rồng này sát thực quá phận. Để sư phụ thất vọng. Đưa kiện đáp lễ thế nào? Chạy nhanh như vậy làm cái gì? Các nàng có sư phụ là bạn là may mắn. Đạt được sư phụ thần dượng, Thứ đây nhiều một cái mạng. Nhưng các nàng sẽ trở thành Đường tộc hộ tộc linh thú sao? Đường Vũ rất chờ mong sư phụ trở thành Long kỵ sĩ vào cái ngày đó. Đường Long một mặt thất vọng, trừng mắt hai đồ đệ nói thu dọn đồ đạc, về doanh. Là. Sư phụ. Lúc này, chỉ gặp đường chiến như gió xuống lại, kích động hô, tộc trưởng, có lao tộc trưởng tin tức. Đường Long vui mừng, rốt cục có A phụ cùng A mẫu tin tức sao? 6. Cảm ơn mọi người lễ vật, đặc biệt cảm tạ Lạc Đường bên trong cô lang tặng hoa, Bán Thiên Lang thích xem sách tiểu thôi vòng tuổi đứng hàng lao tam các loại đại lao gia trưởng kỳ duy trì. Còn có mọi người gián thôi canh cùng lời khen, ta tiếp tục gõ chữ, chương 204, thân thế, chương 204, thân thế. Đường vu cây nấm trong phòng. Có hai cái bọc lấy ra thú nam tử trung niên ngay tại ăn như hổ đói. Thân thể bọn họ gầy gò, sắc mặt cơ vàng phản phất quỷ chết đói đầu thai đồng dạng hai người liều mạng hướng trong miệng nhét thịt nướng uống canh thịt đường vu ngậm lấy nước mắt nói đất nước các ngươi ăn từ từ ăn từ từ đường bộ lạc đồ ăn sung túc bao no lúc này đường long phân vò nói đường chiến chiếm bọn hắn thịt nướng lại ăn xuống dưới bọn hắn sẽ bị chúng chết là tộc trưởng đại nhân đường chiến không chút do dự đoạt thức ăn đường long ôn hòa đối với hai người nói uống trước canh thịt hai người một mặt tức giận nhìn xem đường chiến nhưng bọn hắn đã không có khí lực đánh nhau đất cùng nước đều là cấp hai giang thú chiến sĩ trước kia ngược qua đường chiến vô số hồi nhưng bây giờ bọn hắn cảm giác Đường Chiến biến hóa thật lớn trên thân khí tức sâu không lường được đây là bọn hắn trong ấn tượng cái kia cấp một giang thú chiến sĩ sao trong khoảng thời gian này Đường Chiến trên thân đến tột cùng chuyện gì xảy ra bất quá thiếu tộc trưởng cũng là vì bọn hắn tốt hô hô hô bọn hắn lang thôn hổ hét uống vào canh thịt uống xong sau thật dài thở phào một cái ôm bụng tựa ở hỏa lô bên cạnh rơi lệ chỉ có chết qua nhân tài biết còn sống đáng ngưỡng mộ Đường Vu trong đôi mắt đẹp nước mắt chớ động nhìn thấy hai người bộ dáng chợt vận nàng liền nhớ lại xây đường bộ lạc trước đó thời gian khổ cực nàng xoa xoa nước mắt nói các ngươi đến tột cùng đói bụng bao lâu đất mở miệng nói, A Vu, chúng ta đã vài ngày không có ăn cái gì. Nếu như không phải đánh bậy đánh bạ chạy đến nơi đây, hôm nay huynh đệ chúng ta liền sẽ chết đói tại trong đống tuyết. Đường Long phân phó nói, dẫn bọn hắn hai người đi tắm rửa, sau đó đổi ta Đường Thị giả dạng. là. Đường Chiến lĩnh mệnh đạo. hai người lắc đầu, gấp giọng nói, thiếu tộc trưởng, chúng ta phải nói cho ngươi tộc nhân Hạ Lạc. Đường Long chặn lại nói, không vội tại nhất thời, tắm rửa, mặc đủ ấm ấm trở về, từ từ nói cho ta biết. hai người ngừng miệng, sững sờ đánh giá Đường Long, thiếu tộc trưởng biến hóa giống như rất lớn a. hắc hắc. Đường Chiến một tay một cái. Đem bọn hắn từ dưới đất nắm lên, mang theo liền đi. Đất, nước, còn nhớ rõ các ngươi trước kia là thế nào ngược bản thủ lĩnh sao. Đường chiến mang theo hai người đi ra cây nắm phòng, trong lòng thoải mái không thôi. Đất cùng nước yên lặng không nói, tiểu tử này tính cách vẫn là như cũ A. Đột nhiên, hai người bọn họ kinh hãi, một cố uy áp bao phủ bọn hắn. Sau đó, bọn hắn liền thấy ngôi sao, từng viên ngôi sao tại đường chiến trên thân sáng lên, sáng đến làm cho hai người trợn mắt hốt mồm. Vương cấp chiến sĩ, hai người đồng thanh kinh hô. Bọn hắn cùng Đường Chiến phân biệt bất quá mới hơn 100 ngày, chiến làm sao lại từ cấp 1 giang thú chiến sĩ biến thành vương cấp chiến sĩ? Ngôi sao lay động mắt người, căn bản đến không hết, bọn hắn là sinh ra hào dắt sao? Đường Chiến trong lòng thoải mái không thôi, cười nói, hiện tại biết bạn thủ lĩnh lợi hại sao? Thủ lĩnh, hai người lúc này mới chú ý tới Đường Chiến khoe khoang tên tuổi. Đường Chiến trong lòng vui ý, ngạo kiêu nói, đương nhiên, bản nhân chính là Đường Bộ lạc chiến sĩ thủ lĩnh, là Đường tộc giả chiến đệ nhất doanh tướng quân, tộc trưởng đại nhân tâm phúc, các ngươi những tiểu lâu la này tắm rửa xong liền đến cho bạn thủ lĩnh đấm chân đi. Đất cùng nước yên lặng không nói, chiến gia hỏa này rõ ràng chính là trà đùa. Hai người bọn họ bị đường chiến sách tiến vào phòng tắm, đập vào mắt tràn đầy chưa bao giờ thấy qua đồ vật. Trong mắt bọn họ lóe ánh sáng, không ngừng hỏi. Đường chiến thì không ngừng giải thích. Sau đó, hai người ở trong phòng tắm rửa, đường chiến tại ngoài phòng kể đường bộ lạc lịch sử phát triển. Đất cùng nước không khỏi nghe ngây người. Bộ lạc này là thiếu tộc trưởng thành lập. Bọn hắn có chút hứng vấn. Mấy ngàn người bộ lạc đâu? So lão bộ lạc lớn mười mấy lần. Đất đột nhiên hỏi, "Chiến, đường bộ lạc hiện tại có bao nhiêu vương cấp chiến sĩ?" Hắc hắc. Đường Chiến tự hào nói bốn mươi đi. Trần Kinh, hai người ngây ra như phống. Thần linh ở trên, không có nghe nhầm đi. Sau khi tắm xong, bọn hắn ngơ ngơ ngác ngác đi ra phòng tắm. Đường Chiến cắt đứt mái tóc dài của bọn hắn, cho bọn hắn mặc vào một thân ánh lửa ra thú. Hai người lập tức hình tượng ngải biến. Tinh thần. Ba người lúc này mới vừa nói vừa cười trở lại đường Vu cây nấm phòng. Đường Long trầm giọng hỏi, hiện tại đem hết thể kỹ càng nói tới, là thiếu tộc trưởng. Đường Long suy nghĩ một chút nói, các ngươi vốn là tộc nhân ta, dựa theo đường tộc quý cự, ban thưởng các ngươi dòng họ, từ hôm nay sau gọi đường thổ cùng đường nước là, tộc trưởng hai người mừng rỡ nói. Trong hai người, Đường thổ mồm miệng tốt hơn, hắn nói ra, lúc trước Hồng Thủy đem chúng ta tách ra sau, tộc trưởng liền mang theo còn lại hơn 50 cái tộc nhân bắt đầu lang thang đại hoang. Trên đường đi, chết đói, bệnh chết, bị hung thú cắn chết rất nhiều. Đường vu Hồng liếc trong mắt hỏi, sau đó thì sao? Đường thổ ánh mắt trống rỗng nhìn qua nóc nhà, phảng phất nhớ tới đoạn kia khổ sở thời gian nói chúng ta lưu lạc hơn 10 ngày sau, chỉ còn lại có hơn 20 cái tộc nhân, lúc này, chúng ta gặp được một chi đi săn đội ngũ. Khương tộc đội đi săn. Đường Vũ giật mình, vội vã truy vấn, sau đó thì sao? Đường Thủ đạo, Khương thị đội đi săn đội trưởng gọi Khương Võ, hắn đã cứu chúng ta, đem chúng ta vụng trộm an trí tại Khương bộ lạc biên giới. Đường vu Tùng khẩu khí, tay ngọc khẽ vút lồng ngực nói vậy còn tốt. Đường Thủ tiếp tục nói, đối lại chúng ta sắp xếp cẩn thận sau, tộc trưởng cùng thủ lĩnh không yên lòng thiếu tộc trưởng cùng A Vu, liền lệnh chúng ta đi ra ngoài tìm tìm các ngươi. Chúng ta tại Đại Hoang lưu lạc hơn 10 ngày rốt cục tìm tới các ngươi. Ô ô. Đường Long An An đuổi nói các ngươi vất vả, ta Đường Long Định không phụ ngươi bọn họ. Hai người cảm xúc lúc này mới hòa hoãn rất nhiều. Đường Vũ tiếp lời nói, rồng, A Vu hôm nay nói cho ngươi Khương bộ lạc chính là đem chúng ta bộ tộc đuổi ra ngoài cái kia đại bộ lạc, cũng chính là chúng ta tổ bộ lạc. Trấn kinh. Đường Long Náo đại có chút chấn váng, tiếp mắt nói, cái này thật đúng là vô sảo bất thành thư a. Đường Vũ đạo, a tả bọn hắn may mắn, lần này gặp Khương Võ, nếu như gặp phải những người khác, đoán trường vận mệnh khó dò. Đường Long Náo, cái này Khương Võ là ai? Đường Vũ đạo, là Khương tộc tộc trưởng Tam nhi tử, là người a phụ thân ca ca, là Khương bộ lạc duy nhất ủng hộ người a phụ cưới ngươi a mẫu người. Ầm ầm. Đường Long Náo trong miệng sẩm xét vang dội, hắn có chút thất thần mà hỏi, nói như vậy, Khương tộc tộc trưởng là ta a công? Đường Vũ gật đầu nói, "Dùng ngươi trong chuyện xưa quan hệ tới nói, Khương tộc tộc trưởng chính là gia gia ngươi. Ngươi a phụ bởi vì cưới ngươi a mẫu mà bị hắn đuổi ra khỏi Khương tộc, đoạn tuyệt phụ tử quan hệ." Đường Long hỏi, hắn tại sao muốn làm như vậy?" Đường Vũ cắn răng nói, "Bởi vì ngươi a phụ cùng a mẫu là người thành thật, ngươi lớn a bá, nhị a bá dở trò xấu, bọn hắn liền ưa thích khi dễ người thành thật." Đường Long trong mắt tinh quang nổ bắn ra, cắn răng nói, "Có đúng không?" 8. Các bạn cảm ơn mọi người lễ vật, ta ớn 29331362 giòi ra nhỏ thúc ta ham hở tí lên, cảm ơn mọi người thúc cánh đốc xúc. Cảm ơn mọi người muốn leo lên lễ vận, cảm ơn mọi người tán, ta tiếp tục gõ chữ, chương 205, đặt nền móng, chương 205, đặt nền móng. Đường vu cây mấp phòng. Đường thổ tiếp tục nói, chúng ta vẫn luôn tại bên bờ sinh tử dãy rựa, tuyết rơi sau, chúng ta gặp được mấy lần trên trời phi cầm cùng trên mặt đất máu hung thú chiến, trộm đạo tại chiến trường biên giới kéo hai cái hung thú, miễn cưỡng sống đến nay. Đường Long trải qua lang thang nỗi khổ, hắn cảm thán nói, có thể còn sống tìm tới chúng ta xác thực không dễ dàng. Hai người này không sai. Đường Long tiếp tục hỏi, các ngươi còn có thể tìm tới lúc đến đường sao? Hai người đủ gật đầu. Đường Tổ đạo chúng ta một đường lưu lại ký hiệu, hẳn là có thể tìm về khương bộ lạc. đường long trong lòng đã có vài, hắn phân phó nói, tiểu vũ cho đường thủ cùng đường thủy dùng thuốc điều dưỡng thân thể. là, sư phụ, đường vũ lĩnh mệnh đạo. hiện tại, đường bộ lạc nghiên cứu ra rất nhiều trừ độc chi dược, không cần đường long lại dùng lôi điện chi lực cưỡng ép khu chủ. đường long đem hai thùng long tiên cũng đưa cho đường vũ đạo, long tiên có chữa thương hiệu quả, ngươi cầm lấy đi nghiên cứu một chút, làm ra ta đường thị đặc hữu long tiên kim xăng dược, về sau phối phát cho các chiến sĩ sử dụng. là, sư phụ, đường vũ vui vẻ mà đi. Dùng khó cầu Long Tiên nghiên cứu chế tạo kim sa dược, nàng nhất định có thể chế biến ra có một không hai đại hoàng kim sa dược. Đường Vũ mang theo Đường thổ cùng Đường Thủy mà đi. Đường Vũ lúc này mới kích động nói, rồng, chúng ta đi đem A tỷ bọn hắn tiếp trở về. Đường Long không chút do dự nói, tiếp, nhất định phải tiếp trở về. Đường Vũ cắn răng nói, ta tự mình đi. Đường Long lắc đầu nói, ngươi tọa chấn bộ lạc, nên đón A Phụ cùng A Mỗ, nhất định phải ta tự mình đi. Đường Vũ nắm Đường Long tay nói, ngươi cam đoan, nhất định phải hoàn hảo không chút tổn hại đem bọn hắn mang về. Đường Vũ tay có chút lạnh buốt, thân thể có chút hơi run. Đường Long cảm giác được nội tâm của nàng bối rối cùng sợ sệt, đưa nàng để tay tại lòng bàn tay, hai tay bưng bít lấy, để tay của nàng ấm áp một chút mới nói tin tưởng rồng, ta tất nhiên đem bọn hắn bình an mang về. Bất quá, trước lúc này, ta muốn trước tướng bộ rơi sự tình an bài tốt. Đường Vũ gật gật đầu, đây là nhất định. Ban đêm, đưa tay không thấy được năm ngón, gió bất hô hô phá, trời đông giá rét. Đường Vũ cây nấm trong phòng. Giờ phút này, trên lò lửa đốt nước sôi, Đường bộ lạc tất cả thủ lĩnh ngồi vây quanh tại hỏa lô bên cạnh, lặng lặng chờ lấy Đường Long chỉ thị. Đường Long thản nhiên nói, liên quan tới lão bộ lạc người tới sự tình các vị đã nghe nói đi đám người đủ gật đầu nói, đã nghe nói, xin mời tộc trưởng đại nhân chỉ thị. Đường Long nhãn bỉ vừa nhất, hỏi, các ngươi nói phải làm gì? Đường Hà Việt Nhân Đức không nhường ai đứng lên nói, hẳn là lập tức đem lão tộc trưởng tiếp trở về, ta đường bộ lạc tuyệt không để lão tộc trưởng ở bên ngoài thụ ủy quất. đối với, tuyệt đối không có khả năng, đám người quần tình sụp sôi, Đường Long lòng tham là vui mừng, mệnh lệnh, đám người bỗng nhiên đứng dậy, đứng nghiêm, mặt hướng Đường Long nghe lệnh. Đường Long ra lệnh, lần này tiếp người hành động do ta tự mình dẫn đội, ba ngày sau xuất phát, mang thứ nhất doanh giả chiến, thứ ba doanh giả chiến tiến đến nên đón lão tộc trưởng cùng tộc nhân. Đường U, Giả Chiến Doanh thứ hai, Nội Vệ Doanh Lưu Thủ Bộ Lạc là Tộc Trường đại nhân, đám người cùng têo lên áp. Đường Long tiếp tục an bài nói Đường Hà, ngươi lập tức sắp xếp người đào chứa Đường Tức ăn hầm băng. Sau khi ta rời đi, đồ ăn liền đặt ở trong hầm băng trung giữ là Tộc Trường đại nhân. Đường Hà lĩnh mệnh đạo. Đường Sơn đến Bộ Lạc chúc thành không có khả năng ngừng, ngươi toàn quyền phụ trách là Đường Sơn lĩnh mệnh. Đường Dã, ta đem chúc thành tất cả bức họa đi ra cho ngươi, cho ngươi ba ngày thời gian nghiên cứu là Đường Dã lĩnh mệnh. Đường Long thần tình nghiêm túc nói. Tại trước khi ta đi 3 ngày thời gian bên trong, toàn tộc Cam Đế Thịt, toàn lực tăng lên bộ lạc thực lực, xuất phát tiền hội lần nữa chỉnh biên bộ đội. Là tộc trưởng đại nhân, đám người cùng kêu lên lĩnh mệnh đạo. Giải tán. Nhất thời phong vận động, đường bộ lạc tất cả đều bắt đầu chuyển động. Hòa tộc đám người cảm nhận được cỗ này bầu không khí ngưng trọng, nhưng là đường bộ lạc ra sự, bọn hắn hỏi thăm hồi lâu không có hiệu quả, chỉ có thể âm thầm suy đoán đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì. Ngày thứ 2, sáng sớm, trời lại rơi ra tuyết lùng lúng. Bất quá, đường tộc nhân luyện công buổi sáng lại tiến hành đến khí thế ngất trời. Đường Long đem đế cấp vu chi kỳ chuẩn bị sạch sẽ, từ sáng sớm canh thịt bắt đầu cho tộc nhân bồi bổ, hy vọng để tộc nhân thể chất đạt được toàn diện tăng lên. Lần này, không có sinh đẹp thức ăn, chính là nướng đế thịt cùng uống đế canh. Đây là đường tộc nhân lần thứ nhất thưởng thức được đế cấp thịt tư vị, trong lòng bọn họ bùi ngùi mãi thôi. Trước kia phổ thông thịt thú vật đều không kịp ăn người, bây giờ lại có thể ăn được đế cấp thú, thật sự là không thể tưởng tượng nổi a. Đi theo tộc trưởng đại nhân, cuối cùng cũng có một ngày sẽ an khắp toàn đại hoang. Bọn hắn có lòng tin. Đế thịt dư thừa năng lượng nhập thể, đem thân thể người lỗ chân lông toàn bộ mở ra. Thoải mái cảm giác khiến người phiêu phiêu dục tiên. Sau đó đã đột phá, từng luồng từng luồng huyết khí lang liên tại đường bộ lạc phóng lên tận trời, tản mát ra trận trận uy áp. Thường viên ngôi sao thắp sáng, cảnh tướng xa lạ. Đây không phải một người đột phá, cũng không phải một đám người đột phá, mà là bộ tộc người đột phá cùng hoan. Đế cấp vũ chi kỳ năng lượng ẩn chứa hoàn toàn thay đổi đường tộc nhân thể chất, đặt vững một cái cường tộc chi cơ. Đường Long Cây nấm trong phòng, Đường Long ngồi tại giường ngọc phía trên, như trâu nhai mâu đơn giống như đem một gốc long huyết thảo ăn hết, cỏ dịch nhập thể, huyết dịch bành trướng đường long máu trong cơ thể bắt đầu như sóng biển giống như bánh trướng, một làn sóng tiếp theo một làn sóng, vĩnh viễn không thôi. từ từ, huyết dịch trở nên càng ngày càng xiên xẹn, da thịt, huyết đủ, tĩnh mạch, xương cốt đều tại tiến hóa. đường long cảm giác mình đang thay đổi nặng càng ngày càng nặng. hắn thể trọng nguyên bản chỉ có 180 cân tài hưu, giờ phút này hình thể không thay đổi, chỉ ít có nặng ngàn cân. trong cảm giác, máu như trì thủy ngân, nặng như kim loại. đường long lực lượng cơ thể cũng tại bão tác, nguyên bản lực lượng của hắn tại mười vạn cân tài hưu, hiện tại trực tiếp tăng trưởng bốn vạn cân, có được mười vạn cân lực lượng. lực lượng đã là đỉnh cấp hoàng cấp chiến sĩ. Đường Long mở mắt, thử mang nổ bắn ra, Song Quyền nắm chặt, kinh mạch như rồng, lực lượng như nước thủy triều, phanh phanh, vậy mà bóp ra hai tiếng không bạo. Đường Long nhìn một chút như như Hoàng Kim Lục Thân, trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, hắn hiện tại nội thể cường độ có thể sánh ngang thần thú đi. Bất quá, hắn y nguyên cưỡng chế lấy thể nội cương khí cùng huyết khí đối với cảnh giới trùng kích, hiện tại còn không phải tấn cấp hoàng cấp chiến sĩ thời khắc. Đường Kiếm cây nắm trong phòng, trong tay hắn cũng cầm một gốc Long huyết thảo, không chút do dự nuốt vào. Vô Và Đường Kiếm thể nội tinh quang sáng rõ, huyết khí bành trướng, hắn vội vàng cẩn thủ tâm thần, thật cường đại năng lượng. Một lát sau, trong cơ thể hắn mới tinh quang lóe sáng, một viên tiếp lấy một viên, liên miên bất tuyệt. Đường Kiếm đại hỉ, hắn phá vỡ nhục thân công xưởng, rốt cục đột phá 18 tinh vương cấp chiến sĩ bậc cửa. Thật lâu sau, Đường Kiếm mở mắt, thể nội tinh quang lóe ra, ở sau hốt tạo thành một mảnh tinh đồ 30 tinh vương cấp chiến sĩ. Hắn trên mặt lạnh hiện ra vẻ mỉm cười, đại sư tỷ ngươi hay là làm tiểu sư muội đi. Đường chiến cây nắm trong phòng. Hắc hắc ta dù sao cũng là tộc trưởng đại nhân tâm phúc a. Đường chiến cười ngây ngô nửa ngày, mới lưu luyến không rời ăn hết long huyết thảo. Long huyết thảo, chỉ bảo. Hắn như là Đường Kiếm một dạng, Đột phá 18 tinh vương cấp chiến sĩ hàng rào. Cuối cùng, Đường Chiến, 30 tinh vương cấp chiến sĩ. Một ngày này, Đường Thị bộ lạc tại tiến hóa. Chương 206, biệt ly, chương 206, biệt ly. Ba ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Đường Thị tộc nhân khổ tù ba ngày thời gian. Tâm tình vui vẻ, thân thể mệt mỏi. Mỗi ngày chính là ăn, chính là luyện, chính là trưởng thành. Đường Long dự trữ vật tư tiêu hao không ít. Một tôn đế cấp vu chi kỳ liên dương cốt đều nuốt xong. Long nữ tặng hai đầu hoàng cấp thủy thú ăn sạch sẽ. Đường bộ lạc đoạn thời gian trước dự trữ linh dược cũng tiêu hao hầu như không còn. Hiện tại, Đường Long Tân Hỏa trong tiệm sách chỉ còn lại cửu anh thịt, đó là các loại hoàng cấp phi cầm vào nồi nguyên liệu nấu ăn, hiện tại ăn quá lãng phí. Ai? Đường Long thở dài một hơi, kiếm cao cấp thịt thú vật khó, ăn rất đơn giản a. Dùng mạng đoạt lại đế cấp thịt thú vật, toàn tiến vào tộc nhân bộ. Bất quá nghĩ đến có thể nuôi dưỡng được một nhóm cường đại chiến sĩ, Đường Long cảm thấy giá trị. Tài nguyên là chết, nhân tài là sống. Đã ăn xong hắn lại đi kiếm. Đông đông đông. Đường bộ lạc chống trận sấm vang, tu tướng điểm binh. Tít tít tít. Trong tộc các bộ thiết địch thổi đến gấp, các chiến sĩ vo trang đầy đủ như cương quyết. Thời gian qua một lát, Các bộ chiến sĩ đã đứng tại đường long trước mặt, một cỗ tinh nhuệ chi khí xông thẳng lên trời. Đường Vũ cười tiến lên phía trước nói, "Tộc trưởng, cho đến bây giờ, đường bộ lạc vương cấp chiến sĩ 60 người, chiến sĩ cấp 3 1600 người, chiến sĩ cấp 2 400 người, cấp 1 chiến sĩ 400 người." Kinh hỉ, cái này đế cấp thịt thú vật quả nhiên không tầm thường. Một cái 2000 nhiều người bộ lạc nhỏ, vương cấp chiến sĩ 60 người, cái này cao cấp lực lượng tiêu chuẩn đều tiếp cận 10 vạn người đại bộ lạc. Mà lại, đường long rất rõ ràng, ngoại trừ hắn không tính bên ngoài. Đường Vũ là 30 tinh vương cấp chiến sĩ. Đường Kiếm là 30 tinh vương cấp chiến sĩ. Đường chiến là 30 tinh vương cấp chiến sĩ. Ba tên này phối hợp đường thị võ công cùng binh khí, là chân chính có thể chiến hoàng tồn tại. Cái khác 18 tinh vương cấp chiến sĩ đã sớm đến lần danh đột phá, một mực tại rèn luyện chân khí, chỉ cần tiên thiên cương khí thành, liền có thể nước chảy thành sông phá vỡ mà vào hoàng cấp chiến sĩ cảnh giới. Đường thị bộ lạc hoàng cấp chiến sĩ thành đàn thời gian đã không xa. Hỏa tộc đám người nghe được nhóm này số lượng sau cũng quá sợ hãi. Đường bộ lạc thực lực tăng lên thật nhanh. Thật sự là một ngày một cái dạng. Đá Lửa cảm thán nói, thiếu tộc trưởng, đường tộc nhân thể chất cũng quá tốt đi. Nội giận nghĩ sâu xa chốc lát nói, có thể tại Đại Hoang Lang thang bên trong sống sót người, thể chất khẳng định không sai, nhưng nó mấu chốt hẳn là đường thị võ công tâm pháp, đó mới là bọn hắn nhanh chóng tăng lên cảnh giới nguyên nhân căn bản. Hòa vô song nói bổ sung, mà lại, tộc trưởng Đại Ca nhìn kiêu kiệt, nhưng ở tộc nhân tài nguyên tu luyện đầu nhập bên trên lại đại khí. Chúng người hòa tộc đủ gật đầu. Tuyệt đối là Đại Hoang cực hào phóng tộc trưởng. Liền xem như bọn hắn hòa tộc, tộc trưởng cũng nên giấu điểm bảo bối, cái này gọi bộ lạc nội tình. Nhưng là, đường bộ lạc giống như không có loại truyền thống này, đường tộc trưởng đem toàn bộ tài nguyên đều đầu nhập vào tộc nhân trên thân. Hỏa Vô Song cũng được chia một khối đế cấp thịt thú vật cùng một bát đế cấp canh thịt. Nội giận tự nhiên biết đế cấp thức ăn chân quý, hắn hy vọng dùng hỏa linh chi đi đổi, lại bị Đường Bộ Lạc vô tình cự tuyệt. Sau đó, bọn hắn liền trơ mắt nhìn Đường tộc nhân phạm ăn. Đặc biệt là những tiểu hài tử kia, uống một ngụm đế cấp canh thịt liền bị năng lượng chống đỡ no bụng, lãng phí đại lượng linh tính thừa số, thấy hỏa tộc đám người đau lòng, thuận không thể giúp bọn hắn uống một ngụm. Nhưng Đường tộc trưởng giống như không thèm để ý chút nào, tiếp tục để bọn nhỏ lãng phí. Cuối cùng, Đường Long cân nhắc đến Hỏa Vô Song tâm tình cùng tình cảnh, hay là bán một phần đế cấp cho gói, để hỏa tộc đám người đi theo hưởng thụ lấy một chút đế cấp đồ ăn. Bất quá, chỉ một điểm này đế cấp đồ ăn, hỏa tộc đám người móc ra 20 gốc hỏa linh chi, đem thân ra toàn bộ móc sạch. Hiện tại, ngoại trừ hỏa vô song trên thân còn có vài cọng ngàn năm tuyết liên bên ngoài, hỏa tộc trong bao đã giống tuyết. Nội giận thở dài nói, ở tại đường bộ lạc sinh hoạt thật sự là tốt, chính là quá phí linh dược a. Hỏa tộc đám người đủ gật đầu, phí, đặc biệt phí. Đương nhiên. Đám người nghĩ đến tòa kia xây một nửa thành châu an, trong lòng vừa giận nóng đứng lên, không biết sau khi xây xong sẽ đẹp cỡ nào. Bọn hắn thầm hạ quyết tâm, nhất định phải lại đến, mang theo càng nhiều linh dược đến. Đông đông đông. Đường Long trầm giọng nói, hiện tại trọng biên lần này xuất binh bộ đội. Lần này xuất binh cấp 3 giang thú chiến sĩ 1100 người, vương cấp chiến sĩ 30 tên. Trong đó, tấm chắn binh 200 người, trường nô binh 200 người, đường đao binh 200 người, cung tiễn thủ 400 người, lính trinh sát 50 người, chữa bệnh và chăm sóc đội 50 người. Đường chiến. Đường Long quát. Tại, ngươi vì lần này thống quân đại tướng là Đường chiến linh mệnh. Đường Nhu. Tại, ngươi là thống binh phó tướng, làm tiền phong tướng quân là Đường U một mặt vui mừng nên đón lao tộc trưởng cùng tộc trưởng A mỗ, Lần này nhất định phải biểu hiện tốt một chút. Đường Long tiếp tục ra lệnh, tấm chắn binh đội trưởng Đường Lớn mật, trưởng mâu binh đội trưởng Đường Tráng, cung tiến thủ đội trưởng Đường U, lính trinh sát đội trưởng Đường Phong, lính quân y đội trưởng Đường Lệ. là tộc trưởng đại nhân, đám người lính mệnh đạo. Đường Long tiếp tục ra lệnh, A Vu tọa chấn trong tộc, Đường Hà, Đường Sơn hai vị trưởng lao phụ trách trong tộc an toàn. Lĩnh mệnh ba người đồng nói. Đường Long đạo, lần này bay trên trời mẹo to cùng Tiểu Lục Thay tùy hành trong nhà linh thú lưu nhân hùng. Ba thú cùng nhau gật đầu. Tộc trưởng đại nhân người nói tính. Đường Long quát, một lần nữa chỉnh quân, canh ba chống sau xuất phát. Là, chúng chiến sĩ quát, hỏa tộc đám người giật nảy mình. Mặc dù đã thành thói quen đường tộc chiến sĩ nói chuyện như giống, nhưng vẫn là sẽ bị kinh hãi. Lúc này, Đường Chiến, Đường Lu, Đường Hạ, Đường Sơn bắt đầu chỉnh quân. Đường Long đi đến hỏa tộc trước mặt mọi người, móc ra hai cái đẹp đẽ đào nhân tại hỏa vô song trước mắt lung lay. Hỏa vô song đôi mắt đẹp cười đến như là con con người nhà, tiểu thiếu hoàng sợ nói, ta tổ đất. Ha ha ha. Hỏa vô song đưa tay vào lấy, nét mặt tươi cười như hoa. Vui sướng tiếng cười dài đầy doanh địa. Đường Long Nguyên bản nghiêm túc, cũng không khỏi bị cảm nhiễm, cười nói: "Ngươi chọn một, lưu một cái cho ta." Hòa Vô Song Vũ Mị liếc mắt Đường Long một chút, đem nữ nhân đạo nhân đưa cho hắn nói: "Nam nhân ta lưu lại, nữ nhân ngươi lưu lại." Đường Long gật đầu nói: "Các ngươi hôm nay về bộ là sao?" Hòa Vô Song mặt có nỗi buồn ly biệt nói là: "Thế nhưng là ta không muốn đi." Đường Long Tiếu Đạo: "Về bộ lạc cho ngươi a phụ cùng a mẫu báo cái bình an, ngươi tùy thời có thể đến nay." Hoa Vô Song cười ngọt ngào. Nàng dung sức gật đầu nói ta nhất định sẽ trở về. Đường Long Tiếu Đạo: "Chờ ngươi trở về, ta làm cho ngươi cả bản ăn ngon." Ừ, hòa vô song nết miệng lên, cái này nhất định phải có. Đường Long móc ra một bao lớn hung thịt châu, một bao lớn cá súp khói, một đống quả dại nói thèm thời điểm ăn. Ha ha ha tốt đắt, tộc trưởng đại ca đối với vô song thật tốt. Hòa vô song lại bắt đầu vui vẻ, toàn bộ ôm vào trong ngực. Đường Long cười nói đừng, ta sẽ đi trước. Hòa vô song không thôi nói tốt, chú ý an toàn. Tốt. Đường Long cất bước mà đi. Lúc này, bộ đội đã chỉnh biên tốt, xuất trinh tướng sĩ võ trang đầy đủ, tinh thần sung mãn, đi nhanh đón lao tộc trưởng. Đường Long quát, xuất phát. Là. Chạy bộ đi. Rầm rầm rầm. Đường thị chiến sĩ chỉnh tề chạy ra doanh địa, hướng thương bộ lạc xuất phát. Hỏa Vô Song mặt mũi tràn đầy không bỏ, thẳng đến đường long bóng lưng biến mất, nàng mới thu hồi ánh mắt. Nội giận kỳ quái hỏi, ngươi vì cái gì không hỏi hắn đi nơi nào? Hỏa Vô Song lắc lắc đầu nói, nếu như hắn muốn nói cho ta, không cần ta hỏi. Hắn không nói cho ta, ta không cần thiết hỏi. Ai? Nội giận thở dài một tiếng nói đi, tôi lại bộ lạc. Là thiếu tộc trưởng. Hỏa tộc đám người cũng hướng đường vu cáo biệt mà đi. Nặng Minh bảy chim đi xa. Nhưng lưu lại Hỏa Vô Song lời nói, đường tộc, ta sẽ còn trở lại. Đường Vu cười lắc đầu nhìn nữ tình A. nàng đứng tại trên tường băng, si ngốc nhìn qua đường lòng đi xa phương hướng, trong lòng vắng vẻ. Nàng yên lặng cầu nguyện, dòng chuyến đi này cũng không nên xảy ra bất chắc mới tốt. Ta 14. Cảm ơn mọi người lễ vật, ta ơn lôi manh tặng hoa tươi, thấy được mọi người thúc canh ép, leo núi cùng lời khen, ta tiếp tục gõ chữ, chương 207, tố tố nỗi khổ, chương 207, tố tố nỗi khổ. Khương Bộ Lạc. Hắc Thạch gốc. Bởi vì trong gốc tất cả đều là hắc thạch mà nổi danh. Hắc Thạch gốc chố Khương thị bộ lạc doanh địa biên giới, nơi này mặt đất tất cả đều là hắc thạch không có cái gì thực vật, cũng chưa nói tới tài nguyên, cho nên bình thường không có người đến đây. Ngay đông tuyết lớn, càng giống là một tòa tử cốc. Nhưng cái này trời tuyết lớn khác biệt. Cốc trung tâm đóng 10 cái tốt liêu, xung quanh dùng nhánh cây làm thành một cái doanh địa, bên trong đang có người tại hoạt động, là sơn cốc mang đến một chút nhân khí. Doanh địa phía trước nhất tốt liêu trước, có một cái nữ tử xinh đẹp chính bước lên phong tuyết nhìn ra xa cốc khẩu, phản phất tại chờ đợi cái gì. Chỉ gặp nàng khuôn mặt như vẽ, mày mày cùng đường lông rất giống, tuổi chừng 30 tuổi khoảng chừng, trên người có một cô đoan trang hiền thụ chi khí. Mặc dù, làn da của nàng nhìn qua có chút tái nhợt trên đầu đã hiện tóc trắng, bao lấy da thú cũng khó nhìn, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng nàng mỹ lệ, thiên sinh lệ chất. nàng chính là Đường Long A Mẫu Tố Tố, trước kia gọi Khương Tố Tố, hiện tại chỉ có tên mà không họ thị. Tố Tố, đừng nhìn. trời lạnh, trở về phòng bên trong đi. một thanh niên đi ra tút lều đạo, chỉ gặp thanh niên dáng dấp mày dấp mắt to, một mặt chất phát chi khí, chính là Đường Long Trang Mục, trước kia tên là Khương Mục. Tố Tố có chút bận tâm hỏi, Mục, ngươi nói đất cùng thủy năng tìm tới Long sao? nàng hốc mắt thừng đỏ nói tối hôm qua ta nằm mơ, mơ tới Long tại trong Hồng Thủy Hồ. A Mẫu cứu ta, A Mẫu cứu ta. A Mẫu cứu ta, ta vươn tay ra bắt hắn, nhưng lại bắt không được, lại trơ mắt nhìn xem hắn bị Hồng Thủy cuốn đi. Tố Tố nghẹn nào nói, Long, A Mẫu thật là không có dùng. Mục Tâm tê dần, đem nàng ôm vào trong ngực nói đừng lo lắng, đó là mộng, không phải thật sự. Hắn ăn đuổi, Long có A Vu đi theo, A Vu là Vu sư, nàng nhất định có thể bảo hộ Long. Tố Tố hay là lo lắng nói thật sao? Thật. Lúc này, hai bóng người đi vào cốc khẩu, trên người bọn họ cũng thật to bá khoa, phản phất có chút nặng, một bước một cái tuyết tẩn, từ từ hướng doanh trại đi tới. Mục Đạo là võ cùng tiểu lan tới. Tố Tố xoa xoa nước mắt, quay người nhìn xem cốc khẩu nhân ảnh đạo. Nếu không phải võ, chúng ta hẳn là không sống tới hiện tại. Một cảm kích nói, Tam Ca từ nhỏ đã bảo vệ ta, tận tình của hắn đời ta đoán chừng cũng không có cách nào báo đáp. Tố Tố phảng phất nhớ ra cái gì đó, nàng hồi ức nói lúc trước, nhà ngươi tán thành ngươi cưới ta cũng chỉ có võ. Một dùng sức gật đầu, không bao lâu, một cái như chuông bạc thanh âm vang lên, Tố Tố a tạ, ta cho các ngươi đưa ăn tới. Tố Tố nên đón, sang rộng, Tiểu Lan, ta thấy nhưng là a di ngươi, luôn cứ gọi a tạ làm gì. Tiểu Lan phun ra cái lưỡi đinh hương nói ta muốn làm long trưởng muỗi. Khương Lan là một cái thiếu nữ xinh đẹp, tươi đẹp răng trắng, cười lên trên mặt có hai cái lún đồng tiền nhỏ, tướng mạo dí dỏm đáng yêu. Nàng dáng người khỏe đẹp cân đối, trên thân có một thanh thanh đao, nhìn có cố khí thế. Đầu gỗ, đại ca mang cho ngươi một chút cấp 2 thì hung thú cùng một chút thảo dược, đủ các ngươi bộ lạc ăn mấy ngày. Khương võ cười đi tới đạo. Hắn là một cái to con trung nhân nhân, dáng dấp đồng dạng mày dậm mắt to, thân có uy vũ chi khí. Một vội vàng tiếp nhận trên người hắn bao khỏa nói đại ca, thật sự là cảm ơn ngươi. Cương võ phách đập trên người đường tuyết, trên người chúng ta chảy một dạng máu, nói những ngày khách khí nói làm cái gì? Tố tố cảm kích nói. Ta ơn võ. Khương võ phách vỗ tay nói, ta là các ngươi đại ca, là nhìn xem các ngươi lớn lên người, ta không giúp các ngươi giúp ai. Một đạo, đại ca, trong phòng ngồi đi. Tốt. Khương võ đáp. Tố tố đây cũng là đang đợi long, không có chút u buồn gật đầu, đúng vậy a. Nàng tối hôm qua lại làm ác động, lại mơ tới long bị hồng thủy cuốn đi. Ha ha ha. Khương Lan đột nhiên cười lên, khéo hiểu lòng người an ủi. Tố tố a tạ, trong tộc vu nói, trong ngộng cùng hiện thực sự tình là tương phản, ngươi ở trong mơ mơ tới long xảy ra chuyện, vậy đã nói rõ long sống được rất tốt. Tố tố cười, dùng ngón tay điểm một cái, Khương Lan cái chán. Khương Lan dí dỏm nói long thế, nhưng là ta tương lai nam nhân, chẳng lẽ ta sẽ gạt ngươi sao? Khương Võ đạo, ngươi nha đầu này, thật sự là không sợ xấu hổ. Ta nhớ được năm đó nhận nuôi ngươi lúc, ngươi không phải như thế à? Khương Lan khuôn mặt nhỏ đỏ lên nói a phụ, năm đó là chính ngươi nói, đem ta nuôi lớn liền gả cho Long. Tố Tố rốt cục vui vẻ nói, ngươi gặp Long lúc mới 5 tuổi khi đó Long mới 2 tuổi ngươi làm sao lại nhớ được những chuyện này? Khương Lan cười nói, việc này ta bản nhớ kỹ mơ mơ hồ hồ, chỉ là a phụ nghĩ các ngươi lúc, hắn liền sẽ nhắc lên việc này, cho nên ta cũng liền một mực quên không được. Tố Tố cười nói, Long 3 tuổi rời đi bộ lạc, đoán chừng hắn là không nhớ được việc này, ngươi có thể thua thì lớn. Ha ha ha. Khương Lan sáng sủa cười nói, không có quan hệ, ta sẽ để cho hắn nhớ lại. Nếu như hắn dại ngu, ta đem hắn khi còn bé loạn điị nước tiểu hai nạn xấu hổ nói cho hắn nghe. Ha ha ha. Hai nữ đồng thời nở nụ cười. Trong rừng rậm. A cát. Ngay tại hành quân gấp đường Long đột nhiên hắt xì hơi một cái. Hắn nghi ngờ những mày, thì thao tự hỏi, chẳng lẽ ai ở sau lưng nói xấu ta? Đường Long suy tư không có kết quả, quát tăng tốc hành quân tốc độ. Là. Đường Chiến. Thời tiết rất lạnh, hát một bài rồng rống. Là đường chiến đáp lại nói hát thủ tinh trung báo đường khói lửa bốc lên hát các chiến sĩ cùng kêu lên mở hát nói khói lửa bốc lên đại hoang bất vọng long lên nguyện thú hí giải sát khí như xương. tông giống như sông lớn nước mênh mông đường tộc giữa ngang dọc ai có thể chống đỡ hận muốn điên trường đau chỗ hướng bao nhiêu tay chân trung hồn trôn xương hắn quên hương dì tiếp trăm chết báo bộ lạc nhịn than tiếc, càng im lặng huyết lệ đầy vây mắt thú võ nam đi người bất vọng người bất vọng cỏ xanh vàng trần phi dương ta nguyện gìn giữ đất đai phục khai cường đường, đường đường đường tộc muốn để tứ phương đến chúc đây là đường thị mới nhất ra lò quân ca do Đường Long tự mình dạy cho, hát lên liền sẽ để các chiến sĩ nhiệt huyết sôi trào. Các chiến sĩ càng hát thân thể càng nóng, trong đội ngũ vọt lên từng luồng từng luồng huyết khí lang liên luyện dễ giết địch bản lĩnh, tinh trung báo đường. Trên đường đi, Đường Long đối chiến sĩ bọn họ giảng nhạc phi tinh trung báo quốc cố sự, cho nên các chiến sĩ hát lên luôn luôn cảm động đến muốn khóc, khiến cho Đường Long một mực tại nghĩ lại, chính mình là đem các chiến sĩ rất có cảm giác tính sao? Đường Long quát, cho bổn tộc trưởng tăng thêm tốc độ. Là, các chiến sĩ từng cái đi nhanh như gió, trên mặt tuyết lưu lại hai giải dấu chân thật sâu đây là đường thị quân đội lần thứ nhất đi xa chắc chắn chấn động bất hoang hắc thạch gốc một để cho người ta đem thịt phân phát bốn người ngồi vây quanh tại lò sưởi bên cạnh đầm thiếu đúng lúc này một cái thanh âm âm trầm truyền vào trong phòng nói ta nói ngươi khương võ tại sao lại lén lén lút lút trộm thịt ra bộ lạc nguyên lai là trộm cho đôi này bị vứt bỏ tiện nhân a bốn người sắc mặt đại biến đống nhiên đứng dậy chỉ thấy một cái cao lớn nam nhân đi vào trong nhà nam nhân một mặt dữ tợn một mặt khinh thường nói làm sao các ngươi ở bên ngoài sống không nổi lại trở về chó vẫy đuôi mừng chủ thật sự là hèn mọi người a đến từ đại ca dưới hôm trước qua, đại ca liền thưởng ngươi ăn chút gì để cho ngươi không đến mức chết đói. chương 208 bị bắt, chương 208 bị bắt. khương võ một mặt thiết thanh quát, khương văn đều là huynh đệ, ngươi có cần phải như vậy sao? ha ha ha, ta không có dạng này huynh đệ, hắn nên cùng hắn ti tiện mẫu thân cùng chết đi, như thế hắn hiện tại liền sẽ không sống được thống khổ như vậy. khương sắc mặt hung tỵ nói, năm đó ngươi a mỗ câu dẫn a phụ sinh ra ngươi, kết quả ta a mỗ buồn bực sầu não mà chết, đều là ngươi a mỗ làm hại, cho nên ngươi cùng ngươi a mỗ đều phải chết. một đắng chát nói đại ca. Ngươi luôn luôn đem ngươi a mổ cái chết trách tại mẹ con chúng ta trên đầu, cái này công bằng sao? Ha ha ha. Thế giới này vốn là không có công bằng. Khương Văn chỉ mình nói ta, Khương Văn, hiện tại là Khương Bộ Lạc thiếu tộc trưởng, tương lai là Khương Bộ Lạc tộc trưởng. Hắn lại chỉ vào một đạo, mà ngươi là cái gì? Ngươi tựa như cái kia trong hoang dã lại bị thú ti tiện tồn tại, để cho ngươi từ ta dưới hông bỏ qua đều là ngươi vinh quang. Một kim nén đến mặt đỏ bừng, rốt cục bộc phát, năm đó ta cưới Tố Tố, nhưu tộc cái kia hôn chương có phải hay không là ngươi dẫn tới quái rối? Ha ha ha. Khương Văn phách lối cười nói, là ta, là ta chính là ta, ngươi có thể thế nào? Ta cố ý dẫn Niu Lang hướng Khương Tố Tố Túp Lều vừa đi. Quả nhiên, tên sát quỷ kia nhìn chúng Tố Tố, sau đó hướng A Phụ đòi người. Niu tộc thế nhưng là vương cấp bộ lạc, Niu Lang là Niu bộ lạc thiếu tộc trưởng, hắn đòi người A Phụ dám không cho sao? Ha ha ha. A Mục, ta chính là muốn để ngươi Đế thử mất đi nhân sinh yêu nhất tư vị. Nhưng là không nghĩ tới các ngươi lá gan thật không nhỏ, cũng dám đi lang thang đại hoang. Sau đó, sinh một đứa con trai mới trở về, để A Phụ không thể không tiếp nhận hiện thực này. A Phụ vì việc này kém chút bị Niu Lang đánh chết, nhưng là ván đã đóng thuyền chúng ta bồi thường như bộ lạc không ít thiên tài địa bảo mới đưa việc này bỏ qua một cung tố tố nhai tí muối nước ánh mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm Khương văn nguyên lai like thật là ngươi ha ha ha khương văn tiếp tục cười gần nói các ngươi coi là sự tình dạng này liền xong rồi sao không ta sẽ không để cho các ngươi được sống cuộc sống tốt ba năm sau ngưu lang lần thứ hai đến bộ lạc lúc ta lại cố ý dẫn hắn nhìn thấy tố tố lại khơi gợi lên hắn dục hỏa ha ha cho nên ngưu lang lần thứ hai đòi người ha ha ha bốn khương văn một mặt điên cuồng nói ta đoán định các ngươi sẽ lần thứ hai chạy trốn một lệnh giọng tiếp lời nói, cho nên ngươi phái người tại giã ngoại chặn giết chúng ta. Ha ha ha, không phải ta, là ta nói cho Nhu Lang, hắn phái người đến chặn giết ngươi, cướp giật tố tố. Nhưng là không nghĩ tới người của hắn như vậy không dùng, vậy mà để cho các ngươi chạy trốn. Giang giác, một cắn nát răng của mình, cùng máu nuốt vào trong bụng. hắn lạnh lùng nói, trận chiến kia, A Mỗ vì để cho ta cùng tố tố đào tẩu, gắt gao ngăn chặn những cái tiêm lưu tộc chiến sĩ, cuối cùng chết thảm. Ngươi nói với kết quả này rất hài lòng đi. ầm ầm, một cùng tố tố trên thân huyết khí Lang Yên bước lên cấp ba giang thú chiến sĩ. Bọn hắn lẫn nhau liếc nhau một cái, trong mắt tử ý quá mức kiên cố. Hôm nay, là mẹ báo thủ. Từ chiến. Ha ha, tại giã ngoại thời gian không dễ chịu đi. Hiện tại vẫn chỉ là cấp 3 giang thú chiến sĩ, thật sự là phế vật a. Khương Văn khinh thường quát. anh. Khương Văn trên thân huyết khí lang yên trùng thiên, ngôi sao một viên tiếp nối một viên thắp sáng, 15 tinh vương cấp chiến sĩ. Túp lều đỉnh bị tung bay, cột tường bị đánh ngã, lò sưởi bên trong hỏa tinh bay loạn. Hiện trường một mảnh tiêu sát chi khí. "Rết." Trong doanh địa còn sót lại chiến sĩ cầm thạch vũ khí xung lại, bọn hắn đứng tại một cùng tố tố sau lưng, khắp khuôn mặt là quyết quyết chi sắc bọn hắn đều là một cùng tố tố thu nạp lang thang hoang dân sinh tử đã sớm liền tại cùng một chỗ ha ha ha khương văn lắc đầu khinh thường nói nhìn xem các ngươi gầy đến đều ra bọc xương còn có mấy cân khí lực coi như bản thiếu tộc trưởng không đánh các ngươi đoán chừng các ngươi cũng sẽ huyết khí khô héo mà chết đi với anh khương võ cùng khương lan trên thân khói lửa bước lên tinh quang lóe sáng khương võ 16 tinh vương cấp chiến sĩ khương lan 12 tinh vương cấp chiến sĩ khương văn trầm giọng nói khương võ ngươi thật muốn cùng đại ca đối địch khương võ lạnh lùng nói ta không có ngươi dạng này phát dồ đại ca ngươi muốn giết một cùng tố tố đánh thắng ta lại nói ha ha ha, Khương Văn nước mắt đều bật cười. Các ngươi hay là quá ngây thơ, Khương Hắc, đi ra. Và anh, Hắc Thạch Cốc khẩu đột nhiên dâng lên vô số huyết khí lang yên. Một đám khương thị vương cấp chiến sĩ xông vào sân cốc, đem bọn hắn bao vọc vây quanh. Khương Văn cắn răng, thanh âm phản phất tử trong hàm răng bay ra, "Mục, ta nói qua, sẽ để cho ngươi đếm thử mất đi nhân sinh yêu nhất tư vị." Khương Hắc, phái người đi như bộ lạc, nói cho Nhu Lang, "Ta bắt lấy Khương Tố Tố, để hắn đến Khương bộ lạc nếm thứ ăn tươi." Khương võ một mặt đen kịt, giống như có thể nhỏ ra mực nước đến nói không cho phép đi, "A phụ là tuyệt đối sẽ không cho phép ngươi làm như thế." Ha ha ha, ta ngốc em trai, a phụ trừ hỏa bộ lạc giao dịch đi, hắn không tại bộ lạc, chờ hắn khi trở về, tất cả mọi chuyện đều sẽ kết thúc. Khương Văn trí tuệ vững vàng giống như đạo. Khương Võ trong mắt Hàn Quang lóe lên nói đã như vậy, ta liền đánh chết ngươi cái này phản bộ lạc người. Và anh. Khương Võ trên thân tinh quang sáng rõ, dẫn đầu đối với Khương Văn xuất thủ. Khương Văn đón đánh đón đỡ, hai người thực lực không kém nhiều, trong lúc nhất thời phân không ra thắng bại. Thứ đem bọn hắn toàn bộ cầm xuống, không lên đánh chết, ta toàn bộ môn sống. Khương Văn phân phó nói, "Là, thiếu tộc trưởng." Khương Lan gấp giọng nói, "Tố Tố A tỷ, các ngươi đi mau." ta ngăn chặn bọn hắn. Một trong mắt chạy xuống huyết lệ nói lúc trước chúng ta bị Niu Lang bắt buộc, chúng ta đi. Lúc trước A Mỗ bảo hộ chúng ta đào tàu chiến từ lúc, chúng ta hay là đi. Hồng Thủy lúc đến, chúng ta bỏ xuống rồng đi. Hôm nay chúng ta không đi. Tố Tố, hôm nay chúng ta liền chết cùng một chỗ. Tố Tố đưa tay sửa sang bên hai tán loạn sợi tóc, Lê Hoa Đái vũ dạng gượng cười nói, trên trời, dưới mặt đất, ta đều cùng ngươi. Nói xong, nàng tự lẩm bẩm, rồng, A Mỗ cũng không còn cách nào chiếu cố ngươi. Quãng đời còn lại, một mình ngươi sinh hoạt, muốn sống được thật tốt. Từ chiến, từ chiến, từ chiến. Một thân sau chúng chiến sĩ họ Hắc đạo. Bọn hắn mặc dù chỉ là cấp 1 chiến sĩ cấp 2, mặc dù đói đến không có khí lực, nhưng là bọn hắn có một viên dám đi tâm muốn chết. Rầm rầm rầm. Đại chiến một phát, Khương Võ bị Khương Văn Quân lấy sau. Bọn hắn làm sao là một đám vương cấp chiến sĩ đối thủ. Trong nháy mắt liền bị áp chế ở, ngay cả chết đều làm không được. Phốc phốc. Một cùng tố tố bị đánh đến máu tươi liên vồn, ngã xuống đất ngất đi. Sau đó không lâu, Khương Võ thấy tình thế không đối, cùng Khương Lan cùng một chỗ giết ra khỏi chúng đây, xông ra hắc thập cốc. Ha ha ha Khương Văn cười gần nói: đem bọn hắn cho ta treo ở doanh địa cửa ra vào trên mặt có gỗ, ta làm cho tất cả mọi người xem bọn hắn hạ tràng. Là, Đúng rồi, cho bọn hắn nhiều khóa hai tầng giáp thú, định thời gian thả bọn họ xuống tới ăn một chút gì, lập tức đùa chơi chết coi như không dễ chơi." Khương Văn Âm trầm nói. "Là, thiếu tộc trưởng thật là biết chơi." Khương thị chiến sĩ vướt mông ngựa nói. Sau đó không lâu, mục tố tố đám người liền bị treo ở khương tộc cửa doanh. Hắc Thạch cốc cách đó không xa. Khương Võ phân phó nói, "Tiểu Lan, ngươi mang thủ hạ chiến sĩ nhanh đi lựa bộ lạc tìm ngươi a công, chú ý an toàn." Hắn quay người trở lại bộ lạc trong lòng lo lắng, chính mình không có thực quyền, cưỡng công cứu người khẳng định không được, phải nghĩ biện pháp trước bảo trụ mục cùng tố tố mệnh mới được. Trong rừng rậm, Đường Long đột nhiên cảm thấy trong lòng đau xót, sắc mặt hắn ngưng trọng nhìn qua hư không, trong cõi u minh có cảm ứng. A mô các ngươi có thể tuyệt đối không nên xảy ra chuyện a. Đường Long cuồng hống nói, đường chiến, quá chậm, gia tốc hành quân bảy. Canh 4, đã vận chữ, tạ ơn các vị lao thiết lễ vật, mời mọi người tiếp tục ủng hộ, ta tiếp tục gõ chữ, chương 209, Long mã, chương 209, Long mã. Khương Bộ Lạc vị trí rất là thủ, hắn vừa vặn nằm ngang ở đường bộ lạc cùng lựa bộ lạc chính giữa cũng nằm ngang ở đường bộ lạc bò Nhật Bản bộ lạc ở giữa, chỉ là phương hướng khác biệt mà thôi. Đường bộ lạc đến hai cái này, bộ lạc lộ trình cơ hồ tương tự. Khương Lan cấy linh thú, mang theo mấy cái chiến sĩ xông vào rừng rậm, lòng như lửa đốt hướng lửa bộ lạc xuất phát. Nàng nhất định phải không biết ngày đêm đi đường, bởi vì thời gian chính là tố tố á tỷ sinh mệnh. Bất quá, nàng vẫn còn có chút lo lắng, Khương bộ lạc vừa đánh tan thú triều công kích, đoạn đường này có thể thuận lợi đến lựa bộ lạc sao? Mà lại, A công bên người còn đi theo nhị A bá, đó là cùng đại A bá mặc cùng một cái con người, xấu bước lên hạ thủy, Khương Lan nhắc nhở chính mình nhất định phải chú ý. Khương Hắc phái ra người cũng ngồi cưới lấy linh thú hướng châu bộ lạc mà đi. Hắn muốn đi tranh công. Thiếu Tộc Trường bắt trở về năm đó Khương tộc đệ nhất mỹ nhân, Niu tộc Thiếu Tộc Trường khẳng định có thưởng. Chuyến đi này nhất định phải nhanh, nếu không trở về mỹ nhân chết có thể xong đời. Song phương lộ trình tương cận, tốc độ cũng không kém bao nhiêu. Đoán chừng hai phe đến lửa, châu hai bộ lạc thời gian cũng hẳn là không sai biệt lắm. Một bên khác, Đường Thị Đại quân ngay tại cấp tốc hành quân, trong quân tất cả đều là cấp ba giang thú chiến sĩ trở lên tồn tại. Tăng thêm Đường Long hậu cần tiếp tế ra sức, căn bản lại không tồn tại thể lực chống đỡ hết nội vấn đề các chiến sĩ cũng cảm nhận được tộc trưởng đại nhân cấp bách tốc độ cao nhất hành quân tích tích tích. phía trước dò đường lính trinh sát truyền về có địch tình tín hiệu cảnh giới đường long ra lệnh các chiến sĩ đao ra khỏi vỏ tên lên dây tùy thời chuẩn bị tác chiến một lát sau nhà chi chi tiểu lục thai giống như một đạo kim quang bay trở về nói chủ nhân phía trước có hung thú cùng phi cầm đại chiến đường long nhãn thần ngưng tụ nói đường chiến tăng cường cảnh giới ta tiến lên tìm tòi. là đường chiến đáp lại nói đường long khí vận đan điển mũi chân ở trên tuyết nhẹ nhàng một đệm người như một giải khói đen bắn nhanh đi một lát sau Hắn đi vào đường Nu bên người hỏi tình hình chiến đấu như thế nào. Đường Nu mang theo mặt quỷ, ôn Nu nói Giang Co hiện tại còn phân không ra thắng bại. Tại đại quân 1.000 vị trí đầu mét chỗ, một đám phi cầm ngay tại săn bắn một đám hung thú. Phi cầm rất là hung hãn, mỗi lần tấn công chắc chắn nắm lên đầy trời vét hoa. Mặt đất đã sớm máu chảy thành sông. Vô số hung thú cùng phi cầm nằm trên mặt đất giật giật, nhìn song phương đều tổn thất nặng nề. Đường Long tập trung nhìn vào, chỉ gặp phi cầm màu đen thiết trụy như nết, hai cái hung mắt huyết hồng, hai chân hất chảo loẹt tham thẳm hàn quang, toàn thân lông vũ là đen màu đâu, chim cổ bộ chi lông làm màu vàng óng, chính là kim điêu mà cùng chúng nó chém giết chi thú thì là đường Long Trần Kinh chỉ gặp hung thú kia đỉnh đầu mọc ra một cây màu trắng độc giác độc giác phía dưới lại là một cái tuấn tiếu đầu rồng trên đầu rồng mọc ra tinh tế vài rồng rất là mỹ lệ đường Long nháy mấy mắt trong mắt Tử mang đại phóng thuận đầu rồng hướng xuống nhìn đó là một thất tuấn mã thân thể vừa cao vừa lớn nhìn rất là thần tuấn đường Long hơi chuyển động ý nghĩ một chút tân hỏa thư viện so sánh kết quả không hết thể đều tại đường Long trong dự liệu thứ này tại trong truyền thuyết là thần thú cũng là tường thụy ở đời sau đã sớm tuyệt chủng hắn tiếp tục tìm kiếm Long mã Long mã ký viết, Long mã người, thiên địa chi tinh, làm hình, thân ngựa mà vảy rồng, cho nên cứ gọi là Long mã. Đường Long nhìn kỹ nửa ngày, xác định không thể nghi ngờ, thứ này chính là Long mã. Đường Long hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem tân hỏa trong tiệm sách chỗ không thật cải biến. Long mã người, độc giác đầu rồng, thân ngựa là hình. Giờ phút này, phía trước chém giết Long mã có chừng trăm tấc, bọn chúng dùng độc giác đỉnh, đâm, dùng miệng rồng cắn, cùng kim điêu giết làm một đoàn. Đường Long nhìn thấy có một đầu đặc biệt cao lớn thần tuấn Long mã, trên độc giác phát ra quang mang màu trắng, không ngừng công kích kim điêu vương, song vương giết đến khó hòa giải. Đường Long nhãn tỉnh sáng lên, đó là Long Mã Chi Vương. Đột nhiên, Đường Long Náo Hải bên trong hiện lên một tia nghi hoặc, trước mặt trận chiến đấu này rất không bình thường à. Ràng đạo lý, phi cầm cùng hung thú phân thuộc hai hệ, dưới tình huống bình thường cũng sẽ không không chết không thôi. Có thể từ khi tuyết rơi đến nay, hung thú cũng tốt, phi cầm cũng tốt, thủy thú cũng tốt, thủy thú cũng tốt, phảng phất ưa thích tử chiến không lùi, đây là vì cái gì? Đường Long nhãn tỉnh nhíu lại, ngẫ ra ý hay. Hắn phân phó nói, đại quân hướng về phía trước, bắn giết kim điêu, cứu Long Mã. Là Đường Nu lĩnh mệnh đạo. Tích tích tích tích. Đường Nhu thổi lên thiết địch, đem tín hiệu truyền lại cho hậu phương. Đường Chiến nghe tiếng chỉ huy nói hướng về phía trước, cung tiến thủ đúng chỗ sau làm tốt công kích chuẩn bị. Đường Thị Đại Quân yên lặng hành quân đến đường Long sau lưng, cung tiến thủ đã kéo cung cài tên, mũi tên chỉ điều bảy. Đường Long đạo, đại cung sa điêu, trên mặt đất chi thú tên Long mã, tạm thời không làm mục tiêu công kích. Chuẩn bị, bắn. Siu siu siu. Đường Nhu, Đường Tú Nhi, Đường Nguyệt Nhi cường cung toàn bộ nhắm ngay kim điêu vương tiêu sạc, mũi tên như liên tiếp liên miên bất tuyệt. Đường Tú Nhi cùng Đường Nguyệt Nhi đều đã là mười tinh vương cấp chiến sĩ, đã trở thành không thua Đường Nu tuyệt thế cung tiến thủ. Cho nên, Kim Điêu Vương rất khổ cực, lọt vào Tam Đại Thần Tiễn Thủ chiếu cố. Phụp phụp phụp, Kim Điêu Vương con mắt bị đường như một tiễn bắn nổ, mũi tên sắt trực tiếp xuyên qua đầu góc của nó, từ một bên khác tiêu xạ mà ra. Đồng thời Đường Tú Nhi cùng Đường Nguyệt Nhi cũng bắn thủng Kim Điêu Vương cổ. Kim Điêu Vương bất ngờ. Xiêu xiêu xiêu, Đường Thị Quân trận mưa tên như nước thủy triều, đối với Kim Điêu Bảy tiến hành chính xác đặc kích. Đường Thị 400 cung tiễn thủ đều là tinh tiêu tế tuyển thần tiễn thủ, mũi tên mũi tên đoạn mệnh, chuẩn bị truy hồn. Đợt thứ nhất mưa tên đi qua, Kim Điêu 7 con mắt toàn bạo, hết thảy bị bắn kế xuống đất. Trong mấy mắt trong con kim điêu bị toàn bộ đánh giết, Đường thị cung tiến thủ chu sát hiệu suất nhanh đến mức làm cho người giận sôi. Gió thổi tan lấy nồng đậm mùi máu tươi. Long Mã quần chấn kinh vừa mới xảy ra chuyện gì? Tttt. Long Mã Vương nhìn xem Đường thị con trận, há miệng một trận tê minh. Ngựa tiếng thê ơ. Đường Long nghe rất là thân thiết. Nhà chi chi. Tiểu Lục hai bay lên tiến đến, cùng Long Mã Vương bắt đầu giao lưu. Đường Long thấy con mắt tỏa sáng, Long Mã này Vương hào thần tuấn. Trong truyền thuyết Long Mã là người tốt nhất tọa kỵ, có thể ngày đi ngàn vạn dặm, ngồi trên thân nó còn không sốc này. Đây là một đám ngựa tốt ta. Đường Long trong lòng tựa như mèo to nắm qua bình thường, đi ra phía trước nói ra, "Tiểu Lục Thai, nói cho nó biết, ta không có định ý, có lẽ ta có thể giúp nó trị liệu thụ thương tập đàn." Tttt. Tiểu Lục Thai phiên dịch nói chủ nhân, nó hỏi, "Ngươi thật có thể trị đồng bọn của hắn sao?" Đường Long tiêu đạo, nói cho nó biết, "Đương nhiên có thể." Tttt. Nhà chi chi. Tiểu Lục Thai sung làm phiên dịch, Đường Long cùng Long Mã Vương giao lưu rất là thoải mái. Giao lưu hoàn tất, Đường Long một mặt ý cười nói, "Tiểu Vũ, dẫn người tới cho những này thụ thương Long Mã trị thương, dùng Long Tiên Kim san dược." "Là sư phụ" Đường Vũ cùng Đường Lệ mang theo lính quân y tiến lên, cho nằm dưới đất Long Mã trị thương. Tttt. Long Mã tính cách tương đối dịu dàng ngoan ngoãn, tại Long Mã Vương ước thuốc bên dưới, ngoan ngoãn tiếp nhận trị liệu. Long Tiên Kim sang dược hiệu quả chữa thương rất tốt, mặt đất thụ thương mấy chục con Long Mã rất nhanh đứng lên, tinh thần khí đang từ từ khôi phục. Đường Long lúc này mới nói, Long Mã Vương, ta cứu được đồng bọn của ngươi, ngươi phải làm sao cảm tạ ta? Nha chi chi. Tiểu Lục thai khệ miệng một phát, phiên dịch đến mặt mày hắn hở, đây mới là chủ nhân hắn phong ca. Tri ân không vọng báo không tồn tại. Long Mã Vương chớp chớp long nhãn, ttttt. Các người đi nơi nào? Chúng ta đưa các ngươi đoạn đường. Đường Long cười, mặt mày chi sắc rất là quỷ dị, tựa như trộm được gà hồ ly. Cái này đưa tới đưa thật tốt ta. A Mộ, các ngươi chờ lấy ta, ta rất nhanh liền đến. Chương 210, Hoàn Mỹ phù hợp, chương 210, Hoàn Mỹ phù hợp. Vạn vật có linh, Long Mã trí tuệ tương đối cao, tại hình thể trên môn nữ, Đường Long cùng Long Mã Vương bắt đầu giao lưu không phí sức. Cái này khiến Đường Long nghĩ đến một cái tử, thông nhân tính. TTT. Long Mã 71 phân thành 2. Trong chiến đấu thụ thương Long Mã chia làm một đám, bọn chúng muốn trở về dưỡng thương. Bất quá bọn chúng trước khi đi chạy đến vì chúng nó chỉ thương lính quân y bên người cọ sát phản phất tại biểu đạt cảm ơn ha ha ha xinh đẹp lính quân y bọn họ cười rất vui vẻ những này long mã tốt ngoan đắt các nàng ôm long mã đầu to thân mật vớt vớt để long mã má thoải mái nheo lại mắt đến đường long trong lòng rất mừng những này long mã thông nhân tính biết được đối với nó tốt thật rất tốt đừng không nỡ, lần này phân biệt chỉ là tạm thời tương lai cùng một chỗ thời gian rất dài đường long hành tàu trong rừng đem hơn 100 con kim điêu để vào tân hỏa đổ thư quán bên trong nhìn xem trong tiệm sách kim điêu tâm tình của hắn lại tốt mấy phần có câu nói rất hay Người không tiền của phi nghĩa không giàu, người không lén ăn của bàn đêm thì không hợp. Bọn này kim điêu chính là bay tới tiền của phi nghĩa, thịt điêu là làm long vượng canh cực phẩm vật liệu. Long vũ có thể làm lông tên, lông tơ kẹp ở hai tầng da thu ở giữa làm áo lông như thế nào? Đường long não hải bên trong linh quang lóe lên cái này có thể chứ? Đường thị bài áo lông mặc vào ấm cả đời, thụ thương long mã lưu luyến không rời đi, lưu lại long mã bất quá 30 dư tốt, thất thất thần tuấn thấy các chiến sĩ trong mắt dị sắc chớp liên tục. Bất quá đường thị trong quân quy cũ không có khả năng người người chia đều tốt, liền phân cho cường giả các chiến sĩ khác muốn có, khổ luyện bản sự, đánh thắng cường giả, quang minh chính đại thắng nổi đến. cho nên, long mã toàn bộ xứng đôi cho vương cấp chiến sĩ. chỉ có đường nu không cần, bởi vì nàng có phi thiên miêu. TTT, long mã vương đi đến đường long bên người, trứng mắt hai cái đại long mắt, tò mò nhìn hắn đem kim điều biến không có. đường long đối với nó cười cười, thu thập xong chiến lợi phẩm lại nói, hắn trước khi đi, đem đại bộ phận vật tư đều lưu tại bộ lạc. hắn không tại, bộ lạc nhất định phải có sung túc đồ ăn chứa đựng mới được. Hiện tại, Đường Long Tân Hỏa Đô Thư quán bên trong chỉ dẫn theo đủ 1100 người ăn 30 trời đồ ăn, toàn bộ trong tiệm sách trống không. Hiện tại, hơn 100 con kim điêu nhà kho, mới lại để cho Tân Hỏa Đô Thư quán không gian lộ ra báo mãn một chút. Trong con kim điêu gần 10 vạn cân thịt chim, đủ bộ đội ăn được mấy ngày. Quét dọn chiến trường, Đường Long cho tới bây giờ đều là cẩn thận chăm chú, Điêu Long cũng sẽ không còn sót lại một cây. Hắn rất tự tin, hắn quét dọn qua chiến trường, tuyệt đối có thể chết đói bất luận cái gì hung thú. Cái này chính là chuyên nghiệp. Sau đó không lâu, Đường Long rốt cục thanh lý xong chiến trường. Hắn nhìn một chút Long Mã Vương vết thương trên người, còn giống như đang dị màu à. Mặc dù trên vết thương đã bôi thuốc, nhưng Long Mã Vương khẽ động, vết thương liền sẽ vỡ ra, máu tươi nhỏ tại trong đống tuyết tựa như điểm điểm hoa mai. Đường Long nghĩ nghĩ, đau lòng làm ra một dọa sinh mệnh chi dịch, thầm nghĩ, không thấy tôm là không thả phép, không nỡ sinh mệnh chi dịch, không cột được Long Mã Vương à. Hắn đại khí nói ma vương, há mồm. Long Mã Vương nghe lời mở ra miệng rồng, đầy mắt chờ mong. Nó có trực giác, nó tin nhân loại này sẽ không hại hắn. Đường Long đem sinh mệnh chi dịch đạn tiến Long Mã Vương trong miệng. Long Mã Vương chớp chớp long nhãn, phẩm vị chỉ chốc lát. Long nhãn càng mở càng lớn, nó ăn vào độ tốt. Nó thương ngay tại khôi phục nhanh chóng, vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Long Mã Vương ánh mắt híp lại, đầu rồng nhu thuận cọ sát đường lòng cánh tay. Đường Long cười nói, "Tốt, không cần cảm ơn." Không bao lâu, Long Mã Vương khỏi hẳn thương thế, nó hưng phấn vây quanh Đường Long xoay quanh, nhanh như thiểm điện, sáng rõ Đường Long hóa mắt. Đường Long trong mắt dị sắc chớp liên tục, Long Mã Vương tốc độ thật nhanh. Nếu như thể lực đầy đủ, ngày đi vạn dặm cũng hẳn là không nói chơi đi. Hắn hai chân đạp một cái, người lăng không bay lên, sau đó chậm rãi rơi xuống. Long Mã Vương nhãn tỉnh sáng lên, như tiềm điện ngừng xúc tại đường long rơi xuống đất chỗ ha ha ha đường long vui sướng cười to nói hiểu chuyện tọa lạc trên lưng long mã cảm giác long mã da lông như tơ lụa giống như có chút trơn trượt hai chân phải dùng lực mới có thể cẹp lấy đột nhiên long mã vương độc giác tản mát ra một cỗ trắng loan ánh sáng bao phủ đường long thân thể như ánh sáng giống như sương ngủ nhìn thần bí khó lường đường long chỉ cảm thấy mừng rỡ một loại thể lực vô hạn cảm giác sông lên đầu phảng phất có thể một mình đi ngang qua đại hoang đương nhiên đường long biết đây là hảo giác nhưng này ánh sáng đối với người tình thần khi đều có tăng phúc chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết long mã tinh thần đường long có chút trong lòng mừng thầm con rồng này ngựa chính là nhân loại tự nhiên chiến hữu a không không chỉ như vậy tại đạo bạch quang kia bên trong đường long não hải bên trong một mảnh thanh minh suy nghĩ vấn đề đều so bình thường nhanh một phần ha ha ha phát hiện này để đường long công khỉ đây mới là long mã bảo bối nhất kỹ năng tinh thần tại chiến trường cái kia trong hoàn cảnh tăng khốc máu tươi ánh lửa chiến hữu tử thương địch nhân giữ tận đều có thể để một cái chiến sĩ hai mắt đỏ lên đầu phát nhiệt mất lý trí tình hình như vậy đáng sợ nhất bởi vì mất lý trí liên lộ ra sơ hở lớn nhất, mang ý nghĩa tử vong. Có thể long mã phát ra độc giác chi quang vậy mà có thể khiến người ta bảo trì thanh tỉnh, đối với trên chiến trường chiến sĩ tới nói, có thể thời khắc bảo trì đầu não thanh tỉnh, sống sót tỷ lệ liền lớn hơn rất nhiều. Chết chính là mất lý trí định nhân. Đường Long sở lấy long mã lông mộm, long mã này quả nhiên trí bảo, khó trách tại trong truyền thuyết là tường thụy. Bảo vật này, Đường thị nhất định phải có được. Đường Long niết miệng lên một kia như có như không mỉm cười, "Long mã a, chúng ta kiếp này hữu duyên a." Đường Long nhãn bị vừa nhấc Tinh quang bắn ra bốn phía, cưỡi tại Long mã bên trên Vương cấp các chiến sĩ cũng là một mặt kinh hỉ. Long mã này chạy tốt, không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả. Bọn hắn ánh mắt cực nóng, tay tại Long mã trên thân sở tới sở lui, tốt linh thú. Đường chiến một mặt ngạc nhiên hô, tộc trưởng đại nhân, Long mã này cùng ta đường tộc lưu duyên a. Đường Long cười gật gật đầu, hai người ăn ý liếc nhau một cái, tất cả đều trong im lặng. Không chỉ có duyên, duyên phận nhất định phải không giải được mới được. A cát. Long mã Vương hắt xì hơi một cái, đây là có người tại nhắc tới bản vương sao? Đường Long đại vung tay lên nói tiếp tục đi tới. Đường Thị đại quân tiếp tục đi tới đường long bọn người cưỡi long mã giữa khu rừng vừa đi vừa về bút tập cùng long mã bồi dưỡng ăn ý long mã tốc độ quả thực nhanh tới lui như gió mừng đến đám người liền hô đã nghiền chạm vào tối. tuyết hôn khắc tinh ánh tà dương đỏ quạt như máu tít tít tít. phía trước đường thị lính trinh sát lại truyền về tiếng cảnh báo toàn quân cảnh giới đường chiến quát đường long thúc giục long mã vương như một giải khói trắng giống như vọt tới đường nu bên người hỏi chuyện gì xảy ra đường nu chỉ vào phía trước nói phía trước thú triều ngay tại tiến đánh một cái bộ lạc doanh địa ngao ngao ngao. Nga ngang ngang ngang giết thu a đứng vững giết sạch những xúc sinh này. Thú tiếng kêu cùng nhân loại tiếng la giết xa xa truyền vào màng nhĩ. Đường Long trong mắt tử mang bùng lên, nơi xa là một mảnh chiến trường, vô số hung thú ngay tại vây công một kẻ nhân loại doanh địa. Doanh địa trước trên chiến trường ánh lửa ngút trời, tứ bề báo hiệu bất ổn, thi thể khắp nơi trên đất, máu chảy thành sông, tựa như địa ngục nhân gian đồng dạng. Đường Long lông mày nhíu chặt, hắn nhìn lại một chút đường bộ lạc phương hướng. Chẳng lẽ đây chính là hắn cơi phi thiên miêu thượng tiết lục? Nhìn thấy bộ lạc kia, nhìn tình hình này, nhân loại này bộ lạc không ổn a. Muốn giúp bọn hắn sao? Chương hai Đường Tộc đến liên rút. Chương hai Đường Tộc đến liên rút. Đường Long thấy lại, doanh địa này quy mô nhìn khá lớn, ít nhất là một trung cấp bộ lạc. Mang ý nghĩa bộ lạc này chỉ ít có hết mấy vạn người. Hắn nhìn một chút nhân loại trong doanh địa, vô số người già trẻ em ngay tại run lẩy bẩy. Bọn hắn sắc mặt tái nhợt, chăm chú nhìn doanh địa bên ngoài chiến trường, khắp khuôn mặt là sợ sệt vẻ tuyệt vọng, Đường Long tâm nhịn không được đau xót. Giờ phút này, trong lòng bọn họ là cỡ nào bất lực a? Đường Long ánh mắt bắn phá chiến trường, giờ phút này, công kích nhân loại chính là hung thú thừa vạng, chỉ chỉ hung mãnh, giữ tận không gì sánh được. Thỉnh thoảng có nhân loại chiến sĩ chết thảm tại bọn hắn dưới vớt cùng trong miệng. Tại đường bộ lạc trước mặt không chịu nổi một kích thừa vàng, tại những khác bộ lạc trước mặt là đáng sợ như vậy. Chiến sĩ loài người trong tay thạch khí đâm trúng hung thú, lại thường thường không thể phá phòng, phản chết tại thừa hoàng trại bên dưới. Nóng hồi máu tươi đã hòa tan mặt đất băng tuyết, trên toàn bộ chiến trường tràn đầy vũng bùn thịt nát. Trên chiến trường, nhân thú đều là một thân huyết thủy, chiến tranh đã tiến vào gay cấn. Tại thừa vàng đàn thú phía sau là nhóm lớn kiếm long, bọn chúng trên người mũi tên xương thỉnh thoảng phát sáng, không ngừng công kích nhân loại trong trận doanh cao thủ, đem từng cái chiến sĩ loài người đánh giết ở trên chiến trường. Cái này hai đại đàn thú chí ít hàng và con. Lít nha lít nhít phát động chung kích, thanh thế dọa người. Ô ô ô. Một trận hung sát thú giống vang vọng đất trời. Đường Long Nhãn tỉnh nỉu lại, rất quen thuộc tiếng hô a. Đường Long về sau xem xét, vào mắt là một cái to lớn hung viên, đầu bạc chân đỏ, quả nhiên là một cái hoàng cấp chu hiếm. Con thú này so Đường Long đánh chết một cái kia hình thể to lớn hơn, khí tức càng cuồng bạo hơn. Chu hiếm huyết hồng cự nhãn đang gắt gao nhìn chằm chằm chiến trường, thỉnh thoảng phát ra chỉ lệnh. Ô ô ô. Đàn thú nghe chu hiếm mệnh lệnh công kích, giàu hoặc như cáo, chiến lực tăng gấp bội. Đường Long Nhãn thần phất lệnh, chu hiếm tuyệt đối không nên tồn tại ở thế gian có nó chỉ huy hung thú đối với nhân loại nguy hại quá lớn cho nên đường long thầm hạ quyết tâm chu yếm thú quần nhất định phải chém tận giết tuyệt gặp một cái giết một cái tuyệt không lưu thủ đột nhiên đường long nhãn bên trong tinh quang bùng lên chu yếm sau lưng trong rừng rậm còn giống như có con to đồ vật hắn cẩn thận lại nhìn lại không có cái gì đường long hơi nhướng mày thì thào nói thú vị lúc này đại bộ đội đã cùng lên đến chờ đợi đường long mệnh lệnh đường long trầm giọng nói đường múa đường kiếm đường tú nhi đường nguyễn nhi đường nước năm người nghe vậy đồng nói tại các ngươi năm người, người cưỡi dông mã nhặt dạ không ngừng chạy tới khương bộ lặng tìm tới lao tộc trưởng, an tâm chờ ta tiến đến. "Là, chuyến này Đường Kiếm là đội trưởng, những người khác nghe mệnh lệnh làm việc." "Là, các ngươi lập tức liền đi, đối đãi chúng ta cứu bộ lạc này, lập tức liền chạy tới khương thị." "Là, năm người ngồi cối long mã mà đi." Đường Long lúc này mới hơi an tâm, Đường Kiếm cùng Đường Múa có thể chiến hoàng cấp chiến sĩ, Đường Tú Nhi cùng Đường Nguyệt Nhi đều là 15 tinh vương cấp chiến sĩ, hẳn là có thể ứng phó tình huống đột phát. Đường Long quay người hỏi Đường Tộc Tướng Lĩnh nói phía trước bộ lạc ngay tại gặp thú triều tàn phá bữa bãi, chúng ta cứu hay là không cứu?" "Cứu." Các tướng lĩnh không chút do dự. Đường Long ngẩng đầu lên nhìn, đường thị các chiến sĩ một mặt chờ mong nhìn qua hắn. Bọn hắn thở hổn hển. Bọn hắn nắm vũ khí tay gân xanh nổi lên. Toàn thân bọn họ căng thẳng, phản phất tùy thời chuẩn bị đánh giết ra ngoài. Các chiến sĩ đều là trải qua cực khổ người, tại chưa tiến vào đường bộ lạc trước, bọn hắn biết kinh lịch thú triều công kích bộ lạc sẽ trở thành cái dạng gì, là nhân gian địa ngục bộ dáng. Đường Long cười đến rất vui vẻ, những chiến sĩ này đều rất tốt, không hưởng công chính mình phí hết tâm huyết bồi dưỡng. Không có quy bản, trong lòng đã có hiệp nghĩa chi tâm. Đường chiến chờ lệnh nói tộc trưởng đại nhân, gặp chuyện bất bình, chúng ta khi rút đao tương trợ, Đường Long không chút do dự nói, "Kết trận, tiên lặng tiến lên, biên giới chiến trường làm công kích phát lên vị trí, đến biên giới chiến trường nghe mệnh lệnh phát động công kích." "Là, chúng tướng sĩ lĩnh mệnh đạo." Đường Long tiếp tục ra lệnh, "Mèo to mang tiểu lục thai thượng thiên chính sát, ta cảm giác rừng rậm này còn có đồ vật." "Nhà chi chi." Phi thiên miêu chở tiểu lục thai bay lên không trung, đây là đường bộ lạc dự cảnh mèo to cùng lục nhi đám khí. Đường Long mang theo vương cấp chiến sĩ cỡi long mã hành tại trước, đường thị quân trận chạy vội mà lên, thẳng hướng nhân thú chiến trường mà đi. Lúc này, trên chiến trường, một cái 15 tinh vương cấp chiến sĩ ngay tại ra sức giết thú. Hắn chính là cỏ xanh bộ lạc tộc trưởng cây xanh. Hắn máu me khắp người, gầm rú nói đứng vững, nhất định phải đứng vững một đợt này công kích. Là tộc trưởng, cỏ xanh bộ lạc các chiến sĩ gầm rú đạo. A phụ, ngươi cẩn thận chút, cái kia kiếm Long Vương thú để mắt tới ngươi, một cái toàn thân đẫm máu khỏe đẹp cân đối nữ tử hô, nữ tử ngũ quan cực đẹp, trên thân lóe lên 18 vì sao, quả thực là đại hoàng trừ Đường Thị bộ lạc bên ngoài nhất tuyệt đỉnh vương cấp chiến sĩ. Chết. Nàng một thạch đao bổ nát một viên thừa Hoàng Vương đầu, nhưng nàng thạch đao cũng đứt thành hai đoạn. Lục Châu coi chừng, Tây Xanh Tinh Hải đối phó hung thú không có vũ khí, thực lực sẽ đại giảm. Ô, ô, ô. Chu hiếm lại thôi động một đợt hung thú công kích trước, hung thú như nước thủy triều, làm người tuyệt vọng. A tộc trưởng đi a, chúng ta không chống nổi. Lục tộc chiến sĩ kêu thảm đạo. Tộc trưởng, đi a, lại làm một tiếng trước khi chết tuyệt mệnh la lên. Thiếu tộc trưởng, đi mau. A lục tộc chiến sĩ không ngừng ngã xuống. Lục tộc phòng tuyến tràn ngập nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đột phá. Tề xanh mắt đỏ quát, Lục Châu, ngươi đi, mang theo bộ lạc bọn nhỏ đi, cho chúng ta cõi xanh bộ lạc chứa chút hạn giống. Lục Châu chính khổ chiến lấy mấy cái thừa hoàng vương thú, nàng thê lương nói a phụ, chuyện cho tới bây giờ. Chúng ta đã có tiêu hao tất cả lực lượng, đâu còn có sức lực trốn. Đối diện hung thú thủ lĩnh giáo hoạn, đoạn thời gian này nó một mực kéo lấy chiến sự, chính là muốn chịu tận chúng ta một giọt máu cuối cùng, để cho chúng ta vô lực có thể trốn, nó tâm ngoan độc dị thường a. A ta không phục, cây xanh chạy xuống hai hàng huyết lệ, cồn húng nói: "Ta nhân loại tại cái này đại hoang sinh tồn được là khó khăn như thế sao?" Trời không có trả lời, hắn bên tai truyền đến chỉ có hung ác thú tiếng gào, chỉ có tộc nhân trước khi chết tiếng kêu thảm thiết. Nơi xa, Chu Diễm hung mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm cây xanh một chút, nhân loại hèn mọn, chết đi, một tên cũng không để lại. Trong doanh địa cỏ xanh tộc nhân một mặt cho tàn, cuối cùng hay là chạy không khỏi táng thân miệng thú, cũng tốt. sống ở cái này hung tàn đại hoang, thật mệt mỏi quá. lục châu dương dương, không phục quát, ta lục châu từ nhỏ đã làm cùng một cái mộng, ta mộng thấy tại nguy hiểm nhất thời điểm, người trong lòng của ta sẽ cưỡi màu trắng linh thú tới cứu ta, người tới rồi sao? không có người trả lời. lục châu phấn khởi một quyển, đập nát trước mặt vương cấp hung thú đầu lâu. nhưng nàng trên thân đau xót, bị một cái khác vương cấp thưở vàng đánh lén, trên mặt chịu một mỏng luet, trên thân bị bắt một đầu miệng máu, toàn thân máu me đồng địa. Lục Châu căn bản không quan tâm thân thể thống khổ, nàng quát: Thương Thiên, ngươi mắt bị mù sao? Van cầu ngươi, mau cứu ta cỏ xanh bộ lạc đi. Trời vẫn không có đáp lại. Ta Dương đem chân trời đám mây nhiễm đến càng đỏ một chút. Lục Châu tuyệt vọng, nàng bắt đầu thiêu đốt chân khí trong cơ thể, liều mạng một lần. Đột nhiên, từng tiếng lãng giọng nam ở trong thiên địa vang lên: Trống đỡ, trời không cứu ngươi, ta đường thị bộ lạc tới cứu các ngươi. Đông đông đông. Quỷ Châu chống trận van động trời, từng tiếng thúc chiến vân để đã nhanh sụp đổ cỏ xanh bộ chiến sĩ phát lên sức tái chiến trong mắt bọn họ đột nhiên dâng lên một tia hy vọng là nhân loại viện quân tới rồi sao giết giết giết tràn ngập sát ý gầm thét từ trong rừng rậm bạo phá mà ra đây là nhân loại từ trong miệng phun ra sát ý thanh âm chấn động đến bảy hùng thú cổ kinh vô số huyết khí lang yên từ trong rừng rậm phóng lên tận trời uy danh đoan người một khối nồng đậm huyết vân từ trong rừng rậm bay ra đúng lúc này một thất thần tuấn màu trắng linh thú từ trong rừng rậm bay ra linh thú trên lưng ngồi ngay thẳng một cái thiếu niên anh tuấn trong mắt của hắn tinh quang bắn ra bốn phía trong tay dẫn theo một cây thật dài cây gậy sau đó thiếu niên này đỗ sáng lên trên người ngôi sao Một viên tiếp nối một viên một mảnh tinh quang sáng lạn bên trong, 36 vì sao tại hắn sau đầu hóa thành đầy trời tinh đổ, sau đó biến thành một kiện tinh y bao phủ hắn, tựa như từ trong rừng rậm đi tới tinh thần giống như. Lục Châu trong mắt dị sắc chớp liên tục thật tới. Nàng Thi Thảo nói, nguyên lai ta ngộ là thật, bảy. Cảm ơn mọi người lễ vật, đặc biệt cảm tạ 28495590 roi ra nhỏ độc xúc, nhìn thấy gián thúc canh ép, leo đuối, lời khen, hôm nay cuối tuần, mời mọi người tiếp tục ủng hộ, ta tiếp tục gõ chữ, chương 212, gió thu quét la vãng, chương 212, gió thu quét la vãng. Rầm rầm rầm. Đường Long sau lưng sông ra hai mươi nhiều thất long mã, lập tức cấp chiến sĩ tinh quang sáng rõ, để ven rừng rậm biến thành một vùng ngân hà, choáng váng nhân thú con mắt. Tề xanh hai mắt trừng trừng, hoảng sợ nói: "36 vì sao, làm sao có thể?" Lục Châu thì thảo nói: "36 tinh vương cấp chiến sĩ, hắn là từ trên trời tinh thần sao?" Đông dạng, một giải 18 tinh vương cấp chiến sĩ lóe mù cỏ xanh tộc nhân con mắt. Bọn hắn rủi rủi con mắt, tại sao tới trên thân người biết chốt sáng như này nhiều ngôi sao? Những này thật sự là người sao? Bọn hắn tử là từ đâu tới? Đường thị chiến sĩ bên trong mặc màu đỏ ánh lửa giá thú, bên ngoài mặc giáp da màu đen Tạo hình thống nhất khí khái hào hùng, tựa như thiên binh thiên tướng bình thường, để cỏ xanh bộ người kinh nghi bất định. Đàn thú đồng dạng bị trấn nhiếp, một cú cao giai uy áp dáng lâm tại bọn chúng trên thân. Để đàn thú xuất hiện ngắn ngủi buổi rối. Đường Long Vung trong tay côn đạo, giết sạch một cái không lưu. Là tộc trưởng đại nhân. Chúng vương cấp chiến sĩ tay cầm đường đao, lấy đường long làm tiến đầu, như mũi tên nhọn giết vào cỏ xanh bộ lạc nhân thú chiến trường. Đường Long vung lên nặng nghề thạch côn khi thương thủ, Long Mã vương cấp tốc trùng kích, tại quán tính bên dưới, đường long nhấc côn một kích chính là mấy vạn cân lực lượng, côn côn bạo đầu thú. Bành bành bành vài đầu vương cấp thở vàng đầu lâu như là như dưa hấu bạo liệt long mã vương tốc độ quá nhanh bọn chúng còn không có kịp phản ứng long mã đã tốc độ ánh sáng tới người sau đó đầu thú bị bạo nhẹ nhõm hài lòng đường long bạo sát vương cấp hung thú tựa như nhàn nhã đi dạo giống như hắn lúc này mới lĩnh ngộ kỵ binh chi lợi khó trách tam quốc bên trong là bố phối hợp đỏ thỏ vô địch thiên hạ thoải mái đường long trong lòng thoải mái đây chính là hắn có được một thất tuyệt đỉnh tọa kỵ chiến lược sao đột nhiên đường long nao trong biển linh quang lóe lên long mã này hẳn là có huyết mạch của dòng đi nếu như an long tộc thiên tài địa bảo Bọn chúng có thể tiến hóa trở thành rồng sao? Nếu như có thể hóa rồng, Đường Long bị ý nghĩ của mình chấn kinh. Nuôi một đám ăn cỏ rồng, việc này ngấp lại liền kích thích a. Về phần nuôi chân Long sự tỉnh, Đường Long chưa bao giờ cảm tưởng, bởi vì chân Long là ăn thịt, nuôi không nổi a. Đường Long quyết định lần sau lưỡng Long nữ tới, nhất định phải hỏi một chút việc này. Trên chiến trường, phối hợp Long mã vương Đường Long không đâu địch nổi, côn bên dưới không một hội hợp chi thú. Đường thị vương cấp chiến sĩ hung mãnh không gì sánh được, bọn hắn vốn là tuyệt đỉnh vương cấp chiến sĩ, phối hợp sắc bén Đường Dao sau, thực lực trực tiếp thêm năm thành, lại phối hợp Long mã, thực lực lại thêm năm thành. Thực lực bây giờ trực tiếp gấp bội. Ngoại trừ phía sau chiến trường Chu Hiểm, trong chiến trường không có vương cấp hung thú là bọn hắn đối thủ. Các chiến sĩ trên thân tinh quang sáng lạ, đường đao xuất thủ một mảnh đao quang mang theo một mảnh huyết vũ, vô số đầu thú bay lên. Đường Long mang theo Long Mã Kỵ binh như một thanh đao sắc bén, hung hăng chém vào trong bầy thú. Hai mươi mấy tên trải qua đường Long huấn luyện tuyệt đỉnh vương cấp chiến sĩ là kinh khủng. Bọn hắn tuyệt không lãng phí sức lực, một kích chí mạng, hiệu suất chém giết kinh người. O o o Chu Hiểm lạnh lùng nhìn xem bọn hắn, mệnh lệnh ung thú đối bọn hắn khai triển tuyệt mệnh trúng kích, muốn dùng số lượng để chết bọn hắn cỏ xanh bộ phòng tuyến áp lực giảm nhiều, cỏ xanh chiến sĩ vội vàng thở một ngụm, rốt cục còn sống, nhưng là cỏ xanh bộ chiến sĩ biến sắc những viện binh này liền mấy chục người, bọn hắn có thể đứng vững mấy vạn hung thú trùng kích sao? Đường Long xem thấu Chu Hiếm chiến thuật, cười lạnh, ngây thơ, chúng ta thế nhưng là kỵ binh, không phải đứng ở chỗ này chờ người trùng kích nhân ngấu, kỵ binh chiến thuật rất đơn giản, chính là tiến công chậm loáng, tại đàn thú còn chưa tụ họp lại trước, chủ động công kích đi qua, giết xuyên thu trận, lại giết trở lại đến, tuyệt không dây dưa. Đường Long quát, các tướng sĩ, liền để hung thú đếm thử ta đường thị long mã kỵ binh lợi hại, kỵ binh một chữ nhanh giết, giết, giết. Đường Thị Long Mã Kỵ binh không đâu để nổi, tùy tiện xé nát bảy thú công kích. Tại trong bảy thú hoạch xuất ra hai mươi mấy đầu sóng máu. Đường Thị Kỵ binh không thể ngăn cản, Thằng giết đến máu chạy phiêu sử, thú chi đầy đất, đàn thú sợ hãi, thú tâm phát lạnh. Tây xanh cùng cỏ xanh bộ chiến sĩ nhìn trận mắt hốt mồm. Thần a, những viện binh này vậy mà dung manh như vậy. Đông đông đông, giết, giết, giết. Đường Thị bộ binh phương trận xuất hiện ở trên chiến trường, cái tia đen nhánh nghiêm chỉnh quân trận, hàng quang lóe sáng binh khí đều để cỏ xanh tộc nhân kính diễm. Những viện binh này đến tụt cùng là ai a? Đường chiến quát, cung tiến thủ quét sạch tộc trưởng sau lưng chiến trường, khoảng cách 300 bước, bán. Siêu siêu siêu. Đường thị 400 cung tiễn thủ tay như vẽ ảnh, mũi tên bắn liên tiếp không ngừng phát. Phốc phốc phốc. Đường thị tiến trận áp dụng điệu thảm thức bao trùm xạ kích, mưa tên lướt qua, sinh mệnh diệt tuyệt. Hung thú hết thể bị đóng đinh trên mặt đất, quét qua một mảng lớn. Đường như không ngừng quát, xạ kích kéo dài, 350 bước khoảng cách, bán. Siêu siêu siêu. Đường thị cung tiễn thủ mỗi người 4 cái bao đựng tên, trung 200 chi mũi tên sắt, mũi tên xung tốc, hỏa lực đầy đủ. Đường chiến quát, Đường thị quân trận, Giết, giết, giết, giết. Đông đông đông tiến lên nhịp chống đã gõ vàng, tấm chắn binh bọn họ dùng đơn đao vớt thiết thuẫn, quân trận bắt đầu hướng trong bảy thú tiến lên. Ô ô ô! Chu Yếm hung tính đại phát, song quyền lôi đấm bộ ngực mình quát. Nó trước người kiếm long phát động cốt tiến công kích, toàn bộ nhắm chuẩn đường thị kỵ binh đả kích. Bởi vì Chu Yếm cảm thấy đường thị kỵ binh uy hiếp lớn nhất. Siu siu siu, đường long xem thấu ý đồ của nó, cười lạnh nói, xuất sinh trung quy là xuất sinh, ngươi sai lầm, ta đường thị quân trận mới là an thu không nhà xương tuyệt thế sát trận. Lúc này, đàn thú một phân thành hai, một bộ công kích đường thị kỵ binh, một bộ công kích đường thị quân trận. Đường Long xuất lĩnh kỵ binh tướng bay tới cốt tiễn từng cái đánh bay, không có chút nào uy hiếp. Đường Chiến gặp đàn thú đánh tới, không khỏi cười lạnh nói, cung tiễn thủ nghỉ nơi một lát, thả bọn họ tới, trước trận tiếp đi hậu, bắn cho ta ở 500 bước khoảng cách, ăn xong phía trước bộ phận này, lại buông tha đến. Là, tướng quân, chiến sĩ cùng treo lên quát. Đường Chiến quát, trường mâu thủ chú ý, khoảng cách 300 bước, không khác biệt bao trùm ném mạnh, ném. Ho ho hô, trường mâu âm thanh xé gió lớn rất nhiều, tiếng thét vang vọng toàn bộ chiến trường. Chỉ thấy một dải lưu khói đen phóng lên tận trời, vẽ ra trên không trung một đạo tử vong đường vòng cung, như ánh sáng rơi xuống đem từng đầu hung thú xuyên thấu, đóng đinh trên mặt đất. Phốc phốc phốc. lợi mâu xuyên thấu thú thể thanh âm rất nặng nề ngột ngạt, chậm muộn để đàn thú hoang hốt. Trong ngay mắt, đàn thú tiên phong liền bị thanh không một mảnh, tựa như một mảnh bị cắt đổ hoa màu bình thường. Trường mâu thủ đem trên lưng năm chi trường mâu toàn bộ ném ánh sáng, giết chết gần ngàn hung thú, chiến quả nổi bật. Mảnh này khắc công phu, toàn bộ chiến trường liền chống rất nhiều. Đường thị kỵ binh, Đường thị tiên trận, Đường thị trường mâu trận giết chóc, như như gió thu quét lá rụng đánh giết gần bốn hung thú. Đàn thú tại Đường thị chiến sĩ trước mặt phảng phất là giấy đồng dạng tây xanh cùng cỏ xanh tộc nhân nhìn trận mắt hốc mồm bọn hắn thật là người trong mắt bọn họ không gì sánh được hung thú đáng sợ tại những này đường bộ lạc viện quân trong tay liền nặn bùn bóp giống như lục châu trong mắt dị sát chớp liên tục thì thảo nói chẳng lẽ là ta cảm động thượng tiên phái ra cái này như thần nam tử tới cứu ta lục bộ lạc trong doanh địa, những cái kia tuyệt vọng tộc nhân trong mắt từ từ có ánh sáng màu cỏ xanh bộ lạc được cứu rồi đường hà lại quát tấm chắn binh trường mâu binh tản ra bảo vệ hai cánh đường đào tay xuất kích là tướng quân đường thị quân trận lại biến tấm chắn cùng trường mâu thủ che lại hai bên cùng hậu trận Đường đao tay lộ ra răng nhanh dữ tợn, đường đao đại trận toàn bộ do cấp 3 đỉnh phong chiến sĩ tạo thành, người đồng đều lực lượng 5000 cân trở lên, từng cái thân hình cao lớn, cường tráng như núi. Trong tay nó cán dài đường đao càng là sắc bén, đủ lẽ đoạt mệnh hà quang, hướng phía trước đủ bước mà đi. Giết, giết, giết. Cỏ xanh tộc nhân vẫn luôn trong khiếp sợ, bọn hắn trong cứu tinh cũng quá hung mạnh đi. Cảm giác bọn hắn so hung thú còn hung a. 11. Canh 4, đã vật chữ. Rốt cục có thể nghị khẩu khí, chúc mọi người cuối tuần vui sướng. Câu một chút lễ vật, ta tiếp tục gõ chữ, chương 213, giết tới điên cuồng, chương 213. Giết tới điên cuồng. Cỏ xanh tộc nhân tâm lý hoạt động, đường tộc chiến sĩ tự nhiên không cách nào biết được. Nhưng là bọn hắn từ khi đi theo đường long sau, hung thú trong mắt bọn hắn chính là sẽ chỉ dương nhanh múa vớt xuất sinh mà thôi. Nếu bàn về hung, ai có thể che lại tộc trưởng đại nhân hung đi đâu? Đường thị chiến sĩ đối với hung thú sớm đã không còn lòng kính sợ, bọn hắn chỉ kính sợ đường lòng, Trong lòng bọn họ giống như thần nam tử. Lúc này, hung thú tiên phong đã đi tới đường đao trận trước mặt, bọn chúng tấn công mà đến, mắt lộ ra hung quang. Đầu tiên nghe răng đe dọa, sau đó đưa lên móng vuốt cùng đầu. Đường thị chiến sĩ không chút nào khẩn trương hung thú quả nhiên cũng sẽ chỉ cái này mới chiêu, đơn giản không có cái mới ý. Đường chiến quát, chém, giết. hàng thứ nhất trong tên đường đao thủ hai mắt trừng trừng, toàn lực bổ ra đó là một mảnh lóa mắt đao quang, giống như là tử thần liêm đao sẽ qua, đao vào thịt như cắt vào một khối đầu hũ giống như. trong lúc vô thanh vô thức, hàng thứ nhất đánh tới hung thú trực tiếp bị đánh làm hai nửa. đầy trời huyết vũ, thú huyết tiêu sạ các chiến sĩ một thần, nhưng không có bất luận kẻ nào như mày. hàng thứ hai đường đao thủ đã tử trong khe hở nhảy ra, cũng tiêu lên quát, giết. nhóm thứ hai đánh tới hung thú cũng bị nhất đao lưỡi đoạn. Huyết Vũ lần nữa bao phủ bầu trời, nồng đậm mùi máu tươi để cho người ta buồn nôn. Đường đao thủ bọn họ con mắt đều không có nháy một chút, hai hàng đao thủ giao thế hướng về phía trước. Giết! Giết! Giết! Đao trận quần quần hướng về phía trước, đao quang không ngừng, huyết vũ không ngừng. Đường thị đao trận những nơi đi qua, máu chảy thành sông, thi không hoàn chỉnh, sinh mệnh khô khéo. Bọn hắn tựa như là một đám thiết huyết sát thần, muốn đem ngăn tại trước mặt bọn hắn hết thảy toàn bộ chém vỡ. Giết! Giết! Đường đao thủ sát khí trên người sông thẳng lên trời, ra tay không chút lưu tình, đao đao chém vậy. Đường thị quân trận những nơi đi qua, trang diện huyết tinh mà thảm liệt, tuyệt không xong thi, tuyệt mệnh đường đao trận, lần nữa triển lộ ra nó phong mang tuyệt thế, đám hung thú sợ, bọn chúng bắt đầu đường vòng từ cánh bên công kích, nhưng chúng nó sẽ không ra thiết tuốt trận, vừa tiếp cận liền bị thiết mâu ám sát trên mặt đất, nảy dựng lên tấn công cũng sẽ bị thiết mâu trọn tại trên mũi mâu, đã chết càng nhanh. Đường chiến lãnh có quát, khoảng cách 500 bước, bắn ở nơi đây, ta muốn bọn hắn tới đi không được. Siu siu siu, đường thị tiên trận lần nữa phát huy, đầy trời mưa tên phóng lên tận trời, mang theo diệt tuyệt hết thể sứ mệnh rơi xuống, đem năm bước về khoảng cách hết thể hung thú bắn chết trên mặt đất. Phúc phúc phúc. Sau đó, một mực bắn định nơi đây. Mấy liệt mà đến đàn thú tiến vào mưa tên phạm vi chỉ có một chữ chết. Trước mặt hung thú muốn lui, nhưng lui không quay về, lui về chỉ có một chữ chết. Đây là một mảnh tử vong chi địa, thuộc về đường thị tiễn trận chi phối, nơi này không cho phép tồn tại sinh mệnh, mưa tên tịch diệt hết thảy. Giết, giết, giết. Đây là một đầu huyết tinh chi lộ. Đường thị quân trận phản phất là bờ biển biết di động đáng ẩm, thú triều tại quân trận trước đâm đến phấn thân phái cốt, quân trận ý nguyên sừng sững bất động, không thể phá vỡ. Đường thị quân trận cho hung thú giảng một cái đạo lý, không phải thú đa liền có thể thủ thắng. Trong chốc lát, Hơn bạn hung thú mệnh tang chiến trường. cỏ xanh bộ phòng tuyến hung thú toàn bộ rút về, nào về phía đường thị quân trận. Đường chiến cười lạnh nói đây chính là tộc trưởng đại nhân nói thêm dầu chiến thuật, ngu xuẩn. Lúc này, cỏ xanh bộ lạc tất cả mọi người khiếp sợ không tên, Đường thị chiến sĩ giết chóc nước chảy mây trôi thông thuận, nhìn thấy người cảnh đẹp ý vui. Nhìn xem cái kia đầy trời huyết vũ, Đường thị quân trận kỹ thuật giết chóc, đơn giản chính là nghệ thuật. Đối với, chính là giết thú nghệ thuật. Bọn hắn không cách nào biểu đạt cảm thụ của mình, dù Đường Long Lợi nói tới nói chính là nghệ thuật hay chứ? cỏ xanh tộc nhân nhìn xem đường tộc chiến sĩ vũ khí trong tay, con mắt loé sáng đến dọa người đó là thần khí sao? đột nhiên, bọn hắn thấy được mặt mang mặt quỷ đường tộc nữ chiến sĩ, không khỏi giật nảy mình. bọn hắn quả nhiên không phải người a? lục châu cũng là dọa đến giật mình trong lòng, hỏi, a phụ, đó là người hay là cái gì? tây xanh lúc đầu cũng bị giật nảy mình, nhưng tập trung nhìn vào nói là nữ chiến sĩ, đeo mặt nạ mà thôi. a, lục châu trong mắt dị sắc loé lên, cái này đường thị bộ lạc nữ chiến sĩ cũng không phải phàm nhân đâu. đường thị nữ chiến sĩ mặt quỷ không chỉ có dọa sợ cỏ xanh bộ lạc người, còn dọa ở hung thú. ngao ngao ngao ngao đám hung thú dọa đến liên tiếp lui về phía sau, những người này nhìn so thú còn khủng bố a, giết, giết, giết. Đường Thị giết rông hết thể trước mặt thú, năm trăm bước phạm vi bên trong hung thú bị rào sát không còn, thú thi đầy đất. giết. Đường Long xuất lĩnh long mã kỵ binh đã giết xuyên thú trận, quay đầu giết trở về. Lúc này, giữa sân hung thú bị giết hơn phân nửa, gần 20. mươi, không không không con hung thú phơi thây tại chỗ. Tây Sanh dù sao có mấy phần kiến thức, hắn bén nhạy nắm chắc chiến cơ, vung cánh tay hô lên nói phản kích, giết. Đường Long khoẹt miệng nhẹ nhàng dưng lên, thẩm nghĩ người này còn không độc, chiến cơ nắm chắc năng lực cũng không tệ lắm đông đông đông quý nhiêu chiến cổ chấn nhiếp thu tâm nhân loại trận doanh triển khai đại phản kích đàn thú loạn bởi vì đường thị cung tiễn thủ bắt đầu đối với vương thú điểm danh ám sát siêu siêu siêu một trận mưa tên qua đi trong bầy thú vương cấp hung thú chết hết đàn thú không đầu ở trên chiến trường không biết làm sao xoay quanh cỏ xanh bộ chiến sĩ cuối cùng là phun ra trong lồng ngực ngụm ác khí kia mặc dù người người mang thương thạch khí bất lợi lại người người liều mạng đường long không khỏi đối với cỏ xanh bộ lạc coi trọng một chút một cái tại thú triều công kích đến kiên trì hơn mười ngày bộ lạc chiến sĩ cùng tộc nhân tố chất phải rất há o o Chu Hiếm phát ra chỉ lệnh mới, tự chiến. Đông đông đông. Nhưng Bình Lưu như chiến cổ gõ đến vang động trời, trực tiếp phá hủy Chu Hiếm mệnh lệnh. Đàn thú hoàn toàn không có nghe tiếng Chu Hiếm chỉ lệnh. Đường Chiến nhếch miệng lên một tia cười tà nói, như tộc trưởng đại nhân nói tới, ta phá hư ngươi thông tin hệ thống, nhìn ngươi còn thế nào chỉ huy đàn thú. Loạn chiến đi thú. Ha ha ha. Đường Long cất tiếng cười to, khích lệ nói, Chiến, ngươi chỉ huy đến không sai, tiến bộ rất lớn. Đường Chiến bị Đường Trung khen ngợi, cười đến như cái hài tử giống như nói tạ ơn tộc trưởng đại nhân khích lệ, Chiến sẽ tiếp tục cố gắng. Đường Long chỉ huy nói toàn bộ vây giết, một cái đều không thể buông tha là tộc trưởng đại nhân, chúng chiến sĩ cùng têo lên đáp. Lúc này, đường long cưỡi long mã vương bay thẳng chu yếm mà đi. Trong mắt của hắn tinh quang đại phóng, cái này chu yếm chí ít có 60. không không không cần, thật lớn. Tốt mập, phanh phanh phanh. Chu yếm cũng giữ tận đánh lấy lồng ngực, hướng đường long đánh tới. Trên người nó huyết khí lang yên trùng thiên, sau đầu huyết nguyệt hiển hiện. Cái này nhân loại hèn mọn vậy mà hỏng đại sự của nó phải chết. Đường long cười lạnh, người tòng long trên lưng ngựa bay lên, thạch côn dơ cao khỏi đỉnh đầu, hung hăng hướng chu yếm nện xuống. Hắn lực lượng toàn bộ triển khai, một 000 cân lực lượng cơ thể thêm 10, 000 cân thạch côn trọng lượng, 160000 cân lực lượng. Đây là siêu việt hoàng cấp chiến sĩ lực lượng. Chu yếm Y nguyên dùng chính mình thiết tí tới trận, dựa theo nó kinh nghiệm trước kia, nhân loại thạch khí lệnh ở nó thiết tí bên trên, không có không ngừng. Nhưng, kinh nghiệm chủ nghĩa hại chết thú. Lần này thạch côn không phải bình thường thạch côn. Nó là một cây nhìn thấy đường long liền sẽ nóng lên không đứng đắn cây gậy, là một cây nặng đến vạn cân thần kỳ chi côn. Cho nên, răng rắc. Chu Hiểm hai tay bị nén nát. Ô ô ô. Chu Hiểm phát ra kinh thiên đầu nhức dữ đạo. Đường long cởi lại thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. hắn dựa thế lần nữa bay lên, thân như phản cùng, một côn như gió, đi chết đi. Bảnh. Một côn chính giữa hoàng cấp chu yếm đầu, trực tiếp nện bạo. đỏ, trắng bay đầy trời bắn, máu tươi bao tác. Hoàng cấp chu yếm tốt. Lúc này, một cỗ kình phong cũng bắn thẳng đến đường long não đại mà tới 12. hai. năm hôm nay bạo trường, cảm ơn mọi người trong khoảng thời gian này lễ vật. Tác giả rất cố gắng, cầu lễ vật. Ta tiếp tục gõ chữ, chương hai Bá vương long hiện tại, coi như đem thủ thương hoàng cấp lục vu tiêu đi ra, cũng không phải đối thủ của nó a đầu rồng cùng thân rồng bị tạc đến máu thịt bé bét, thực lực của nó chí ít giảm xuống năm thành. Ngang ngang ngang, đường long cười lạnh, ngây thơ, nguy hiểm. Long nhãn bị thương, long lệ chảy ngang. Cái này hèn mọn bò sát nhỏ ánh mắt rất chán ghét ta. Ngang ngang ngang, bá vương long lắc lắc đầu rồng, xoay người chạy chín. Cái này hắn a mỗi chính là bá vương long. Canh thứ 6, hôm nay bạo trương cảm ơn mọi người lễ vật, tạ ơn tán hoa lễ di roi ra nhỏ đốc xúc, tác giả rất cố gắng, cho nên cuối tuần ra sức cầu lễ vật, mà lại mặc kệ đến thú có bao nhiêu hung. Gặp được tộc trưởng đại nhân chỉ có hai loại hạ tràng. Đường Long nhớ kỹ Bá Vương Long là Bạo Long khoa bên trong hình thể lớn nhất, hậu thế trở lại như cũ hóa thành lúc, chiều dài tại 13 mét khoảng trường, độ cao tại 15 mét khoảng trường, trọng lượng tại 15 tấn tả hữu. Lôi Châu Bạo Tạc chi huy, đã có thể tổn thương đế cấp hung thú. Xuống chút nữa nhìn, quái thú con mắt tròn trịa, như là một cái cự đại bóng đèn bình thường, chính ngay nháy nháy loé hung quang, âm trầm nhìn mình chằm chằm. Đường Long đại quát, cho bổn tộc trưởng bạo. Đường bộ lạc gần nhất lưu hành hai chữ đưa cho nó lạnh lạnh. Bá Vương Long hung mi cái thế, tiếng giống chấn kinh tầng trượng. Một đóa mây hình nấm đẳng không mà lên sóng sung kích gần vang nổ tung, tuyết bay bùng mở, đại thụ thành phấn, nhân gian biến sắc, ngang ngang ngang, quái thú to lớn vô cùng, muốn ngưỡng mộ mới có thể trông thấy toàn thân. đây chính là lôi châu, há lại trong miệng ngươi lửa có thể hòa tan, Thượng như là bị hung thú ném hòn đá, hỏa diễm lướt qua, vạn vật hòa tan, liền ngay cả đại địa đều đốt ra một cái đen kịt hố. đường long lắc lắc đầu nói, lúc trước có một cái đế cấp vu chi kỳ cũng muốn giết ta, sau đó đường long một mặt sợ hãi thắng phục, cuối cùng là nhìn thấy sống được, thật sự là lại mập, lại béo, lại lớn à? 35 khỏa tử tinh không hư hao chút nào xuyên qua hỏa diễm, bắn tới ba vương long trước người. Lần này, Đường Long không có thổ huyết, ăn hết long huyết của sau, hắn nhục thân đã hướng không phải người phương hướng tiến hóa. 35 đạo tử ánh sáng hiện nhân gian, hợp thành một đạo tử dương cường quang đâm bị thương bá vương long con mắt. Đường Long trên da chợt thành ám kim chi sắc, có kim quang xuyên suốt mà ra, tựa như một cái kim nhân bình thường. Lần này Lôi Châu bạo tạc, hắn đại huyệt chỉ là thụ thương, không có bị hoàn toàn nổ nát. Sau đó, vào mắt là ngắn ngủi thú cái cổ, Ngọc đầy tinh tế lần giáp. Giới thiệu văn tác, Bá Vương Long là thời đại khủng long trôi thức ăn tàn bạo nhất quân vương. Nó răng sắc bén có thể một ngụm có thể cắn đứt tinh cương, Là thời đại khủng long tồn tại vô địch. Bá Vương Long kinh hãi, thân rồng nhanh chóng thối lui, đường long sắc mặt chầm xuống, thân như du long, vội vàng tránh tránh. Dưới cổ là hai cái ngắn mũi chân trước sinh trưởng ở trước ngực, móng vuốt như cương đao, lóe tham thẳm hào quang. Quả nhiên, quái thú trên đầu mọc ra một cây độc rác màu xanh, đầu đầy tinh tế lớp vảy màu xanh, loé tham thẳm hào quang. Bá Vương Long trực giác có chút bất an. Bá Vương Long đến ta trong nồi tới đi. Bá Vương Long huyết nhãn chừng một cái nó bị Đường Long thấy có chút đáy lòng run rẩy. Hắn ở đời sau khủng long trong viện bảo tàng gặp qua giá hỏa này hóa thạch. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, cả kinh miệng không khép lại để cấp. Hắn giống to một tiếng nói kim chung cháo. Ai? Lực lượng, Đường Long chỉ giảm xuống ba thành. Nói cách khác, Đường Long hiện tại còn người mang 10 vạn cân lực lượng. Bá Vương Long vô cùng phẫn nộ, truyền thi thầm, hèn mọn bò sát nhỏ a. Bản Long thể phải giết ngươi. Đường Long văn niệm không khỏi cười nói, Bá Vương Long, kể cho ngươi một cái cố sự. Bá Vương Long đợi nửa ngày không có đoạn dưới, nó hiếu kỳ truyền niệm hỏi, về sau xảy ra chuyện gì? Nhưng hắn trước mặt đầu này, Bá Vương Long cao chừng có 30 mét, ước chừng có 10 tầng lầu cao như vậy. Hiện tại xem ra, Đường Long chỉ cảm thấy đầu một trận choáng váng, lực đạo thật là mạnh. Bá Vương Long như một cơn gió mát giống như phóng tới Đường Long, trưởng khai long nghiệp tuổi, hô, rất đáng sợ không kém hơn Tùng Nưu. Nhưng vậy thì thế nào đâu? Hắn như như gió lốc quay người, một mặt cảnh giới nhìn xem tảng đá đột kích phương hướng. Đường Long cười khẽ, khiêu khích nói sau đó, nó liền chết. Nơi mắt nhìn đến, là một đầu quái thú to lớn. Nghe thanh âm liền biết đến thú rất hung. Đường Long mặc dù sợ có phòng bị, nhưng giờ phút này cũng là trong lòng kinh hãi. Lực phong tới người hắn mới cảm nhận được địch đến đáng sợ. Phục dụng long huyết cỏ sau, đường long nhục thể tiến hóa, lực phong ngự mạnh hơn rất nhiều. Bên rừng rậm, ngang ngang ngang. Ngoa tào. Tây Sênh nghe tiếng kinh hãi, thật cường đại hung thú đáng sợ. Rầm rầm rầm. Một cỗ uy áp nhằm vào đường long mà đến, rất hung, cùng tú mưu uy áp không khác nhau lắm về độ lớn. Nó chỉ là vừa thiêm tiếp một chút mà thôi, cái này hèn mọn bò sát nhỏ cũng dám giết nó thủ hạ tộc đàn, phải chết. Nhìn đến làm lòng người sợ hãi. Ken. Bất quá, nó có chút hiếu kỳ, một cái vương cấp nhân loại sẽ mang lại cho nó nguy hiểm gì? Đường Long kéo lấy cây gậy liền hung tàn vọt tới, ngao ngao kêu lên, lần trước ở trước mặt ta nói như vậy hung thú, vụn xương của nó cặn bã đều bị ta nấu canh. Đường Long đưa tay tìm đòi, liên tục gậy 10 ngón tay, 35 vị sao bắn thẳng đến Bá Vương Long. Bá Vương Long giận dữ, truyền thi thầm, nhân loại, ngươi cũng dám khiêu khích bản lòng, ngươi đi chết đi. Ven rừng rậm, giờ phút này tựa như thế giới tận thế bình thường. Mắt thú phía dưới là quái thú miệng dài, trên đó quay hàm rộng cằm hẹp, răng khủng lồ thành viên truy trạng, giống từng cây chuối tiêu giống như, chí ít có nặng 10 và cân, 50 tấn, thật sự là một cái quái vật khổng lồ. Thân a Đường Long chân kinh, vậy phải làm sao bây giờ? Đồng thời, Đường Long thể nội tiên thiên cương khí cấp tốc vận chuyển, cương khí cháo bảo vệ toàn thân. Từ khi Lôi Long hấp thu Long Nữ đưa tặng Lôi Châu sau, nó phun ra Lôi Châu uy lực thì càng mạnh rất nhiều. Mà Bá Vương Long lại tại vội vàng không kịp chuẩn bị tình huống dưới bị thương thật nặng. Nói, hắn ánh mắt đột nhiên trở nên có chút lục, sâu kín nhìn xem Bá Vương Long, thầm nghĩ Bá Vương Long thì thật đúng là chưa từng ăn qua đâu. Loại thứ nhất, chết. Đám hung thú vì sao cũng đều không hiểu thấy một lần Đường Thị tộc trưởng lầm cả đời a. Loại thứ hai, đã chết rất thảm. Cho nên. Một cú liệt diễm phóng long trong miệng phun ra, đốt hướng Đường Long. Bá Vương Long phát ra rung trời gầm rú, phát ra tử vong uy hiếp, chuyển thì thầm sâu kiến, nhân sinh của ngươi kết thúc. Bạo tạc chi điệu biến thành khu vực gai mịn, 35 đạo lôi đỉnh đập nện tại Bá Vương Long trên thân, đạo đạo như thiên phạt. Đường Long tâm niệm khẽ động, mở ra tân hỏa thư viện so sánh, kết quả, Bá Vương Long, độ tương tự 50%. Chương 214, Bá Vương Long. Nếu như bị nó phú trúng, không phải bị đốt thành cặn bã không thể. Tề Sinh rất là sợ hãi, làm sao lại xuất hiện đế cấp hung thú? Chỉ gặp Bá Vương Long phun ra một viên hạt châu màu đỏ. Bay ở nó đỉnh đầu xoay tròn, một cuô cực nóng chi khí bắn ra bốn phía, như là một cái mặt trời nhỏ. Bá Vương Long lần nữa phun ra liệt diễm, trước hỏa tan những ngôi sao này lại nói, "Một trận tinh thần ý niệm truyền vào đường Long trong đầu, nhân loại hèn mọn a. Tại ngươi trước khi chết, bản Long cho phép ngươi nói nhân sinh cái cuối cùng cố sự." Nhưng Đường thị chúng Chiến Sĩ lại ngay cả mí mắt đều không nhấc, tiếp tục chuyên chú dạo sát đàn thú. Đường thị tộc trường mặc dù là 36 tinh vương cấp chiến sĩ, nhưng tuyệt đối không thể nào là đế cấp hung thú đối thủ. Đường Long biến sắc, người Bá Vương này rồng phun ra hỏa diễm uy lực thật mạnh. Thiên băng địa liệt, tốt số rụt. Đường Long tâm niệm khẽ động, lôi Long thổ châu, châu châu dung tinh đoàn, tinh y biến sắc, 36 khỏa màu tím ngôi sao không gì sánh được sáng chói. Đường Long tuấn mặt tối sầm, nếu như Bá Vương Long lại lui, hắn tinh đoàn liền không cách nào với tới. Đường Long tâm bên trong trầm xuống, đây là một tôn đế cấp Bá Vương Long. Cương khí cháo bị phá, một khối đá nện ở hắn sau, vậy mà phát ra tiếng sắt thép va chạm, thanh âm tựa như tảng đá nện ở một mặt tường đồng phía trên. Chương 215, đùa rồng, hô. Người không hư hao chút nào, lông đều không có đốt còn một cây. Hung thú tại chạy trốn tứ phía. Hắn hơi nhướng mày, hơi nghi hoặc một chút tự lẩm bẩm. Vì sao? Ta chưa từng nghe nói qua Đường Bộ Lạc Tiên đâu. Đương nhiên. Bá Vương Long không phục, nó nhìn một chút chính mình vết thương đầy người, rồng vẫn nộ a. Bá Vương Long một bước liền đỉnh hắn mấy chục bước, gia hỏa này mặc dù đã bị thương, nhưng là tốc độ cực nhanh, truy đuổi rất mệt mọi người a. Hung thú điên rồi. Kinh Thiên nộ lớn. Cung tộc trưởng So Hung, ngươi thật sự là không biết lượng sức a. A con mắt của ta. Đột nhiên. Tộc trưởng đại nhân vĩnh viễn là để quái thú tuyệt vọng tộc trưởng đại nhân a. Nó truyền thì thầm, nhân loại hèn mọn, bản long thể phải giết ngươi. Bản long không phải cũng bị ngươi nổ vết thương chằng chịt. Sau đó thật sự là tức giận đến bản lòng phun lửa a bộ lạc này không đơn giản đây là tộc trưởng đại nhân tất sát kỹ đường thị các chiến sĩ rất có kinh nghiệm thật mạnh quân trận đồ sát khu cụ lục vu lâm vào thật sâu trong suy nghĩ lục châu cũng khôi phục thị lực đường long linh quân Côn công kích trước thân ảnh xuất hiện ở trong mắt nàng hắn thật tốt ý mánh lần này đường long hai chân đạp một cái người phóng lên tận trời trực tiếp mặc lượng mà qua lần này cõi xanh bộ lạc cuối cùng là trốn qua một tiếp đường long đổi đến có chút vất vả đường thị long mã kỵ binh càng là phát huy kinh người long mã tốc độ cực nhanh có thể vừa đi vừa về giữ được chạy trốn hung thú, chúng vương cấp chiến sĩ giết đến thoải mái không thôi. Bá vương long con ngươi cự co lại, tên nhân loại này hung tàn như vậy. đường long tựa như thiên thần, một côn đệm xuống, quả nhiên, cho nên bọn hắn không nhìn, không nghe thấy, miệng mở lớn lấy xuất khí. Và anh, đường bộ lạc cứu được cỏ xanh bộ lạc, nên dùng cái gì để báo đáp đâu? ân so quái thú kia còn cao lớn hơn. lôi đỉnh, đây chính là thiên chi đao, là lôi thần thần kỹ a. ngao ngao ngao, đan thú xoay quanh, bọn chúng đã hoàn toàn mê thất ở trên chiến trường, trở thành cô độc hung thú. lúc này kim thân tái hiện. Là, Trương Quân, thật là sắc bén binh khí. Đường thị chiến sĩ càng thêm hưng phấn, quân trận tiến lên như gió thanh trạng. Bất quá, An Phong ra lại đánh như thế diệt tuyệt nhân tính sự tình nhân loại này cũng làm được sao? Bá Vương Long dừng bước, quay người trước thử cái răng, cũng dọa một chút tên nhân loại này, bản lòng cũng là rất đáng sợ. Lục vu giật mình, nghĩ đến một loại khả năng, chẳng lẽ là đại hoang bên trong ẩn thế bộ lạc, lại bị một cái nhân loại hèn mọn hù dọa. Bản lòng coi như bản thân bị trọng thương, thực lực giảm xuống một nữa, nhưng chụp chết một cái vương cấp bọn sát nhỏ hẳn không có độ khó đi. Nang nang nang. Chương 215, Đồ rồng. Đại địa chấn động mấy liệt, tựa như muốn trời đất sụp đổ bình thường. Nhân loại, cho bản lòng chịu chết đi. Đường Thị quân trận trong nháy mắt giải thể, mười người làm một bàn, xông vào trong chiến trường, tiểu đội rào sắt chính thức triển khai. Đám hung thú trước khi chết phát ra dung trời thê lương rú thảm. Quả nhiên, trên toàn bộ chiến trường lập tức vang lên dung trời kêu thảm. Đường Thị chiến sĩ xem hết tộc trưởng chiến quả, lần nữa phát động sắc bén hơn công kích. Bản long trái tim có chút hoàng a. Bá vương long, cho bốn tộc trưởng quỳ xuống hát chính phụng. Hết thảy đều là tại trong dự liệu của bọn hắn. Nó muốn giết chết cái kia hèn mọn bộ sắt nhỏ thần linh ở trên, đường tộc trưởng là phát động thiên lôi công kích sao? cỏ xanh bộ tộc người cũng khôi phục thị lực, mở mắt liền phát hiện nhân loại thắng. cây gậy rất dài, kim quang lập lòe. hắn nhìn trung toàn bộ chiến trường, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía. long trụ trùng điệp thở hắt ra, long nhãn chớp chớp, quá né mà rồng. tộc trưởng đại nhân hay là thần uy lắm liệt, mang theo cây gậy liền tiến lên giết thú, thề phải đem quái thú kéo về đường bộ lạc trong nội. bọn hắn kẹt miệng một phát, quái thú khá bảo trọng. bá vương long vừa chạy vừa suy nghĩ một vấn đề, bản long vì sao phải trốn? đường long quát, kim trùng cháo. hắn muốn cứng rắn người bá vương này rồng lửa sau đó, thật mạnh bộ lạc, hắn xách cây gậy thân ảnh là cao lớn như vậy, tiếng nổ mạnh qua đi, bá vương long trong đầu linh quang lói lên, tựa như thể hồ quán đỉnh giống như minh ngộ, nhất định là vừa mới cái kia bỏ sát nhỏ xách cây gậy sống quá lúc, cái kia giữ tận bộ dáng hù dọa bản lòng, cho nên bản lòng mới có thể chạy trốn. trong rừng rậm, đột nhiên, hỏa diễm lần nữa chiếu sáng trong rừng, bất quá, lần này hỏa diễm uy lực giảm xuống một nửa không chỉ. bá vương long cự nộ, lúc này, ngươi hung ác như thế làm cái gì? cỏ xanh bộ lạc cao nhất tuốt lều đỉnh phía trên đứng đây một người trung niên nam nhân chính là cõi xanh bộ duy nhất hoàng cấp chiến sĩ lục Vu thật là tinh nhuệ chiến sĩ đường chiến quát phân đội dảo sát tuyệt không thể vùng tha những ngày thịt Bá Vương long vậy mà dừng bước quay người hung tỵ theo dõi hắn nhìn có muốn một trận chiến ý tứ Tốc trưởng đại nhân nói dạng này sẽ giảm bớt sóng âm đối với mảng nhĩ tổn thương không phải liền là hướng ngươi ném đi tảng đã sao chiến trường phải sợ hãi nhân thú đều là hoàng cho nên giết giết giết địch thú bị tạc đến máu thịt bẽ bé bẽ thân thú đen kịt bộ dáng thê thảm quái thú ngao ngao ngao trong mơ hồ Lục Châu thấy được đầy trời lôi đỉnh, quái thú kia bị bao phủ ở trong sấm sét thống khổ không chịu nổi. Đao quang, bóng mâu, mưa tên nhấc lên ngập trời huyết vũ. Đường Long ý niệm lại cử động, lôi điện chi lực bày kín toàn thân, trên thân tím cung lấp lóe, tựa như lôi thần phụ thể. Cuối cùng, đàn thú không đầu, cho nên sụp đổ, thú chết. Bọn chúng ngửi được Đường Thị chiến sĩ mùi trên người liền sợ hãi bất an, những nhân loại này thật đáng sợ. Đường Thị chiến sĩ lúc này mới dám ngẩng đầu nhìn tình hình chiến đấu, mới dám kéo trong thai giai đoạn. Đường Long song côn dơ cao, thân như phản cung, đánh tới hướng ba vương long đầu to. Tiếng nổ mạnh mới truyền đến lỗ tai của bọn hắn bên trong, tiếng gầm phảng phất muốn đánh tan mảng nhĩ của bọn hắn, chỉ cảm thấy trước mắt kim tinh hứa ra. Lúc này, cái này hèn mọn bọn bộ sát nhỏ phải chết. Thiên Thiên cương khí che đậy bao phủ toàn thân. Đường Long đại hỉ, ngao ngao kêu liền bỏ tới, địch thú, dám hướng bộ tộc trưởng ném tảng đá, ngươi thật là sống dính nhau. Cỏ xanh bộ tộc người càng là hại nhiên thất sắc trời sập sao? Bọn hắn vùi đầu giết thú, căn bản không nhìn Đường Long đại chiến chỗ, nhìn thấy cổ xanh chiến sĩ còn dám hướng tử quang chỗ nhìn, không khỏi lòng sinh đồng tình, đó là tộc trưởng đại nhân thần quang. Ánh mắt của các ngươi lập tức liền muốn mù a. Quái thu giống như sợ muốn trốn. Hán Tinh Y tái hiện, chỉ là tinh quang có chút tạm đạo, thể nội huyễn đạo còn tại sinh mệnh chi dịch khẩn cấp chữa trị bên trong. Đường Thị chiến sĩ đang có tự triển khai dò sát. Đường Tộc Trường quả thật là bị ta khẩn cầu xuống sao? Lục Vu hai tay trên ngực, ho ra một ngụm máu tươi, hạ tại trong thú triều thụ thương rất nặng. Từ quang chợt hiện thời điểm, nhân thú đều là hướng bạo tạc chỗ nhìn lại ven rừng rậm, đến tận cùng xảy ra chuyện gì? Bá Vương Long chân trước ở trong không khí vạch ra vô số hàn mang, bản Long sát thực rất đáng sợ a. Đầu tiên là ánh sáng thương mắt, mà sau đó nhất định là kinh thiên tiếng nổ mạnh. Địch thú càng hung, tộc trưởng bạo tạc đến càng hung ác. Bá Vương Long quyết định vãn hồi Long Nhan, không chạy. Lúc này, ngang ngang ngang. Trong này không bao gồm đường thị chiến sĩ, nhân thú con mắt đều đau, con mắt bị ánh liệt tử quang đâm bị thương, bất chi bất giác nước mắt chảy. Hậu Phương, Đường Long hung tận nói, còn dám uy hiếp bổn tộc trưởng, nhất định phải đưa ngươi trước tiên đánh chết sau ăn, An phun ra lại đánh. Đường thị các chiến sĩ như thiểm điện hướng trong lỗ hai nét vào hai đoàn thịt mềm ra, bọn hắn đã sớm làm tốt tộc trưởng nguyên địa bạo tạc chuẩn bị tâm lý. Chương 216, bất đắc dĩ, nó như là dính tại đường Long lòng bàn tay bình thường chết kéo cứng rắn chảnh chứ lôi kéo đường lòng tiến lên đi theo bảng cây gậy đuổi hắn đường đại tộc trường xưa nay không làm chuyện không có nắm chắc cây gậy kia thật tà ác long mã đáp lại rất đơn giản bản long mã không sợ trong mắt của hắn tử mang lấp lóe lôi điện chi nhãn mở rộng phát hiện thạch trong côn đồ án rõ ràng hơn một chút nhưng vẫn là mông lung không rõ một là tân hỏa nhân viên quản lý thư viện người rủa đột nhiên cho nên thạch côn không hề có điểm báo trước dài quá nửa mét dọa đường long nhảy một cái bá vương long đầy mắt kinh ngạc nhìn chăm chăm đường long trong tay thạch côn nhìn không ngừng cây gậy này có chút quái thật đấy bá vương long cũng là khoe mắt trực nghệ Con mắt gấp chằm chằm thạch côn bản long cảm giác rất sợ hãi. Hừ hừ. Chương 216, bất đắc dĩ. Đây là đường long lần thứ nhất một mình cứng rắn đế cấp hung thú, thử một lần phía dưới kinh hãi không thôi. Cái này quá phận. Người nhà nếu còn có thể trên lực lượng nghiền ép ta ngươi chạy cái gì a? Thạch côn trọng lượng từ 10, không không không cân trực tiếp gia tăng đến 15,0000 cân. Cứ chính mình nhân loại tốt dũng mãnh, lại có thể cứng rắn rồng thượng vị thú, dạng này kỵ sĩ, bản long mã nhất định phải theo bên người. Phải biết, trong Long Châu tụ tập thế nhưng là bá vương long tinh thần khí, là toàn thân nó long lực biến thành. Một người, một rồng một nữa, một côn hai mặt nhìn nhau, đại chiến hết sức căng thẳng. nhưng là, cây bậy hiển nhiên không nghĩ như vậy. chỉ là, thạch côn này ngay cả người ta lòng châu đều gõ không phá, đuổi theo cũng không hề dùng a. hay là hai đại long nữ hỗ trợ đánh nhau, hai đại long nữ đè lại vu chi kỳ, mới khiến cho hắn thuận lợi một gậy gõ chết. long mã vương vọt lên, trực tiếp đem đường long cong ở trên lưng, bốn chân phát lực, bản long mã mang chủ nhân đuổi, bản long mã nhất định phải giúp hắn một tay. ngang ngang ngang, long mã vương nhìn xem đường long nổ thương bá vương long, nhìn xem đường long truy sát vào lâm, không gọi theo sau. cây bậy, bù tộc trưởng chính là không muốn đuổi theo mười không không không cân mười hai không không không cân mười lăm không không không cân tùy tiện một bàn tay liền có thể chụp chết hắn đại hắn phá vỡ mà vào hoàng cấp chiến sĩ si cảnh giới lúc lại đi lấy thịt. đương nhiên là chạy a tiểu long ngựa bản long nhớ kỹ ngươi hắn khuôn mặt tuấn tú không khỏi tối sầm lại long mã này vương thêm cái gì luận a đường long nhăn nháy trượt nẻ cái này một không không tốt đánh, thịt rồng này không thể ăn a đường long một mặt một bước đột nhiên cảm thấy thân thể trở nhẹ như đằng vân giá vụ bình thường tiến lên hai bên cảnh vật không ngừng bay ngược nhanh như điện chớp ở giữa tốc độ lập tức nhanh hơn mấy lần ngoa tào nhất định phải đánh chết. Nó lúc trước dùng long châu nện trời, nện, nện không khí, nện tảng đá, nện thiên địa vạn vật, nện cái khác đế cấp hung thú mọi việc đều thuận lợi, xưa nay không từng chịu qua tổn thương. Đế cấp hung thú, quả nhiên bạo lực a. Ngang ngang ngang. Thạch côn nguyên bản dài là 3.3m, hiện tại chiều dài đạt tới 3.8m. Nó hầu nghi nhìn chằm chằm Đường Long, có dạng này tà ác cây gậy, tên nhân loại này cũng rất tà ác. À. Cho nên, Đường Long tiêu cực biến ác, đảm nhiệm cây gậy kéo lấy chính mình đi, côn cùng tốc độ của con người lập tức liền chậm rất nhiều. Bá Vương Long rất là phẫn nộ trừng Long Mã Vương một chút, quáp, ngang ngang ngang. Huyết mạch của nó cấp bậc là so Long mã vương cao, nhưng tốc độ liền thúc ngựa khó đuổi. Đường Long náo hải bên trong linh quang lóe lên, chẳng lẽ gia hỏa này sợ lọt vào đường thị chiến sĩ vây công, cố ý dùng bại chiến kế đem chính mình dẫn tới nơi này xử lý? Long mã vương lặng lẽ theo sau, vừa mới nó bị Bá vương Long huyết mạch chi lực cát chế, phản phất muốn chết giống như khó chịu thật là đáng sợ thượng bị hung thú. Hắn đập một cái này chi lực chỉ ít một không không không cân, nhưng lại bị Long châu phản chấn mà quay về. Bá vương Long vừa mới một kích này chỉ ít có hai vạn cân lực lượng trở lên. Đột nhiên, một lát sau, đe dọa Tiểu Long nữa lại đuổi bản Long hay không đem người ăn hết. Đường Long trong tay Thạch Côn đột nhiên ra tốc, kéo lấy hắn bay đuổi Bá Vương Long mà đi. Chẳng lẽ tất loại cây gậy kia đến tại bồ bản Long sao? Đường Long nhãn giác ngẩng lên, đây là một cây có chuyện xưa cây gậy a. Bá Vương Long long nhãn chừng chừng, dòng của mình châu chẳng lẽ là bị cây kia Thạch Côn thải bổ. Nó cái này vừa chạy đem Đường Long cho làm cho một mặt ngộp bức. Chẳng lẽ ngay cả một cái nho nhỏ Long Mã Vương cũng không đem bản Long để ở trong mắt sao? Bá Vương Long chịu trọng thương như thế, thực lực cũng không thể khinh thường a. Chỉ là, Đường Long quyết định trước tha ra hỏa này một mạng. Đường Long một chút tính toán trong lòng không khỏi hãi nhiên, Phản phất phảng phất là chạy vào cây kia thạch trong côn. hắn lần trước đập chết đế cấp vu chi kỷ là bởi vì có tam đại ban tay, đường long đại kinh, cây gậy này điên rồi sao? nói cách khác, bá vương long nếu như không bị thường, lực lượng của nó hẳn là tại bốn không không không cân tả hữu. gặp được một cây sẽ thôn vệ long lực cây gậy, bộ này đánh như thế nào? bá vương long cũng là kinh hãi, nó liền tranh thủ long châu thu nhập trong miệng. chủ yếu là hiện tại đi có bị phản sát khả năng a? bá vương long cũng không chịu đổi. trong lòng của hắn âm thầm suy đoán, chẳng lẽ bá vương long rất sợ căn này thạch cồn? đi theo cường đại như vậy nhân loại bên người bản long mã mới có cảm giác cả an toàn a ttt hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, vừa mới cái này sú long còn chiếm thượng phong hiện tại chạy cái gì nhưng vẫn nộ không có bất kỳ cái gì ý nghĩa quả nhiên trên lệch cảnh giới quá lớn đường long trong lòng kinh hãi đế cấp bá vương long lực lượng thật đáng sợ đường long tôi không kịp đề phòng em chút bị kéo ngã xuống đất chỉ có vội vàng vận công đi theo bá vương long kinh hãi há mồm phun ra long châu nó muốn cứng rắn đường long này bổ gió nổi lên lúc này thời gian qua một lát đường long giật mình Vội vàng vận công ngăn cản Thạch Côn tán phát nhiệt độ cao. Hắn vừa nghĩ đến nơi này, trong tay Thạch Côn tự động kéo lấy Đường Long Liễn hướng Bá Vương Long phóng đi, bởi vì nó Long Châu bị một gậy đánh xưng lên. Ngoa Tào. TTT. Đường Long Liễn cưỡi Long Mã Vương cản lại nó. Đường Long hơi nhướng mày, có chút thú vị đánh giá Bá Vương Long. Thằng đến Đường Long nổ thương Bá Vương Long, nó mới có thể thuận lợi hành động. Ngoa tạo. Đường Long quyền hành một phen lợi và hại chỉ là hy vọng, không nên bên trên Bá Vương Long mới tốt. Bá Vương Long xoay người chạy, bản Long cũng không tiếp tục muốn nhìn đến tên nhân loại này cùng căn này tại ác cây gậy. Tính toán Tên loài người tà ác kia cùng cây kia tà ác cây gậy lại xông qua làm sao bây giờ? Ken, phía trước chạy gấp Bá Vương Long nhìn lại tà ác nhân loại cùng cây gậy vậy mà cỡi Long Mã đuổi nó. Nó nhìn chằm chằm biến hoa trong sân. Bá Vương Long quay đầu nhìn một cái con đuổi, quyền kia rồng liền lại chạy nhanh lên. Ngoa tào. Nhưng, tại cái kia hèn mọn côn trùng một côn nện xuống sau, Long Châu không chỉ có thụ thường, trong Long Châu lực lượng vậy mà chống giống thiếu một tia chí ít 5000 cân. Thạch côn đập trúng Long Châu, đường Long Song trưởng hổ khẩu đánh rách tạc ơi, hai tay run lên, kinh mạch bị hao tổn, người bị cao cao bắn lên, bay xuống mà quay về. Sau đó Đây quả thực làm cho rồng không cách nào tin. Đường Long một mặt hồ nghi, con rồng này rất giàu hỏa ta. Bá Vương Long tức giận đến trong lỗ mũi phun ra hai đạo hỏa diễm, ngang ngang ngang. Phía sau Long Mã Vương trong mắt tinh quang đại phóng, chủ nhân đang đuổi giết hung ác rồng thượng vị thú, như vậy tốt quá. Không phải vậy, rồng chết tay người nào thật đúng là không nhất định. Đợi Đường Long lấy lại tinh thần, mới phát hiện đã tại Long Mã Vương trên thân. Long Mã Vương có khí phách đáp lại, bản Long Mã không sợ người, có bản lĩnh ngươi trước giết chết chủ nhân của ta. Khiến cho chính mình coi là đại gia hỏa này nhanh bị thương nặng bất trị bình thường. Hiện tại cũng chơi không chết đầu này Bá Vương Long chạy liền chạy đi. Chính mình dạng này xông đi lên tuyệt đối là tìm chết. Giờ phút này, Bá Vương Long giận điên lên. Đường Long trong tay thạch côn nóng lên, giống như bắt lửa bình thường, càng ngày càng nặng, càng ngày càng nặng. TTT, chương 217, ném thịt, Đường Long có chút thất lạc nhìn xem rừng rậm chỗ sâu, đế cấp thịt rầm chạy. Hắn gọi hỏi, đây là cái gì? CCC. A. Bá Vương Long hung tính đại phát, ngang ngang ngang. Đường thị Trư tướng lĩnh lại buồn cười, tộc trưởng đại nhân a. Chiến sự vừa mới kết thúc, ý niệm của hắn khé động, vừa mới khôi phục lôi đỉnh chi lực tràn vào thạch côn. Lục Vũ lúc này cũng tới trước nói Đường tộc trưởng, Lục Vũ cũng muốn cảm ơn ngươi ân cứu mạng, từ đó về sau, đường bộ lạc chính là chúng ta cỏ xanh bộ lạc kết tộc. Giang giác. Thạch trên côn hồ quang điện màu tím lóe mắt, cây gậy nóng bức trong nháy mắt biến mất, khôi phục bình thường. Đường Long ngược lại là có phát hiện mới, Bá Vương Long một mực vội vã cuống cùng nhìn chằm chằm trong tay thạch côn, trong ánh mắt é ngại tri ý rất rõ ràng. Lần này, Bá Vương Long không dám dùng Long Châu cản thạch côn, mà là dùng Long chảo thủ đỡ. Cây gậy này mới là làm cho Bá Vương Long bỏ mạng chạy trốn đồ vật. Huyết khí Tại Bá Vương Long đỉnh đầu hình thành một vòng thiêu đốt huyết nhật, Bá Vương Long như một vệt ánh sáng giống như bỏ chạy. Lục vũ mỉm cười nói: Chúng ta có xanh bộ lạc tốt biết thảo dược, bình thường tộc nhân chuyên ngắt lấy thảo dược đi bộ lạc khác đổi lấy đồ ăn, muối, da lông những vật này. Đường Long cười nói: Cùng là nhân tộc, ta đường tộc há có thể thấy chết không cứu. Lục tộc trưởng mau mau xin đứng lên, ta đường bộ lạc bình thường không thể quỳ lạy một bộ này. Tây Xanh kỳ quái cũng vây ván trước ném trong miệng, hai mắt đột nhiên trừng trừng, sau đó cũng như như gió lốc hướng trong bộ lạc xông, tốc độ kia so vừa mới đầu chỉ nhanh mấy lần. Đường Long một chỉ thảo nguyên vương hướng nói tại núi bên kia. Sông bên kia có một mảnh đại thảo nguyên, vậy chính là ta đường tộc nơi ở. Như ngày sau có rảnh lúc, có thể đi đường thị bộ lạc tìm ta. Một cái vương cấp chiến sĩ truy sát một đầu đế cấp long thú, tại đại hoang cũng là xưa nay chưa từng có đi. Lúc này, lục châu cũng đi theo quỷ xuống, hai mắt si ngốc nhìn xem đường lòng, trong lòng như hiệu con sông loạn, người trong ngọc này dáng dấp thật là dễ nhìn. Lục châu trung pin là chờ về lục vu cùng cây xanh sau mới hướng trong miệng ném mặt a, nàng cũng một mặt đỏ bừng hướng trong bộ là sông. Trương hai ném thịt. Lục châu cũng nở nụ cười xinh đẹp, thầm nghĩ trong lòng, ta cũng sẽ đi. Tây Xanh quỷ một chân trên đất nói: Cổ Xanh bộ lạc tạ ơn đường bộ lạc ơn cứu mạng. Bạo Trương, cảm ơn mọi người trong khoảng thời gian này tiêu xài một chút. Rồi ra bao con động thúc canh ép, leo núi, lời khen là yêu phát điện, tiếp tục gõ chữ. Lĩnh Ngậm, trong cơ thể hắn thương thế đã khôi phục chín thành, lực lượng đã cơ bản khôi phục, chính là lôi đỉnh chi lực còn không có khôi phục, không có lôi châu có thể sử dụng. Không chỉ có như vậy, nó cảm thấy trong côn có một cỗ hấp lực, ngay tại hút trong cơ thể nó chi huyết. Bá Vương Long Kinh hai muốn chết, thật tà ác cây vậy a. Khư Khư Đường Long Thanh Thanh hầu lung hổi, đệ thủ, ngươi chạy cái gì? Tây Xanh, Lục Vũ, Lục Châu mang theo tộc nhân đang cùng Đường Chiến các tướng lanh giao lưu, bọn hắn hâm mộ nhìn xem Đường tộc cất mặc các loại vũ khí vật phẩm, trong mắt không ngừng thoáng hiện dị sắc. Đường Long lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tốt. Cỏ xanh bộ lạc doanh địa trước. Đường thị chiến sĩ đang đánh quét chiến trường, đem mũi tên, mâu nhóm vũ khí đều thu hồi. Đây đều là không thể di thất ở bên ngoài đồ vật. Đường Long nhãn tình hít lại, lạnh lùng nói, ngây thơ. Ha ha ha. Kỵ sĩ, ta khả năng đuổi không kịp. Đường Long từ trong bóp ra móc ra một túi nhỏ muối đưa cho Lục Vu đạo, chúng ta bộ lạc có đại hoang tốt nhất muối tinh, đồ uống, đồ ăn. Đợi có rảnh lúc, các ngươi mang lên thảo dược đi chúng ta bộ lạc giao dịch đi. Giờ phút này, Đường Long đại kinh, vội vàng vận công giữ chặt cây gậy, bình tĩnh. Hai cái vướt rồng như quỷ mị rũa ra, đầu ngón tay hàn quang thâm thẳm, làm cho người sợ hãi. Ý niệm của hắn khẽ động, đem thạch côn thu nhập tân hỏa trong thư viện. Đồ gốm cũng là có thể giao dịch. Đường Long đợi nửa ngày, Tây Sanh ngay cả đáp lễ cũng không cho cái này không tử tế a. Hắn sờ lên Long Mã Vương đầu nói không đổi, đi cứu tộc nhân trọng yếu hơn. Sau đó, quyền kia rồng liền buổi người chiến. Đường Long mới từ rừng rậm đi ra, liền bị đám người bao bọc vây quanh. Đường Long Nao trong biển hiện lên một cái ý niệm trong đầu, trầm ngâm một chút hỏi, các ngươi của xanh bộ lạc có cái gì đặc sản sao? Đường Long trong tay thạch côn lại nóng dựng lên, tự mang tăng thêm lực lượng hướng Bá Vương Long đập tới. Đánh chết người Bá Vương này rổng, kéo về đi bổ thân thể. Đường Long rốt cục ra trong lồng ngực các khí, để cho ngươi dùng tảng đá nện bổn tộc trưởng, dùng ngươi thịt đến chỗ tội đi. Đợi thành trường ăn xê xong sau, Đường bộ lạc khẳng định phải cùng các bộ lạc bù đắp nhau, tiến hành giao dịch. Đường Long con ngươi co rụt lại, từ bọn nện đầu rồng, một côn nện ở Bá Vương Long trên mang vết. Vây vậy rất ngang tàng, không quan tâm kéo lấy Đường Long liền muốn tiến lên. Hắn một mặt xấu hổ thử thăm dò, "Lục tộc trưởng, ngươi không có cái gì muốn đưa ta sao?" Đường Long đại giận, "Đây là cùng bộ tộc trưởng cáo kinh đâu, nhất định đến nhà bái ta." Lục Vũ cùng cây xanh vội vàng nói, "Lục Châu cũng tò mò vê lên một chút, có chút do dự muốn hay không ném vào trong miệng đâu." Đường Long đưa ra một bình muối tinh nói, "Chờ chúng ta về bộ lạc lúc, mang các ngươi cùng đi đường bộ lạc giao dịch. Đại chiến lúc nếu như binh khí mất không chế, thật là biết muốn mạng người." Đường Long đem bà Vương Long thú trưởng Lộ Tung, huyết nục, sương vụn bay loạn. Đường Long trong lòng vui mừng, cái này đạt sẵn tốt. Trước đưa các ngươi một bình muối tinh Lục Châu nhãn tỉnh sáng lên, gặp chuyện bất bình khi rút dao tương trợ, người trong ngưỡng nói chuyện thật là dễ nghe. Đường Long nhãn tỉnh nhíu lại, thạch côn này thật là có ý tứ hút máu. A, Đường Thị đám người một mặt xem kịch vui biểu lộ nhìn xem Lục Châu, trong lòng âm thầm kích lệ, ngươi nhanh ném vào trong miệng a, không phải vậy, làm sao ngươi biết Đường Thị mối tinh tốt? Bá Vương Long đau nhức kịch liệt, mở ra miệng to như chậu máu kêu đau, ngang ngang ngang. Lục Vu sắc mặt vui mừng, mở ra túi nhỏ, trắng đóa muối tinh liền xuất hiện tại trước mắt hắn, thân rồng nhanh trong túi lùi, thoát ly thạch côn tiếp xúc. Tây Xanh thô rắc ngón tay tại bình cốn phía trên sờ xoạn đường này, con mắt tinh quang bắn ra bút phía. Có loại này đồ công sau, cỏ xanh bộ lạc có thể cáo biệt thời kỳ đồ đá. Người mang theo như thế một cây tà ác cây gậy truy sát bản long, không chạy là xóa long. Tây Xanh kích động nói, Đường tộc Trường, loại này muối, chúng ta muốn. Con xuân long này sớm muộn cũng sẽ chạy vào ta trong nồi. Hắn không kịp chờ đợi, về ván trước ném vào trong miệng, sau đó, giống như như gió lốc hướng trong bộ lạc sông mạnh chết bản Vu A. Đột nhiên, hắn sắc côn phóng lên tận trời, như thiểm điện đánh tới hướng Bá Vương Long. Lục Vu có chút hiếu kỳ mà hỏi. Xin hỏi đường tộc trưởng đến từ phương nào? Đường bộ lạc đối với thảo dược nhu cầu vô số, vừa vặn có thể hợp tác. Bá Vương Long rất là im lặng, vấn đề này ngươi cũng không cảm thấy ngại hỏi, trong lòng ngươi không có điểm số sao? Một tiếng thanh thúy tiếng sương nước vang vọng rừng rậm. Thật sự là không đánh không nghe lời a. Trên chiến trường thú thi đầy đất, chiến trường đã thành một vùng huyết hải. Ngươi muốn thận trọng a, tám. Lục tộc đám người một mặt mở bức, đường tộc trưởng chỉ cái gì? Bất quá. Quả nhiên. Đường Long vội vàng khiêm tốn đem hai người nâng đỡ. Long Ma cũng là kinh ngạc không thôi, chớp chớp Long Nhãn, tề tề tề. Đường Long ôn hòa nói mọi người không cần như vậy, ta đường tộc nhân hành hiệp nghĩa sự, gặp chuyện bất bình khi rút đao tương trợ, không cần nhớ ở trong lòng. Tây Xanh tiếp nhận bình uống, ánh mắt sáng đến đoàn người. Đàn thu toàn bộ bị vây diệt ở trên chiến trường, Lịch ngậm cây vậy, trước giam lại. Bá Vương Long tuyệt không buông xuống rồng bực cường, truyền thi thầm, nhân loại có bản lĩnh buông xuống thạch côn một trận chiến. Đường Long nhảy lên long mã vững cõng, đi lượn chiến đấu trận. Như là đã đuổi kịp, vậy liền một chữ chiến. Đường Long rơi lên thạch côn, hắn lần nữa quan sát tỉ mỉ, phát hiện thạch trên côn nhiễm long huyết đã biến mất hẳn là bị thạch côn hấp thu. Đường Long rơi lên trong tay thạch côn. Một chỉ bá vương long hung tận nói, tới đi, quyết nhất tử chiến. Cỏ xanh bộ lạc chính là cái thứ nhất đi. Hậu quả của việc làm như vậy chính là cây gậy càng ngày càng nóng, đường long phẳng phất nắm một cây que hàn bình thường. Một côn. Bất quá.